chương ba trăm mười tám chiến tranh bắt đầu tịch thu h ạ i hộ c ầ u đặt mua bên trong mộ thất lại khôi phục tích mịch ước chừng chờ một trận giờ cơm ở giữa về sau đ ỗ n g nhiên vang một tiếng bang trung gian quan tài đá cái nắp bay thẳng ra mấy trượng xa đi một cái thon gầy mang quan bóng người bỗng nhiên từ trong quan tài ngồi dậy đại vương ngươi đây là một giọng nói ngọt ngào ôn nhu nữ t ử âm thanh kinh ngạc từ một cái khác cụ trong thạch quan chuyển r a trên l ệ c h thời gian không nhiều hiện tại chính là đ ị a mạch â m khí bộ phác này ta tạm thời rời đi mộ thất tu vi sẽ không giảm nhiều vừa vặn tiến đến rút qua tướng quân một lực lượng đem mặt khác hai cái thế ra bên trong phước nhân vật xử lý Các người tại ta sau khi rời đi đem mộ thất tất cả cấm chế kéo ra đừng để người ngoài xâm nhập đi vào người này hai mắt thường hồng thần s á c thật thà nói đúng đại vương đại vương phải cẩn thận nhiều hơn nữ tử k i a do dự một chút dặn dò nói ái phi yên tâm nhiều lắm là hai ngày một đêm ta liền trở về mộ thất khi đó việc lớn đã thành lần sau ra ngoài cũng không cần lại lo lắng chịu sợ nam tử gật gật đầu đông nhiên vừa nhấc chân thân hình quỷ dị lóe lên về sau ra quan tài đá lắc lư mấy lần thân ảnh thoáng cai biến mất không thấy gì nữa lên lần sau liền chờ hãn luyện thành thiên thi thân thể tung hành liêu châu thời điểm ngay tại h u y ễ n diệp vương rời đi mộ thất sau đó không lâu tuyết lang sơn mạch bên trong nơi nào đó trong hẻm núi nơi này cắt vàng đ ầ y trời bị người bày ra nhiều loại ẩ n thân cấm chế hơn mười thân ảnh giấu ở trong đó trong đó ba người cùng một chỗ mặt khác mười người tập hợp một chỗ lúc này trong ba người một vị cái cầm sinh ra nồng đậm sợi dâu áo bào màu vàng đại hán cười hắc hắc nói phong h u n h ân đạo hữu cái tiêu h u y ễ n diệp vương đã ra tới ta cái này âm thầm theo sau các ngươi cũng hành sự cẩn thận nói chuyện người này chính là không động núi cùng xa thượng nhân mà trong miệng hắn phong h u n h tự nhiên là phương tiêm sơn thiên phong trân quân đây là một vị sắc mặt n h n nhánh mặt ngựa đôi mắt nhỏ láo giả. Đến m ứ cái vị k này đạo hưu, thì là một vị áo bào n mặt gầy lão giả, giả tại trong ba người tu vi cao nhất có nguyên anh trung kỳ tu vi đơn độc đối đầu bất kỳ một yêu đều có phần thắng bất quá đối với hai cái cấp tám yêu tu phần thắng tự nhiên là rất ít cái này hai yêu một người cũng coi như thế lực ngang nhau bất quá đều không phải đứng đắn gì tu sĩ bình thường tại đại tấn bên này được xưng là bảng môn tà đạo hoàng huynh ngươi cũng cẩn thận ta cùng ngân đạo hưu cũng đi điều tra một phen huyễn diệp vương loại thời khắc mấu chốt này p h ả i ra hóa thân nguyên nhân thiên phong chân quân gật gật đầu ba người thân ảnh loáng một cái riêng phần mình hành động một chỗ bên trong dây núi lục thiên đô chính mang theo ngân n g u y ệ t cùng tôn thanh phượng ngồi chung một chỗ trên tảng đá thưởng thức cảnh đêm lúc này từ tâm thần bên trong biết được huyền hồn phân thân chuyển đến cùng xa thượng nhân đã xuất động tin tức lục thiên đô lúc này mới không nhanh không chậm đem kim cương cháo thu vào thạch châu thế giới chúng ta rời khỏi nơi này t r ư ớ đi cho hay một hồi muốn bắt đầu rồi sau khi nói xong lục thiên đô ba người thân ảnh thoáng cái như có như không rất nhanh dung nhập bóng đêm biến mất không thấy gì nữa ngay tại lục thiên đô thu hồi kim cương cháo nháy mắt ở ngoài ngàn dặm đang có hai đạo hướng lục thiên đô phương hướng bay thật nhanh xanh lá mịt mở bóng người bỗng nhiên đã mất đi truy tung mục tiêu tại nguyên chỗ xoay quanh không tiến lên đảo quanh lên bất quá khoảng khắc cái này hai cái y ê u thi đã không biết là lần thứ mấy nổi giận lên trong miệng rỗi da đen nhánh răng nhanh thỉnh thoảng phát ra trận trận gầm nhẹ giống như hai đầu hung ác bạo ngược m ạ n thú đối nguyễn diệ vương cái này hai cỗ hóa thân phản ứng lục thiên đô tự nhiên không tiếp tục chú ý rốt cuộc cái này trên đường đi hắn đã gặ hắn thần thức cường đại hai cái canh giờ trước khoảng cách ở bên ngoài hơn sáu trăm dặm liền phát hiện truy tung mà đến hai đạo yêu thi rốt cuộc cái này hai cái yêu thi toàn thân thi xu thực tế là quá rất rõ ràng mỗi khi cái này hai cỗ yêu thi tới gần hắn thời điểm lục thiên đô liền thu hồi k ì m cương cháo để cái này hai đạo yêu thi bỗng nhiên mất đi truy tung mục tiêu tại nguyên chỗ đảo quân lên sau đó cái này hai cỗ yêu thi có thiên phong c h â n quân bọn hắn xử lý cũng không cần hắn mọc lòng chờ về sau đại chiến bộ u c phát về sau huyễn diệ p vương phi tử ngọc hoa phu nhân đám người chỉ cần ra mộ thất đến cứu n u y ễ n diệ vương cái này tuyết lăng sơn mạch bên trong mấy ngàn năm nay thi ho hơn nửa canh giờ về sau ẩn tàng dấu vết hoạt động tiên phong chân quân cùng họ ân lao giả tại khoảng cách nguyễn diệp vương hai đại hóa thân cách đó không xa lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng chuyển â m lên như thế nào đây có nắm chắc hay không tại nguyễn diệp lao ma hóa thân cảnh báo phía trước liền đem hai người bọn họ giam cầm cầm xuống nếu không một ngày bọn hắn chạy thoát khẳng định sẽ rút dây động d ừ n g họ ân lao giả dùng lanh lảnh dị thường âm thanh hướng tiên phong chân quân chuyển â m nói ừ nguyễn diệp vương cái gọi là hóa thân bất quá là dùng rút hồn hóa thần bí thuật đem dưới tay m thực lực càng là so ra kém đồng dạng nguyên anh kỳ cảnh giới chúng ta liên thủ phía dưới cầm xuống chúng không phải là việc khó gì loại thời điểm này l a o ma vậy mà lại để cho mình hóa thân đơn độc ra tới hoạt động thật sự là trời trợ giúp chúng ta diện bọn hắn liền tương đương với chặt đức huyễn diệp l a o ma một cánh tay đến lúc đó làm việc liền có năm chắc hơn thiên phong chân quân cười gần nói là đạo lý này chỉ là ta có chút kỳ quái hai cái này hóa thân đang truy tung người nào vậy mà lại tại nó làm việc thời điểm then chốt bị phái ra cổ mộ đến mà lại hiện tại đột nhiên mất đi mục tiêu bộ dạng họ ân lão giả con ngươi đảo một vòng có chút khó hiểu nói ai biết được mặc kệ là người phương nào đối với chúng ta kế hoạch đều không có ảnh hưởng huyết diệp vương vừa rời đi mộ thất tu vi nhất định giảm nhiều cái này thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội tốt bình thường cái này lao ma r à o hoạt trượt đỉnh điểm căn bản không chịu rời đi mộ thất nửa phần lần này nếu không phải bản chân quân cho bên dưới một cái bẫy sợ là chúng ta vẫn là không có mảy may cơ hội rốt cuộc lao ma chỉ ở trong c u mộ thần t h ô n g không chút nào thấp hơn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thiên phong chân quân âm trầm cười một tiếng đối với mình bố cục mười năm âm như có chút trong vắt tự hỷ hai người lại xì xào bàn tán chỉ chốc lát lúc này mới nhìn chằm chằm hai cỗ tại chỗ g bên ngoài mấy trăm dặm trên một ngọn núi lục thiên đô khỏe miệng mỉm cười âm thầm quan sát đến đại chiến bộc phát sau một lát lục thiên đô mới đối bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện huyền hồn phân thân nói tiếp xuống người liền mang theo khôi lối đi theo đuổi màu vàng tam sắt cùng phong thất tử ngắm người điều tra mộ thất chờ ngọc hoa phu nhân ra cổ mộ tiếp viện trở về nguyễn diệp vương thời khắc triệt đ ể diện trừ hai người đi cái này b ụ i màu vàng tam sắt cùng phong thất tử mười người mỗi cái đều là tu sĩ kim đan đều là thiên phong chân quân cùng cộm xa thượng nhân dưới tay chuyên môn dùng để chặn đường ngọc hoa phu nhân cùng con nàng đến mức trong c r mộ, hơn một canh giờ về sau tuyết lang sơn mạch trung bộ ẩm ẩm tiếng nổ vang lên một luồng vàng bênh mông cắt vàng chính đuổi theo một đoàn cực lớn khí xám bất quá phía trước đoàn kia khí xám trợt yếu chậm trợ mạnh một bộ bị trọng thương bộ dạng khí xám bên trong chính là chúng hai đại gia tộc sau lưng ba vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ mai phục nguyễn diệ vương ha ha nguyễn diệ minh hiện tại đi thế nhưng là trễ một tiếng tiếng c u ồ n g tiếu từ cái kia vị cùng xa thượng nhân vị này áo bảo màu vàng lớn h á n g khẩu bên trong truyền r a cùng lúc đó một cái lớn gần trượng hồ lô màu vàng bỗng nhiên từ ngoài trăm trượng địa phương nổi lên miệng hồ lô run lên phía dưới một luồng vàng mênh mông báo c á t tuân r a phú g r a vừa vặn thổi hướng đối diện đảo vong màu sáng khối không khí lạc hôn cát nguyễn diệp vương gặp một lần này bao cát giật nảy cả mình cũng e ngại dị thường vội vàng một cái rẽ ngoặt liền muốn tránh đi này bao cát đúng lúc này mặt khác hai cái phương hướng đem kịt một màu ma vân cùng với một luồng mụ xương gió lốc cũng hướng về khí sám bên trong nguyễn diệp vương đánh tới đ cùng xa thượng nhân hai tay bấm n i ệ m pháp quyết từ bốn phương tám hướng tiếng vang bên trong đồng thời dâng lên quần c u ộ n mà đến màu vàng đ ậ m cắt bụi tùy theo cắt bụi che khuất bầu trời bên trong càng là thỉnh thoảng ẩn có c ử phớn chất động khí sáng bên trong h u y ễ n diệp vương giật mình vội vàng hướng phía dưới cũng nhìn thoáng qua chỉ gặp tầng trời thấp chỗ đồng dạng vàng mênh mông một mảnh cái này cắt bụi càng đem vài r ả m rộng địa phương tất cả đều bao phủ tại bên trong rất rõ ràng hắn lúc này đã bị nhốt vào đại trận bên trong dùng ác độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cực lớn hồ lô bên trên áo bào màu vàng đ cùng với màu trắng gió lốc cùng hát sắc ma vân bên trong thiên phong chân quân cùng họ ân láo giả là các ngươi gió trời cùng xa lao yêu còn có ân láo quỷ h u y ễ n diệp vương nghiến răng nghiến lợi nói đến lúc này hắn như thế nào lại không rõ trước đây sau tất cả cái bẫy lúc này hắn bản thân bị trọng thương bị ba người này vây ở chỗ này duy nhất đường sống chính là trong cổ mộ vệ i t m i n h h u y ễ n diệp vinh lúc trước ngươi đã t r u n g thái dương môn tống đại tiên sinh một cái trí dương thức đã bị trọng thương hiện tại lại bị ba người chúng ta vây quanh ở nơi này ngươi cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ cần ngươi đảng hoàng phun gia thi châu lại để cho chúng ta gieo xuống c ấ m chế cũng không phải không thể cho ngươi lưu cái tính mạng rốt cuộc h u y ễ n diệp huynh cùng chúng ta kết giao cũng có chút năm tháng n h ư cứ như vậy hồn phi p h á c h tán hoàng mộ thật là có chút không đành lòng Thiên thượng nhân bất ôn bất táo、nói. Tốt tốt tốt. trăm Bất thật một cắt trận, thể nhân phương chúng không hoan bất quá, các thật sự cho rằng bằng một cái nhò nhỏ khốn H kia nói. ngươi mười cái cái ngươi cái liền cùng ôn ngàn năm bản vương, vương này cũng uổng. rằng bằng vàng bản vương. kế, sa Các cục các có sự lâu, vây bố bấy quá, là tính nói h u y ê n huyên đạo h ư u cũng đừng trách hoàng mộ hạ thủ vô tình cùng sa thượng nhân thở dài một tiếng bất quá rất rõ ràng người này không có nhiều chân tình thực lòng quyên nói cho đạo h ư u tại hạ vì có thể bảo đảm lần này kế hoạch hoàn m ị kiến công đặc biệt đem trời đá mộ mộ siêu tập hơn trăm năm mới luyện chế thành làm tinh thần sa mượn gần nửa hồ lô đến cũng đã xen lẫn trong bốn phía lạc hồn trong cát đạo h ư u nếu là gửi hy vọng dùng thổ đồn thuật chạy trốn lời nói căn bản chính là si tâm vọng tưởng cùng sa thượng nhân không biết xuất phát từ cái gì động cơ vậy mà ung dung thản nhiên nói ra việc này làm tinh thần sa thần này các trời đá mộ mộ coi như tính mệnh sẽ cho ngươi mượn n Bò của ngay tại à cũng khoảng cách bốn người ngoài chăm dặm một chỗ ẩn thân bên trong không gian lục thiên đô cùng tôn thánh phượng ngân nguyệt chính khoẻ miệng mỉm cười nhìn xem trong chiến trường song phương nói cũng kỳ quái không biết là ba người này sợ hai nguyễn diệp vương trước khi chết liều mạng vẫn là có cái gì khác dự định rõ ràng đại chiếm thượng phong cũng chặn lại lao mà ba người nhưng thủy trung vây mà không động cũng không có lập tức độc thủ rất rõ ràng hai yêu một người mặc dù là minh h i ế u bất quá cũng mỗi người đều có mục đích riêng âm thầm phòng bị đối phương mà h u y ễ n diệp vương thấy thế càng làm mừng rỡ như thế trước hắn bỏ chạy lúc đã sớm đem cầu cứu truyền âm phủ ra ngoài chắc hẳn viện binh không lâu bông u xuống tự nhiên là có thể kéo một lúc là một lúc quá chậm xem ra vẫn là mau chóng để phân thân độc thủ kích thích mâu thuẫn để song phương đánh nhau chết sống đi lục thiên đô cười hh đã thông chi huyền hồn phân thân chém giết ngọc ho đúng lúc này cái kia cùng s a thượng nhân cũng đem phái ra dưới tay vây khốn viện binh tin tức nói cho h u y ễ n diệp vương để h u y ễ n diệp vương đáy lòng trầm xuống tốt các ngươi không phải là đối bản vương thiên thi đại pháp phi thường tò mò nhà bản vương hôm nay liền để các ngươi thấy tận mắt thấy h u y ễ n diệp vương đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời lệ cười lên hung tận nói h u y ễ n diệp vương lúc này hám i ệ n g ra một đoàn máu đen phun ra bên ngoài cơ thể đón do biến thành một đấm lớn màu đen phụ văn l ó e lên liền biến mất bắn ngược vào nó cái chán l a ma trên thân bọc lấy sám trắng thi khí cũng quay của một hồi đồng thời từ trong miệm phát ra một hồi như dã thú tiền giống Cùng xa thiên g phong chân quân cùng họ ân lão giả hai người nghe vậy cũng đồng thời ra tay thiên phong chân quân há miệng phun một cái từ trong bắn nhanh ra trên trăm đạo lớn hơn một xích nhỏ cực lớn đao gió bắn nhanh hướng huyện d i ệ p vương mà họ ân lão giả vung tay háo một cái t một tiếng gầm thép về sau nguyễn diệp vương đồng thời hai tay mạnh mẽ luân phiên ôm cánh tay thân hình bỗng nhiên cất cao vài thước toàn thân toát ra dài vài tấc nồng đậm lông xanh mười ngón tay bên trên cũng sinh ra màu tím đen sắc bén móng tay gương mặt cấp tốc khô cắt chìm phía dưới một đôi g i i gần tốc giang nhanh càng là bắt mắt đỉnh điểm bật thốt lên sinh ra biến giữ tợn khủng bố vị này nguyễn diệp vương lúc này lộ ra vạn nam thi vương nguyên hình cùng lúc đó nguyễn diệp vương trên mặt giữ tợn màu lấy lên hám i ệ n g ra một viên lớn nhỏ cỡ n ắ m tay kim châu phun ra bên ngoài cơ thể n à y h ạ t châu bóng b ẩ y chuyển một cái về sau một chút h ó a thành một bàn tay lớn màu vàng nóng mỏ hướng cực lớn c ắ t dao tốt rồi t h a n h phượng tt người trước hết ở đây xem việc đi, ta cùng ngân nguyện đi trước tịch thu nguyễn diệp vương hàm ô chờ chờ về m ặ c kệ chiến cuộc như thế nào chúng ta liền diệt rồi sống s ó t người t ố c chiến t ố c thắng bất những n h o môn đó người đến lúc đó truy t u n g tới làm r ố i đúng lúc này lục tiên đô mỉ cười mang theo ngân nguyện biến mất không còn tầm tích lên chừng ba trăm mười chín thu hoạch khổng lộ thương vong hầu như không còn nguyên anh hậu kỳ c ầ u đặt mua bên trên bầu trời lục thiên đô tốc độ bay toàn bộ triển khai ôm lấy trong ngực ngân n g u y ệ t cấp tốc chạy tới huyền hồn phân thân vị trí sau một lát làm lục thiên đô mang theo ngân n g u y ệ t cấp tốc đổi tới ở ngoài ngàn hàng dặm thần thức quét qua ngoài mấy chục r ặ m ngay tại chém giết huyền hồn phân thân ngọc hoa phu nhân đám người thân ảnh n đoán g một cái thi triển thổ đột thuật cùng ngân n g u y ệ t cùng nhau chui vào mặt đất cái này h u y ễ n diệp vương cổ mộ dấu phi thường bí ẩn bất quá phía trước ngọc hoa phu nhân đám người ra tới vội vàng đã bị huyền hồn p â n thân phát giác được đại khái vị trí lục thiên đô cùng ngân nguyện xem ra trước đây ta đoán quả nhiên không sai h u y ễ n diệp vương mượn nhờ nơi đây có thể phát huy ra nguyên anh hậu kỳ chiến lược mà lại mỗi lần gặp một lần sự tình không thích hợp liền nhanh chóng bỏ chạy mấu chốt nguyên nhân ngay tại cái này trong cổ mộ lục thiên đô nhìn trước mắt lập lòe ánh sáng đen phức tạp cơm chế c ả m thắng câu cái này cổ mộ chung quanh bố trí thượng cổ đại trận hoàn toàn chính xác tinh diệu may mắn không có trực tiếp đánh tới cửa không phải vậy nói không chừng liền để người này chạy trận pháp này hoàn toàn chính xác bất phàm ngân miệt cũng cười gật, gật đầu bất quá có chủ nhân lần này mưu vẽ chúng ta lần này ngược lại là vô cùng dễ dàng hai người nói xong mỉm cười, bắt đầu phá trận. lục thiên đô trong tay phải xuất hiện long văn ô kim côn đồng thời q cơn trái nhẹ nhàng vung lên tam vị thần phong hóa thành nắm đấm to lớn đã đánh vào khổng lồ mộ thất bên ngoài cơm chế màu đen bên trên mà ngân n g u y ệ t cũng đã tiện tay tế lên một thanh cực lớn màu đen dịu đánh phía màn sáng chính là đỉnh giai cổ bão khai sơn phủ ngay tại lục thiên đô hai người phá trận đồng thời ở xa hơn nghìn dặm bên ngoài h u y ễ n diệp vương cùng khoảng cách cổ mộ bên ngoài mấy chục dặm sắc mặt trắng bệnh yếu ớt ngọc hoa phu nhân hai người đồng thời thần sắc biến đổi kinh sợ lên đến mức bọn họ mới tiến cấp thi vương không bao lâu con trai độc nhất ngay tại vừa rồi đã vất đây là hai người đồng thời phản ứng chỗ này mộ thất sớm nhất cũng không phải là h u y ễ n diệp vương năm đó chính mình chỗ lập mà là đã từng ngẫu nhiên một cơ hội phát hiện một vị cổ tu mộ thất từ cái kia vị đã tọa hóa vạn năm thi vương lưu lại trong truyền thừa h u y ễ n diệp vương mới đến thi đạo truyền thừa cuối cùng căn cứ vị tiền bối này lưu lại bí pháp lấy cổ mộ làm trung tâm bố trí luyện thi lại trợ để cho mình cùng với chính mình yêu thích nhất phi tử ngọc hoa phu nhân cùng con nàng ba người vào ở này mộ triệt để cùng cổ mộ hòa làm một thể cuối cùng không biết qua nhiều ít và năm mới đi lên luyện thi trí đạo vì có thể sau khi chết lấy cương thi thân lần nữa phục sinh Đi lúc này theo lục thiên đô cùng ngân nguyễn tiến đánh chỗ này của mộ huyễn diệp vương cùng ngọc hoa phu nhân triệt để kinh sợ lên tốt rồi ngươi có thể đi chết cổ mộ chiến trường bên này nhìn xem đã sớm hiện ra thi vương bà thể cứng rắn vô cùng thi vương thân đều bị làm hỏng vẫn như cũng liệu mạng chỉ huy bảo vật công kích ngọc hoa phu nhân huyền hồn phân thân cười lạnh bỗng nhiên bỗng dưng một chảo một cái màu hiện lên ô vàng lập loẹ từng đạo hồ qua ngọn n g lửa bàn tay lớn hung hăng chụp về phía nơi xa g i ữ tợn vô cùng cương thi cái này ngọn lửa màu vàng sâm tự nhiên là những năm gần đây huyền hồn phân thân lợi dụng tự thân huyền hồn yêu h ỏ a cùng trên thân kim lôi trúc chiến giáp bên trong tích tà thần lôi cô động mà thành một loại l ô i h ỏ a uy lực so với ngọc hoa phu nhân cô động thi diễm tự nhiên cường han rất nhiều một bên khác đã bị mấy cái nguyên anh khôi lỗi bao bọc vây quanh hoàng trần tam sắt cùng phong thất tử mười vị tu sĩ kim đan một mặt kinh hoàng nhìn xem chung quanh đột nhiên g i t ra cường đại khôi lỗi bao đoàn phòng ngự lên mà tại chung quanh bọn họ bảy tám trăm l i ê n ngọc hoa phu nhân dẫn đầu ra tới trúc cơ kỳ tu vi hộ mộ thi vệ chính không muốn sống hướng bốn phía phá vây lên h u y ễ n diệp vương cùng thiên phong chân quân đám người trong chiến trường theo vị này tu luyện thiên thi chi đạo h u y ễ n diệp vương hiện ra thi vương nguyên hình cực kỳ cường hãn nhục thân rất nhanh ngăn lại ba người đợt công kích thứ nhất đỉnh đầu viên kia sớm nhất cùng thiên thi đại pháp cùng một chỗ được đến thiên thi châu bảo hộ lại toàn thân lạnh lùng nhìn về phía cùng xa thượng nhân ba người lạnh lùng nhìn về phía cùng xa thượng nhân người lúc này hắn rất rõ ràng cảm thấy được trừ trước mắt nhóm người này bên ngoài còn có một cái gì nhưng lúc này nguyễn diệp vương trong lòng kinh hoàng vô cùng chẳng lẽ là nho ra ba người kia tìm được tam ộ h u y ệ t nguyễn diệp vương nghi ngờ không tôi lên nếu là ba người kia đồng loạt ra tay phu nhân của mình căn bản ngăn không được phía trước chính mình con trai của nguyên anh sơ kỳ đã vẫn lạc chính là chứng minh một phương diện khác hắn căn bản không tin tưởng hai yêu những kim đan đó dưới tay có thể ngăn cản ngọc hoa phu nhân cùng đông đảo thi vệ nếu là mình hang hổ bị công phá hắn chính là có thể từ trước mắt ba người trong tay đào thoát chỉ sợ đời này cũng khó có thể tiến g a thi thân thể đúng lúc này tâm thần trung hoàng ngọc hoa phu nhân liên hệ lần nữa chắc đức h u y ễ n diệp vương biết mình vị phu nhân này đã vất lạc a hôm nay ta muốn lôi kéo các ngươi cùng chết lúc này h u y ễ n diệp vương hai mắt càng phát ra đỏ ngầu nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân thi diễm nổ vàng không ngừng cao lớn thi vương thân lần nữa cất cao vài thước đông nhiên nào về phía trong ba người họ ân láo giả lúc này cục diện đã không cho hắn suy nghĩ nhiều chỉ có liều chết chém giết trong ba người một người để còn sống sót hai người kiếm kỵ mới có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống thoát đi nơi đây mà nhục thân tương đối mà nói so sánh yếu đ ố i tu sĩ nhân tổ cân lão quỷ tự nhiên thành hắn lựa chọn không tốt n u y ễ n diệp lao ma muốn liều mạng nhanh kh n đồng thời cắt đuổi bên trong tỉnh h thoảng truyền đến vụ vũ quỷ khóc quỷ dị thanh âm lúc lớn lúc nhỏ để người nghe thất hồn lạc khách mà tại đây bên trong các vàng từng hạt đen nhánh hạt cắt quỷ dị xuất hiện những thứ này cắt sỏi không giống cắt vàng như vậy đông đúc nhưng t lít lít đây chính là ê n h cùng đen, xa thượng nhân không biết thu thập bao nhiêu yêu thú tinh hồn tu sĩ nhân tộc tinh hồn hao phí hơn trăm năm khổ công mới cuối cùng luyện chế mà thành lạc hồn cát vật này không chỉ có thể ô huế pháp bảo hơn nữa còn đối tu sĩ nhục thân có ăn mòn tác dụng quỷ dị vô cùng tôn thanh phượng ẩn thân ở một bên tự nhiên phát hiện phương tiêm sơn hai yêu dị dạng biết rõ cái này hai yêu chỉ sợ lên ý đồ khác bất quá nhìn xem những thứ này quỷ dị vô cùng lạc hồn cát cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi bất quá may mắn lục thiên đô đã sớm tính tới người này món bảo vật này sờ sờ trong lòng bàn tay nhỏ nhắn để hồn tôn thanh vượng khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười trong cổ mộ công phá chỗ này thượng cổ đại trận cũng không có tiêu hao lục thiên đô cùng ngân n g u y ệ t hai người bao nhiêu thời gian tiến vào mộ thất về sau lục thiên đô lại thả ra không ít khôi lỗi từ mộ thất bên ngoài tìm v ỏ i nơi này mặc dù là một chỗ mộ thất bất quá kiến tạo cách cục cùng bình thường động phủ cũng khác biệt không lớn hai người rất nhanh liền từ bên ngoài lục x từ khắp nơi bên ngoài trong h u y ệ t mộ tìm tòi ra hàng trăm hàng ngàn chút cơ kỳ cấp bậc luyện thi hộ vệ để hai người kinh ngạc không thôi trừ cái này từng cái cấp thấp luyện thi hộ vệ còn có một chút kim đan cấp bậc luyện thi tướng quân chờ cao cấp luyện thi để lục thiên đô không thể không cảm thán cái này h u y ễ n diệp vương thật đúng là chuẩn bị sung túc nếu như chờ người này tiến ra i thiên thi dẫn đầu đám này luyện thi đại quân tung hành liêu châu thật đúng là không có vấn đề gì một đường tới hai người cũng không có phát hiện nguyên anh cấp bậc thi vương xem ra trừ n u y ễ n diệp vương một nhà ba người cùng qua tướng quân cùng với theo ngọc hoa phu nhân cùng xuất hành cứu viện một vị khác nguyên anh thi vương bên ngo h u y ễ n diệp vương bộ hạ cần phải lại không có cái khác thi vương đây là thật nhiều đỉnh cấp tài liệu làm lục thiên đô cùng ngân nguyệt lại phá vỡ một chỗ nhà đá bên ngoài cơm chế tiến vào bên trong nhìn xem trên kệ từng cái lồng ánh sáng bên trong tài liệu quý giá thời điểm cũng lấy làm kinh hãi canh tinh vạn năm viêm ngọc kiểu âm hàn tinh ngọc âm huyết thạch cực phẩm hỏa linh tinh không nghĩ đến người này cất giữ phong phú như vậy lục thiên đô nhìn xem từng cái lồng ánh sáng bên trong tài liệu quý giá trong hai mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng cái này n u y ễ n diệp vương cất giữ thực tế là quá làm cho hắn giận mình không hổ là tại thượng cổ thời kỳ liền mưu tính sau khi chết sống lại nhân vật kiêu hùng ở trong đó vạn năm viêm ngọc chính là luyện chế thất d i ễ m phiến một loại đ ỉ n h cấp tài liệu lục thiên đô đều coi là nhân g i a n đã sớm t í c h thích không nghĩ tới vậy mà tại nơi này tìm được nắm đấm lớn một khối cái khác âm huyết thạch mấy dạng tài liệu cũng dị thường thưa thớt đều có tác dụng để lục thiên đô cảm thán lần này không có hồn phí trắng mưu tính đến mức mật thất bên trong nơi hẻo lánh trồng chất một đống nhỏ cao dai linh thạch cấp trung mặc dù xem chừng đại khái vượt qua mấy chục triệu nhưng đối lục thiên đô mà nói thật đúng là không đáng giá nhất tới cái khác chính là một chú thu hồi trong mật thất tất cả mọi thứ hai người một mặt vui mừng lần nữa tiến về t r ư ớ c kế tiếp nhà đá sau đó thu hoạch nhỏ rất nhiều bất quá làm hai người lần nữa tiến vào một gian cỡ nhỏ nhà đá thời điểm nơi này lại phát hiện để lục thiên đ ô ngạc nhiên đồ vật không nghĩ tới nơi này lại còn có huyễn diệp lao ma phục d ụ n g còn lại huyết tâm hoàn nhìn xem trong tay hai bình không đến hai mươi viên màu đỏ như máu lớn bằng ngón cái đan dược lục thiên đô quan sát tỉ mỉ lên thông qua phía trước tại một chỗ tàng kinh trong phòng thu nạp đủ loại điện tịch ở trong đó một chỗ thi đạo điện tịch bên trong lục thiên đô tìm được chương này đan dược đan phương tự nhiên rõ ràng cái này huyết tâm hoàn giá trị vật này cũng là một loại có thể phụ trợ luyện thể thánh dược cùng lục thiên đô lợi dụng tạo hóa thần lô luyện chế khí huyết đại đan có chút tương tự bất quá nó phương pháp luyện chế so sánh t à i ác cần dùng đến tu sĩ trong lòng tinh huyết cùng với nhiều loại linh dược c h â n quý mà lại tỷ lệ thành đan thức thấp cái này không đến hai mươi viên thuốc chỉ sợ là h u y ễ n diệp vương vì chính mình tiến giai nguyên anh hậu kỳ chuẩn bị có vật này lại tăng thêm lần này lấy được thiên thi châu dùng cái kia hai đầu cấp tám yêu thú luyện chế bộ phận cấp tám khí huyết đại đan cùng với lâu dài phục dụng lòng lẫn quả thiết thái quả nghĩ đến ta luyện thể tu vi tiến giai thứ tư chuyển đại thành lại có thể tiết k lục thiên đô trong lòng khoe k h o a vô cùng làm hai người tới một trăm trượng lớn nhỏ chủ mộ phòng thời điểm nơi này trừ khắp nơi kết nối lấy ba bộ quan tài đại trận một cái nhìn sang cũng không có những vật khác lục thiên đô tự nhiên biết rõ h u y ễ n diệp vương đem tự mình tu luyện thiên thi đại pháp sau hình thành thiên thi châu giấu ở nơi nào đó một phen t r a tìm về sau cuối cùng tại mộ thất một góc một cái thiêu đốt lên rào r à n xanh biết ngọn lửa lớn vạc đồng phát xuống hiện một cái hồ ngọc trong đó một cái lập loẻ ánh sáng vàng hạt châu lẳng lặng nằm ở trong đó lần này vận khí không tệ tính đến huyền hồn phân thân từ ngọc hoa phu nhân nơi đó được đến một cái tổng cộng ba cái thiên thi châu vừa vặn cho tử linh cùng nguyên giao một người một cái dùng để tu luyện lục thiên đô d ò xét một phen nhẹ nhàng thu hồi cái này viên thiên thi châu đáng tiếc h u y ễ n diệp vương con trai vừa mới tiến giai nguyên anh sơ kỳ không bao lâu trong cơ thể cũng không có đạn sinh ra thiên thi châu ngay tại lục thiên đô cùng ngân nguyện tại bên trong mộ thất vơ vét mặt đất thời điểm đã thu thập xong chiến trường huyền hồn phân thân cũng chạy tới tôn thanh phượng vị trí lúc này h u y ễ n diệp vương cùng cùng sa thượng nhân ba người ở giữa đại chiến đã tiến vào căng thẳng nhất cùng sa thượng nhân cùng thiên phong chân quân một mực tại chủ trì cắt vàng trận mà tu vi cao nhất họ ân láo giả bởi vì n u y ễ n diệp vương đặc biệt nhằm vào nguyên nhân một bộ thê thảm bộ dáng. cho tới giờ khác này nhìn xem chung quanh không thể nhận thấy x u ố n g lại tới màu đen cắt bụi họ ân lão giả chỗ nào vẫn không rõ cái khác hai yêu tâm tư hoàng đạo h ư u phong đạo h ư u còn xin kéo ra đại trận thả lão hủ rời đi cái này nguyễn diệp lao ma đã nhanh dầu hết đèn tát lao hủ thân thể có việc gì liền không cùng hai vị đạo h ư u cùng hưởng chiến lợi phẩm họ ân lão giả cười theo một bộ ôn hòa bộ dáng hắc hắc ân lao quái ngươi nếu là có thể chém giết nguyễn diệp lao ma huynh đệ chúng ta liền thả ngươi đi như thế nào thiên phong chân quân cười gằn nói họ ân lão giả sắc mặt nháy mắt đen lên đúng lúc này ân lão ma cùng đồng dạng trọng thương nháy mắt tế lên bảo vật hướng về phương hướng ngược nhau công kích đại trợn đến lúc này vừa mới còn liều ngươi chết ta sống hai người nháy mắt đ ạ t thành nhất trí đi trước d i ệ t sát ân lao quái lại xử lý nguyễn diệp lao ma cùng xa thượng nhân cười ha ha một tiếng cùng thiên phong chân quân thân ảnh loay lên thả ra pháp bảo đánh phía họ ân láo giả cái này hai yêu đến cùng vẫn là nóng đội bí mật quan sát tôn thanh phượng lắc đầu tại quan sát của nàng bên trong thời khắc này nguyễn diệp vương nhìn xem một bộ trọng thương bộ dáng bất quá nếu là liều chết tranh đấu lời nói cái này hai yêu có thể hay không cầm súng cái này lao ma còn khó nói bất quá lần này nội chiến đến cùng vẫn có thể tiết kiệm nàng không ít chuyện nàng tự nhiên vui thấy việc này rất nhanh một tiếng ầm ầm tiếng vang lên không ai từng nghĩ tới họ ân lão g i ả cuối cùng vậy mà như thế quả quyết nham hiểm tự bảo nguyên anh không chỉ để thiên phong chân quân chịu vết thương nhỏ mà lại cũng làm cho c ắ t vàng trận kéo ra một lỗ hổng hoa à huynh mau mau thu nạp đại trận nhìn thấy một màn này thiên phong chân quân biến sắc chỉ lo nguyễn diệp vương liền như vậy đào thoát t i ê n tâm phong huynh ta đã vụng trộm mai phục lam tinh thần xa cái này lao ma tuyệt đối chạy không thoát cùng xa thượng nhân một điểm dưới chân cực lớn hồ lô cắt vàng quần quận đồng thời trong tay pháp quy trong miệng khẽ quát một tiếng nổ một tiếng ầm ầm tiếng vang từ một phương hướng khác chuyển đến mà ở nơi đó trung tâm vụ nổ tản ra ra vô số màu lam n h ạ t tia sáng cùng từng đạo từng đạo khó nghe thi khí xem ra q u ỷ dị vô cùng cái này làm tinh thần xa quả nhiên lợi hại vô cùng may mắn cùng xa lão gia hỏa này đã dùng xong cảm thụ được trung tâm vụ nổ gợn sóng thiên phong chân quân đôi mắt nhỏ hạt trâu đi lòng vòng thầm nghĩ lúc này có thể cầm xuống n u y ễ n diệp l ó n ma hoàng huynh chính là công đầu chúng ta nhanh chạy tới diện sắt ngọc hoa phu nhân đoạt lấy cổ mộ đi cùng xa thượng nhân cái này áo b à o màu vàng đại hán thời mở cười một tiếng ta nhìn cái này viên thiên thi châu liền từ phong huynh trước thu đi sau đó chúng ta phân phối lại lời tuy như thế cùng xa thượng nhân trong lòng nhưng là cười l ạ n h h u y ễ n diệp vương ba người ở giữa tất nhiên có liên hệ nào đó lúc này h u y ễ n diệp vương vừa chết hai người khác tất nhiên tránh về của mộ đã sớm bỏ trốn mất dạng cái kêu hoàng trần tam sắt cùng phong thất tử làm sao có thể cản bọn họ lại lúc này thiên phong chân quân không đề cập tới việc này chỉ sợ trong lòng cũng sinh tâm tư khác đến mức thiên thi châu bây giờ chỉ có một cái hai người chúng ta cùng hưởng có thể để cho song phương đều tiến giai độ khả thi vẫn tương đối nhỏ cho nên phong huynh có lỗi với ngươi nghĩ tới gió trời lão già này trước sau bảy mưu tính kế mưu tính hơn mười năm cuối cùng tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về chính mình cùng s a thượng nhân trong lòng cũng lửa nóng lúc này thiên phong chân quân nhìn xem cùng s a thượng nhân đã tại thu nạp chung quanh còn lại là hồ n cát không có cái khác gì động trong lòng cũng thở ra một cái sau đó chỉ cần tụ hợp hoàng trần tam sắt cùng phong thất tử có hắn đã sớm thu mua tới hoàng trần tam sắt làm nội ứng cầm xuống cùng s a thượng nhân tự nhiên không nói chơi như thế lần này ba vị tu sĩ nguyên anh thân ra đều chính là mình nghĩ tới đây thiên phong chân quân cũng trong lòng lửa nóng lên ngay tại thiên phong chân quân đi hướng nguyễn diệp vương thi thể lúc đ ỗ n g nhiên một tiếng quỷ dị nổ chữ vang vọng tại thiên phong chân quân bên hai ngay sau đó ẩm ẩm liên miên không dứt tiếng nổ vang lên lần nữa thiên phong chân quân kinh sợ đ ầ y dây bên trong lấp đầy ánh sáng màu lam một cái ý niệm xuất hiện tại thiên phong chân quân trong lòng hắn làm sao có thể còn có lam tinh thần xa cái này uy lực cực lớn một lần tính chất nổ rất nhanh nổ thiên phong chân quân cái kêu bảng đại yêu khu chia năm xẻ bảy lên đúng lúc này trung tâm vụ nổ một cái dài vài tức hai cánh phi mã yêu hồn bọc lấy một cái màu xanh nhạt nội đ a n liền muốn bỏ chạ bao lấy cái này yêu hồn cùng nội đan kéo hướng cùng xa thượng nhân dưới chân cực lớn hồ lô hhh phong minh ta cũng không có nói qua cái kia làm tinh thần xa đã bị ta sử dụng hết ta cùng xa thượng nhân cười lớn một tiếng trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý hừ chớ cùng ta trừng mắt ngươi cho rằng ngươi cùng hoàng trần tam s á t liên hệ lao tử không biết sao ngươi cho rằng lần này ta tốn lớn giá phải trả từ phía trên đá mộ m ộ nơi đó đổi lấy những thứ này làm tinh thần xa liền vì huyễn diệp vương một người bất quá cùng xa thượng nhân tiếng cùng tiếu rất nhanh im bặt mà rừng nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại cách đó không xa tôn thanh phượng cùng huyền hồn phân chạnh chạy dòng、lên. hai vị đạo hữu cảm thụ được trên thân hai người khí tức cái này áo bảo màu vàng đại hắn đã kinh ngạc đến ngây người cái này đủ kiểu mưu tính liền vì cho người khác làm quần áo cưới đúng lúc này hắn âm thầm lưu tại hoàng trần tam s á t trên người pháp lực ấn ký cũng nháy mắt biến mất không còn t ă m hơi t ố t ngọc hoa phu nhân các ngươi mau chạy tới a lúc này đối với mình dưới tay bị diệt sát sự tình gió lớn thượng nhân ngược lại ngạc nhiên lên chờ ngọc hoa phu nhân mang theo thi vệ đến đây nói không chừng hắn còn có chạy chối chết cơ hội bất quá hắn lúc này đã nghĩ đến như thế nào từ trước mắt vị này đại tu sĩ dưới tay cầu được sống sót cơ hội h ắ n tự nhiên đoán không được diệt sắt những cái kia bị huyền hồn phân thân phía trước vây khốn m ộ ư ơ i người người cũng không phải là đã sớm chết ngọc hoa phu nhân mà là lục thiên đô không tệ coi như không tệ không nghĩ tới kết cục vậy mà so trước đó lan g quân thiết tưởng còn đơn giản tôn thanh phượng mỉm cười cũng không đợi lấy áo bảo màu vàng đại hắn lại nói cái gì đã thả ra pháp bảo công tới làm lục thiên đô sau đó chạy đến nghe tôn thanh phượng tự thuật về sau cũng là một mặt vẻ kinh ngạc hắn là thực tế không nghĩ tới trong những người này hồng thành cái dạng này lần này nhiều như vậy thu hoạch cơ hồ không có phí khí l ậ gì thực tế là để hắn có chút dở khóc dở Bất hai năm sau giao n trí tháp bên trong trường sinh điện vế quan hai năm dài đằng đắng lục thiên đô lần nữa mở hai mắt ra cảm thụ được trong cơ thể khổng lồ chân nguyên cùng tăng vọt rất nhiều thần thức nói nhỏ cuối cùng nguyên anh hậu kỳ chương ba trăm hai mươi hàn lập đại diễn thần quân làm số ba mươi chín việc lớn ba mươi chín bắt giáp long cầu đặt mua chúc mừng phu quân tiến giai đại tu sĩ bên trong giao trí tháp trong đại điện làm nam cung nguyện đặng trừ nữ nghe được lục thiên đô đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ tin tức về sau từng cái đôi mắt đẹp tỏa sáng ngạc nhiên lên ha ha cái này có thể thiếu không được các ngươi viện trợ đâu lục thiên đô khẽ cười một tiếng t h â m ý sâu sắp nói lời này mới ra lập tức trêu đến chúng nữ yêu kiểu cười lên rất nhanh trừ nhạc thục dung lâm lân bình chở chiều sâu bế quan chúng nữ bên ngoài cái khác chúng nữ tiếp vào tin tức rất mau tới chỗ này đại điện từng cái hưng phấn không thôi hai trăm sáu mươi bốn tuổi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ c h í n sau đó t chờ nhạc thục dung lâm ngân bình hai người xuất quan không có gì bất ngờ xảy ra cũng đem tiến giai đại tu sĩ hàng ngũ mà hơn trăm năm về sau hồng phất ôn lan nam cung nguyện mấy nữ cũng đem từng cái tiến giai nguyên anh hậu kỳ đến lúc đó vẹn vẹn lục thiên đô sau lưng những nữ nhân này đều có sưng hùng nhân gian lực lượng khổng lồ nghĩ tới đây lục thiên đô cũng hơi có chút tự đ ắ c chúc mừng tiệc rượu sau đó lục thiên đô nhìn xem chúng nữ cười nói đã bây giờ chúng ta đã tới đ ạ i tấn những năm này mọi người một mực tại khổ tu không bằng ra ngoài du lịch một phen các ngươi cảm thấy thế nào quả nhiên nghe lục thiên đô lời nói này chúng nữ rất là ý động lên đối đại tấn phương này nhân giới tu tiên thánh địa thiên nam loạn tinh hải chúng nữ vẫn là vô cùng hiếu kỳ đã như vậy đến lúc đó chúng ta vừa vặn lấy hải ngoại giao chỉ cung danh nghĩa xuất hành nam cung nguyện k h é mỉm cười nói nghe nam cung nguyện lời này sớm nhất trở thành lục thiên đô trong hậu cung chúng nữ hiểu ý cười một tiếng việc này cứ như vậy định xuống hai năm này lăng ngọc linh cùng tử linh hai nữ cũng trước sau ngưng anh thành công bây giờ trừ súng kích nguyên anh hậu kỳ nhạc thục dung cùng lâm ngân bình cùng với bế quan ngưng anh tống ngọc phạm tĩnh mai chắc như đình n ă m nữ những người khác tự nhiên đều chuẩn bị kết bạn xuất hành tính xuống thời gian bây giờ khoảng cách đại tấn m ộ ư ơ i năm một lần đầu g i á hội còn có gần thời gian một năm lục thiên đô trước đó chuẩn bị cầm xuống một chỗ khác cơ duyên cho nên cũng không cùng chúng nữ đồng hành có tôn thanh p ư ợ n g vị này quen thuộc đại tấn người cùng một chỗ đồng hành tính đến nao san hai vị đại tu sĩ thêm hai mươi mốt vị nguyên anh sơ trùng kỳ nữ tu cái này một thế lực trừ chính ma đạo mười đại tông môn hữu cử tông đối kháng thật đúng là không ai dám trêu c h ọ c bọn họ cho nên lục thiên đô đối với các nàng an nguy phi thường yên tâm t i ế n biệt chúng nữ về sau lục thiên đô lúc này mới lách mình trở lại thạch châu thế giới phía dưới thông thiên phong trước đây ít năm thành lập trong cung điện đi gặp một mặt ôn thanh không nghĩ tới thiên đ ô ngươi nhanh như vậy đã đột phá nguyên anh hậu kỳ chúc mừng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lục thiên đô cùng với toàn thân không che giấu chút nào kinh người khí t ứ c ôn thanh một đôi trong mắt p ư ợ n g cũng đầy là sợ hai t h á n vục vẻ không đến chín mươi năm từ nguyên anh trung kỳ đột phá đến nguyên anh hậu kỳ không thể không khiến người ta kinh ngạc thán cái này có cái gì lục thiên đô ô m lấy giai nhân khét cười một tiếng ta nhìn thanh tỷ ngươi bây giờ nhục thân lực lượng cũng lớn vì không giống nghĩ đến gần đây liền có thể bế quan đột phá hóa thần đi nghe được đột phá hóa thần ô n thanh trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ trờ mong nhưng đầu hôn một cái lục thiên đô khoe miệng cười nói đúng vậy à có ngươi là ta chuẩn bị đủ loại ta mấy năm nay cuối cùng tại luyện thể phương diện có rất lớn tiến triển ta còn đang chuẩn bị gần đây thông báo ngươi một tiếng liền bế quan đâu không nghĩ tới ngươi cái này đến xem ta hh cái này không nguyên nhân chính là vì ta cùng thanh tỷ tâm ý tương thông sao lục thiên đô mỉm cười miệng lươi chân tru ô n thanh cái này mỹ thiếu phụ r ố i ra tuyết trắng ngón tay điểm một cái lục thiên đô bờ môi hẩn rỗi cười một tiếng tiến giai hoa thần cần tại nhục thân pháp lực thần thức cái này ba cửa ả i làm đủ đủ chuẩn bị không nói lục thiên đô từ phong nhàn nơi đó kế thừa đến đủ loại đột phá kinh nghiệm hơn ba mươi năm trước nam cung bình tiến giai h ó a thần càng là ví dụ sống sờ sờ tại pháp lực phương diện có lục thiên đô cung cấp đủ loại đan dược để ôn thanh sớm nhất liền tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ viên mãn đến mức thần thức phương diện ôn thanh vốn là tu luyện tinh cung truyền thừa bí pháp thần thức tu vi đã đầy đủ dùng để đột phá duy chỉ tại lục thân phương diện kém một chút rốt cuộc phổ thông tu sĩ rất ít ở phương diện này bỏ công sức bất quá những năm này nàng tu luyện kim cơ ngọc cốt công cũng đã đến thứ ba chuyện dùng để đột phá hóa thần cũng đầy đủ sau đó lục thiên đô bồi ôn thanh nửa tháng tại vì ôn thanh chuẩn bị kỹ càng đột phá hết thể về sau lúc này mới mang theo ngân nguyệt rời đi tuyết lăng sân mạch chạy tới lần này đi lũng châu tự nhiên là vì nguyên kịch bản bên trong ma mộc tông họ mã nguyên anh t r ù n g kỳ tu sĩ ngẫu nhiên phát hiện cái kia mới tiến cấp cấp bảy không lâu thổ giáp long thổ giáp long loại này linh thú cùng lục thiên đô trong tay tầm bảo thử đồng dạng đối với thiên địa linh vật đều có dị thường khữ giác lấy am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo nổi tiếng tại tu tiên giới dị thường thưa t ớ t lục thiên đô trong tay tiểu kim hầu cùng tầm bảo thử tại hắn tu tiên kiếp sống đưa đến tác dụng cực lớn cũng không cần nhiều lời cho nên lục thiên đô tự nhiên không nghĩ bỏ qua cái này thổ giáp long chờ bắt được cái này linh thú sau thuần hóa về sau hoàn toàn có thể để hậu công chúng nữ sử dụng tương lai đến linh giới về sau. cũng lớn chỗ hữu dụng n u y ễ n diệp vương sự kiện về sau mặc kệ là từ trong cổ mộ đoạt được vẫn là cái khác tu sĩ nguyên anh trên thân thu hoạch đủ loại đỉnh cấp tài liệu linh thạch pháp bảo đang dược chờ sớm đã bị chúng nữ từng cái phân loại chỉnh lý mà cái kia ba cái thiên thi châu bởi vì nó bản thân có chứa cực kỳ lợi hại thi độc trước hết phối t r í một loại linh dịch ngâm bảy ngày bảy đêm về sau mới có thể đem thiên thi châu bên trong thi độc đi tận sau đó mới có thể yên tâm phục vụ mà phối chí loại này linh dịch cần thiết mấy loại tài liệu mặc dù so sánh hy hi hữu nhưng đối lục thiên đô mà nói tự nhiên dị thường dễ dàng cho nên sớm tại bế quan đêm trước hắn liền xử lý tốt vật này cái khác hai viên đã bị nguyên giao cùng tử linh luyện hóa còn thường một cái lục thiên đô còn chưa tới kịp luyện hóa đến mức bán thành phẩm kim cương cháo được sự giúp đỡ của đề hồn cũng đã vì huyền hồn phân thân luyện hóa có cái này kim cương cháo cùng kim lôi trúc chiến giáp cùng với thi tiêu thân cùng một thân bảo vật huyền hồn phân thân chính là gặp được đại tu sĩ cũng có sức đánh một trận cho nên tại h u y ế n diệp vương sự kiện kết thúc về sau bất quá ba tháng thời gian lục thiên đô liền để huyền hồn phân thân rời đi thạch châu thế giới tiến về trước tần kinh nguyên kịch bản bên trong bởi vì có huyết diễm c diệp da mới hoàn toàn rõ ràng đại tân hóa thần tu sĩ không ra nguyên nhân cũng tại huyết diễm cổ ma hiệp trợ xuống mới giải quyết một chút tiến vào côn ngô sơn nan đề mới có thể tại ba bốn năm sau bí mật mở ra côn ngô sơn bây giờ không còn huyết diễm của ma diệp da có thể hay không giống như nguyên kịch bản bên trong như thế tại mấy năm sau mở ra côn ngô sơn như đ ầ u cái kia hai cái linh bảo tự nhiên là rất khó nói cho nên lục tiên đô lúc này mới phái ra huyền hồn phân thân trực tiếp lấy hải ngoại quỷ tu thân phận chủ động gia nhập diệp da vũ nắp khiếm khuyết vòng này rốt cuộc không có diệp ra cái này vì côn ngô sơn nhu đồ hơn bốn trăm n ă m đại tấn đệ nhất thế gia hiệp trợ lục thiên đô muốn đi vào côn ngô sơn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình đây là huyền hồn phân thân lần này xuất hành cái thứ nhất mục đích từ huyền hồn phân thân những năm này phản hồi đến tin tức đến xem có giá trị kinh người nhập đội về sau diệp ra đối huyền hồn phân thân tín nhiệm vẫn là vô cùng cao mà lại huyền hồn phân thân rời đi lúc còn mang theo không ít tài liệu chân quý cũng đã cùng diệp ra hoàn thành rồi tương ứng giao dịch không chỉ có thể thúc đẩy cái kia phản chế linh bảo bình sơn ấn đúng hạn hoàn thành cũng trao đổi không ít tài liệu khác một ụ c đích tốc điều đ thứ hai thì là vì điều tra lao Nhi tra tiếu tên vì là Lao này tốc độ bay Anh Nguyên quỷ dị nguyên anh sơ kỳ u sĩ, sao người này không biết bằng sao thủ đoạn ư biết lấy thủ đ ợ chuyện tiểu cung cực c â n q ý nửa bình hàn h t ủ lục thiên đô mặc cũng có c thiên thiếu hàn thủy, bất quá cũng không có bỏ qua ý tứ. Một không hàn không h đô dù quá qua u y bỏ ý cuối cùng tự nhiên là để huyền hồn phân thân âm thầm chú ý ma một tông tên kia họ mã nguyên anh t r u n g kỳ tu sĩ tiến vào nhạc dương cung vị trí thiên nhạc sơn mạch tung tích chỉ cần chú ý tới tung tích của người này đến lúc đó thu hút đến cái kia thổ giáp long hiện thân cũng bắt được tự nhiên là việc rất nhỏ mặc dù trước mắt huyền hồn phân thân chưa phát hiện họ mã tu sĩ nguyên anh tiến vào thiên nhạc sơn mạch tung tích nhưng việc này tự nhiên nên sớm không nên chậm trễ cho nên rời đi tuyết lăng sơn mạch về sau lục thiên đô mang theo ngân nguyện tốc độ bay toàn bộ triển khai thẳng đến lúc châu tiến giai nguyên anh hậu kỳ về sau lục thiên đô mặc dù đại diễn quyết còn chưa tu hành đến tầng thứ sáu chẳng qua hiện nay thần thức phạm vi đã đạt tới tám trăm l i n dặm cùng hóa thần sơ kỳ tu sĩ không có gì khác biệt trừ đại diễn quyết đối thần thức tăng phúc bên ngoài lục thiên đô bình thường phục d ụ n g bách hoa mận rượu bộ phận tăng cường thần hồn đang dược đeo dưỡng hồn một mấy người đều tác dụng không ít b ấ t quá tác dụng lớn nhất vẫn là trong thức hải bóng lò đối thần hồn cường hóa trừ thần thức tăng trưởng bên ngoài chân nguyên cùng tốc độ tăng trưởng càng cũng không cần nhiều lời cho nên bất quá mấy ngày lục thiên đô liền vượt qua mấy triệu dặm đến đại tấn trung tây bộ chỗ giao giới một cái đại châu lúc châu n à y châu diện tích rộng lớn châu bên trong núi cao trùng điệp trứng khí rắn đ ộ n đông đảo cho nên lấy thừa thai đủ loại độc chủng linh thú lây xưng mà cùng những châu quận khác bị đông đảo môn phái phân ch Cái này lớn như vậy kể từ đó hai tông đối nội cạnh tranh đối ngoại liên thủ không chỉ châu bên ngoài thế lực vô pháp chen tay vào lũng châu bên trong hết thảy chính là châu bên trong bản thổ cái khác tu tiên thế lực cũng đều là một chút không đáng nói đến tiểu tông tiểu phái trên cơ bản phân biệt đầu nhập hai nhà này thế lực phía dưới để cầu che chở tiến vào nhạc dương cung chiếm cứ chỗ này liên miên hơn mười vạn dặm hoang sơn giã lĩnh lục thiên đô cũng không thể không cảm thán cái này đại tấn không hổ là nhân gian tu luyện thánh địa cái này lũng châu so với phía trước hắn du lịch liêu châu thế nhưng là tài nguyên phong phú rất nhiều lần nữa nhìn thấy huyền hồn phân thân nghe được cái này bốn tháng đến vẫn không có cái kia họ mã nguyên anh t r ù n g kỳ tu sĩ tung tích lục thiên đô cũng chỉ có thể tại tây xuyên trong phủ làng lặng lợi đến mức cái kia tiếu h lao nhi tung tích mặc dù huyền hồn phân thân đã sớm mượn nhờ diệp ra thế lực lấy được người này hết thẻ tin tức bất quá vẫn không có tại tấn kinh nhìn thấy người này tin tức tốt tiến triển coi như không tệ như thế nói đến chỉ sợ chỉ có đến tấn tây đấu giá hội lúc bắt đầu mới có thể nhìn thấy người này lục thiên đô cảm thắng câu cũng không lại quan tâm việc này bất quá ta ngược lại là thăm dò được những năm này đại tấn mấy châu bên trong phát sinh một chút chuyện lạ khả năng cùng hàn lập cùng đại diễn thần quân có quan hệ đột nhiên huyền hồn phân thân nói lên một chút đại tấn mấy năm này phát sinh q u á i sự n g h e xong huyền hồn phân thân nói cái này từng kiện từng cọc từng cọc trùng tiểu trong tông môn trọng bảo bị người hoặc cưỡng ép giao dịch hoặc không cánh mà bay sự kiện lục thiên đô cũng thăng cái nghĩ đến làm x u ố n cái này từng cọc từng cọc mua bán chủ nhân ha, ha. cái này tất nhiên là hai gia hỏa này làm thật đúng là không nghĩ tới chủ nhân hai vị này đồng môn đến đại tấn về sau vô thanh vô tức làm xuống cái này rất nhiều việc lớn một bên vân n g u y ệ t cũng yêu kiều cười lên thực tế là huyền hồn phân thân trong miệng dính đến tất cả gia môn phái bảo vật cơ bản cùng luyện chế nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi c o liên quan cái khác thì là một chút phong hỏa trúc tính tài liệu nghĩ đến đại diễn thần quân chỉ sợ muốn phải luyện chế một kiện phong hỏa phiến hàng đái năm đó từ cái kêu hóa thần thanh loan trong tay lấy được phong hỏa phiến cái này linh bảo phương pháp luyện chế về sau đại diễn thần quân cũng là phục chế một phần nói không chừng những năm này đã suy nghĩ ra phản đến mức cái khác một chút phật môn bị cướp xá lợi tử cái này tự nhiên cùng hàn lập muốn tu luyện minh vương quyết có quan hệ minh vương quyết nhất định phải mượn nhờ xá lợi tử mới có thể tu thành kim nguyên trong tay kim cương xá lợi hàn lập đã sớm bỏ qua hắn một thân s á t khí buộc phát sắp đến tự nhiên chỉ có thể đi thủ đoạn phi thường nói đến hai người này từ khi phía trước từ lục thiên đô trong miệng biết rõ hóa thần đủ loại bí văn về sau chỉ sợ không chỉ đem tiến giai hóa thần xem như tu hành mục tiêu mà lại cũng bắt đầu vì lén qua tọa độ không gian làm một chút chuẩn bị đến đại tấn bực này tu hành tư nguyên tương đối phong phú nơi hai người không nói một thân vượt cấp chi gặp được nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng có thể đánh cái ngang tay chỉ cần không phải đâm vào chính ma đạo mười tông trong tay cái này đại tấn có thể ngăn cản hai người địa phương thật đúng là không nhiều có thực lực như thế tại bình thường giao dịch không được tình h u ố n g d ư ớ i hai người chỉ sợ cũng nhịn không được â m t h ầ m hành động sau khi cười xong lục thiên đô cũng liền đem việc này ném ở sau đầu trong nháy mắt hơn tháng đi qua khoảng thời gian này lục thiên đô cũng không có nhàn rỗi vụ trộm tại thiên nhạc sơn mạch bắt không ít độc chủng đ ộ vật xem như làm hậu cung chữ nữ bồi dưỡng phi thiên tử văn h ạ thu thập không ít tư lương ngay tại một ngày này t lúc này o h u n hồn p lục thiên đô không chút do dự để ngân n g u y ệ n tâm thẩm cất giấu đồng thời từ bên trong giao trí tháp nhiếp ra một khối san hô cùng với một gốc nghe thường thảo theo nghe thường thảo mở ra lá quả nhiên phụ cận trong dãy núi yêu thú sao động lên cùng lúc đó nhạc dương cung vị trí nam thiên đỉnh núi bên trong một cái cấp tám một cái cấp bảy hai cái hạo dương điệu cũng hưng phấn hí lê n lên treo đến một vị nguyên anh hậu kỳ tu vi áo bào tím bà lao tại trấn an nhà mình truyền thừa linh thú đồng thời cũng kinh nghi bất định nhìn về phía bên ngoài rất nhanh trong đại trận theo ngân nguyệt bao trùm trụt xuống túi tử t h a n h bên trong một cái tản ra ánh sáng màu vàng bộ dáng xấu xí、si、bóng ra yêu thú bị vây ở màu tím túi lưới bên trong yêu thú này toàn thân tràn đầy thô r i á p cứng rắn màu vàng đất da dày nhăn nhăn túi, túi giống như phủ thêm tầng một g i p dày tại mập mạ đỉnh điểm giữa người lại gạt ra một cái nhọn chuột đầu cùng một cái dài nhỏ cái phản phất một cái biến dị lớn đại yêu c h u ộ n chính là thổ giáp long loại này thưa thất linh thú đi lục thiên đô cười lớn một tiếng thu hồi ngân n g u y ệ t hóa thành một vệ ánh sáng vàng nháy mắt biến mất không còn chút tung tích chương ba trăm hai mươi mốt đưa tới cửa hai vị đưa bảo đồng tử người của tiểu cực cung cầu đặt mua người này đến tột cùng là ai đại tấn lúc nào xuất hiện thực lực thế này kinh người đại tu sĩ lục thiên đô rời đi bất quá mấy cái hô hấp ngay tại hắn lợi dụng nghe thường thảo bố trí mai phục bắt thổ giáp long chỗ này sơn cốc trên không một đạo đội quăng một cái xoay quanh về sau đỏ vàng quăng hoa thu vào hiện ra tên kia tại nhạc dương cung trấn an hạo dương điệu háo bảo tím bà lão mà tại đây bà l ã o rơi chân cái kia cấp tám lửa đỏ hạo dương điệu lúc này một bộ m ở mịt hơi ngửi lấy trong cốc lưu lại khí thức không biết làm sao lúc này cái này háo bảo tím bà lão một mặt vẻ kinh nghi cái này nắn ngủi mấy cái hô hấp thần thức d ò xét bên trong màu vàng kia đội quang liền đã xuất hiện tại hơn hai trăm dặm bên ngoài tốc độ kia nhanh chóng thực tế là không thể tưởng tượng liên năng cái này một trần trờ lúc này nàng nguyên anh hậu kỳ thần thức đã bắt giữ không đến thân ảnh của người nọ người nào cho láo thân g a tới cái này háo bảo tím bà lao rất nhanh đẹ thần thức một lục soát vậy mà phát hiện phụ cận lại còn giấu người nào đó lập tức gầm thét lên tiếng ta tưởng là ai nguyên lai là ma một tông mã đạo h ư u đạo h ư u không tại trong môn tính tu tính toạ đến chúng ta thiên nhạc sơn mạch lén lút làm cái gì vừa rồi yêu thú bạo động là các hạ đưa tới sao bà lao dùng ánh mắt hoài nghi nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương lệnh lùng chất vấn ngay tại sơn cốc một bên khác một đạo nhàn nhạt màu vàng đất thân ảnh chậm rãi nổi lên đây là người người mặc vàng lục trường bảo che mặt tu sĩ một đôi trần chùi con mắt lại hiện ra không phải người ánh vàng lộ ra quỷ dị phi thường h h, -h. tôn đạo hữu so ta sớm tới nơi đây hẳn phải biết yêu thú này d ị động không phải là mã mổ đưa tới đi cái này che mặt tu sĩ một mặt sợ hãi nhìn vừa rồi lục thiên đô màu vàng đ ộ n quang rời đi phương hướng vừa rồi hắn cũng là từ phương bắt truy tìm tới kết quả đụng một cái chạm đến màu vàng kia đ ộ n quang bên trong khí thế kinh người lập tức giật này mình lúc này nhớ tới người kia thần thức sáng loáng quét vào trên người mình tình cảnh vẫn như c ũ mồ hôi lạnh chạy r ò n g Vì thế như vậy thực tế là quá rõ ràng không phải là vị nào hóa thần lao quái vật a nghĩ đến cái kia thổ giáp long tất nhiên là bị vị tiền bối này đã thù lần này áp lực chính là trong tông nguyên anh hậu kỳ sư minh cũng chưa từng mang cho hắn cũng chỉ có thể là cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hóa thần lao quái vật cái này áo bào tím bà lao nghe được cái này họ mã nguyên anh là vì truy đuổi một cái vừa mới tiến rai cấp bảy thổ giáp long mới tiến vào nhà mình thiên nhạc sân mạch cũng chỉ cảnh cáo hai câu hai người về sau ai cũng không nhắc lại màu vàng kia đội quang bên trong người một cái kiên kỵ tại người kia kinh người tốc độ bay một cái bị khổng lồ thần thức quét qua trong lòng đều có mấy phần kiên kỵ lúc này tự nhiên không nguyện ý nâng lên đến đây sự tỉnh mấy ngày sau làm hai người nghe ngay tại lũng châu cảnh nội cách bọn họ bên ngoài mấy trăm ngàn dặm phát sinh một sự kiện thời điểm hai người đều có chút âm thầm may mắn lúc ấy không có đ ổ i theo lúc này đội quang bên trong lục thiên đô tự nhiên không biết mình tùy ý động tác để lũng châu cái này hai đại tông môn trưởng lão kiên kỵ như vậy lũng châu nằm ở trung tây bộ giao giới địa phương mà đại tấn lại tại trung bộ lệnh đông vị trí cho nên lục thiên đô cái này trên đường đi chỉ cần hướng đông phi đội là đủ lúc này khoảng cách đại tấn đấu giá hội thời gian sung túc lục thiên đô cũng không gấp gáp đi đường sau một cách giờ hắn liền khôi phục nguyên anh trung kỳ bình thường tốc độ đúng lúc này lục thiên đô nhẹ a một tiếng dừng lại đội quang thần thức quét về phía phương hướng tây bắc ngay tại cách hắn bốn trăm dặm bên ngoài không trùng hai vệ đội quang tới lúc gấp rút nhanh mà tới trong đó một đạo đội quang hiện lên màu xanh lá một đạo khác đội quang xanh biếc hai người toàn lực phi đội phía dưới tốc độ kia vậy mà không chút nào thấp hơn bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà để lục thiên đô cảm thấy kinh ngạc chính là hai người này toàn thân khí tức vẹn vẹn nguyên anh sơ kỳ thoáng một cái gây nên lục thiên đô chú ý mà khi hắn đem thần thức lại bao trùm đến nhanh sáu trăm dặm thời điểm lúc này mới phát hiện phía sau hai người còn có ba đạo màu trắng bạc đội quang ngay tại vội vàng đuổi Mặt màu khác hai đạo ba ạ c độn q u n g tốc độ vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ đuổi không kịp hai vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thực tế là quá thú vị lục thiên đô khỏe miệng nhiều một vệ mịn cười đ ỗ n g nhiên thần thức toàn bộ triển khai quét về phía phía trước hai người kết quả lúc này đột phá hai người ngụy trang về sau lục thiên đô lập tức ngạc nhiên lên thật sự là không nghĩ tới tìm thời gian dài như vậy cơ duyên cứ như vậy đưa tới cửa nguyên lai、like, khoảng cách gần hắn nhất cái này hai vệ đội quang bên trong cái kia đạo màu xanh lá đội quang bên trong vậy mà là một vị mặt mũi gian xảo vẻ gầy còm láo giả trên c ầ m giữ lại mấy cây thưa thất đ o ạ ậ c gần chính là huyền hồn phân thân tại tấn kinh điều tra thật lâu tiếu lao nhi mà đổi thành một đạo màu xanh đội quang bên trong thì là một vị có vẻ như ngoài năm mươi tuổi trung nhân nhân khuôn mặt bình thường một bức hòa ái dễ gần bộ dáng chính là lục thiên đô để huyền hồn phân thân thu thập qua tư liệu vị kia tứ tán chân nhân hh ắ c ắ c hẳn là vạn yêu cốc phó cốc chủ vạn năm g ấ u thi đi nhân thủ này bên trong bảo vật cũng không ít đâu mà lại lại có thể thu thập một cái thiên thi châu như thế nói đến hai người này sau lưng cái kia theo đuổi không bỏ ba người tất nhiên là người của tiểu cực cung chẳng lẽ vừa vặn đụng phải hai người này từ tiểu cực cung bên trong trộm ra cái kia nửa bình hàn thủy lục thiên đâu nghĩ tới đây nổi lên nghi ngờ nhìn phương hướng này chính là từ tây bắc mà đến mà lại dựa theo thời gian suy tính đấu giá hội sắp đến cái kia hàn thủy cần phải ngay tại tiếu lao nhi trên thân bất quá chỉ bằng hai người này làm sao có thể từ cấm chế tầng tầng lớp lớp tiểu cực c u n g trong nội cung trộm ra h ạ thủy t vạn yêu cốc hùng sư có thể lấy thân phận của tứ tán chân nhân cất bước tu tiên giới mà không có bị người phát giác chủ yếu dựa vào vạn yêu cốc xa lào yêu trong tay một kiện dị bảo mê hình châu chỉ cần nuốt vào này châu chẳng những có thể tùy ý biến nào hình dáng tướng mạo mà lại có thể che lấp yêu khí thi khí chờ dị t r ù n g linh khí trừ phi thần thức phi thường cường đại người nếu không phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách phát hiện chân thân bất quá cái này dị bảo cũng có no tính hạn chế một ngày nuốt vào cái k h ỏ hạt châu này về sau pháp lực sẽ lớn bị hạn、chế. nếu là toàn lực vận dụng pháp lực lại hạt châu ngụy trang hiệu quả liền biết biến mất đây cũng là nguyên anh hậu kỳ đ ỉ n h phong hùng sư tại sao ngụy trang thành tứ tán chân nhân về sau vẹn vẹn biểu hiện ra nguyên anh sơ kỳ tu vi đến mức nó dựa vào thượng cổ lúc sau một kiện khác dị bảo tứ phương phi thiên hoa tốc độ bay kinh người để nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều đúng nó không làm gì được chỉ có thể nói do hắn chạy chối chết bản sự mạnh cũng không đại biểu hắn có thực lực phá vỡ tiểu cực cung bên trong cơm chế nếu là hắn dám hiện lộ ra gấu thi chân thần tiểu cực cung bên trong hai đại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng băng p á c h tiên tử lưu lại cơm chế cũng không phải ăn chay. ma tiếu h lao nhi thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nguyên kịch bản bên trong đe dọa hàn lao ma bị hàn lập đánh g i ế t trong chớp mắt chủ yếu dựa vào vệ kim trùng n ị trang đánh lén cùng đại diễn thần quân dựa và hóa thần thần thức thi triển một cái kinh thần thứ đánh người này một cái trở tay không kịp lúc này mới bị nhanh chóng c h é m g i ế t hai người này trộm lấy hàn thủy động cơ cũng không cần nhiều hiểu lầm đặc biệt là xuất thân vạn yêu cốc hùng sư hàn thủy cao nhất giá trị tự nhiên là dùng để luyện chế có thể gia tăng tu sĩ một phần tư thọ nguyên hồi dương thủy bất quá biết rõ loại bí mật này người cũng không nhiều chính là người biết cũng bởi vì thái dương chân hò chưa từng nghe qua có người luyện chế ra hồi dương thủy loại này linh vật thứ yếu giá trị thì là có thể viện trợ yêu thú độ hóa hình k i ế p đây cũng là nhất là chỗ người biết cũng là vạn yêu cốc mỗi cách một đoạn thời gian tiến đánh tiểu cực cung yêu cầu hàn thủy nguyên nhân chủ yếu kém nhất công dụng thì là dùng để luyện khí tăng cường băng thuộc tính bảo vật y lực cho nên nếu là nói người nào cần nhất cái này hàn thủy tự nhiên là yêu tộc thế lực mà đại tấn yêu tộc thế lực lớn nhất tự nhiên là vạn yêu cốc mặc dù đã đại khái đoán ra sự tình chân tướng trong lòng cũng có thật nhiều chưa giải nghĩ hoặc bất quá những thứ này ý niệm tuyệt không chậm trễ hắn tiếp xuống ra tay những thứ này đưa bảo đồng tử đưa tới、cửa. hắn nhưng không có cự tuyệt quen thuộc hơn nữa còn có thể thừa này bán phía sau tiểu cực c u n g ba người một cái nhân tình bất quá vì đ ể phòng một phần vạn lục thiên đô lại vụng trộm thả ra huyền hồn phân thân để nó trước gần nấp đi tiếp xuống phía sau co truy binh trước có trở ngại cản cái k i a hùng sư cùng tứ tán chân nhân tất nhiên muốn tách ra bỏ chạy vừa vặn để phân thân tùy thời ám t o á n tiếu lao nhi mà liên tại một cái hô hấp phía trước theo lục thiên đô dùng khổng lồ thần n i ệ m phá vỡ hai người ẩn tàng thân hình thủ đoạn hùng sư cùng tiếu lao nhi sắc mặt lập tức biến đổi đặc biệt là hùng sư thoáng cái liền kịp phản ứng phía trước hướng bọn hắn phi rốt cuộc hắn cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đối loại này lực lượng thần thức quá mất cảm lao tiêu ngươi mang theo hàn thủy từ dưới đất bỏ chạy ta đi trước dẫn ra người này tiếp xuống chúng ta tại tấn kinh tụ hợp hùng sư nhìn lướt qua sau lưng đổi u sát ba người đặc biệt là tên kia tốc độ bay cũng không chậm tiểu cực cung họ vương láo giả cùng với từ phía trước bắn nhanh mà đến màu vàng đột v ă n g nháy mắt quyết định ra đến trên thực tế không có lục thiên đô đột nhiên xuất hiện hai người cũng đã quyết định tách ra hành động chỉ cần sau khi tách ra hắn thu hút đi tên kia tốc độ bay cũng không chậm họ vương láo giả về sau tiếu lao nhi có thể thong rong từ bạch ra tỉ bội trong tay chạy th rốt cuộc cái này một đường một đuổi một chạy tới cái kia bạch ra hai tỷ m ỗ i tốc độ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt mà tới chỗ không người chỉ cần hắn hiện ra tu vi thật sự chém giết tên kia nguyên anh trung kỳ họ vương lao giả tự nhiên không nói chơi rốt cuộc một mực để ba vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ tập hợp một chỗ đuổi theo hắn mặc dù không sợ nhưng nguyên anh sơ kỳ tiếu lao nhi cũng không nhất định có thể bảo toàn tách h ra hành động đối bọn hắn mới được có lợi nhất bất qua phía trước cái kia thần bí nguyên anh hậu kỳ tu sĩ xuất hiện thoáng cái xáo trộn hai người m ư vẽ lúc này hùng sư không chỉ muốn thu hút đi cái kia họ vương láo giả còn muốn đem lục thiên đô cũng thu hút đi mới được cái này gây còm láo giả gật gật đầu tự nhiên rõ ràng hùng sư ý tứ không chút do dự hướng về một phương hướng khác bay đi hắn tinh thông nhiều loại đột pháp đặc biệt là quỷ ảnh đột bất quá thi triển này đột pháp phải lớn hao tồn chân nguyên cái này mấy ngày tiền chỉ nổi hắn đã có chút không chịu được nổi dù cho như thế sau khi tách ra hắn còn là có lòng tin vứt bỏ tiểu cực cung bạch ra hai tỷ m ộ i quả nhiên tách ra lục thiên đô khỏe miệng mỉm cười vẫn như cũ bình thường nguyên anh hậu kỳ tốc độ hắn tự nhiên cũng hy vọng hai người tách ra một chút mới tốt hạ thủ mà phía sau tiểu cực cùng ba người tự nhiên không cần nhiều lời phía trước tốc độ tương đối nhanh một người đuổi theo hướng tốc độ bay càng nhanh hùng sư mà phía sau hai vệ đội quan g lại truy hướng tiếu lao nhi cái này tứ phương phi thiên hoa quả nhiên không hổ là dị bảo vẹn vẹn truy mấy cái hô hấp lục thiên đô liền phát hiện cái k i a hùng sư dưới chân tản r a màu xanh nhạt bảo vật dị dạng giờ khác này ở nguyên anh sơ kỳ tu vi hùng sư thi triển phía dưới vậy mà so với bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tốc độ còn nhanh hơn mấy phần kể từ đó người này cùng lục thiên đô cũng kéo ra khoảng cách ba trăm dặm bất quá lục thiên đô mặc dù có chút kinh ngạc nhưng không chút để ở trong lòng chỉ cần tốc độ của hắn toàn bộ triển khai bất quá khoảng hắn lúc này để ý nhất tự nhiên là cái kia tiếu lao nhi cùng hắn ở giữa khoảng cách cảm ứng được hai người bây giờ kéo ra hơn năm trăm dặm những người khác thần thức cũng phát hiện không được người này trên thân sẽ phát sinh dị dạng về sau lục tiên đô đ ỗ n g nhiên tụ lên thần thức trong miệng băng lánh dị thường hư lạnh một tiếng truyền hình ra kinh thần thứ mà tại hơn bốn trăm dặm bên ngoài đã nhanh muốn tiếp cận mặt đất ánh mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng gầy còm lao giả thân ảnh bỗng nhiên một trận trong thức hải một tiếng ầm vang tiếng vang bên trong thần hồn bỗng nhiên chuyển đến như tê liệt kịch liệt đau nhức a lao giả không tự chủ được hét thả một tiếng thân thể run hướng về mà tại đất ngã lúc phía trước thiên lục bị đô sau một cái ngọn lửa màu vàng sấm bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện hướng về còn chưa kịp phản ứng tiếu lao nhi đỉnh đầu trực tới một bên khác cái tiêu tiểu cực cung bên trong họ vương láo giả lúc này cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện cùng hắn truy kích mục tiêu nhất trí màu vàng đột quang một cảm ứ n g được người này toàn thân khí tức để hắn lập tức trong lòng vui mừng quát to vị này đạo hữu tại hạ bắc minh đ ả o tiểu cực cung chấp pháp trưởng lao vương húc phía trước t ậ c nhân cướp ta tiểu cực cung trọng bảo còn xin đạo hữu giúp ta một chút sức lực tiểu cực cung tất có hậu báo tốt người này làm nhiều việc gắt người ta dắt tay chém giết kẻ này đột quang bên trong lục thiên đô bỗng nhiên thét dài một tiếng tốc độ bỗng nhiên đề cao một lần ở phía trước sau hai người vẻ khiếp sợ bên trong hóa thành người này lại còn xe ra tốc bí pháp phía trước bỏ chạy hùng sư bỗng nhiên biến sắc thần sắc khói m ù lên vốn là muốn dựa vào bảo vật hất ra hai người nhưng lục thiên đô tốc độ này thực tế là quá mức kinh người hắn chính là khôi phục gấu thi thân toàn lực tế lên tứ phương phi thiên hoa cũng không lớn khả năng đào thoát đã như vậy chờ n g ư ờ i ra hỏa này tới gần về sau bản tán nhân liền cho người một kinh hỉ người này trong mắt loạn chuyển khoe miệng nổi lên một vệ cười lạnh nháy mắt quyết định ra đến hơn mười cái hô hấp về sau nhìn xem khoảng cách của hai người vẹn vẹn hơn nghìn trượng phía trước phi đội hùng sư thân ảnh bỗng nhiên một trận quỷ dị quay người lại bên trong đôi mắt vẻ cổ quái h hắc hắc, thi thi cùng lúc đó lục thiên đô tay áo lớn hất lên một đạo màu làm ánh sáng lấp lánh xẻo một tiếng mang theo xanh mênh mang ánh sáng bắn nhanh hướng hùng sư đúng là hắn chưa từng sử dụng qua phản chế linh bảo phi hải toa chương ba trăm hai mươi hai xa láo yêu ta chờ hắn bạch giao di bạch mộng hinh cầu đàn mua a một máy mắt phi độn mà đến tư tán chân nhân kêu thảm một tiếng một bộ thân a ái cao khoảng bốn triệu trộn lẫn thân toát ra dài hơn thước đ ồ n g đậm lông xanh tứ chi to lớn mười ngón tay bên trên cũng sinh đầy màu tím đen sắc bén móng tay miệng rộng đầy răng nanh lớn đại yêu gấu đột ngột xuất hiện tại không trung giữ tợn khủng bố một tiếng ầm ầm còn không đợi hiện ra vạn năm gấu thi bản thể hùng sư kịp phản ứng một đạo dài ba xích xanh mênh mang ánh sáng lấp lánh bỗng nhiên cùng cực lớn yêu gấu thi thể đụng vào nhau ngao cái này cực lớn yêu gấu bị đánh lui lại đồng thời một đạo thảm liệt yêu gấu tiếng gào thét đột một vang vọng vùng trời này làm sao có thể phản chế linh bảo trong tích tắc nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi hùng sư đã từ k i n h thần thứ bên trong khôi phục lại cực lớn xanh biết gấu mắt lập lòe hùng quang giang lanh lạnh lẽo một mặt vẻ dữ tợn cảm ứng đến thiên thi thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức cùng với bị oanh kích chỗ cái kia lít nha lít nhít nhỏ bé vết dạng hùng sư một mặt vẻ sợ hãi. hắn biết rõ lần này gặp được đối thủ thực tế là không có dự đoán đến đây người không chỉ tốc độ kinh người thần thức cũng cường đại đến đáng sợ lợi dụng thần thức bí thuật tám toán chính mình đánh chính mình một cái trở tay không kịp mà lại trong tay lại có có thể đối với mình thiên thi thân thể tạo thành tổn thương toa tương tự phản chế linh bảo loại bảo vật này đưa tay lật một cái hùng sư cực lớn tay gấu bên trong nháy mắt xuất hiện một thanh dài hai thước đen nhánh trâu đao nhọn trên thân đao đạo đạo huyết tia lưu truyền một luồng huyết tinh chi khí tỏ khắp ra tới hùng sư một mặt vẻ dữ tợn nhẹ nhàng vung lên nhỏ nhắn màu đỏ t ấ m đao nhọn vừa mới hóa thành dài khoảng hai triệu còn không đợi hắn có động tác trước mắt không t r u n g nháy mắt tối đen một đạo thô to như thùng nước màu vàng đen côn ảnh đã chạm mặt đánh tới chết hùng sư nháy mắt đ i ê n cuồng hét lên một tiếng giữ t ậ n cười một tiếng cầm đao n h ê n h đón tiếp lấy người này cũng dám cùng hắn cận chiến chẳng phải là lý do đáng chết oanh oanh oanh liên miên không ngừng tiếng va chạm liên tiếp xen lẫn từng tiếng thê thảm kêu gạo âm thanh trên bầu trời màu đen vàng côn ảnh màu đỏ thâm ánh đao màu l a m toa cái bóng rét căm căm đan vào một chỗ bất quá một cái hô hấp trên bầu trời đã không có màu đỏ thâm ánh đao lúc này không chỉ hùng sư phòng chế ma long nhận luyện chế ma đao đã vỡ lúc này cũng một mặt thê thảm vẻ hai đầu to lớn cánh tay mì sợi đồng d ạ n g rũ xuống một bên nửa bên đầu gấu đều bị đánh nát yêu khu phía trên từng cái huyết động tuân ra lấy đen xì huyết dịch một luồng khó nghe thi xú rốt cuộc không che giấu được tràn ngập ra làm sao có thể l ụ c thể của ngươi vậy mà so với ta thiên thi thân thể còn cường hoành hơn thanh âm khản khản nương theo lấy hùng sư ánh mắt không thể tin hắn như là gặp ma nhìn trước mắt thần sắc lạnh nhạt trong tay vác lên long văn ô kim côn không có chút nào một tia tổn thương lục thiên ô pháp thể đồng tu cái này sao có thể kinh hoàng lời nói từ hùng sư còn lưu lại vết máu màu đen trong miệm nuốt ra tới cái này sao có thể t h ậ t nhân vậy mà là vạn yêu cốc phó cốc chủ hùng sư lúc này vẫn đang đến ngoài mười dặm họ vương láo giả rừng ở không trung từ trong thần thức nhìn thấy hai người vẹn vẹn duy trì liên tục bốn năm cái hô hấp đại chiến dàn mua gương mặt bên trên một mặt vẻ sợ hãi đối diện vị này đại tu sĩ đến t ộ t cùng là ai vậy mà dựa vào cận chiến đem hung danh hiền hách hùng sư tứ n g ư ợ c đến nước này nhìn xem hùng sư cái kia thê thảm bộ dáng cái này họ vương láo giả may mắn sau khi một mặt vẻ không thể tin được cái này thế nhưng là hùng sư à nghe nói là thời kỳ thượng cổ một vị nào đó hạ giới tu sĩ linh thú sau khi chết tu luyện thành linh vạn niên thi hùng cũng sớm đã tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đình phong và yêu cốc ung danh hiển hách phó cốc chủ một trong đã từng có bao nhiêu cùng giai tu sĩ nhân tộc chết ở đây yêu trong tay phía trước vừa thấy được cái kia nguyên anh sơ kỳ tặc nhân trợt phát hiện ra yêu gấu thân cái kia khổng lồ khí tức hắn lại như thế nào nhận không ra hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn kết quả còn không đợi hắn làm ra phản ứng mấy hơi thở về sau cái này yêu gấu lại bị đánh một điểm đánh trả chỗ trống đều không có cái kia cứng rắn vô cùng bình thường pháp bảo đều khó mà không biết làm sao tiên thi thân vậy mà tại cái kia áo trắng người trẻ tuổi công kích phía dưới như là một khối rẻ r á c khó coi giờ phút này cái cục diện cũng chỉ có thể dùng tứ n g ư ợ c để hình dung người này đến tột cùng là ai thực tế là quá h u n g tàn hắn lúc này đối cái này người á o trăng thân phận thực tế là hiếu kỳ vô cùng người này rất rõ ràng không chỉ là một vị đại tu sĩ hơn nữa còn là một vị vô cùng cường đại luyện thể sĩ luyện thể sĩ bây giờ n h â n tộc bên trong làm sao có thể còn có luyện thể có thành tựu luyện thể sĩ đâu loại người này không phải lên cổ mới tồn tại sao xem như từ thượng cổ truyền xuống tới tông môn tiểu cực cung chấp pháp trường lão hắn cũng là biết rõ một chút bí văn bây giờ nói lên luyện thể có kiến thức tu sĩ phản ứng đầu tiên tự nhiên là phật môn hộ pháp đặc biệt là một chút phật pháp đại thành tu thành kim cương xá lợi kim cương hộ pháp nếu là có thể tu thành trượng tám kim thân dựa vào một thân cực kỳ cường hãn lực phòng ngự tại nguyên anh hậu kỳ bên trong tu sĩ đều là thanh danh hiện hách hàng người yêu tộc trời sinh lục thân c ư ờ n g đại dựa vào cường hoành lục thân liền cùng tu sĩ nhân tộc pháp bảo đối kháng cái này cường hoành lục thân cũng là đại đa số yêu tu giữ nhà bản lĩnh mà cùng lục thân cường hoành yêu tu có thể cận chiến cũng liền nhân tộc luyện thể sĩ cái này yêu cấu nghe nói khi còn sống liền kém nửa bước tiến giai hóa thần cảnh sau khi chết cẳng Kết quả, thi c tu tu này, này ngay tại môn lão giả suy nghĩ lung tung đồng thời trong cuộc chiến lục thiên đô nhìn vẻ mặt vẻ hoảng sợ muốn phải tùy thời tìm cơ hội bỏ chạy hùng sư tâm tình bình tĩnh hẳn lúc này hai đại trọng bảo cùng ra luyện ký thêm luyện thể t h n c lực ra tay nếu là còn thu thập không được một cái tu thành thiên thi thân thể vạn nam thi vương cũng sẽ không cần t h ộ n lẫn mà giống như phía trước chưa tu thành thiên thi thân thể huyễn diệp vương loại này lục thiên đô đều chẳng muốn ra tay phân thân cùng nhà mình nữ nhân cơ bản liền có thể giải quyết các hạ đã p h á p thể đồng tu nghĩ đến không phải là hạ người vô danh ngươi đến t u ộ t cùng là ai vì sao muốn cùng ta vạn yêu cốc là địch lúc này hùng sư âm thanh khản giọng trong mắt bên trong tràn đầy tơ máu hoảng sợ dị thường mà nhìn chằm chằm vào thần thái lạnh nhạt lục thiên đô ngươi cũng đã biết ta vạn yêu cốc không chỉ có riêng mười cấp yêu tu đông đảo mà lại cốc chủ thế nhưng là hóa thần tu sĩ ngươi như hôm nay đối ta đổi tận giết tuyệt ngày sau cốc chủ h ử hử nói xong nói xong vậy ngươi liền có thể đi、chết. lục thiên đô hờ hững nhìn hắn một cái bản tọa thân phận ngươi một người chết cũng không cần biết rõ đến mức uy hiếp ta bản tọa những năm này ngược lại là phi thường thiếu cao gia yêu đan hoan nên các ngươi vạn yêu cốc đến báo thủ đến mức xa lão yêu dám đến tìm ta ta chờ hắn chạy lục thiên đô lời này mới ra hùng sư sau cùng một điểm lấy thế đẻ người vọng tưởng phá diện lúc này biết do gặp phải ngon nhân tuyệt không đường sống chẳng biết tại sao ngay một khắc này trong đầu hắn đ ỗ n g nhiên lóe qua vô số bị hắn ngược sắt thống khổ cầu xin tha thứ tu sĩ những người này lúc sắp chết chỉ sợ cùng hắn bây giờ sợ hãi vô cùng đi bất quá đang lợi dụng vô số tu sĩ nguyên thần luyện công thời khắc hán tử không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có hôm nay hạ tràng làm họ vương lão giả đổi u tới chiến trường phụ cận thời điểm toàn thân áo trắng lục thiên đô trong tay chính thưởng thức hai viên nhỏ nhắn hạ t châu trong đó một cái màu hiện lên màu vàng kim áo ánh lớn t r ừ n g một đảo một cái k h á c viên chỉ có lớn t r ừ n g ngón cái tản ra mủ xương ánh sáng lộng lẫy thần thức quét qua vậy mà huyên hóa thành vô số huyên ảnh thật giống chỉ cần ngươi muốn thấy cái gì v ậ t này liền có thể huyên hóa ra tới chính là lục thiên đô từ hùng sư trong cơ thể lấy được tiên thi châu cùng mẹ hình châu mà tại lục thiên đô phụ cận nổi lơ lửng một đôi tản ra ánh sáng màu xanh r a thu d à y bó chính là tứ tán chân nhân dựa vào thành danh tứ phương phi thiên hoa tại chỗ xa xa lúc này đã chia năm xẻ bảy gấu thi thân tùy ý nổi lơ lửng tại gấu thi tàn khu phụ cận mấy cái cao cấp túi chữ vật lẳng lặng nổi lơ lửng phía trước lục thiên đô đã từ huyền hồn phân thân nơi đó biết được tiếu lao nhi đã bị phân thân lợi dụng kim châm kiếm cùng huyền hồn yêu hỏa cùng tích tà thần lôi cô động mà thành lôi hỏa diết sát cái tia nửa bình hàn thủy cũng đã đất thủ tự nhiên cũng không có động hùng sư túi chữ vật y tứ sau đó chờ người của tiểu c Cảm ơn đúng ạ mạng, không biết đạo o nào. Lão lão hưu không hưu hôi như thế nào. Lão hủ tiểu cực cung chấp pháp h sưng cứu tiểu cung ân trưởng、lão、vương cực biết t có lê. Hôm a y đạo hưu viện thủ viện thân, n ơ lúc a i bàn báo. cung có hậu tất đ n g l ú này toàn thân áo trắng toàn thân tản mát ra lấm liệt hàn khí họ vương lao giả tại khoảng cách lục thiên đô cách đó không xa thi lễ một cái dọn thành thần nói đạo hữu k h á c h khí tại hạ hải ngoại tán tu lục thiên đô lần này ra tay cũng vẹn vẹn thuận tay mà thôi lục thiên đô cười nhạt một tiếng nguyên lai là lục đạo hữu lão hủ nghe hải ngoại có nhiều đại thần thông tu sĩ hôm nay gặp mặt mới biết lời này không buồn a Cái người à y họ v ư ơ n láo giả bội tới một mặt t phục vẻ. Nhớ tới phía nhớ vẻ, r ớ c lục thiên đô cùng hùng sư đại chiến, thiên hùng đại i đến đô g sư bây giờ hắn còn có chút không còn có có lấy l ạ t i này h thần,、Lào、hủ không nghĩ tới cấu kết ta tiểu ta trong trọng cung nội gian cấp ta trong cung lao bảo cấu cực cấp vệ m là vạn ê u cốc h ù nghĩ sư. Người này n g đến là dựa vào vạn yêu cốc dị bảo mê hình châu mới có thể ngụy trang thành cái k i a tứ tán chân nhân trịnh vệ người này làm nhiều việc gắt tội lỗi trồng chất đạo hưu hôm nay có thể diệt trừ cái này xú danh chiêu lấy lao yêu cũng là ta đại tấn tu sĩ phúc n g ư ợ c lại là biết nói chuyện lục thiên đô giống như cười mà không phải cười nhìn lao đầu từ này một cái nói đến ta cùng tiểu cực cùng cũng có một ít nguồn gốc chuyện hôm nay ngươi cũng không cần đ a lễ ngươi lại đi trong túi chữ vật của hắn tìm một chút nhìn các ngươi tiểu cực cùng đánh rơi bảo vật là không ở trong đó cảm ơn lục đạo h i ế u nghe được lục thiên đô lời này lao giả vương húc trong lòng vui mừng nói c ả m ơn liên tục lên nếu là lục thiên đô không nhường hắn xem xét túi chữ vật hắn còn thật không có đảm lượng cưỡng ép xem xét rốt cuộc vị này lục thiên đô rõ ràng là kẻ hung hãn à phía trước ý trong lời nói thậm chí ngay cả vạn yêu cốc xa lào yêu đều không để vào mắt thực tế là để người không thể tưởng tượng những thứ này hải ngoại tu sĩ không riêng thần thông to lớn can đảm này cũng không phải đại tấn đất liền tu sĩ có thể so sánh phải lên a bọn hắn tiểu cực cung cũng coi là tây bắc một phương bá chủ có được hai vị đại tu sĩ ở bên trong lục thanh danh cũng không yếu bất quá hắn cũng không cảm thấy đối phương có thể cho hắn mặt m ũ i bất quá may mắn vị này lục đạo hưu xem ra rất tốt nói chuyện làm họ vương lão giả kiểm tra xong hùng sư túi chữ vật cùng túi linh thú về sau lập tức sắc mặt khó xem ra đúng lúc này nơi xa hai đạo màu trắng bạc đột quang bắn nhanh mà đến quang hoa thu vào tại chỗ xa xa hiện ra hai tên g á n g người xinh sắn lanh lợi dung mạo tú m để trước mắt người sáng lên chính là hai nàng này không chỉ dung mạo vậy mà phi thường cực giống vóc người cũng tương tự mà lại đều là một thân màu bạc cùng trang bao vây lấy có lồi có lom tốt đẹp dáng người đ ỗ n g nhiên vừa nhìn quả thực chính là một đôi song bào thai bên trái một người bên hông buộc lấy một đầu màu hồng ngai lưng một đôi đôi mắt sáng trong veo sáng mềm sóng mắt như nước cho người một loại phi thường ôn nhu cảm giác chính là tiểu cực cung bạch ra da bạch dao di bên phải một người bên hông nhưng là một đầu màu vàng nhạt ngai lưng gương mặt hiện ra tinh trắng vẻ mắt phượng cũng có chút sắt nhọn cho người một loại lành lạy ý nàng này thì là bạch dao di đường tị b cái này bạch ra tỉ bội trên thân cung trang không biết là loại nào băng thuộc tính tài liệu chế thành chẳng những ngân quang lóng lánh h u y ễ n lệ loa mắt càng nắm chắc hơn đạo màu ngả sữa hàn khí quay c h u n g quanh nó phủ cận phiêu động không thôi để hai nữ giống như trong mây tiên tử đồng dạng không mang mảy may khói lửa khí bất quá lúc này vội vàng mà đến hai nữ sắc mặt đều có chút khó coi mà họ vương lão giả vừa thấy được chạy tới hai nữ quét qua hai người thân sắc thầm n g h ị không ổn tranh thủ thời gian lách mình tiến lên hỏi hai vị sư mọi thế nhưng là đổi kịp một vị khác tập nhân vương sư minh chúng ta mất dấu bạch giao di lắc đầu mặc dù sắc mặt có chút không tốt nhưng tiếng nói lại dị thường em thai mềm dẻo mười phần dễ nghe bạch m ộ n g huynh mặc dù không nói một lời nhưng cũng gật gật đầu nghe được một người khác vậy mà tại chui xuống đất sau bỗng nhiên đã mất đi tung tích vương húc cũng chỉ có thể thẩm nghĩ đáng tiếc sư huynh thế nhưng là tìm được đánh rơi bảo vật bạch m ộ n g huynh nhìn lướt qua vương húc trong tay túi chữ vật lên tiếng hỏi không có lão giả này một mặt vẻ t i ế c t đối g i a m ba câu đem chuyện lúc trước nói đơn giản một lần cái gì phía trước người kia vậy mà là vạn yêu cấp hùng sư ngụy trang bầu trời này bên trong thi thể chính là hùng sư bạch ra t h mỗi lúc nhau một mặt vẻ khiếp sợ những năm này đại tấn tu tiên giới đã rất ít nghe được đấu pháp bên trong vẫn là đại tu sĩ đi chính là vị kia đạo h ư u chém giết g ấ u thi hai nữ cùng nhau nhìn về phía nơi xa trong tay vớt vớt một cái hạt trâu màu trắng lục thiên đô ánh mắt bên trong một bộ vẻ không thể tin được hôm nay vạn yêu cốc phó cốc chủ chết tiếp xuống toàn bộ đại tấn tu tiên giới chỉ sợ không yên ổn à sư minh ngươi không phải là nói vị này lục đạo h ư u là đại tu sĩ sao vì sao hắn xem ra vẹn vẹn nguyên anh sơ kỳ tu vi bạch giao di thần thức quét qua lục thiên đô toàn thân khí tức hiếu kỳ bên trong hơi nghi hoặc một chút nói đi ta tới cấp cho các nếu là không có vị này lục đạo h ư u ra tay lần này lao đạo ta chỉ sợ cũng vẫn lạc tại nơi này vương húc cười lắc đầu ánh mắt bên trong vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ ngươi quên phía trước cái k i a hùng sư ngụy trang thủ đoạn thì ra là thế lúc này bạch gia tỉ mội tự nhiên phát hiện lục thiên đô trong tay tản ra nhàn nhạt tia sáng hạt trâu màu trắng lóe qua vẻ tò mò ngay tại ba người bay về phía lục thiên đô vị trí thời điểm theo khoảng cách lục thiên đô vị trí càng ngày càng gần bạch gia tỉ mội bỗng nhiên biến sắc một luồng không tên bồi dối lóe lên trong đầu gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ lên hai người không tự giác liếc nhau. Mắt hiểu được đối phương vậy mà cũng có lo đây là có chuyện gì hai người nghi ngờ trong lòng đột ngột sinh ra phi hành thân ảnh xấu hổ lên chương ba trăm hai mươi ba thiên huyết châu đưa cho cái kia vị tiên tử tốt đâu c ầ u đặt mua không nghĩ tới phía trước tiểu cực cung trong ba người theo đổi u tiếu lao nhi hai người vậy mà là bạch gia tìm mội từ bạch giao di bạch mộng hinh hai người đội quang đã đến nháy mắt lục thiên đô vừa nhìn rõ ràng hai nữ thân hình cùng dung nhan nháy mắt kịp phản ứng nhìn xem hai nữ rất tương tự dưới dung nhan một cái ôn nu một cái lành l ạ n cơ hồ tương phản khí chất lại quét qua hai nữ nhỏ nhắn sinh sắn nở nang đường cong lục thiên đô trong lòng k h é động bây giờ hắn cũng coi là gia nghiệp khổng lồ hậu cung chúng nữ vượt qua hơn ba mươi người các loại mỹ nhân tầng tầng lớp lớp bất quá tổng thể mà nói chúng nữ lấy dáng người thon dài cao gầy nở nang làm chủ ở trong đó duy trì nghiên lệ là một ngoại lệ dáng người dù nhỏ nhắn xinh xắn nhưng bộ n g ự c lại dị thường rộng rãi kết quả không nghĩ tới lần này gặp một lần bạch ra tỉ m ộ i lại không kém chút nào nghiên lệ kinh người đường cong mà đường tỉ m ộ i hai cái kia tương tự dung nhan cũng gần như sắp đổi kịp xong bảo thai quy ra tỉ mụi đặc biệt là nguyên anh trung kỳ định phong tu vi bạch mộng hình nàng này lục tiên đô thoáng cái hiểu được nàng này trừ băng linh căn chỉ sợ còn có đặc thù nào đó thể chất giờ khác này ở phía trước phi hành vương húc lao đầu thật giống phát hiện sau lưng hai nữ trần trờ thân ảnh đống nhiên q u a y đầu nghi ngờ nói à hai vị sư mội đây là như thế nào rồi tiểu bạch sư mội ngươi làm sao vậy như thế nào sắc mặt bỏ bừng a a vô sự bạch giao di tranh thủ thời gian đẻ xuống trong lòng bối rối ngựa khí vẫn ôn nhu như vậy dễ nghe trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn cách đó không xa lục tiên đô vừa vặn đối đầu lục thiên đô đồng dạng ánh mắt yêu kỳ lập tức trong lòng run lên tranh thủ thời gian bổ cựu nói có thể là những ngày này truy tung tặc nhân tiêu hao chân nguyên quá mức trong cơ thể pháp lực vận chuyển có chút không xuống sẻ cũng thế những ngày này ngược lại là vất vả sư mội vương húc gật gật đầu một bộ h i ể u rõ bộ dáng khoảng thời gian này đường dài truy tung đến nay ba người bọn họ bên trong là thuộc bạch giao di tu v i yếu nhất thân thể có phản ứng này cũng là bình thường còn bên cạnh bạch mộng hinh bởi vì tu hành công pháp đặc thù gương mặt xinh đẹp tinh trắng trên mặt dị dạng tự nhiên không quá rõ ràng vương húc cũng không có cẩn thận chú ý mặc dù bạch mộng hinh rất nhanh đẻ xuống thân thể di động cũng không có nói cái gì bất quá một đôi lành lạnh trong mắt đồng dạng trong lúc lơ đáng rơi vào lục thiên đô trên thân âm thầm bắt đầu đánh giá đến hai vị sư muội lục đạo h ư u ta cho các ngươi ba người giới thiệu một phen vương húc mỉm cười một bộ phi thường n h i ệ tình t bộ dáng cho song phương giới thiệu thiếp thân bạch mộng hinh gặp qua lục đạo h ư u cảm ơn lục đạo h ư u tương trợ bạch mộng hinh khó được lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt vén áo thi lên nói mộng hinh tiên tử khắc khí một cái nhấp tay không đáng nhắc đến lục thiên đâu ngữ khí ôn hòa, gật đầu cười. lúc này không có mê hình c h â u che giấu hắn một thân tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ ta nhìn tiên tử bây giờ đã đến trung kỳ đ ỉ n h phong nghĩ đến khoảng cách tiến giai đại tu sĩ cũng không xa nghe lục tiên đô lời này bạch mộng hinh khỏe miệng mỉm cười khiêm tốn hai câu đúng vậy a đường tỷ nếu là cơ duyên đến nghĩ đến tiến giai đại tu sĩ cũng rất nhanh một bên bạch giao di lúc này đã thích hướng thân thể dị dạng n ở nụ cười xinh đẹp một đôi thu thủy đôi mắt sáng rơi vào lục tiên đô trên thân lần này cảm ơn lục đạo hữu viện thủ thân tương lai có dùng đến lấy chúng ta tiểu cực cùng địa phương đạo hữ cứ việc nói nghe sư minh nói lục đạo hữu là Hải ngoại tu sĩ. không biết lục đạo h ư u có thể từng nhận biết cái kia hải ngoại ba tiên nghe nói ba người này đều là hải ngoại đại thần thông tu sĩ giao di tiên tử k h á c h khí lục tiên đô m ỉ m cười lục mô mặc dù cũng từng nghe nói hải ngoại ba tiên tên tuổi bất quá nhưng lại chưa thấy qua ba vị này đạo h ư u hải vực rộng rãi nghĩ đến ngoại hổ tàng long hạng người tầng tầng lớp lớp lục mộ chút thực lực ấy lại đáng là gì đâu còn không đợi bạch giao di nói cái gì một bên vương húc v u ố t v u ố t sợi râu lắc đầu lại cười nói lục đạo hữu thực tế là quá khiêm tốn la hủ mặc dù chưa thấy qua cái kia hải ngoại ba tiên bất quá nếu là luận chiến lực đừng nói hải ngo tại toàn bộ đại tấn tu sĩ nguyên anh bên trong đạo hưu chỉ sợ đều có thể xếp tới hàng đầu nói đến đây lão giả đem phía trước lục thiên đô nhanh chóng chém giết hùng sư đi qua nói rõ chi tiết một phen lúc này để nguyên bản liền đối lục thiên đô thực lực hơi kinh ngạc hai nữ càng phát ra khiếp sợ không nghĩ tới lục đạo hưu vậy mà là tại thượng cổ thời kỳ đều dị thường thưa thất pháp thể đồng tu cường đại tu sĩ bạch ra hai tỷ m ộ i song mỹ trong mắt vẻ kinh dị sóng gợn sóng gợn một bộ c h ấ n kinh dị thường bộ dáng bọn họ phía trước nghe lục thiên đô chém giết hùng sư liên đoán lục thiên đô đoán chừng thần thông bất phàm nhưng nghe đến lục thiên đô lấy l tin tức này nhưng so sánh đơn thuần chém giết một vị hung ý hiển hách đại tu sĩ càng làm cho các nàng hơn khó có thể tin lục m ẫ cũng chỉ là ngẫu nhiên có chút cơ duyên lúc này mới tại luyện thể một đạo có một chút tinh tiến mà thôi lục tiên h đô cười cười trong lời nói không có mảy may dương dương tự đắc ý tứ bất quá giờ phút này ba người lướt nhau rất nhanh kịp phản ứng lục tiên h đô đột nhiên ra tay chém giết hùng sư chỉ sợ sẽ là vì này yêu thể bên trong thiên thi châu r ố t cuộc cái này thiên thi châu thế nhưng là tu tiên giới một loại dị thường trân quý luyện thể bảo dượng đối luyện thể lục tiên đô mà nói thứ này tự nhiên là phi thường trân quý đạo hưu trong tay cái này hạt c h â u màu trắng chính là vạn yêu cốc dị bảo mê hình c h â u sao bạch giao di bông nhiên chấp chấp đôi mắt sáng một bộ vẻ hiếu kỳ nhìn xem lục thiên đô trong tay hạt c h â u ôn nu hỏi đúng vậy a chính là bảo vật này lục thiên đô gật gật đầu đem hạt c h â u tiện tay đưa cho bạch giao di mà lại vật này tên thật phải gọi thận c h â u m ớ i đúng là một loại dị thường thưa thất thiên địa dị thú thận thú sau khi chết trong cơ thể ngưng tụ dị bảo không nghĩ tới vạn yêu cốc bên trong lại có một cái lục thiên đô từng tại phong nhàn lưu lại trong ngọc g i ả n gặp qua vật này giới thiệu phía trước một c ầ m tới cái này được xưng là mê hình châu màu trắng mông lung hạt châu liền phát hiện vật này nơi phát ra lập tức ngạc n h ư lên nguyên lai dựa theo phong nhàn từ không linh tộc vị tia đại thừa tu sĩ đoạt được trong ngọc giản ghi chép đến xem cái này thận châu vậy mà là luyện chế một loại không linh tộc gọi là thiên huyễn châu bí bảo tài liệu chính một trong chỉ cần luyện thành cái này thiên huyễn châu luyện hóa về sau khu động phía dưới không chỉ có thể tùy ý biến ảo hình dáng tướng mạo mà lại còn có thể bắt chước người khác khí tức trừ phi đối phương thần thức mạnh hơn thi pháp nhân số lần trở lên không phải vậy biến ảo hình dáng tướng mạo về sau người khác rất khó phát hiện dị dạng mà lại dùng bảo vật này biến ảo hình dáng tướng mạo về sau đối tượng thân thực lực cũng ảnh hưởng không lớn thực tế là phi thường k h ó được mà lại cái này thiên huyễn châu đơn độc lấy ra cũng có thể thi triển c ơ lớn huyễn thuật xem như một kiện phi thường hữu dụng phụ trợ bảo vật bất quá luyện chế bảo vật này tài liệu dị thường k h ó tìm phong nhàn tại trong ngọc giản cũng vẹn vẹn nâng đầy miệng đề cập mấy thứ dị thường hiếm thấy chủ yếu tài liệu cũng không để lại kỹ càng phương pháp luyện chế mà cái này thận châu chính là trong đó chủ yếu tài liệu một trong lục thiên đô phía trước biến ảo dung mạo chủ yếu lấy tu la huyền âm kinh bên trong hoán hình quyết làm chủ Bất quá m ô nếu pháp q u y t mặt thần thức vượt này đối q a tự thân gấp là ầ n người hoặc l tương u luyện t quan lai i người, cái n dàng Nếu tương h một một xem rất đấu. dễ là bị l đến linh giới có thể luyện chế ra thiên huyết châu so với hoán hình quyết tự nhiên cao cấp rất nhiều đến lúc đó cất bước man hoang thời điểm tự nhiên phi thường hữu dụng cho nên cái này viên thận châu giá trị đối lục thiên đô mà nói thế nhưng là viễn siêu thiên thi châu t ứ phương phi thiên hoa các loại bảo vật rất nhanh ba người kiến thức một phen thận châu sau lại giao đến lục thiên đô trong tay đến mức thiên thi châu thứ này đối ba người không có tác dụng gì tự nhiên hứng thú giải rác bất quá làm ba người nhìn thấy phiêu p h ù ở cách đó không xa tứ phương phi thiên hoa thời điểm bên trong đôi mắt đều lóe qua màu nhiệt huyết cái này dày không chỉ nổi tiếng bên ngoài ba người bọn họ nhiều ngày như vậy thế nhưng là chịu không ít khổ đầu xem như tự mình cảm thụ một phen bảo d i y i vi danh đến mức cái kia chạy trốn một người khác hẳn là tu luyện một loại nào đó quỷ dị đột thuật cũng là dị thường khó chơi những ngày này bị hai vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nương tựa theo kinh người tốc độ bay vượt qua gần phân nửa đại tấn để ba vị nguyên anh trùng kỳ tu sĩ bó tay toàn tập nói thật ba người trong lòng vẫn là có mấy phần nén giận mà lại nếu không phải lục thiên đô đột nhiên xuất hiện phát hiện thân phận của hồng sư đừng nói có thể hay không tìm về hàn thủy chính là vị này chấp pháp trưởng lão vương húc đoán chừng cũng đã vất lạc giờ phút này dày liền tại bọn hắn trước mắt để ba người đều dị thường cảm thấy hứng thú đây chính là cái tia tứ phương phi thiên hoa vẫn như cũng là s i n h s ắ n ôn nhu bạch giao di ôn nhu cười một tiếng mở miệng nói nàng nhìn thoáng qua lập l ò nhàn nhạt linh quang vào giày lại mắt nhìn lục thiên đô chấp chấp mắt to một bộ hiếu kỳ lại mong đợi bộ dáng thông qua cái này ngắn ngủi tiếp xúc lục thiên đô xem như rõ ràng tại sao bạch giao di có thể làm tiểu cực công ngoại sự trưởng nàng này dung mạo tú mỹ cũng không cần nhiều lời trời sinh dễ dàng để người thân cận mà lại nó âm thanh lại phi thường mềm dẻo dễ nghe để người cảm thấy phi thường thoải mái không tự g ắ á c liền nhiều phiếm vài câu mà lại nói chuyện phiếm c h u n g cái này nữ luôn là một bộ ôn nhu xinh xắn bộ dáng cho dù ai cùng nàng này một phen tiếp xúc cũng dễ dàng đại sinh hào cảm như thế đ ặ c chất dùng để đảm nhiệm cùng bên ngoài tông các môn phái liên lạc thực tế là phi thường thích hợp chính là v ậ t này mọi người xem một chút đi lục thiên đô tiện tay trả một cái cái này đôi giày bay tới trước mắt mọi người phía trước chém giết hùng sư về sau hắn tiện tay phất một cái liền đã thanh lý trên giày mặt vết máu lúc này tự nhiên sạch sẽ dị thường cái này dày hẳn là một kiện phong thuộc tính đỉnh cấp của bảo tốc độ hoàn toàn chính xác bất p h ẳ m nếu không phải ta cũng tinh thông nhiều loại đột h u ậ t lần này chỉ sợ để kẻ này trốn đúng vậy à cái này hùng sư lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi tốc độ cũng không dưới tại nguyên anh hậu kỳ nếu là bông ra tu vi chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều không thể làm gì bất quá nếu là có người được chứng kiến đạo hữu đột h u ậ t chỉ sợ cũng sẽ không lại đối với cái này vật như vậy truy p h ủ n vương húc thật sâu nhìn tứ phương phi thiên n g a một cái lắc đầu cảm thắm nói bây giờ chia năm xẻ bảy hùng sư chính là ví dụ sống sờ sờ hắn lúc này có chút hiểu thành cái gì lục thiên đô không đem vạn yêu cốc để ở trong mắt cường đại như vậy chiến lược phía dưới vạn yêu cốc cái kêu hóa thần cốc chủ không ra ai có thể đem lục thiên đô như thế nào đây mà thành là xe kia lão yêu ra tay có thể hay không bắt đến lục thiên đô cũng là ẩn số nghe được vương húc lần nữa đối lục thiên đô một bộ khâm phục vạn phần bộ dáng hiểu rõ vương húc cái này chấp pháp trưởng lão làm người hai nữ càng phát ra tò mò bạch giao di ánh mắt lưu chuyển trong lúc lơ đãng lại vụn trộm g i ò xét một phen lục thiên đô khẽ mở môi anh nào cảm t h ắ n nói xem ra tỉ mội chúng ta bỏ qua một trận khó lường đại c h i ế n a đáng tiếc không thể kiến thức một phen đạo hữu đại thần thông trên thực tế so với lục thiên đô thực lực sâu không lường được nàng lúc này tò mò nhất vẫn là lục thiên đô cho các nàng tỉ mọi mang tới cái kia cảm giác khắc thường chẳng biết tại sao. Càng là khoảng cách gần cùng lục thiên đô tiếp xúc, nàng càng phát ra đối trước mắt cái là nàng này khoảng gần thiên thần phát tiếp mắt đối đô ra bạch í nam nhân tò mò. Nghĩ đến có món bảo vật này, mò. tò vật đ có lục bảo o hưu i ế n n lực của giao ư còn có thể g i tăng rất nhiều. g Bạch i a di lưu luyến không rời thưởng thức một phen trong tay d à y m à u xanh c ổ bảo lại đưa cho bên người bạch m ộ n g h i n h quan sát nợ nụ cười xinh đẹp nói nói thật vật này đối với người khác khả năng phi thường hữu dụng bất quá đối tam à nói tác dụng cũng không lớn lục thiên đô lắc đầu nói ra một phen để hai nữ ngoại ý muốn lời nói đến mức vương húc lại âm thầm gật gật đầu một bộ phi thường nhận đồng bộ dáng cái này sao có thể lúc này không chỉ bạch giao di môi anh đào khánh nết một bộ không tin bộ dáng chính là nói tương đối ít bạch mộng h ì n h cũng kinh ngạc lên tiếng ngay bạch mộng h ì n h lời này vương húc cũng hiểu được chỉ sợ phía trước hắn nói lục thiên đô tốc độ kinh người thật là hắn thấy qua tốc độ thứ nhất người hai vị sư muội chỉ sợ không thể chân chính lý giải ở trong đó hàm nghĩa bất quá đây cũng là nếu là hắn không có được chứng kiến lục thiên đô cái kia tốc độ k h ủ n g khiếp chỉ sợ hắn lúc này cũng vô pháp tưởng tượng một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tốc độ vậy mà có thể nhanh đến như vậy không thể tưởng tượng nổi hhh ta nếu nói ta hiểu sáu bảy loại l u t pháp cùng với nhiều loại gia tốc bí pháp hai vị tiên tử có thể hay không coi là lục muốn là đang nói phép lục thiên đô cười hắc hắc giống như cười mà không phải cười theo thứ tự do xét hai nữa một phen như vậy nhìn thẳng nháy mắt để bạch ra tỉ mội trong lòng hoảng hốt tranh thủ thời gian l ệ n h ra ánh mắt không dám đối mặt lên mà một bên vương húc thấy cảnh này lại vụng trộm dò xét thêm vài lần lục thiên đô lập tức giật mình phía trước vị này lục đạo hữu tự xưng là hải ngoại tán tu a cái này tán tu tốt chúng ta tiểu cực cung thiếu nhất loại này tán tu lục đạo hữu lời này ta là phi thường tin tưởng vương húc một bộ phi thường khẳng định bộ dáng gật gật đầu nói thật trừ cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đôi hóa thần tu sĩ lao đạo còn không có gặp qua so đạo hưu tốc độ càng nhanh tu sĩ vương đạo hưu quá khen lục thiên đô khép cười một tiếng lời tuy như thế lại không có chút nào phủ nhận ý tứ hắn lúc này thi triển phong lôi độn phía dưới đường dài phi độn tốc độ đã ẩn ẩn vượt qua hóa thần sơ kỳ tu sĩ tự nhiên lực lượng mười phần trước đây ít năm hắn đã tu thành ngũ hành đột pháp chờ thêm chút năm lại tu thành ngũ quang tộc đại thần thông xúc đ ị a thành thốn tại cự li ngắn đối chiến phương diện sẽ càng thêm thuận buồn xuôi gió xuất quỷ nhập thần phong lôi độn phối hợp xúc đ i ệ thành thốn như lấy tốc độ mà nói lục thiên đô thực tế là nghĩ không ra còn có ai có thể、so sánh tốc độ của hắn càng nhanh. đã bảo vật này đối đạo h ư u tác dụng không lớn không bằng giao dịch cho hai vị sư m ộ i được chứ đúng lúc này vương húc lao đầu từ này cười hì hì nói a nghe vương húc lời này lục thiên đô thần sắc không có thay đổi gì ngược lại là bạch gia tỷ mội thoáng cái kinh hô lên hai cặp trong mắt cùng nhau rơi vào lục thiên đô trên thân chờ đợi thần sắc không che giấu chút nào bực này hiếm thấy gì bảo rơi vào phổ thông tu sĩ trong tay cũng làm áp đáy hòm lá bài tẩy lấy cái gì bảo bối đều giao dịch không tới có lẽ chỉ có tại đây vị thần bí cường đại lục đạo hữu trong tay mới như thế không đáng giá nhắc tới a bạch gia tỷ mọi không hẹn mà cùng lóe qua cái này ý niệm nếu là có bực này tốc độ hình dị bảo bọn họ chính là gặp được nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ năng lực bảo vệ tính mạng cũng đem ra tăng thật lớn nhìn xem hai nữ cấp bách lại chờ đợi ánh mắt lục thiên đô lắc đầu n g á y mắt để bạch ra tỉ m ộ i thần sắc trì trệ trong lòng mắt lạnh kết quả lúc này lục thiên đô mới mở miệng lại nói ra để các nàng ngoài ý muốn vừa vui mừng lời nói giao dịch này làm sao hảo giao dịch lục mô cũng không thiếu linh thạch những vật này bất quá ta cùng hai vị tiên tử có thể ở đây gặp nhau cũng coi là duyên phận không cạn bảo vật này ta cũng không dùng được liền đưa cho hai vị tiên tử đi bất quá cái này dày chỉ có một đôi lục mỗ vậy mà không biết đưa cho vị t i ê n tử kia mới tốt chương ba trăm hai mươi b ố bảo vật thuộc về b ồ i anh đan c ầ u đàn mua a nghe lục thiên đô lời này không chỉ tâm tình chập trùng không ngừng bạch ra tỉ mội một mặt vẻ không thể tin được chính là muốn thông qua cùng lục thiên đô giao dịch bảo vật g i ú p ngắn lục thiên đô cùng bạch ra quan hệ tỉ mội vương húc lao đầu cũng kiếp sợ tặng không một kiện tốc độ hình t h ư a thất đỉnh cấp của bảo không thể nào giá trị mấy triệu linh thạch bảo vật nói đưa liền đưa vương húc phản ứng đầu tiên chính là không tin đạo hữu nói đùa tỉ mội chúng ta như thế nào không duyên cơ chịu được nổi như thế cho bảo rất nhanh bạch giao di kịp phản ứng mặc dù trong lòng bởi vì lục thiên đô hành động nổi lên vận sóng không xem qua trong mắt lại không có chút nào vẻ tham lam nở nụ cười xinh đẹp lắc đầu ôn nhu nói đạo hưu tâm ý thiếp thân tâm lĩnh bất quá nếu là đạo hưu có ý chúng ta có thể giao dịch một phen em gái nói chính là bạch ngộng hinh cũng tán đồng gật gật đầu nhìn về phía lục thiên đô ánh mắt càng phát ra tò mò đạo hưu cử động lần này ngược lại để chúng ta có chút được sùng ái mà lo sợ cũng làm cho thiếp thân đối thân phận của đạo hưu càng phát ra tò mò ta có thể có thân phận gì lục thiên đô lắc đầu ta cùng hai vị tiên tử gặp một l đưa món bảo vật lại đáng là gì chỉ là đáng tiếc bảo vật này chỉ có một đôi không có cách nào đồng thời giúp người hoàn thành ước vọng ngược lại là có chút đáng tiếc lục thiên đô nói xong bên trái nhìn một chút bạch giao di nhìn bên phải một chút bạch mộng hình lập tức để hai nữ khuôn mặt đỏ lên âm thầm gắt một cái bọn họ còn chưa nói tiếp nhận tặng bảo đâu lúc này hai phản nữ cũng kịp phản ứng,、vị、này kịp vị lục đạo hưu rất rõ ràng đối với các nàng hai người có chút ý từ đâu cái này tặng bảo cũng dụng tâm không có hại đâu nghĩ tới hai người rất tương tự thân hình cùng dung nhan còn có lục thiên đô ra hỏa này vừa thấy mặt cứ như vậy trực tiếp lại hùng hồn chỉ ù n g với có thể i nói vị này lục đạo hữu không chỉ thực lực cao cường gan lớn cái người mà lại cái này khẩu vị cũng rất lớn đâu bạch gia tỷ m ộ i tại tiểu cực cung bên trong tiếng t â m tự nhiên không nhỏ đặc biệt là thực lực không tầm thường lại dị thường ôn nhu bạch giao di người theo đuổi rất nhiều đáng tiếc còn không có đến nó y ê u hái người kết quả lục thiên đô cái này một bộ sáng loáng bảo vật tặng giai nhân đường lối thậm chí ngay cả xưa nay lành lạnh bạch mộng hình sư mọi cũng không có ác cảm điều này cũng làm cho hắn tò mò cho nên đã cái này bảo dạy chỉ có một đôi nếu không giao di tiên tử n g ư ờ i thu cất đi ngay tại hai nữ còn âm thầm suy nghĩ lung tung thời khắc lục thiên đô mỉm cười mở miệng nói a nghe lời này bạch giao di bỗng nhiên kinh ngạc ngẩm đầu dò xét một cái lục thiên đô nên tiếp lục thiên đô nhu hỏa ánh mắt gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên nóng lên từng đoá dạng mây đỏ bay lên gương mặt trong lòng hốt hoảng đồng thời chẳng biết tại sao đột nhiên nhìn về phía bên cạnh đường tỷ bạch mộng h u y n h bạch mộng h u y n h tự nhiên cũng nghe đến lục thiên đô lời này thần sắc cũng là ngần ngơ nhìn về phía lục thiên đô đồng thời đáy lòng chẳng biết tại sao nhiều hơn mấy phần c h u a sót quả nhiên tất cả mọi người thích giao di em gái sao t r ắ n g ngộng giao chẳng biết tại sao trong lòng lần nữa hiện ra cái này ý niệm lúc này bạch giao di tự nhiên nhìn thấy nhà mình đường tỷ trong lúc lơ đãng cắn bờ n ô i trong lòng phức tạp chỉ là mặc dù tiếp xúc thời gian còn thiếu, nhưng nàng chẳng biết tại sao đối lục thiên đô đại sinh h ọ o cảm mà lục thiên đô ý tứ tự nhiên cũng rất rõ ràng có lẽ hai người tiến một bước còn có kết thành đạo lự khả năng lúc này nàng đấy lòng lần ẩn không nghĩ cự tuyệt lục thiên đô lần này hào ý giao di tiên tử vật này ngươi thù cất đi đến tương lai có cơ duyên ta lại cho mộng hình tiên tử cũng tìm một loại vậy bảo vật lục thiên đô nhẹ nhàng vung lên tứ phương phi thiên hoa liền bay đến bạch giao di trước mắt lại tìm một kiện loại này thưa tất bảo vật trong chàng ba người đều không chút ý tưởng thực tế là loại này đặc thù bảo vật thật đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đâu làm sao có thể liên tiếp để lục thiên đô cái này lục đạo hữu chúng ta vẫn là giao dịch bạch giao di lại liếc mắt nhìn bạch mậu hình trần trừ một lúc nói bất quá còn không đợi nàng nói xong lục thiên đô khoát tay á o cười nói có thể xem như giao dịch đi chờ ta nghĩ kỹ cùng ngươi giao dịch cái gì đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết cứ như vậy đi lời này mới ra ba người chỗ nào vẫn không do cái này không phải liền là tặng không sao chẳng lẽ vị này lục đạo hữu quả thật nhìn lên bạch giao di s ư ơ n mội nhìn xem lục thiên đô không giống làm giả t h ầ n sắc vương h ú c trong lòng thầm nghĩ lúc này bạch mậu hình cũng lấy lại tinh thần đến Đè xuống trong lòng gần sóng, một kiện đỉnh cấp cổ bảo hơn triệu linh thạch loại này phi thường thưa thất tốc độ hình bảo vật phóng tới trên hội đấu giá ba năm một triệu linh thạch đều có khả năng phía trước bọn họ nghe được lục thiên đô không dùng được bảo vật này tự nhiên nghĩ giao dịch tới mà muốn phải giao dịch loại bảo vật này xem chừng cần ba người bọn họ mới có thể đụng đủ cái này một số lớn linh thạch kết quả bây giờ món bảo vật này giống như này bị lục thiên đô lấy giao dịch danh nghĩa đưa cho chính mình nghĩ tới đây bạch giao di ngẩng đầu chính nhìn về phía lục thiên đô kết quả lại thật vừa đúng lúc đối đầu lục thiên đô ánh mắt một nháy mắt không biết nghĩ đến cái gì bạch giao di ánh mắt trốn tránh trong lòng ngượng ngụng lên cái này dày đến tột cùng có tính hay không là tín vật đính ước đâu ba vị đạo hưu không biết tiếp xuống đi hướng nơi nào lục thiên đô tiện tay thu hồi phía trước vương húc trả lại hùng sư mấy cái túi chữ vật cùng mê hình châu bây giờ hùng sư đã chết lục mộ tiếp xuống liền muốn đi tham gia tấn kinh đ ấ u g i á hội chúng ta xin từ biệt đi chờ lục mộ rảnh rỗi đến lúc đó sẽ tiến về trước bắc minh đ ả o tham viếng một phen tiểu cực cung tốt chúng ta thế nhưng là phi thường hoan nghênh đạo hữu đã đến đâu vương húc cười ha ha một tiếng chẳng biết tại sao nhìn về phía lục thiên đô ánh mắt lộ ra mấy phần thân cận bây giờ chưa tìm về ta tiểu cực cung đánh rơi bảo vật chúng ta còn cần tiếp tục điều tra một phen bất quá lần này vạn yêu cốc lại tham dự trong đó xem chừng tiếp xuống vạn yêu cốc chúng yêu lại sẽ vây công ta tiểu cực cung còn cần có người hồi cùng thông truyền tin tức nói xong vương húc nhìn về phía bạch g i a hai tỷ một nữ nhìn thấy đường t ỷ không rên một tiếng không có trở về ý tứ bạch giao di ôn nu nói nếu không sư huynh về trước cùng thông báo một tiếng ta cùng n g ọ n g h y n h t ỷ theo lục đạo h ư u đi một phen tấn kinh bây giờ đấu giá hội tổ chức sắp đến các phương tu sĩ đã đến tấn kinh rồng rắn lẫn l ộ t nơi này có lẽ có thể đánh tìm được tin tức cũng c ó nói cũng tốt vương húc nhanh chóng quét qua hai nữ t h ầ n sắc gật gật đầu cười nói tiếp xuống lục đạo h ư u thân phận chân thận cái này hùng sư chết cũng không tính được đạo hữu trên đầu đến lúc đó mong rằng đạo hữu có thể chiếu cố một phen hai vị sư muội đây là tự nhiên vương đạo hữu yên tâm là được lục thiên đô mỉm cười gật gật đầu lại s á t mặt cổ quái nói đến mức lục mộ chém giết cái này hùng sư sự tình bây giờ chỉ sợ đã bị người khác biết là vì sao vương húc biến sắc nghi ngờ nói ngay tại đạo hữu c h ư a trước khi đến lục mộ đã cảm giác được có hai đạo thần thức từ nơi này quét qua cái này thần thức chủ nhân trong đó một đạo là đại tu sĩ một đạo khác hẳn là một vị thần thức không kém nguyên anh trung kỳ tu sĩ lục thiên đô bình thản nói đến trên mặt không có mảy may vẻ lo lắng cho nên chém giết hùng sư sự tỉnh cũng là không cần tận lực che l ấ p chờ vạn yêu cốc người đến đây trả thù thời khắc vừa vặn cũng làm cho lục mộ thu hoạch một chút yêu đan nhưng cái kia vạn yêu cốc cốc chủ thế nhưng là hóa thần tu sĩ bạch giao di trần trừ một lúc m ở miệng nói chẳng biết tại sao nàng sắc mặt nhiều hơn mấy phần vẻ bồn u dầu cũng không cần lo lắng quá mức những thứ này hóa thần tu sĩ đều tại lâu dài bế quan chết một cái phó cốc chủ cũng không phải bị người khác đánh lên vạn yêu cốc bọn hắn ha có thể tự mình ra tay nhiều nhất điều động hóa thân hoặc là dưới tay mà thôi lục tiên đô khẽ lắc đầu mà lại chính là xe kia lào yêu ra tay đến tột cùng ai sống ai chết người nào biết、đâu. Đã、đạo ã đ hữu có lòng tin này lão hủ ta cũng yên tâm đến lúc này vương húc là càng phát ra xem không hiểu lục thiên đâu người này mắt nhìn nơi xa chia năm xẻ bảy gấu thi lục thiên đâu ngón tay búng một cái một đạo màu đỏ vàng vô cùng nóng ngọn lửa xoẹt một tiếng rơi xuống gấu thi bên trên trong nháy mắt cái t i a cứng rắn vô cùng thiên thi tàn khu nháy mắt hóa thành vô số cho tàn thấy cảnh này chính là tu thành phượng ly băng diễm loại này phi thường thưa thất hàn diễm bạch mộng hinh cũng giật mình lên lại càng không cần phải nói hai người khác đạo hữu chiêu này ngọn lửa thần thông là thật bất phàm bạch giao di trong mắt phượng vẻ kinh dị sóng gợn sóng gợn tán ta cái này thiên dương thần h ỏ a đi qua những năm này tu luyện bây giờ cũng coi là có thể điểm xuất phát tác dụng lục thiên đô mỉm cười cũng không có nói thêm cái gì bốn người phân biệt về sau vương húc trở về tiểu cực cung báo tin tin tức lục thiên đô ba người lại trực tiếp bay về phía t ầ n kinh trên đường đi đứng ở cổ bảo trên phi chu theo một fan nói chuyện phiếm ba người cũng rất nhanh quen thuộc nghe được lục thiên đô phía trước tại thiên nhạc sơn mạch ngẫu nhiên bắt một cái thổ giáp long còn t r e o đến nhạc dương cung đại tu sĩ đổi tới cuối cùng bởi vì lục thiên đô tốc độ kinh người chỉ có thể không công mà lui bạch giao di yêu kiểu cười không thôi đồng thời bạch mộng hinh cũng vì lục thiên đô lớn mật cảm thắng th mặc dù đều là đại tu sĩ bất quá rất rõ ràng lục thiên đô thật đúng là không có đem những n à y người để ở trong mắt lục hình cái này cái kia là được đám ba người quen thuộc về sau nhìn thấy lành lạnh đường tỷ một mực không có hướng lục thiên đô tìm hiểu lục thiên đô cho các nàng mang đến dị dạng nguyên nhân bạch giao di trần chờ đường này lên tiếng khụ khụ lên giao di là muốn hỏi vì sao giữa chúng ta sẽ sinh ra một loại nào đó thần bí lực hấp dẫn a lục thiên đô cười nhìn hai nữ một cái quen thuộc về sau hai nữ cũng không cho lục thiên đô lại xưng hô tiên tự vậy mà lục đạo hữu cũng thay đổi thành lục hình lúc này nghe lục thiên đô nói thẳng ra một bên bạch mộng hinh cũng lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ thai cái này cùng vi huynh đặc thù nào đó thể chất có quan hệ nghe được lục thiên đô cái này thể chất đặc thù vậy mà có thể phân biệt nữ tu phải c h ẳ n g có nguyên âm thân tới gần về sau hội hợp có được nguyên âm thân thể nữ tu sinh ra lực hút vô hình bạch ra tỉ mỗi l i ế g nhau t h ầ m g ắ t một cái âm thầm buồn b ự c đây là cái gì hạ lưu thể chất không biết mộng hinh ngươi có là cái gì thể chất đặc thù lục thiên đô bỗng nhiên chuyển hướng bên cạnh bạch, kinh ngạc nói. Đoán. Nhìn thấy bạch giao di cũng đột nhiên nhìn không chuyện mắt nhìn hắn lục thiên đô mỉm cười tiếp tục nói ta nhìn các ngươi tỉ mọi mặc dù đều tu hành b ằ n g thuộc tính công pháp bất quá rõ ràng không giống mà lại mộng hình ngươi công pháp này phải chăng cũng biết đối tính cách sinh ra một ít ảnh hưởng cho nên ta lúc này mới cảm thấy mộng hình khả năng thân có đặc thù nào đó thể chất mới có thể như thế thì ra là thế mặc dù hai nữ không hẹn mà cùng gật gật đầu bất quá lục thiên đô luôn cảm giác hai người đều không quá tin tưởng bộ dạng đương nhiên chính hắn cũng không tin tưởng rốt cuộc vừa đem bảo vật đưa cho bạch giao di này lại nói bạch mộng hình cho mình lực hấp dẫn càng lớn cái này chẳng phải là muốn xong đời ta trời sinh có băng linh thân thể bạch mộng hình ngay sau đó nói khẽ chẳng biết tại sao nàng ánh mắt bên trong vẻ kinh dị lóe lên thì ra là thế nói đến ta cũng là lần thứ nhất thấy băng linh thân thể đâu lục thiên đô cười nói bên cạnh hắn băng linh căn hồng nhan cũng vẹn vẹn hướng phất ôn lan hai nữ cả người cụ biến dị huyền băng chi thể một cái là tam đại kiếm thể một trong nguyên linh kiếm thể đều là tư chất bất p h ẳ m hạng người bây giờ lần thứ nhất đụng phải băng linh thân thể lục thiên đô cũng phi thường tò mò ngay bạch gia tỉ m ộ i trong lời nói ý tứ hai người tuổi tương tự mà bây giờ bạch mộng hình đã đến nguyên anh trung kỳ đình phong so bạch giao di còn thắng qua một bờ cần phải là cái này linh thể tại trong tu hành không nhỏ tăng thêm tác dụng một đường nói chuyện p h í a bên trong bất quá mấy ngày cổ bảo phi chu liền g á n g lâm tại tấn kinh ngoài trăm dặm mặc dù tại đại tấn tu tiên giới có như thế một đầu không có văn bản rõ ràng quy định tại tấn kinh bên trong ngàn dặm phạm vi nghiêm cấm đánh nhau cùng phi hành lấy đó đối người tu tiên đối đại tấn quan phủ vẽ t ộ n kính bất quá đối lục thiên đô chờ tu sĩ nguyên anh đến nói cũng không như thế nào coi ra gì nhìn phía xa cự thành lục thiên đô cũng không có bạch ra tỷ bội trong dự liệu hải ngoại tu sĩ lần đầu nhìn thấy tòa thành lớn này kinh ngạc rốt cuộc thành này cùng loạn tinh hải thiên tinh thành so sánh kém không chúng ỉ một thàn. bậc, cũng không có cái c không hắn gì hai h để sợ ta tiểu cũng ự c cùng c trong kinh thành cũng có m ộ thể c ỗ đ i m dừng c h â n lục huynh nếu làm dẫn tiếng i người ở tạm ở đâu. Tới n n thành, h chỗ cửa thành, bạch giao di đột ngộng h i mở miệng mới nói. Mà h u g i n h cũng tại một bên nói bổ sung đã như vậy vậy ta liền không k h á c h k h í lục thiên đô cũng không có cự tuyệt hai nữ h ả o ý vừa vặn kế tiếp còn có thể tiếp tục cùng hai nữ chậm dại ở chung quen thuộc sau đó trừ tham gia đấu giá hội bổ sung một chút thứ mà hắn cần bên ngoài hắn còn muốn gặp một lần cựu ưu tông họ phú láo giả b ồ i anh đan đối lớn mạnh nguyên anh đột phá bình cảnh hoàn toàn chính xác tác dụng không nhỏ lục thiên đô tự nhiên không có bỏ qua ý tứ đến mức b ồ i anh đan đan phương lục thiên đô cũng có cất giữ cái này lại không phải từ phong nhàn nơi đó kế thừa đến mà là đến từ tinh cung mà lại hắn cũng biết chủ rửa cơm chi ngựa loại này trời sinh linh vật chỗ ở trên thực tế chính mình liền có thể thu phục cơm chi ngựa luyện chế bồi anh đại á n g ế c diện u y nhất chính là cái này âm chi ngựa cũng không phải là linh dược, không có cách nào đại lượng thúc. Cho nên cái này ngựa là y âm âm chi dược, vẹn vẹn có cách thúc, cho người này một cái chi phải đại l u thần quân cực kỳ hâm mộ cầu đặt mua một chỗ vắng vẻ trong đại điện lục thiên đô khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn trong miệng nhẹ nhàng phun ra một đoàn anh hỏa c h ậ m chậm bao trùm trước mắt lơ lửng một cái đậu nành đại kim màu hạt châu chậm rãi luyện hóa cũng không biết qua bao lâu nhìn xem cái này viên thiên thi châu cuối cùng còn lại nhỏ bộ phận cuối cùng bị anh hỏa luyện hóa thành chất lỏng màu và nóng g n lục thiên đô lúc này mới nhẹ nhàng một h ố t trượt chất lỏng màu vàng nóng trượt vào túi dạ dày theo kim cơ ngọc cốt công chầm chậm vận chuyển từng đạo từng đạo khí lưu màu vàng nóng tại lục thiên đô trong máu thịt lưu đậu lên không hề đứt đoạn bị cơ bắp xương cốt chậm hai mắt nhắm chặt lục thiên đô tựa hồ không có cảm giác được bất kỳ khác tường gì vẫn như cũ không n ú c nhích nằm ở trong tu luyện lục thiên đô bê quan luyện hóa thiên thi châu chỗ này đại điện tự nhiên là tiểu cực cung thiết lập ở tấn kinh bên trong một chỗ t r ạ c h viện giờ khác này ở chỗ này sân nhỏ một chỗ khác trong đại điện một phương ngọc mấy l ư ợ n g một bên hai đạo bóng hình sinh đẹp nhẹ nhàng hấp lấy linh trà nói chuyện tiếm chính là bạch gia tìm mội bây giờ đều đã hơn nửa năm thời gian trôi qua vẫn là chưa từng điều tra đến người kia tung tích chẳng lẽ người kia triệt để mai danh nhận tích bạch dao di lông mày kẻ đen nhẹn nghi ngờ nói ta cảm thấy người kia hẳn là trốn đi. rốt cuộc bây giờ hùng sư đã chết tin tức đã truyền đi xôn xao người kia một ngày nghe nói tin tức này về sau chỉ sợ không còn dám thời gian ngắn hết i hơn bạch mộng hinh suy nghĩ một chút nói cũng không biết cái kia hàn thủy phải chăng đã được đưa vào vạn yêu cốc nếu là đã bị vạn yêu cốc bên trong chúng yêu lấy được chúng ta chỉ sợ không có lấy trở về khả năng nếu là như thế đ o ạ t về bảo vật sự tình cũng chỉ có thể dừng ở đây nghe bạch mộng hinh lời này bạch giao di cũng trầm mặc không nói nửa năm qua này bọn họ phát động ẩn nút tại tấn kinh phụ cận đội ngũ điều tra rất lâu đang tiếp chẳng được gì người kia tựa như hư không tiêu thất mấu chốt nhất vẫn là không có từ vạn yêu g ố c bên trong truyền gia hàn tụy đã bị bọn hắn lấy được tin tức nếu là chứng thực tin tức này bọn họ cũng liền không cần lại vì việc này hao tổn rất lớn tâm thần được rồi việc này chúng ta sự thật bẩm báo công chủ cùng đại trưởng lao là được đấu giá hội gần đây liền muốn tổ chức chúng ta vừa vặn cũng nhìn xem có thể hay không đụng phải một chút đối với chúng ta vật hữu dụng bạch giao di bông nhiên nhuận miệng cười thần thức quét qua một chỗ khác không hề có động tĩnh gì đại điện cười nói mộng hinh tỷ có thể từng điều tra đến cái gì tin tức hữu dụng như thế nào quả thật đối vị này lục h u n h nhớ mãi không quên bạch mộng hình mỉm cười tự nhiên rõ ràng đường mộ i ý tứ nhìn xem gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên đường mội đáy lòng sâu kín thở dài bất quá trên mặt nhưng lại chưa biểu hiện ra cái gì tiếp tục nói vị này lục huynh ngược lại là thần bí nhanh trừ phía trước cái kia tìm tới môn hai người hẳn là nó quen biết người cái khác vậy mà không có người nghe nói qua vị này lục huynh một điểm tin tức ta chỗ này cũng không có điều tra đến bất kỳ tin tức hữu dụng đúng vậy à h ả i vực rộng rãi từ nửa năm này tình huống đến xem lục h u n h cũng là khổ tu người chắc hẳn người biết hắn tự nhiên không nhiều bạch giao di cũng gật, gật đầu một bộ phi thường tán thành bộ dáng phía trước cùng lục huynh đàm luận đạo pháp lục huynh hiểu biết chi quảng bắc đạo pháp sự cao thâm để người bội phục không thôi lục huynh mặc dù là tán tu xuất thân bất quá ta đoán hắn cũng nhận được qua chính thống truyền thừa mới được đáng tiếc phía trước hai người kia chẳng biết tại sao đối với chúng ta hỏi tham sự t ì n h nhắm đúng bất quá ta ngược lại là không tin lục huynh sẽ là cái gì đại gian đại ác đồ nói đến đây bạch giao di bỗng nhiên hiểu ý cười một tiếng cũng không biết nhớ ra cái gì đó chuyện lý thú bạch n g ọ c huynh trong mắt cũng vẻ kinh dị sóng gợn sóng gợn gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì vừa mới đến tấn kinh nửa tháng thời gian mấy lần đàm luận đạo pháp xuống tới bọn họ đối lục thiên đô tại đạo pháp thần thông phương diện đâu ra đó kiến thức cùng chuyện phiếm lúc đối với thượng cổ một chút bí văn quen thuộc cũng là bội phục không thôi đi qua lần này ở c h u n g còn có lục thiên đô tặng bảo tình nghĩa nàng tự nhiên phát hiện đường mọi đây là xuân tâm manh động cái này cũng bình thường rốt cuộc vị này lục hình u cái tiêu k ỳ quái thể chất cũng rất dễ dàng để người khác tiên thiên có ấn tượng tốt khoảng thời gian này đến nay theo lục thiên đô chuẩn bị tại đấu g i á hội đem t r ư ớ c bế quan luyện hóa thiên thi châu hai nữ đang truy cha hàn t h y đồng thời cũng âm thầm viếng lên lục thiên đô tin tức tương quan đáng tiếc chỉ có hơn tháng trước căn cứ lục thiên đô lưu lại tiêu ký tìm nghe được lục thiên đô đang bế quan bên trong chỉ để lại một cái truyền âm phủ liền thẳng rời đi hai nữ cũng không có hỏi tham gia cái gì tin tức hữu dụng mộng hinh tỷ người đối phú thành đạo hữu lần này hợp tác tầm bảo mời thấy thế nào tráng mộng giao chợt nhớ tới một chuyện nói rõ chi tiết một phen về sau hỏi bạch mộng hinh người này nói hàm hàm hồ hồ nghĩ đến là dính đến một chút bí ẩn nghe nói hắn cùng cựu ư u tông cái khác trưởng lão quan hệ bất hòa nếu là phát hiện cái gì di tích mời người khác cùng một chỗ thám hiểm cũng là bình thường bạch m ộ n hinh trầm tư chỉ chốc lát mở miệng nói ta cũng là nghĩ như vậy ta cùng người này không oán không cựu nghĩu trước đây ta thiếu vị này phú đạo hữu một cái không lớn không nhỏ n h â n tình cũng là không tốt từ chối tỉ tỉ so ta thần thông còn mạnh mẽ không ít không bằng ta cùng phú đạo hữu nói một tiếng hai người chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ p h ó ước bạch giao di suy nghĩ một chút nói phú thành mặc dù không có nói rõ bất quá rất rõ ràng lần này tẩm b ả o cần biết gốc biết dễ mấy người ra tay bây giờ đường tỉ ngay tại bên người nàng tự nhiên không nghĩ đ ộ c thân mạo hiểm em gái ngươi quên lục huynh bạch n g ọ n g h y n h cười một tiếng nếu là có thể để lục huynh gia nhập chuyến này tự nhiên không ngại lợi tuy như thế cũng không biết lục huynh bạch giao di trong mắt cũng lóe qua vẻ ý động Có lục thiên đúng ô đô không cái cao trước còn có lục lực cũng đại nhiên phi lại thiên phi thiên này hành, nàng thường yên tặng phương nàng mệnh năng tăng lên Mà tùy đưa đ phía hoa, bảo thủ tự tâm. tứ ít. lúc này đại điện bên ngoài một vệ ánh sáng vàng l ó e lên một đạo cười sang sảng âm thanh từ bên ngoài truyền vào đến giao di mộng hinh các ngươi đang nói chuyện gì đâu chẳng lẽ cùng ta có quan hệ a lục minh ngươi xuất quan nhìn thấy từ đại điện bên ngoài cất bước đi vào thần thái sáng láng lục thiên đô bạch giao di ôn nhu trong giọng nói mang theo vài phần nhảy c ẫ n đúng vậy a vừa vạn luyện hóa xong một cái thiên thi châu đây không phải là liền muốn đến đấu giá hội đêm trước nha vừa vặn xuất quan lục thiên đô mỉm cười nhìn về phía bạch gia tỉ mội ba người đi tới tấn kinh về sau khoảng cách đ ầ u giá hội còn có khoảng bảy tháng lục thiên đô tại mua sắm một nhóm linh dược hạt giống chờ có thể mua được đồ vật về sau lại cùng bạch gia tỉ mội ở chung nửa tháng sau liền tiến vào ngắn ngủi bế quan bên trong hắn đi tới tấn kinh về sau cũng âm thầm tìm kiếm qua đại diễn thần quân cùng hàn lập hai người chẳng biết tại sao hai người cũng không có lưu lại bất kỳ tung tích nào dứt khoát trực tiếp ở bên ngoài lưu lại tiêu ký chờ hai người nhìn thấy về sau tự nhiên biết đến tìm hắn đến mức hậu cung chữ nữ cần phải tại cái khác địa phương du lịch tấn kinh ngược lại chưa nghe nói qua giao chỉ cung tin tức bất quá nghĩ đến tại đấu giá hội đêm trước bọn họ cũng tới tham gia náo nhiệt bây giờ hắn vừa luyện hóa một cái thiên thi châu lục thiên đô đối một cái khắc viên thiên thi châu cùng h u y ễ n diệp vương lưu lại huyết tâm hoàn cũng tràn ngập trờ mong đi qua nửa năm này tu luyện h ắ n tự nhiên cũng rõ ràng cái này thiên thi châu đích thật là hiếm có luyện thể thánh vật hơn nữa còn có thể lặp lại phục dụng đích thật là đồ tốt chờ luyện hóa xong mấy thứ này kim cơ ngọc cốt công thứ tư chuyển đại thành trước giờ mấy chục năm vẫn là có thể kỳ hỉ đang có hai chuyện muốn cùng lục minh ngươi cứ nói đi xin lục thiên đô an vị sau cho lục thiên đô bạch giao di lúc này mới hêm h a i nói mà một bên bạch mộng hinh cũng mỉm cười nhìn xem lục thiên đô so với lúc trước gặp mặt lúc q u ạ n h cũ é tự nhiên nhiều hơn mấy phần thân cận ba người giống như là quen thuộc đã lâu bằng hữu cũ bắt đầu nói chuyện t h ế m ngay bạch giao di lấy ra truyền â m phụ lục thiên đô cười nói xem ra ta hai vị này đồng môn cũng là tại đấu giá hội đêm trước mới đổi tới tấn kinh đ ô sau đó ta cũng phải đi gặp bọn hắn một phen tùy ý cho hai tỷ m ộ i giới thiệu sơ lược đại diễn thần quân cùng hàn lập tin tức tương quan về sau lục thiên đô hỏi giao di ngươi nói một chuyện khác ra sao sự tình quả nhiên làm bạch giao di nói lên phú thành mời nàng ba năm sau tại nam cương tây bộ thủy triều vân phủ cùng một chỗ thám hiểm cũng nghĩ xin lục thiên đô tùy hành sự tình về sau lục thiên đô một điểm vẽ kinh dị cũng không có ngược lại n h ữ mày nói khẽ này cũng cùng kế hoạch của ta có chút xung đột a lục huynh tiếp xuống cũng có chuyện quan trọng sao bạch mộng h u y n h hiếu kỳ nói không không phải là chuyện của ta cũng cùng các ngươi hai tỷ bội có quan hệ đâu lục thiên đô nhìn xem hai nữ khẽ cười một tiếng phía trước các ngươi đang bận bịu đổi bắt đánh rơi bảo vật ta cũng không có gấm nói bây giờ nghe được các ngươi chuyến này đến tấn kinh mục đích đã, đã qua một đoạn thời gian ta lúc này mới chuẩn bị nói với các ngươi một phen đâu các ngươi có thể từng nghe nói một loại gọi là bồi anh đan đan g dược đan này tục truyền tại thượng cổ man hoang thời kỳ cũng không nhỏ thanh danh không chỉ có thể lớn mạnh tu sĩ nguyên anh tẩy thủy dịch k i n h mà lại đối với đột phá bình cảnh cũng không nhỏ c h ỗ t ố t đây là đan phương các ngươi có thể nhìn xem lục thiên đô nói xong lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh đưa cho hai nữ cái này bồi anh đan có một mực mấu chốt chủ dược gọi là âm chi mã đi qua ta lật xem c ổ tịch mới phát hiện này linh vật tại một loại nào đó cực âm sinh dương đất kỳ dị mới có thể sinh ra phù hợp loại này địa lý nơi ta điều tra một phen danh sưng bảy đại tuyệt địa một trong âm dương quật phi thường phù hợp mà lại âm dương quật bên trong gió lạnh cách mỗi hai mươi năm có một đoạn thời kỳ bình tĩnh kỳ gần nhất một lần ngay tại ba năm sau nguyên bản ta là nghị đấu g i á hội sau mời giao di ngọc hinh hai người các ngươi cùng đi với ta điều tra một phen đến lúc đó nếu là có thể bắt được âm chi mã luyện thành bồi anh đan hai người các ngươi tương lai tiến giai nguyên anh hậu kỳ cũng lớn có thể không nghĩ tới ta vừa mới vừa xuất quan liền nghe được giao di cũng muốn tại ba năm sau đi thám hiểm như thế cùng kế hoạch của ta xung đột ngay sau lục tiên đô lời nói này hai nữ nhìn xem ngọc giản trong tay trong lòng đều có mấy phần hưng phấn cùng cảm động bạch giao di một đôi mắt đẹp ô n nhu mà nhìn chằm chằm vào trên mặt có mấy phần cười khổ lục thiên đô hấn dỗi cười một tiếng lục huynh ngươi cũng không nói sớm ta còn tưởng rằng lục huynh không nguyện ý theo giúp ta cùng đi thám hiểm đâu nghe được cái này có mấy phần giọng nũng nghịu bên cạnh bạch ngộng huynh làm sao không biết nhà mình cái này đường m g ồ i đây là đem lục thiên đô ẩn ẩn xem như tương lai mình đạo lựa nữa nha chẳng biết tại sao nàng tâm tình đột nhiên có mấy phần không lanh lệ lên lục huynh có như thế chân quý đan phương nguyện ý cùng tỷ bội chúng ta chia sẻ, n ữ khí cũng càng phát ra nhu hòa mộng hình ngươi k h á c h khí ta và các ngươi tỉ m ộ i gặp một lần như xưa cần gì phải k h á c h khí như thế lục thiên đ ô nhẹ nhàng đỡ dậy bên cạnh bạch mộng hình hai người r a thịt giáp nhau bạch mộng hình thân thể mềm mại r u lên tinh trắng trên gương mặt xinh đẹp đ ố n g nhiên dâng lên mấy đoá dạng mây đỏ vội vàng thu cánh tay về yên lặng không nói đúng vậy a ta cũng muốn cảm ơn lục hình đâu bạch giao di hì hì cười một tiếng tựa hồ chưa từng phát hiện nhà mình đường tỉ dị dạng ta quay đầu liền từ chối phú đạo hữu đến lúc đó có lục hình ở bên n g chỉ cần phát hiện cái kia âm chi mã chẳng phải là tiện tay b ha ha ngươi ngược lại là so ta còn có tin tưởng lục thiên đô cũng cười một tiếng sau đó hai nữ lại vì lục thiên đô giới thiệu một phen nửa năm qua này tân kinh một chút tình báo ở trong đó lớn nhất tin tức tự nhiên là thần bí đại tu sĩ chém giết vạn yêu cốc phó cốc chủ hùng sư sự t ì n h bởi vì đột nhiên một vị thành danh mấy ngàn năm đại tu sĩ bị chém giết mọi người tại nghị luận sau khi lại nhắc lên hơn năm mươi chiếc năm thiên ma tông nhị trưởng lao trình bất tu bên ngoài vẫn là sự t ì n h chuyện này năm đó ở đại tấn một chút đỉnh cấp bên trong tu sĩ cũng gây nên một chút gợn sóng chẳng biết tại sao sau đến không có người lại để lên việc này nhoáng một cái hơn năm mươi năm trôi qua đột nhiên lại một vị thành danh đã lâu đại tu sĩ bị người chém giết để rất nhiều người cảm giác đại tấn tu tiên giới bầu không khí có chút quỷ dị cũng không biết vì sao hùng sư bị người chém giết về sau vạn yêu cốc trên mặt n ổ i tựa hồ không có cái gì đổi bắt hung thủ động tác để rất nhiều người cảm giác có chút khó b ể phân biệt lại cùng hai nữ nói chuyện phía một phen lục thiên đô lúc này mới ra chỗ này biệt viện đến tìm kiếm đại diễn thần quân cùng hàn lập mặc dù từ hai nữ trong miệng biết do tại một ít đỉnh cấp tu sĩ nơi đó đoán chừng đã có hắn cái này giết chết hùng sư người bức họa chắc hẳn vạn yêu cốc cũng biết thân phận của hắn bất quá lục thiên đô một chút cũng không có để ở trong lòng. nơi này không nói là nhân tộc địa bản chính ma đạo trên danh nghĩa còn muốn giữ g ì n tấn kinh mặt mũi của hoàng gia há lại sẽ cho phép yêu tu đến đại tấn não sự đến mức ở ngoài thành lục thiên đô ngược lại là nghĩ chủ động câu một lần cá nhìn xem đến lúc đó vạn yêu c ố c có thể cho hắn đưa tới cửa nhiều ít hóa hình yêu tu nội đàn cùng huyết đủ. đương nhiên đây đều là đấu giá hội kết thúc về sau sự tình đại diện huynh hàn sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a nhìn xem từ tiểu viện trong cấm chế ra tới hai người lục thiên đô cười nói người người đã nguyên anh hậu kỳ đại diễn thần quân thần thất thói quen quét qua lục thiên đô thật giống mới phát hiện cái gì đ ồ n g nhiên mở to hai mắt một mặt vẻ khiếp sợ quả nhiên nhìn thấy chém giết hùng sư người kia mơ hồ hình ảnh chúng ta liền đoán được là lục lao đệ n g ư ờ i bất quá hôm nay xác nhận lao đệ n g ư ờ i thật tiến giai đại tu sĩ vẫn là đ ệ người đủ giật mình nói xong đại diễn thần quân cũng là một mặt thổn thức v ẻ hơn hai trăm tuổi đại tu sĩ a cái này thật quá làm cho người khó có thể tin rốt cuộc đại tấn bây giờ danh sưng nhất có hóa thần phong thái hai người cũng mới hơn bốn trăm tuổi tiến giai đại tu sĩ mà thôi hàn lập n g h e đại diễn thần quân lời này cũng là x ư ơ sở bất quá lập tức lấy lại tinh thần cảm t h ắ n nói chúc mừng lục sư huynh đi thôi cũng không có cái gì kinh ngạc. đi vào lại nói bên trong phòng song phương nói lên mấy năm này sau khi tách ra kinh lịch nghe được lục thiên đô tại cùng bọn hắn phân biệt về sau một lần bế quân đã đột phá nguyên anh hậu kỳ hai người cũng là cảm thán không thôi càng là nghe nói lục thiên đô trước sau chém giết tuyết lăng sơn mạch bên trong h u y ễ n diệp vương cùng vạn yêu cốc bên trong hùng sư chính là vì cướp đoạt thiên thi châu luyện thể hai người âm thầm liễu lười không thôi hai người này đối đồng dạng đại tu sĩ đến nói đều khó mà đánh giết đụng phải lục thiên đô loại này hôn nhân chỉ có thể nói kết cục đã chú định lão đệ ngươi bây giờ tại đại tấn bên trong tu sĩ thế nhưng lại như sấm bên hai đâu nhớ tới gần nhất hai người tiếp xúc đến tin tức đại d i ệ n thần quân cũng nợ nụ cười từ khi thiên nam thông hướng loạn tinh hải truyền tống trận mở ra về sau lục thiên đô tại thiên nam cùng loạn tinh hải sự tích xem như chân chính làm người biết bây giờ lục thiên đô mới đến đại tấn không mấy năm một màn này tay liền chém giết đại tu sĩ để hai người không thể không cảm t h ắ n lục thiên đô cái này to như vậy thanh danh xuống cũng không biết còn muốn mai táng nhiều ít đỉnh cấp tu sĩ máu tươi đại d i ệ n thần quân đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thầm ý sâu sắc nhìn lục thiên đô một cái cười h h h nói cái này đại tấn nói đến thật đúng là lao đệ phúc của ngươi đâu không chỉ nhanh như vậy liền tiến g i a nguyên anh hậu kỳ mà lại cái này trên đường đi thu hoạch cũng không thiếu a cái kia tiểu cực cung đôi kia hoa tỉ m ộ i cùng đạo hữu quan hệ cũng không t ạ n g a n g h e đ ạ i diễn thần quân lợi này hàn lập cũng một mặt quái dị nhìn về phía lục thiên đô vị này lục sư huynh đây là đi đến đâu liền đến cái kia lưu tình a hai vị nguyên anh trung kỳ hoa tỉ m ộ i ngẫm lại cũng thế cha c h à ta nói chúng ta là bạn tốt người t i n không lục thiên đô cười hắc hắc nhìn xem hai người không tin t h ầ n sắc lục thiên đô cười ha ha một tiếng cho nên ngươi nhìn các ngươi đều có đáp án của mình còn hỏi ta làm gì Ta từ ngược nghĩ lại là lão đại ệ miệng hệ trong ngươi nghe được phủ nhận quan ngươi nói giữa lời được phủ đây. đ các diễn thần quân cùng h hàn lập tự nhiên cũng rõ ràng lục thiên đô trong miệng hai người làm x u ố n g gì việc lớn cười hh trước nói chứ còn kém đồng dạng cái khác đều thu thập được Chúng ta trước trao đổi một đi. Chương 326, giao chỉ cung Cầu phên phẩm. Phật Trường tương sản môn giao ta trao một tu đặt lai mua. đổi đi. đấm đại sĩ. không nghĩ tới lão đệ trong tay ngươi lại có nhiều như vậy tài liệu quý giá nhìn xem lục thiên đô không ngừng móc ra đủ loại tài liệu đại diễn thần quân cùng hàn lập một bộ trận mắt mắt một bộ dáng cái này thậm chí ngay cả h u y ễ n quang tinh đều tìm đến mấy khối như thế chẳng phải là trừ cần luyện chế khôi lỗi trọng yếu nhất gánh chịu thần thức khôi lỗi hồn tài liệu khác đều thu thập đủ không nói mỗi người bọn họ phía trước liền có tài liệu mấy năm này thời gian hoặc cưỡng ép giao dịch hoặc làm đầu trộm đuôi cướp hai người dắt tay cũng thu thập không ít luyện chế nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi khan hiếm tài liệu nhưng nhìn xem lục thiên đô đơn giản liền có thể lấy ra nhiều tài liệu như vậy cũng là rất là cảm thắn ta thu thập thời gian có thể cũng không so với các người thiếu lục thiên đô lắc đầu không nói thiên nam một ít thượng cổ tu sĩ đạo phủ chính là loạn tinh hải chính ma đạo tinh cung thảo nguyên hai đại tộc cất giữ đều bị ta điều tra một lần mà lại ta còn bí mật cùng đại tấn hoàng tộc diệp ra làm qua giao dịch thu thập được những tài liệu này cũng không có gì đặc biệt ví dụ như trong lúc này h u y ễ n quang tinh mấy dạng phi thường thưa thất tài liệu chính là huyền hồn phân thân từ diệp ra trong bảo khố trao đổi tới mà giống như cương ngân sa ngũ hành ngọc trở đến nguyên cũng là không giống nhau thì ra là thế đại diện thần quân cảm thán s o n g tự nhiên cũng lớn vì hưng phấn rốt cuộc có thể luyện chế ra một bộ nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi thế nhưng là nguyện vọng của hắn một trong bất quá rất nhanh hắn lại một bộ thần sắc tò mò diệp ra không nghĩ tới ngươi vậy mà còn cùng đại tấn diệp ra d ự n vào sợi dây tại sao ta cảm giác cái này tấn kinh quần quần sóng ngầm liền có diệp ra phần nghe nói bọn hắn những năm này chiều thu không ít tu sĩ làm kh liền tứ đại tán tu đều có người gia nhập chẳng lẽ diệp gia có cái gì mưu đồ hay sao đúng thế tứ đại tán tu bên trong có hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều làm diệp gia c u n g phụng lục thiên đô mỉm cười đến mức diệp gia mưu đồ cái gì có lẽ qua chút năm mọi người liền biết trừ hai người này cái khác hai đại tán tu dịch tẩy thiên cùng một vị khác họ hồ lao giả hai người đều là hậu kỳ đại tu sĩ diệp gia có thể cung cấp tài nguyên có hạn tự nhiên không đáng bọn hắn lội cái này loại vũng nước đ ụ nhìn xem hai người thần sắc nghĩ hoặc lục thiên đô cũng không có nói tỉ mỉ tiếp tục nói lần này chính ma đạo đứng đầu thái nhất môn cùng thiên ma tông đều phái đại tu sĩ tiến vào chiếm giữ tân kinh không chỉ có riêng là vì cái này lần đầu g i á hội còn có khắc mục đ ị c h đ âu chẳng lẽ là vì cái nào đó bảo vật lúc này một bên hàn lập đống nhiên mắt sáng lên nói hàn sư đệ đoán không lầm chính là diệp gia hao phí lượng lớn tài nguyên luyện chế ra đến một kiện linh bảo hàng nhái bình s â n lớn lục thiên đô gật gật đầu cười nói phản g chế linh bảo đại d i ệ n thần quân cùng hàn lập lẫn nhau đều kinh ngạc nói như vậy chính ma đạo là muốn bức bách diệp gia giao ra cái này phản chế linh bảo đây là tự nhiên lục thiên đô cũng đồng ý nói diệp g i a mặc dù là đại tấn đệ nhất thế gia mà lại bên ngoài liền đại tu sĩ cũng có một vị bất quá đối mặt đại tấn hai đại đ ỉ n h cấp tông môn áp lực tự nhiên chỉ có phục tùng phần mà lại chính ma đạo cho diệp g i a hạn chế cũng là nhiều nhất chỉ có thể tồn tại một vị đại tu sĩ đây cũng là diệp g i a mưu đồ bí mật côn ngô sơn bên trong hai đại linh bảo nguyên nhân một trong diệp g i a bí mật tần tàng một món khác uy lực cực lớn phản chế linh bảo di thiên chặt một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ cầm bảo vật này liền có thể cùng tại nguyên anh hậu kỳ bên trong tu sĩ uy danh hiển hách âm la tông cản lao ma đánh nhau đứng ở thế bất bại có thể thấy được diệp da đối chân chính linh bảo uy nếu là có thể lấy được côn ngô sơn bên trong hai cái linh bảo lại tăng thêm diệp ra ẩn tàng một vị khác đại tu sĩ ba kiện trọng bảo thêm hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một máy mắt diệp ra liền có thể trở thành cùng chính ma đạo mười tông đứng đầu tông môn đặt song song tồn tại cái này dụ hoặc không thể bảo là không lớn đáng tiếc bọn hắn bởi vì tin tức t r ê n l ệ n h nguyên nhân cũng không biết rõ chân chính linh bảo không có hóa thần tu vi căn bản không phát huy ra tất cả uy lực tại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trong tay vẹn vẹn chính là một kiện khác phản chế linh bảo mà thôi chính là thật làm cho bọn hắn lấy được hai cái hoàn hảo linh bảo cũng là cho chính ma đạo làm đưa bảo đồng tử mà thôi côn ngô sơn chỗ này c h ấ n ma nơi tại diệp gia không rõ chân tướng lung tung hưu đồ thời điểm liền chú định diệp gia hủy d i ệ t diệp gia hao phí lượng lớn nhân lực vật lực luyện chế ra bực này linh bảo làm sao có thể đơn giản giao ra nghe nói lần này cái này viên bình sơn ấn sẽ thả tại trên hội đấu giá dưới đất đấu giá lục thiên đô thuận miệng lại lộ ra một cái tin tức trọng đại cái gì còn có chuyện tốt bực này hai người kinh hô sau đó đại diễn thần quân rất nhanh kịp phản ứng ta nói cái này lần đấu giá hội như thế nào có không ít vụ trộm vận dấu tu vi đại tu sĩ nguyên lai căn nguyên ở đây h nghe ầ n mạnh, thức h cơ ộ lục thiên đô kiểu nói này đại diễn thần quân liền hiểu được hắc hắc cười khẽ lên hắn thế nhưng là biết rõ lục thiên đô trong tay còn có hai cái phản chế linh bảo đâu bây giờ lục thiên đô lại tiến rai nguyên anh hậu kỳ cái này đại tấn có thể ngăn cản lục thiên đô chỉ sợ không có mấy người mà lại cái này phản chế linh bảo bên trên đấu giáo hội Đoán chừng đều đạo đại động. đô đến khác cái chừng trên ngàn vạn linh thạch trở lên, trừ chính ma đạo mười đại tông môn, vẫn thoang như lớn vốn lưu động. Mà lục thiên đô đến tột cùng thân thạch lực lục có thế khó thế trừ lưu ở trở rất một tột ra là Mà lấy mười ma số bất a ai ra. o phong đoán nhiêu cũng không phú, b quá để lục thiên đô cái này hải ngoại tán tu ngay trước cái khác đại tông môn mặt vỗ xuống món bảo vật này chỉ s đại tấn không biết bao nhiêu tu sĩ đưa tới cửa mất chết đại diện thần quân một mặt vẻ quái dị lúc này hàn lập cũng nghĩ đến điểm ấy cũng âm thầm lắc đầu đây là tự nhiên so sánh linh thạch diệp gia càng muốn đổi lấy một chút đỉnh cấp tài liệu mà ta đã từ một chút con đường biết được diệp gia cần thiết đồ vật bảo vật này tự nhiên trừ ta ra không còn có thể là ai khác lục tiên h đô cười ha ha đến mức những người khác đã không có bản sự lấy ra có thể trao đổi đồ vật còn nghĩ giết người mà bảo vậy sẽ phải có bị đánh giết giấc n ộ ha ha xem ra lần này tấn kinh đấu giá hội có chút không bình tĩnh đại diễn thần quân cười ha ha một tiếng ba người lại rảnh rỗi đàm luận vài câu lúc này mới bắt đầu giao dịch bây giờ lục thiên đô luyện chế nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi tài liệu cũng liền kém mấy thứ mà thôi có hàn lập cùng đại diễn thần quân siêu tập bộ phận tài liệu góp đủ tự nhiên không phải là việc khó đến mức lục thiên đô lấy ra một ít dư thừa tài liệu cũng dựa theo bình thường giá cả giao dịch cho hai người lại tăng thêm hàn lập lại từ lục thiên đô nơi này trao đổi một chút canh tinh hai người này coi như cũng thiếu lục thiên đô mấy triệu linh thạch bây giờ lục thiên đô đã góp đủ luyện chế nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi tất cả tài liệu chờ đấu g i á hội sau đó chỉ cần lợi dụng lượng lớn yêu thú tinh hồn cùng hồn thạch luyện chế ra có thể gánh chịu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thần hồn khôi lỗi hồn liền có thể hoàn toàn luyện chế ra cái thứ nhất nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi cũng coi là việc vui một kiện bất quá phong nhàn lưu lại khôi lỗi truyền thừa cũng chỉ tới thì ngưng đến mức hóa thần trở lên khôi lỗi đã thuộc về thông linh khôi lỗi không chỉ phải có hóa thần trở lên uy lực không nói hơn nữa còn muốn có nhất định linh tính dù cho không cần phân thần thao túng cũng có thể tự đi chấp hành đơn giản một chút mệnh lệnh bậc này thông linh khôi lỗi tại linh giới cũng thuộc về chân quý đồ vật ph k hắn cùng hàn lập hai người mặc dù cũng lớn cảm thấy hứng thú bất quá bởi vì một kiện đỉnh cấp thiên cơ phủ cơ hồ tương đương với một kiện đỉnh cấp cổ bạo giá trị hai người ngay tại vội vàng đụng luyện chế nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi tài liệu tự nhiên sẽ không lãng phí tài nguyên trao đổi như thế một tòa tạm thời không dùng được độc phủ rốt cuộc loại này thiên cơ phủ khuyết điểm cũng rất rõ ràng mỗi lần thu hồi lúc nhất định phải đem mới tăng thêm tất cả mọi thứ đơn độc thu hồi về sau mới có thể thu hồi thiên cơ phủ để phòng hư hao không phải thiên cơ phủ bên trong vốn có đồ vật bất quá hai người càng thêm hiếu kỳ chính là gần ngàn năm đến thiên cơ các phát minh đem không gian mảnh vỡ luyện chế thành cố định độc phủ kỹ thuật rốt cuộc lần trước hai người truy ma cốc chuyến đi bởi vì minh thanh linh mục của hà lập phát hiện mấy chỗ không gian mảnh vỡ nếu là có thể luyện chế thành bí ẩn độc phủ cũng coi là một chỗ dự bị bí mật đ ộ phủ nói đến ta nửa năm trước còn từng bái phòng qua thiên cơ các Muốn p đô đại từ c á diện thần quân hai mắt tỏa sáng nói hắn lúc này đối tiến giai nguyên anh hậu kỳ lục thiên đô thần thông tự nhiên hiếu kỳ vô cùng mà t h i ê n cơ các loại này luyện chế động phủ bí thuật tự nhiên là từ trước tới giờ không chuyển ra ngoài không phải vậy đại tấn không có khả năng chỉ có bọn hắn một nhà kinh doanh loại bảo vật này đại diện thần quân cũng nghe qua cái này thiên cơ các cùng chính ma mười tông mấy nhà âm thầm đều có chút liên quan đồng thời nghe nói có một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đảm nhiệm này các khách khanh đại trưởng lão này mới khiến người khác không dám đánh c h ủ ý đại diễn thần quân đối thiên cơ các l u y ệ n chế không gian giới chỉ phương pháp cũng cảm thấy hứng thú vô cùng tự nhiên cũng lên đến tương lai tiến giai nguyên anh hậu kỳ về sau lại cưỡng ép giao dịch tâm tư đối thiên cơ các thực lực cũng là nghe qua bây giờ nghe lục thiên đô kiểu nói này h ắ n tự nhiên rõ ràng lần này đi vẫn như c ũ là trước muốn để người ta thử một chút có hay không cưỡng ép giao dịch tư cách mới cuối cùng quyết định phải trăng giao dịch kể từ đó vừa vặn kiến thức một phen cái khác đại tu sĩ cùng lục thiên đô ở giữa thực lực sai biệt mà một bên hàn lập cũng lộ ra vẻ hứng thú ba người ăn nhịp với nhau thu thập một phen thẳng đến tấn tây phương thị mặc dù thiên cơ c ấ p khai thác cái này theo bên người động phủ phương pháp luyện chế cũng gọi không gian giới chỉ bất quá rốt cuộc cùng chân chính không gian giới chỉ t r ê n lệch rất xa tại linh giới có thể được xưng là giới tử tu di không gian bảo vật như thế nào cũng phải là thông thiên linh bảo cấp bậc trở lên bảo vật ví dụ như lục thiên đô theo bên người giao trì tháp cái này không hoàn chỉnh hậu thiên huyền thiên bảo vật chính là thỏa thỏa định cấp không gian giới chỉ bảo vật Mà giống như chợ o n Nô Sơn bên trong á t hữu Linh Bảo chỉ có thể lạc h liền có tiến giai đại thừa về sau kết hợp với hiện hữu thiên cơ các bí thuật cùng trong hậu cung mấy vị l u y ệ c khí trận pháp đại sư tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới nói không chừng liền có thể khai phát ra chân chính theo bên người tiểu đạo phủ loại này tiểu động phủ không cần mỗi lần đặc biệt thu hồi trong động phủ linh dược linh thú cùng với các đồ vật sợ bị đè ép hư hao mà lại giá cả tương đối thông thiên linh bảo loại bảo vật này tự nhiên tiện nghi rất nhiều chỉ cần khai phát ra đến tuyệt đối là phi thường chịu tu sĩ cấp cao hoan nghênh cũng phi thường có thị trường có loại này n ắ m đ ấ m sản phẩm tương lai đến linh giới giao chỉ cung môn phái này hoặc là nói tổ chức buôn bán đến lúc đó rất nhanh liền có thể đứng vững góc chân cũng lợi dụng theo bên người động phủ loại sản phẩm này kiếm lấy lượng lớn tài nguyên rốt cuộc đến luyện hư về sau mỗi tiến một bước tiêu hao tài nguyên nhiều cũng không cần nhiều lời có như thế một cái tài nguyên tương lai chúng nữ tốc độ tu hành cũng không biết chấm rất nhiều đây mới là lục thiên đô coi trọng thiên cơ các theo bên người động phụ phương pháp l u y ệ n chế nguyên nhân chủ yếu cái gọi là tấn tây phương thị kỳ thực chính là dùng một loại cao minh nhận nấp phát trận lâu dài đem tấn kinh thành tây bộ một đầu vắng vẻ đường đi che lấp lên khối nhỏ khu vực phía trước lục thiên đô bởi vì mua sắm linh dược hạt giống cùng với k h á c tài liệu đã sớm tới qua mới về tự nhiên vô cùng quen thuộc ba người xuất hiện tại p h ư ơ n g thị lối vào thân ảnh đoán một cái đơn giản xuyên qua ẩn hình cấm chế bỗng nhiên xuất hiện tại một đầu hơi q u ẳ n cũ é chút trên đường phố loại này lành lạnh tự nhiên là đối với đường đi bên ngoài thành thị phốn hoa ba ấ đấu t bắt t quá đầu cách giá khoảng hội h vẹn vẹn còn ừ thời i g a người n à y trong p h n cũng náo n g thị h ệ t vừa ô cùng, lượng ngày tu sĩ số lượng so x tăng mới u hơn lần. bước a n g ờ vào thiên cơ các cửa lớn còn không đợi người thị giả kia tiến lên tiếp đãi một vị sắc mặt hơi tái ngoài năm mươi tuổi ngân bảo tu sĩ bước nhanh về phía trước cười khổ một tiếng nói lục đạo hữu ngươi đến mời lên lầu các chủ ngay tại trên lầu hai vị đạo hữu cũng mời ha ha vương trưởng lão quái dày lục thiên đô cười ha ha một tiếng cùng hàn lập hai người đi theo vị này nguyên anh sơ kỳ họ vương người phụ trách thẳng lên thiên cơ các lầu ba mà trong đại sảnh nhìn thấy vị này vương trưởng lão tự mình ra nên đón một chút biết rõ vị này ngân bảo tu sĩ thân phận tu sĩ xì xào bàn tán lên vị này chính là lục đạo hữu a lão phu sáng khổ chính là thiên cơ các các chủ đạo hữu ý đồ đến tại hạ đã sớm thông qua vương trưởng lão biết rõ mời ba người vừa mới đi vào lầu các ba tầng một đạo giọng ôn hòa truyền tới trước mắt mọi người xuất hiện một vị mập mạp lao giả n h ò n miệng c ư ờ i hướng về phía lục thiên đô ông y ề n nói người này mười ngón tay bên trên lại tất cả mang một cái kiểu dáng hoàn toàn khác biệt chiếc nhẫn có chiếu lấp lánh tia sáng trói mắt có lại ưu ám không sáng cổ phát không có gì lạ thực tế để người xưng hiếm thấy không thôi mà tại đây thân người phía sau còn có hai vị mặc màu sắc khác nhau tăng y tăng nhân cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lục thiên đô ba người một người trong đó mi thanh ngục tú p h ả n phất mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên một thân áo tăng màu vàng nhưng từ hắn trên thân tỏa ra linh á p nhìn nhưng là một vị nguyên anh trung k ỳ phật môn cao nhân một người khác thì là một tên một thân màu bạc tăng y tăng nhân người này xem ra khoảng ba mươi tuổi một bộ mười phần nho nhã bộ dáng nhưng toàn thân khí tức không thể nghi ngờ cho thấy người này là một vị hàng thật giá thật đại tu sĩ s á n cổ đạo h ư u có lẽ không biết hai vị này cao tăng xưng ơ hô như thế nào lục tiên h đô cười nhạt một tiếng nói chuyện đồng thời tùy ý quét mắt trong s ả n h thiên cơ các các chủ sau lưng hai tên tăng nhân nói xem ra vị ứng phó hắn cái này đại tu sĩ chương ba trăm hai mươi bảy minh vương quyết vs kim cơ ngọc q u ố t công câu đặt mua không dám nhận bần tăng diễn trúc gặp qua lục đạo hữu sáng khổ bên người thiếu niên tăng nhân mịn cười hai tay hợp lại thi hành phất quá lễ hai vị này chính là hàn đạo hữu cùng đại diễn đạo hữu a thiếu niên này tăng nhân nói đến phần sau nhìn về phía lục thiên đô bên người hàn lập cùng đại diễn thần quân hai người xem ra hàn lập hai người phía trước bởi vì tới qua thiên cơ c á t đã bị vị kia họ vương trưởng lao báo cho ba người khác thân phận của hai người bất quá xem ra những người này không nghĩ tới hàn lập hai người phía trước tự xưng hải ngoại tán tu vậy mà cùng gần nhất danh khí lớn chấn lục thiên đô vị này hải ngoại tán tu cũng có quan hệ mà lại tại vừa rồi diễm trúc â m thầm thăm dò bên trong đại diễn thần quân hai người mặc dù trước mắt vẹn vẹn nguyên anh sơ kỳ tu vi nhưng thần thức vậy mà cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc để hắn dị thường quái dị ba người này một cái xem ra hai mươi tuổi một cái hai nghìn bốn trăm hai mươi lăm tuổi tuổi lớn nhất đại diễn thần quân xem ra cũng mới ba mươi tuổi xem ra đều có chút khó đối phó bộ dạng để thiên cơ các một phương đám người đối ba người thực lực có chút nhìn không thấu lên gặp qua diễm trúc đạo hữu hàn lập hai người không nghĩ tới cái này thiên cơ c ắ t sau lưng vậy mà là phật tông người bất quá hắn hai đối phật tông tình báo không hiểu nhiều tự nhiên không biết vị này mới tiến cấp nguyên anh trung kỳ không lâu diễm trúc tại phật tông bên trong tiếng t â m cũng không nhỏ cho nên cũng vẹn vẹn đơn giản ứng phó m ộ t câu huyền hồn phân thân những năm này từ diệp ra cái này địa đầu x a nơi đó được rồi không ít tình báo cho nên lục thiên đâu ngược lại là một cái liền nhận ra hai người cái này diễm trúc tại tứ đại phật tông bên trong tiềm lực cực lớn ẩn ẩn bị cho rằng kế tiếp tỉnh hòa tông bích nguyệt thiền sư bất quá chỉ là như thế lục thiên đô cũng không chút để ở trong lòng lục thiên đô đối diễm trúc đơn giản gật gật đầu cũng không nói chuyện nhìn về phía một vị khác ba mươi mấy tuổi nho nhã ngân bảo hòa thượng b ầ n tăng nguyên trí gặp qua lục đạo hữu sáng khổ một bên khác tên kia t r ừ n g ba mươi tuổi ngân bảo hòa thượng lúc này mới lên tiếng đạo người này âm đ i ệ u dị thường dàn u a thực tế làm cho không người nào có thể đem hắn cùng trẻ tuổi khuôn mặt liên hệ đến cùng một chỗ nguyên lai、like、là nguyên trí đạo hữu xem ra thiên cơ các sau l ư n g ỉ vào chính là l đạo hưu nói quá lời giờ phút này lao đầu mập sáng khổ cởi mở cởi một tiếng cái này đại tấn tàng long hoa hổ đại thần thông tu sĩ tầng tầng lớp lớp tại hạ muốn phải chấp trưởng thiên cơ các không có đại tu sĩ tọa c h ấ n sao được lời này cũng không sai có thể đem thiên cơ các kinh doanh thành một nhà vượt ngang đại tấn tổ chức buôn bán bằng hắn một cái nguyên anh trùng kỳ tu sĩ tự nhiên là khó mà làm đến đạo hưu ý đổ đến tại hạ đã biết rõ ba vị còn xin vào chỗ uống ly trà xanh đi biết rõ lục thiên đô ba người kẻ đến không thiện cái này lao béo ngược lại là vẫn như cũ phi thường ôn hòa bộ dáng tuy ý hàn huyên vài câu về sau sáng khổ lần nữa nhìn về phía lục thiên đô. tựa như muốn xác nhận cái gì nói lục đạo h ư u bây giờ vẫn như cũ muốn trao đổi ta thiên cơ các thiên cơ p h ụ phương pháp l u y ệ n chế đây là tự nhiên lục mô đối cái này thiên cơ p h ụ phương pháp l u y ệ n chế cảm thấy hứng thú tự nhiên biết lấy ra giá trị tương đương đồ vật cùng đạo h ư u hoàn thành giao dịch lục thiên đ ô ngữ khí khẳng định nói mọi người tại đây tự nhiên cũng rõ ràng sán khổ lần nữa nói lời này ý tứ bây giờ thiên cơ các một phương không tính cái khác nguyên anh sơ kỳ trưởng lão một vị đại tu sĩ hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ trên mặt nội viễn siêu lục thiên đô ba người thực lực nếu là lục thiên đô biết khó mà lui việc này tự nhiên là làm không có phát sinh bất quá rất rõ ràng lục thiên đô nói chúng ý thế nhưng là đối thiên cơ c ấ p giữ nhà bí thuật tình thế bắt buộc cái này nghe lục thiên đô lời này sáng c ổ lần nữa trầm âm từ thiên cơ c ấ p bởi vì thiên cơ phủ đánh ra thanh danh đến nay tự nhiên thiếu không được tới cửa yêu cầu thiên cơ phủ luyện chế bí thuật hoặc là không gian mảnh vỡ phương pháp luyện chế đại tu sĩ bất quá đều bị sau lưng của hắn đại tu sĩ c h o đổi lúc này mới cam đoan thiên cơ c ấ p có thể độc hưởng loại bí thuật này bất quá trước mắt vị này lục thiên đô nghe trước không lâu liền chém giết vạn yêu cốc hùng sư thực lực là thật có chút để người nhìn không thấu lại tăng thêm một bên có chút nhìn không thấu hàn lập hai người bọn hắn một phương này mặc dù trên mặt nội thực lực càng mạnh nhưng chẳng biết tại sao sáng khổ trong lòng rất không chắc bất quá cuối cùng muốn làm qua một trận mới được đây cũng là phải có nghĩa đến lúc đó nếu là liền lôi âm tông kim cương hộ pháp nguyên trí đại sư cũng đỡ không nổi người này hắn đương nhiên phải làm cái khác suy nghĩ đương nhiên hắn cung phụng đại tu sĩ không chỉ có riêng lôi âm tông cái này một nhà lúc này một người khác không tại trong lầu các mà thôi bất quá so sánh một người khác nguyên trí đại sư tiếng tăm càng lớn thực lực tại đại tấn nguyên anh hậu kỳ bên trong tu sĩ cũng thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia n g h e trước không lâu lục đạo hữu chém giết vạn yêu cấp hùng lao yêu đúng lúc này diễm trúc mỉm cười một bộ vẻ hiếu kỳ hỏi một chút việc nhỏ không đáng giá nhắc tới lục thiên đô tùy ý cười cười bất quá nói thật cái kia hùng sư trong cơ thể thiên thi châu ngược lại là dùng tốt phi thường cái gì nghe được lục thiên đô lời này diễm trúc đôi mắt cò r ụ c lại liền một bên khác một mực không có gì động tính nguyên trí cũng kinh ngạc ngầm đầu lên xem ra đạo hữu quả nhiên tại luyện thể một đạo cũng có không tầm thường thực lực a thanh âm giản mua lần nữa từ nguyên trí trong miệm chuyển tới mà lại hòa thượng này lúc này nhìn về phía lục thiên đô ánh mắt cũng nóng lòng muốn thử lên. rất rõ ràng hắn cũng rõ ràng thiên thi châu đối luyện thể chốt tốt lục thiên đô cười cười cũng không có lại nói cái gì nếu không phải mượn nhờ luyện thể thực lực cùng với trong tay long văn ô kim côn dựa vào hắn một thân đại thần thông cùng phản chế linh bảo cũng có thể đánh g i ế t cái kia hùng sư bất quá vậy thì không phải là ba bốn tức ở giữa có thể giải quyết sự tình đã như vậy dựa theo lệ cũ còn cần lục đạo h ư u cùng nguyên trí đại sư luận bản một phen lại nói sáng khổ lúc này cũng không lại mờ mờ nói thẳng bần tăng cũng nghĩ linh giáo một phen đạo hữu thần thông nguyên trí lúc này cũng tầm mắt sáng rực nhìn về phía lục thiên đô như thế chính hợp ý ta lục thiên đô cũng gật gật đầu cái này tấn kinh ngược lại không tiện t ù y ý để đại tu sĩ luật b ả n bản g các đằng sau có một chỗ đặc chế không gian giới chỉ không bằng thì đến đó luật b ả n lục đạo h ư u n g h ĩ như thế nào khách theo chủ liền đi lục thiên đô gật gật đầu trong hai b ô n g nhiên truyền đến đại diễn thần quân truyền âm lục thiên đô mỉm cười bờ m ô i k h ẽ động cũng trả lời một câu đại diễn thần quân cùng hàn lập phía trước bởi vì kiến thức thiên cơ phủ tự nhiên đi qua chỗ kia không gian giới chỉ chỉ lo đối phương trước giờ có cái gì chuẩn bị lúc này mới có lần này truyền âm nhắc nhở bất quá lục thiên đô phía trước liền nghĩ đến việc này lúc này mới có mời đại d i ệ n thần quân hai người cùng một chỗ đồng hành hai người đều không phải bình thường nguyên anh sơ k ỳ tu sĩ cũng có thể để cho đối phương có chỗ cố kỵ rốt cuộc những người này biết mình chém giết qua hùng sư hơn nữa còn là l ẻ loi một mình nếu là tham đồ công pháp của hắn bảo vật thân ra mà có cái gì không không ngoan cử chỉ lục thiên đô chỉ sợ cũng không thể không thả ra cổ ma phân thân diệt rồi tất cả tham dự người cùng với thế lực sau lưng đến mức bị vây ở nhỏ không gian giới chỉ bên trong cổ ma phân thân bây giờ tùy ý một kích liền có thể đánh vỡ nhân giới không gian tự nhiên không có gì lo lắng bây giờ ba người đồng hành diễn sát ba người độ khó cùng chi phí thế nhưng là thẳng tắp tăng lên như thế cũng có thể thoáng bỏ đi đối phương không khôn ngoan cử chỉ hán chuyến này là vì trao đổi đối phương bí thuật mà không muốn bởi vì thứ này đại khai sát giới cho nên không cần thiết cho đối phương lưu lại có thể thừa gì báo g i á c kết quả mọi người ở đây xuống đến lầu hai đông nhiên bóng người trước mắt lóe lên hiện ra bạch giao di cùng bạch mộng h i n h thân ảnh của hai nàng mà sau lưng các nàng một vị thân hình c a o lớn sắc mặt đỏ thấm lao giả áo đen ánh mắt lấp lóe trực tiếp nhìn về phía lục thiên đô lục hình bạch giao di ô nu kêu một tiếng lại mắt nhìn đại diễn thần quân cùng hàn lập lúc này mới cười nói phía trước ta vừa hay nhìn thấy vị này hàn đạo hưu vào thiên c ư c cát đoán được lục huynh có lẽ ngay tại trong đó không nghĩ tới các ngươi một mực tại lầu ba đàm luận cựu ưu tông phú đạo hưu cũng muốn gặp thấy lục huynh nơi g ư đây nói xong đem sau lưng phú thành cho lục thiên đô giới thiệu một phen bạch giao di đối phú thành muốn bái kiến lục thiên đô hơi nghi hoặc một chút bất quá đều là người quen nàng cũng không tốt từ chối rốt cuộc nàng cũng đoán không được phú thành muốn phải thấy lục thiên đô cùng phía trước nàng thuận miệm nói câu nàng chuẩn bị cùng người khác cùng đi âm dương quật tầm bảo có quan hệ rốt cuộc ai có thể nghĩ tới song phương mục đích đều là đại tấn bảy đại tuyệt địa một trong âm dương của đâu nơi này bình thường hiếm người đi kết quả đột nhiên có hai nhóm nhân mã đều đi nơi này mà lại phía trước phú thành cũng không từng kiện chi bạch giao di mục đích là nơi này cái này tự nhiên gây nên hắn lòng nghi ngờ lục thiên đô tự nhiên rõ ràng phú thành tìm tới cửa nguyên nhân giả vờ như không biết tùy ý hàn huyên hai câu thiên cơ các đám người tự nhiên cũng nhận biết cựu lũ tông cùng tiểu cực cung tu sĩ nguyên anh đối với lục thiên đô cùng tiểu cực cung hai nữ hết sức quen thuộc lại một bực rốt cuộc tiểu cực c u n g truy t r a bị cướp hàn g tùy sự t ì n h phi thường bí ẩn hai nữ đối ngoại cũng là lấy tham gia thân phận của đấu giá hội đến lục hinh các ngươi đây là đi nơi nào xuống lầu về sau bạch mộng hinh nhìn thấy lục thiên đô ba người cũng không có từ cửa chính rời đi ý tứ đột nhiên hỏi ha ha nghe lục đạo h ư u thần thông bất phàm nguyên trí đại sư muốn cùng lục đạo h ư u luận bàn một phen cho nên chúng ta chuẩn bị đi bản các phía sau chỗ k i a không gian giới chỉ. sáng khổ lão giả này cười đầu tiên giải thích hắn lúc này tự nhiên không tốt nói rõ người ta tới cửa muốn ép mua ép bán sự tình rốt cuộc việc này nếu là thắng còn tốt bạn chẳ đúng vậy a ta cũng muốn gặp biết một phen thiên cơ các không gian giới chỉ đâu lục thiên đô cũng lên tiếng đã như vậy có thể hay không cho phép chúng ta đứng ngoài quan sát một phen bạch giao di ánh mắt lấp lóe cười nói lúc này bên cạnh phú thành cũng lộ ra một bộ cảm thấy bộ dáng hứng thú một vị là thành danh đã lâu phật môn kim cương hộ pháp một vị khác là đột nhiên thanh danh vang dội hải ngoại thần bí tán tu phú thành tự nhiên cũng nghĩ thông qua lần này luận bản sờ sở lục thiên đô đ ấ y lục thiên đô tự nhiên không quan trọng bất quá cựu u tông phú thành cùng tiểu cực cung hai nữ mặt mũi tự nhiên không tiện cự tuyện sáng khổ cuối cùng cuối cùng đồng ý xuống tới đám người thông qua lầu một cửa sau. xuyên qua một mảnh nghiêm khắc cấm chế về sau đến lầu các đằng sau một mảnh nhỏ trên đất trống ở chỗ này giữa đất trống ở giữa có một cái hơi có vẻ cổ quái truyền tống trận s o bình thường truyền tống trận rõ ràng phức tạp rất nhiều cũng lớn một vòng bộ dạng rất rõ ràng là cải tạo qua một loại nào đó truyền tống trận muốn đi không gian giới chỉ, chỉ có từ truyền tống trận này mới có thể đến đạt đến bởi vì lục tiên đô là lần đầu tiên tới này lần sáng khổ đặc biệt giải thích nói đi thôi lục tiên đô gật gật đầu truyền tống trận bốn phía linh thạch ánh sáng trắng đột nhiên nổi lên đám người phân ba nhóm tại trong truyền tống trận lõe lên không thấy một trận nhãn hoa hỗn loạn rất nhỏ mê mội về sau đám người xuất hiện tại một cái đá vụn sườn núi bên trên cách đó không xa thì là một cái cùng truyền thống vào đến pháp trận không sai biệt lắm truyền thống trận lục thiên đô tùy ý bung ô ra thân thức hướng bốn phía nhìn lại đây là một chỗ hơn nghìn trượng rộng không gian xuất hiện ở trước mắt trên mặt đất tất cả đều là t r á n g xóa tảng đá nhưng trong đó trải rộng lớn nhỏ không đều đông đảo hồ đá lớn có tới hơn mười t r ư ợ n g nhỏ cũng chỉ có hơn một t r ợ n g mà thôi lộn xộn vô cùng phân bố chỗ này bên trong không gian chẳng những một tia màu xanh là không có càng không có cảm ứng được linh khí tồn tại bầu trời xem ra cũng cho rõ ràng là s ự tử mà thôi ngược lại là cùng truy ma cốc bên trong trong cốc phong ấn cổ ma nhục thân chỗ k i a không gian có chút tương tự bật tăng tại nguyên anh hậu kỳ dừng lại rất lâu đang muốn cùng một chút cùng giai đạo h ư u giao lưu một hai n g ắ m nghĩa cẩn thận có thể hay không từ trong lĩnh n g ộ được cái gì còn xin lục đạo h ư u vui lòng chỉ giáo nguyên trí dưới chân sinh ra một đoá màu trắng hoa sen nhẹ nhàng nâng chính mình thân ảnh đoán một cái đã đến ngoài trăm trượng lơ lửng giữa không trùng nho nhã trên khuôn mặt thần sắc lóe qua mấy phần sắc khí thản nhiên nói mời đi lục thiên đô cũng không lại nói nhảm ánh sáng màu vàng lóe lên đồng dạng thân ảnh đ ế nghe qua nguyên trí đại sư là phật môn kim cương hộ pháp xem ra đây chính là trong truyền thuyết minh vương quyết lục thiên đô nhìn thấy cảnh này đ ỗ n g nhiên lên tiếng hỏi trước hắn từ hàn lập nơi đó gặp qua minh vương quyết kết hợp với người này nguyên kịch bản bên trong biểu hiện người này bây giờ liền đã tu luyện tới minh vương quyết tầng thứ tư nhưng phía sau hơn hai trăm n ă m không có mảy may t ì n h tiến cũng là bình thường rốt cuộc luyện thể càng đi về phía sau so với luyện khí thế nhưng là càng khó tiến d a i nguyên trí không có lục thiên đô đông đảo luyện thể tài nguyên có thể đem minh vương quyết tu luyện tới tầng thứ tư đã là thật không tệ minh vương quyết tu luyện tới tầng thứ tư nhục thân cường hắn có thể có thể so với pháp bảo bình thường bất quá lục thiên đô từ kìm cơ ngọc cốt công tiến vào thứ ba chuyển liền có thể tùy tiện n mạnh kháng pháp bảo công kích ngược lại là không chút để ý lúc này đã mượn nhờ đông đảo cấp đến xá lợi từ minh vương quyết nhập môn hàn lập cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nguyên trí quan sát a nghĩ không ra đạo hữu cũng đối bọn ta phật môn công pháp biết sơ lược lão nạp tu luyện chính là pháp quyết này không biết lục đạo hữu tu luyện luyện thể thuật là loại nào công pháp ngân bảo tăng nhân nghe lục thiên đô một cái kêu lên nó thi triển công pháp danh xưng đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay lúc đó hỏi ngược lại lục mô ra chuyển vô danh luyện thể thuật mà thôi lục thiên đô cười cười. bất quá mọi người tại đây trừ hàn lập sớm nhất nghe lục tiên h đô nhắc qua cái kêu ba tầng vô danh luyện thể thuật đến từ gia truyền những người khác không quá tin tưởng bộ dạng đã ngươi ta cùng là luyện thể sĩ không bằng chức dùng luyện thể thần thông luận bàn một phen lúc này nguyên trí bỗng nhiên mở miệng nói cũng tốt lục tiên h đô gật gật đầu hắn hiểu được lần này muốn phải cưỡng ép giao dịch tự nhiên cùng thường ngày cùng người khác luận bàn thần thông loại hình không giống lần này đối phương tất nhiên sẽ trọng bảo ra hết mà hắn tự nhiên cũng không biết lưu thủ bất quá đã đối phương muốn kiến thức một phen hắn luyện thể t u vi hắn cũng không biết tự tuyệt lớn như vậy tu tiến giới hắn cũng nghĩ nhìn xem vị này đem minh vương quyết tu luyện tới tầng thứ tư phật môn hộ pháp lục thân đến tột cùng cường hắn bao nhiêu lúc này lục thiên đô vận chuyển kim cơ ngọc cốt công toàn thân đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một luồng trói mắt ánh sáng vàng trong nháy mắt những kim quang này ngưng tụ thành một mảnh như là cho lục thiên đô toàn thân dắt lên tầng một ngọc chất màu vàng ánh sáng lấp lánh xem r a dị thường thần bí đây cũng là lục thiên đô lần này biểu hiện nguyên trí thần sắc cứng lại dưới chân bạch liên chuyển một cái cả người nháy mắt hướng về lục thiên đô bắn nhanh chương ba trăm hai mươi tám pháp tướng thần thông không thể địch lại c ầ u đặt mua vê anh vê anh vê anh bầu trời tối t ă m mở mịt phía dưới một đạo thân ảnh màu vàng nóng cùng một đạo màu vàng nhạt thân ảnh giống như như thiểm điện đụng vào nhau lại nhanh chóng tách ra theo hai người mỗi một lần kịch liệt va chạm t ừ n g đợt quyền quyền đến thị tiếng nổ lớn quanh quẩn tại đây mới hơn nghìn trượng nhỏ hẹp không gian d ư ớ i chỉ bên trong giống như sấm xét truyền thống trận phụ cận hàn lập đại diễn tần h quân bạch gia tìm hội phú thành diễm trúc cùng với sán khổ đáng người nhìn xem như là như ảo ảnh hai người ngay trong thai liên miên không ngừng sấm xét âm thanh sắc mặt đều biến đổi như thế cường hãn c hà í n h l có lập nhớ n tới chính mình bởi vì lúc trước tu hành qua vô danh luyện thể thuật dân cư bây giờ minh vương quyết đã tiến ra tầng thứ hai tương lai tu hành đến tầng thứ tư cũng không phải không có khả năng đến lúc đó chẳng phải là cũng có như vậy uy lực bất quá nhìn bộ dạng này lục sư huynh hẳn là đem cái kia vô danh luyện thể thuật tu hành đến rồi tầng thứ ba cũng không biết phải chăng tầng thứ ba đại thành hàn lập vừa mới lóe qua cái này ý niệm đ ố n g nhiên không chúng phát ra phanh một tiếng tiếng vang tập trung nhìn vào chiến đoàn trung gian cái k i a đạo màu vàng n h ạ t thân ảnh đ ố n g nhiên tầm đó lại bị thân ảnh vàng nóng trực tiếp đánh cho hất bay ra ngoài xem ra vẫn là lục sư minh vô danh luyện thể thuật t h ắ n g qua một bậc nhìn xem trọn vẹn tung bay hơn trăm t r ư ợ n g bên ngoài mới dừng lại thân ảnh nguyên trí đại sư hàn lập lóe qua cái này ý niệm thật mạnh bạch ra thì mỗi lúc này hai cặp trong đôi mắt đẹp vẻ kinh dị sóng gợn sóng gợn liếc nhau đều lộ ra mấy phần vui mừng Bọn biết họ n mặc dù vị sau đó hắn h muốn đi vào âm dương quật chỉ sợ còn cần cùng lục thiên đô thương nghị thật kỹ lưỡng một phen mới tốt cũng không biết lục thiên đô có biết hay không âm dương quật bên trong âm tri mã phú thành bỗng nhiên lóe qua cái này ý niệm Mà Diễm Trúc c ù nguyên thiên cơ phủ mấy người thấy cảnh này sắc mặt phủ cảnh chăm chú nhìn người biến, nơi xa nguyên Chí Đại sư thân ảnh. Lúc này cũng n cơ sắc lạc mấy g xa trí nói một tiếng vật liệu khoe miệng khéo động thanh âm giản mua lần nữa lối ra hai người lần này quyền quyền đến thịt đối chiến xem ra kịch liệt vô cùng trên thực tế vẹn vẹn duy trì liên tục mấy tức mà thôi ngắn như vậy thời gian nhìn vẻ mặt bình tĩnh v ẻ lục thiên đô nhớ tới chính mình âm thầm đệ xuống mấy cái tụ huyết nguyên trí đối lục thiên đô thực lực càng phát ra trịnh trọng lên mặc dù hai người lần này đối chiến cũng không thể xem như luyện thể tất cả thực lực bất quá khoảng trường lực phòng ngự cùng cự lực phương diện hắn đã rơi vào hạ phong nguyên trí đ ạ o hữu đã nhường lục thiên đô khẽ gật đầu ngữ khí lạnh nhạt hắn đây là lần thứ nhất vận lên kim cơ ngọc cốt công thứ ba chuyển công pháp sau phòng ngự pháp môn cùng k h ô n cùng tự lực hơn nữa còn không có toàn lực ra tay nếu là lại phối hợp tự thân tốc độ kinh người chính là khoảng cách gần ánh sát cái này nguyên trí đều có khả năng bây giờ mặc dù không phải là sinh tử chiến bất quá hắn cũng coi là lần thứ nhất đối với mình công pháp luyện thể cùng thực lực có chút nhận biết bật tăng tu hành minh vương quyết mấy trăm năm còn từng tu hành qua một đạo bí thuật còn nghĩ cùng đạo h ư u luận bản một phen Mời. Nguyên Chí nói xong, hơi điểm nhẹ dưới chân màu màu nói hơi dưới liên nhiên Nguyên xong, nhẹ chân trắng ánh sáng sen, này bạch liên quay tròn bắt đầu xoay tròn, đồng nhiên thả ra bảy màu phật quang. quay đầu xoay bảy Trí bắt thả phật ra bạch trên đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên hiện ra một đạo năm sáu trượng cao lớn huyết ảnh n a y hư ảnh toàn thân ánh sáng vàng m ị n mờ mặt mũi dữ tợn h ú n g ác đầu đầy tóc ăn nửa người trần trụi vậy mà cùng trong truyền thuyết phật môn kim cương hình tượng không khác nhau chút nào cái này hẳn là chính là phật môn bí truyền trượng tám kim thân bí thuật lục thiên đô lộ ra một bộ thần sắc tò mò nghe nói đem kim cương quyết tu luyện tới tầng thứ bảy sau đó tu luyện cái này trượng tám kim thân bí thuật cuối cùng có thể ngưng tụ ra một người pháp tướng kim thân dùng cho đối chiến thực lực phi phạm đạo hữu quả nhiên đối ta phật môn công pháp hiểu rõ rất nhiều a nguyên trí đôi mắt lóe lên trong giọng nói mặc dù không có biểu hiện ra cái gì nhưng đ ấ y lòng lại đối lục thiên đô vậy mà biết do phật môn loại này bí truyền bí thuật kinh hãi người này chỉ sợ không phải cái gì đơn giản hải ngoại tán tu a nguyên trí lúc này càng phát ra đối lục thiên đô chân thực thân phận nổi lên nghi ngờ rốt cuộc cái này trượng tám kim thân chính là đồng dạng phật môn tu sĩ nguyên anh đều chưa từng nghe không nghĩ tới hắn vừa mới thi triển đi ra liền bị lục thiên đô nhìn t ấ u h ắ n tự nhiên đoán không được lục thiên đô từ phong nhàn luyện thể bút ký bên trong đối phật môn loại này pháp tướng kim thân vẫn là có hiểu biết rốt cuộc lần đầu nhìn thấy phong nhàn luyện thể bút ký bên trong trượng tám kim thân ghi chép để lục thiên đô thoáng cái nhớ tới đã từng trên địa cầu cổ đại thần thoại trong tiểu thuyết cái gì trượng lục kim thân trượng tám kim thân bắt bảo kim thân các loại phật môn thần thông để hắn cảm giác hết sức quen thuộc phong nhàn bút ký bên trong linh giới từng có phật môn tu sĩ đem minh vương quyết tu luyện tới tầng thứ bảy cũng cuối cùng ngưng tụ ra trượng tám kim thân chính là đối chiến có thể sơ bộ điều động thiên địa nguyên khí hóa thần tu sĩ cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào có thể thấy được môn này trượng tám kim thân bí thuật cũng lớn vì bất cũng lợi dụng công pháp bên trong bí thuật để thứ ba t r u y ể n đại thành sau tu luyện pháp tướng kim thân cùng nhục thân hợp hai là một thì chuyển ra chân chính pháp thiên tượng điệu thần thông về sau tự nhiên là không nhìn chung cái này trượng tám kim thân thần thông cho nên hiểu rõ một phen về sau cũng chưa từng thu vào môn bí thuật này lúc này quan chiến đám người nghe được hai người tiếp xúc về sau trừ diễm trúc đối với cái này bí thuật có chút hiểu rõ bên ngoài những người khác cũng làm ộ t mặt kinh ngạc nhìn xem hai người cái này cao năm sáu trượng màu vàng hung á c huyền ảnh chỉ sợ là nguyên trí lá bài tẩy một trong cũng không biết lục thiên đô tại không gia pháp bảo tình hung dưới ứng đối ra sao ha <cười> đã phật môn có trượng tám kim thân bí thuật lục mộ cũng tu hành một đạo kim thân bí thuật đến nay chưa từng có đáng giá cơ hội thi triển hôm nay vừa vặn cùng đạo hữu luận bàn một phen lục thiên đô cười ha ha một tiếng toàn thân đ ỗ n g nhiên tuân ra phát ra vàng ó n g ánh tia sáng theo bả vai hắn nhẹ nhàng run lên sau lưng đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra một đoàn kinh người linh áp trong nháy mắt ánh vàng tu liễm lục thiên đô sau lưng hiện ra một bộ cao lớn thân ảnh vàng ó n g cái này thân ảnh vàng ó n g toàn thân ngọc chất dị thương l ư n g thực toàn thân tre kín phủ văn thần bí tản ra nhu hỏa ánh vàng xem ra uy phong lẫm liệt vô cùng thần bí cái này ba tri hoàn toàn là phóng to bản lục tiên h đô cái này nguyên trí vừa nhìn thấy lục tiên h đô sau lưng ngưng thực vô cùng ngọc chất ánh vàng thân ảnh đôi mắt chính là cò dù lại lục tiên h đô sau lưng p h á p tướng kim thân tại quan sát của hắn bên trong lại có chút tương tự phật môn trượng tám kim thân mà so với phật môn một trượng tám kim thân vậy mà c h ọ n vẹn đạt tới ba t r ư i n g v ề phần hắn chính mình ngưng tụ kim thân mặc dù cao tới năm sáu t r ư i n g nhưng đó là bởi vì kim thân của hắn vẹn vẹn mới nhập môn duyên cớ càng đi về phía sau cái này kim thân sẽ càng phát ra ngưng thực thẳng đến chân chính trượng tám cao còn nếu là người sáng suốt tự nhiên từ hai người thả ra pháp tướng kim thân bên trên liền đã biết do trận chiến đấu này thắng bại kẻ này đến cùng lại như thế nào luyện thể nguyên t r í lao hỏa thượng này lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong nếu là hắn biết rõ lục tiên đô có vô số khí huyết đại đan long l â n quả thiết thai quả phục d ụ n g chỉ sợ cũng sẽ không có như vậy hoài nghi đến mức quan chiến đ á g người lúc này cũng một mặt khiếp sợ nhìn về phía lục tiên đô sau l ư n g cực lớn thân ảnh l i ê n núi lục tiên đô hiểu khá rõ hàn lập cùng đại diễn thần quân nhìn thấy một màn này cũng không thể không thừa nhận lục tiên đô người này thực tế là thần bí nhanh ai ra cũng đoán không ra hắn đến một cùng nhiêu có bao nhiêu lá bài tiếng y c h lạnh xong, vang l thật á lớn không khí nổ đùng lùng khí xoáy bạo liệt hai đạo cự nhân thân ảnh vàng nóng một người gia quyền một người thi triển đại thủ ấ n lấy khí thế một đi không trở lại đánh vào cùng một chỗ nổ thật to tiếng vang lên liền chỗ này không lớn không gian giới chỉ cũng tựa hồ h o n g o n g rung động chỉ một thoáng và chạm trung tâm một đoàn m ấ y trượng lớn nhỏ màu vàng ánh sáng đ ỗ n g nhiên vỡ ra vài luồng kinh người gió lốc cũng theo đó càn quét hướng bùn p h ư ơ n g những thứ này gió lốc đối quan chiến những thứ này tu sĩ nguyên anh tự nhiên không tạo được bất kỳ tổn thất đám người toàn thân ánh sáng chất động phòng hộ đồng thời thần thức đã quét về phía chiến đoàn trung tâm đám người âm thầm l i ễ u l ư ớ i lên vậy mà một quyền liền đánh nổ nguyên trí pháp tướng kim thân nhìn xem theo lục thiên đô trầm trầm thu hồi nắm tay phải cái kêu cực lớn thân ảnh và nóng g cũng thu quyền đám người từng cái trong lòng có phần không bình tĩnh mà ở phía xa đứng ở trên sen trắng bóc kim cương đại thủ lớn cùng lục thiên đô va chạm một phen nguyên trí trên mặt nho nhã một hồi xanh trắng vẻ khi tức một nháy mắt có mấy phần suy yếu phớt một tiếng phun ra một ngụm màu tươi sư minh diễm trúc sắc mặt cứng lại bước chân vừa nhấc lòng bàn chân bạch liền lõi lên nháy mắt hướng nguyên trí đ ộ đi sau lưng theo sát chau kim thân bắn nhanh trở về đồng thời n g á y mắt thu nhỏ hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh chui vào trong cơ thể của h ắ n đối với một quyền đánh nổ nguyên trí gà mờ trượng tám kim thân lục thiên đô tự nhiên không có bất kỳ ngoài ý muốn nhìn xem lúc này đã phục d ụ n g mấy viên các loại đan dược nguyên trí lục thiên đô t h ở mấy cái hô hấp lúc này mới nói nguyên trí đạo hưu không ngại à phải chăng còn muốn tỷ thí đạo hưu cái này luyện thể thần thông thực tế là kinh người bất quá bẩn tăng không ngại tự nhiên vẫn là muốn luận bàn đi xuống lúc này nguyên trí thanh âm giả mua nghe được lên vẫn như cũ trung khí mười phần xem ra hoặc là cái này đan dược chữa thương bất phàm ho đại sư sáng khổ vừa mở miệng nói một câu liền bị nguyên trí đánh gãy hôm nay khó được đụng phải lục đạo h ư u cơ hội này cũng không nhiều sáng khổ đạo h ư u không cần nhiều lời vẫn tăng tự có chủ trương n g h e nguyên trí lời này sáng khổ cùng diễm trúc yên lặng lui về vị trí của mình lần này chúng ta liền so t à i pháp bảo cùng thần thông đi nhìn xem vẫn như cũ thần thái tự nhiên lục thiên đô nguyên trí trầm giọng nói Tốt, lục thiên đô gật gật đầu nguyên trí nhìn thấy cảnh này biết rõ lục thiên đô vẫn không có đầu tiên ý xuất thủ cũng không chậm trễ hai tay vừa nhấc trong tay đồng thời có đỏ xanh lá hai màu linh quang chất động vậy mà phân biệt hiện ra một cái dài vài thước đỏ thâm thiền trượng cùng một chuỗi xanh biêng biết phật châu nguyên trí động tác không ngừng đột nhiên tay vừa nhấc cái t i a đỏ thâm thiền trượng một chút hóa thành một đầu đỏ thâm gia o long trực tiếp bắn về phía lục thiên đô phương hướng mà đổi thành một cái tay bên trong xanh biết phật châu cũng bị tế ra ngoài treo tại đỉnh đầu đ i ể m điểm áng sáng xanh chấp động về sau lại hóa thành tần g một màn ánh sáng màu xanh lục đem nó bảo hộ ở bên trong hai cái bảo vật một công một thủ người này lúc này ngược lại là vững vàng lên tế ra bảo vật về sau nguyên trí hòa thượng đứng ở trên sen trắng lại hai mắt rủ xuống hai tay không ngừng chuyển đổi thủ ấ n tựa hồ đang thi triển một loại nào đó cực kỳ huyền ảo thần thông nhìn xem huyền hóa thành xích dao dương n anh múa vớt mà đến thiền trượng lục thiên đô mỉm cười tay phải vung tay háo một cái bầu trời màu sáng bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng bảy màu ống tay háo l ó e lên ở giữa và n g tím hai màu hóa thành â m dương ngư ống tay háo vậy mà thẳng tắp hướng về xích dao che đ ạ i tới ngao nguyên trí cái này đỏ thấm thiền trượng bên trong dao l o n g khí linh gào thét một tiếng hám i ệ u p h u n một cái một luồng màu đỏ liệt diễm bắn về phía bảy màu ống tay háo đồng thời g a o thân vẫy một cái vậy mà muốn cái này bảy màu lớn tay áo dẹp xong xích dao về sau khe rút lên lại như, như thủy triều lùi bước hướng lục thiên đô cái này sao có thể phía trên mạch liên lồng ánh sáng màu xanh lục bên trong nguyên trí bỗng nhiên mở hai mắt ra một mặt vẻ khó tin hàng cái này thiền trượng bên trong luyện vào rất nhiều từ hỏa ngục trung thiên tân vạn khổ tìm thấy vạn niên hỏa san hô loại tài liệu chân quý này cứng rắn vô cùng uy lực mười phần bình thường có rất ít bảo vật có thể đỡ nổi này thiền trượng oanh kích kết quả một điểm uy lực đều không có phát huy ra vậy mà liền bị đối phương p h á p bảo cho lấy đi chấn áp hắn lúc này thậm chí ngay cả bên trong p h á p bảo khí linh một chút tung tích đều không cảm ứng được một bên khác quan chiến trong đám người trừ đại diễn thần quân cùng hàn lập sớm đã có chuẩn bị bên ngoài những người khác từng cái kinh ngạc nhìn về phía lục thiên đô ống tay áo vốn cho là lục thiên đô cũng biết thả ra bảo vật chiến đấu một phen kết quả không nghĩ tới cứ như vậy phá nguyên trí phát bảo thành danh lúc này nguyên trí sắc mặt càng phát ra chấm tính lên một tay lật một cái nơi lòng bàn tay hiện ra một cái tia sáng trắng sán lạn miệng nhỏ bình nhỏ cùng một thanh dài hơn thức thức ngọc tiện tay vung lên cái này hai cái cổ bảo nháy mắt ánh sáng m á h liệt biến lớn đồng thời hướng về lục thiên đô bắn nhanh lục thiên đô vẫn như cũ thần sắc không thay đổi không đa nghi đầu nhưng là khé động tay phải vung tay h áo một cái bảy màu ống tay h áo xuất hiện lần nữa chụp vào bầu trời hai cái bảo vật ngay tại ba kiện bảo vật nháy mắt tới gần m ấ y mắt thức ngọc ánh sáng m á h liệt đ ỗ n g nhiên đánh về phía vàng tím màu ống tay áo đồng thời bình bạc cũng một cái xoay quanh về sau miệ bình chuyển ra từng đợt phạm âm thanh âm lập t đúng lúc này vàng tím hai màu ống tay náo run lên bần bật một đạo màu l a m ánh sáng lấp lánh thoáng qua lên i mất lấy một loại tốc độ kinh người bắn về phía bình bạc đồng thời bảy màu ống tay náo lại bỗng nhiên biến lớn thẳng tắp chụp vào cực lớn thức ngọc giam g i á c một tiếng tại mọi người v ẻ khiếp sợ bên trong cái kia còn tại dâng trào bảy màu phật quang bình bạc vậy mà phát ra một tiếng tiếng ai minh nháy mắt chia năm xẻ bảy vỡ ra cùng lúc đó một đạo màu l a m ánh sáng lấp lánh quỷ dị lẻ lên một trận, nháy mắt bắn nhanh hướng nơi xa nguyên xa nguyên chí đỉnh đầu xanh biết phật châu một tiếng t a n h cái này nguyên bản xanh biết phật châu bị phi hải toa một kích xuống run lên bần bật ngay tại phi hải toa lần nữa bắn nhanh hướng xanh biết phật châu thời điểm phía trên bạch liên toàn thân xanh lá màn ảm đạm vô cùng một mặt vẻ trắng bệnh nguyên trí bỗng nhiên mở miệng nói đạo h ư u dừng tay không cần lại so tài đạo h ư u thần thông to lớn b ầ n tăng bái phục chị vua nghe lời này lục thiên đô tâm niệm vừa động phi hải toa run lên bần bật thẳng trở về người này không thể địch lại nhìn xem hạ thủ lưu tình lục tiên h đô nguyên trí loé qua cái này ý niệm đại tấn mới xuất hiện người này cũng không biết là họa hai phúc chương ba trăm hai mươi chín danh trấn đại tấn thanh danh lan sa giao trì cung cầu đàn mua nguyên trí đạo hữu đã nhường lục thiên đô cười nhạt một tiếng tay áo lớn hất lên phía trước bị thu hồi đỏ thâm thiền trượng cùng thước ngọc bay về phía nguyên trí cái này đại tấn đỉnh cấp nguyên anh hậu kỳ tu sĩ quả nhiên thân gia bất phàm không nói cái này đỏ thâm thiền trượng pháp bảo huy lực sánh vai đỉnh cấp của bảo chính là nguyên trí hộ thân xanh biết lục châu tử thước ngọc cũng đều là đỉnh cấp của bảo mà bị lục thiên đô dùng phi hải toa hủy đi màu bạc nhỏ bình cũng là một kiện hiếm thấy có thể ổn định pháp bảo thu nhất bảo vật phật môn t r ọ bảo đang tiếc bị lục thiên đô thừa cơ hủy đi rốt cuộc cũng theo vậy trước nguyên trí ba lần ra tay không một tháng chẳng còn tiếp tục thả ra pháp bảo dây d ư a lục thi hủy đi cái này hiếm thấy phật môn trọng bảo cũng coi là cho nguyên trí một chút giáo hấn lúc này nhìn xem nguyên trí bởi vì bình bạc bị hủy một mặt đau lòng bộ dáng liền biết bảo vật này đối nguyên trí đến nói cũng phi thường trọng yếu lão hủ từng nghe nói hải ngoại ba tiên thanh danh hiển hách hôm nay gặp mặt đạo hữu thần t h ô n g mới biết được hải ngoại đại thần t h ô n g tu sĩ nhiều rồi lúc này tiên cơ các các chủ sán khổ một mặt cảm thán vẻ nói phú thành mấy người cũng một mặt b ộ i phục cùng vẻ kiên rẻ phía trước bọn hắn mặc dù nghe nói thượng cổ có bộ phận tu sĩ pháp thể đồng tu chiến l ư c cùng g a i vô địch lúc này gặp một lần lục tiên đô như vậy ra tay mới biết được lời ấy không sai. nguyên trí vị này tại đại tu sĩ bên trong đều thuộc về thần thông to lớn hạng người vậy mà không có tại lục thiên đô trong tay chiếm được một điểm chỗ tốt mà lại xem ra lục thiên đô cũng không có toàn lực ra tay để đám người càng phát ra cảm thấy lục thiên đô người này sâu không lường được lên đến mức bạch ra hai tỷ một nữ lần này gặp một lần lục thiên đô dễ dàng như vậy đánh bại nguyên trí cũng coi là đối lục thiên đô có càng nhiều hiểu rõ bất quá hồi tưởng lại phía trước vương húc trong miệng lục thiên đô chém giết hùng sư sử dụng cây kia cứng rắn vô cùng ô kikon liền biết lục thiên đô lần này cũng vẹn vẹn biểu hiện ra bộ phận thực lực mà thôi hai nữ nhìn lục thiên đô thon dài thân ảnh cũng càng p húng á t ra mong chuyến chi bây giờ tiến g i a i nguyên anh hậu kỳ lục thiên đô tuyệt đối không chỉ trước mắt thực lực rốt cuộc bọn hắn hiểu rõ nhiều loại đại thần thông cùng bảo vật đều chưa từng thi triển đi ra đây bất quá lục thiên đô cùng nguyên trí hai người thi triển pháp tướng thần thông vẫn là cho hai người lưu lại ấn tượng khắc sâu để hai người phân biệt đối minh vương quyết cùng kim cương quyết cũng coi trọng lên rốt cuộc thân thể mạnh mẽ không nói g a tăng chiến l ư c chính là đối tương lai xuyên qua tọa độ không gian lén qua linh giới cũng lớn có chỗ tốt nhìn xem bị đám người vây vào giữa lục thiên đô hàn lập cũng nhớ tới ở trong tay cái kia ba tầng vô danh luyện thể thuật cuối cùng chỉ có thể âm thầm l ắ t đầu không nói hắn sau đến một mực không thể đem cái kia ba tầng vô danh luyện thể thuật tu luyện tới tầng thứ hai đại thành mà lại công pháp bên trong cũng không có ghi chép lục thiên đô vừa mới thi triển kim thân bí thuật hắn chính là có chút ao ước cái này kim thân bí thuật cũng không tốt mở miệng trao đổi đám người lại phân cấp thông qua truyền thống trận ra chỗ này không gian giới chỉ, lục thiên đô phía trước mặc dù cảm thấy được thiên cơ các bên trong một cỗ khác đại tu sĩ ẩn tàng khí t ứ c bất quá đã cuối cùng không có ra cái gì yêu tiêu thân hắn tự nhiên giả vờ như vô sáng khổ lúc này một mặt ý cười cũng không có cái gì vẻ không hài lòng đưa cho lục thiên đô một cái túi chữ vật đến mức cái k i a năm thiên cơ phủ phương pháp luyện chế ngọc giãn tại sao chưa ở trong túi chữ vật tự nhiên là không nguyện ý phú thành bạch ra tỉ m ộ i đám người nhìn thấy như thế cảm ơn các chủ lục thiên đô thu hồi túi chữ vật cũng không có kiểm tra Bờ môi k h ẽ động truyền âm nói sáng khổ đạo h ư u yên tâm lục mộ sẽ không ở đại tấn cùng đạo h ư u đoạt mối làm ăn nghe lục thiên đô lời này s á n khổ trong mắt vẻ kinh dị l o a lên âm thầm gật gật đầu cũng không nói gì nữa vừa rồi hắn cùng diễm trúc hòa thượng lần nữa thăm dò một phen l kết quả không hỏi đến một điểm hữu dụng tin tức lục thiên đô lời vừa nói ra để hắn trong lòng chính là khéo động không gì hơn cái này vừa đến hắn cũng là không cần lại lo lắng cái gì rời đi thiên cơ các về sau nghe lục thiên đô muốn theo bạch ra tỉ mội về tiểu cực cung tại tân kinh b i ệ t viện cái kêu c ử u h ũ tông chấp pháp trưởng lao phú thành xem ra cũng tìm lục thiên đô có việc hàn lập cùng đại diễn thần quân lại cự tuyệt cùng nhau đi tới y tứ tại trong phường thị tiếp tục đi dạo lên bây giờ khoảng cách đấu g i á hội vẹn vẹn mấy ngày thời gian cái này trong phường thị càng phát ra phun hoa mà lại bây giờ trong tay hai người luyện chế nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi tài liệu lại tăng thêm k h n g ít tự nhiên nghĩ đến nhìn có thể hay không lại tìm tòi đến một vài thứ trở lại biệt viện bạch giao di để thị nữ dâng lên linh trà về sau lúc này mới nhìn về phía phú thành nói phía trước có người n g o à i tại không tốt nói rõ không biết phú đạo h ư u thấy lục huỳnh cần làm chuyện gì bạch mộng huynh đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía phú thành lục thiên đô lúc này cũng bung ô xuống linh trà giả vợ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trở lấy phú thành nói chuyện rốt cuộc trước đó mọi người tại đây đều biết lục thiên đô cùng đại tấn ma đạo tu sĩ cũng không có cái gì gặp nhau phú thành đỏ thấm màu gương mặt bên trên lóe qua vẻ do dự bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tiếp tục hỏi nghe văn đạo hưu ba năm sau muốn cùng bạch đạo hưu đi một chuyến âm dương quật thật không dám dâu dếm tại hạ phía trước mời bạch đạo hưu thám hiểm mục đích cũng là âm dương quật thì ra là thế bạch giao di một mặt bừng tỉnh đại n ộ bộ g á n g phía trước vì từ chối phú thành mời nàng ngâng đầy miệng muốn cùng lục thiên đô đi âm dương quật không nghĩ tới đây mới là phú thành muốn gặp lục thiên đ ô nguyên nhân chủ yếu đạo hưu chớ trách tại hạ cả gan hỏi một câu không biết lục đạo hưu tiến đến âm dương quật vì chuyện gì phú thành một mặt vẻ h y này nói không nghĩ tới đạo hưu cũng nghĩ đi đâu âm dương quật lục thiên đô mỉm cười đến mức lục mộ đi âm dương một mặt là điều tra đến cái kia âm dương quật bên trong có một bộ vạn năm thi vương nó trong cơ thể thiên thi châu đối ta có tác dụng lớn một phương diện khác thì là vì trong đó một mực linh vật âm c h i mã đến mức vật này có tác dụng gì liền thật có lỗi lục mộ không thể cho biết âm c h i mã chẳng lẽ đạo hữu cũng là vì b ồ i anh đan từ lục thiên đô trong miệng nghe được vạn năm thi vương tin tức phú thành đáy l ò n g chính là trầm xuống kết quả nghe phía sau âm c h i mã phú thành càng là kinh ngạc đứng lên một bộ vẹ không thể tin a phú đạo hữu ngươi cũng biết cái kia man hoang thời kỳ có thể tẩy cân phạt tủy lớn mạnh nguyên anh bồi anh đan lúc này một mực không chút lên tiếng bạch mộng hình cũng kinh ngạc nhìn thấy lục thiên đô ba người ánh mắt nhìn về phía hắn phú thành như thế nào lại không rõ trước mắt ba người trong tay vậy mà cũng có bồi anh đan đan phương mà lại cũng điều tra đến âm c h i mã tung tích để hắn cảm thấy không ổn chính là lục thiên đô vị này cường đại đại tu sĩ vậy mà cùng hắn nhìn lên cùng một dạng đồ vật mà lại cái kia âm dương quật bên trong lại còn có thực lực kinh khủng vạn n ă m thi vương loại này quỷ đồ vật đúng vậy à lão hủ sớm tại hơn trăm năm trước liền đạt được bồi anh đan phối phương một mực tại tìm kiếm mấu chốt chủ dược âm tri mã trùng hợp ba mươi năm trước l ã o phu trong lúc vô tình tại âm dương quật phụ cận hiện âm c h i mã tung tích đáng tiếc truy tung không có kết quả hơn mười năm trước thừa dịp âm dương quật gió lạnh yếu bớt lại một mình đi vào giò xét một phen đáng tiếc vẫn không có tìm tới âm c h i mã tung tích phú thành một mặt thản n h i ê n vẻ e m hay nói lão hủ vây ở nguyên anh trung kỳ đã hai ba trăm năm nếu là lại không có cách nào đột phá đợi này đạo đổ liền đến này là ngừng cho nên lúc này mới chuẩn bị mời một chút quen biết đồng đạo cộng tham âm dương quật cái này l ã o giả mặt đỏ nói xong nhẹ nhàng p h t một cái bên hông túi chữ vật một cái ngọc giản xuất hiện trong tay đưa về phía một bên lục t i n đô ngọc giản này bên trong chính là lão hủ trong tay bồi anh đan đan phương mà cái khác l u y ệ n chế bồi anh đan linh dược lão mục nát cũng đã chuẩn bị mấy phần lục thiên đô một mặt vẻ do dự cũng không tiếp nhận phú thành ngọc giản ngược lại là bạch giao di nhìn một chút hai người ôn nu cười một tiếng nhận lấy cười nói không nghĩ tới phú đạo h ư u vậy mà cũng là vì bồi anh đan như thế thú vị lúc này nàng thần thức tìm tòi tự nhiên rất nhanh điều tra rõ trong ngọc giản nội dung quả nhiên cùng phía trước lục thiên đô cho các nàng nhìn đan phương giống nhau như lúc đạo hữu cái này đan p ư ơ n g hoàn toàn chính xác cùng chúng ta trong tay cũng không khác biệt ngay bạch giao di lời này phú thành thầm nghĩ may mắn nếu không phải hắn lúc ấy bởi vì bạch giao gì từ chối mời truy hỏi một câu chỉ sợ còn không biết lại còn có những người khác cũng tại mưu đồ âm trí mã chỉ là bây giờ biết rõ lục thiên đô cùng bạch gia hai nữ cũng tại vì bồi anh đan làm mưu tính việc cấp bách là hắn như thế nào mới có thể gia nhập lục thiên đô đội ngũ cũng cuối cùng được đến một viên bồi anh đan lúc này bạch gia hai nữ tự nhiên cũng nghĩ đến đồng dạng chỗ mấu chốt nhìn một chút lục thiên đô không nói một, lời lên. Phú thành sắc mặt biến đổi một phen lúc này mới hướng lục thiên đô thi lễ một cái thành khẩn nói la hủ cũng nghĩ gia nhập đạo hữu đội ngũ kỳ vọng có thể được đến một viên bồi anh đan không biết đạo hữu có gì điều kiện ồ cái kia đạo h ư u có thể lấy ra giá trị gì tương đương đồ vật đâu lục thiên đô mỉm cười cái kia âm dương quật bên trong thế nhưng là có một đầu nguyên anh hậu kỳ đại thành phi thiên dạ xoa còn muốn dựa vào ta một mình giải quyết cái này một lò bồi anh đăng có thể luyện chế năm sáu viên phân đạo h ư u một viên cũng được bất quá liền nhìn đạo h ư u có thể hay không lấy ra có giá trị trao đổi đồ vật phi thiên dạ xoa lục thiên đô lời này mới ra bạch ra tỉ m ộ i cùng phú thành ba người biến sắc bất quá bạch ra tỉ mọi nhìn xem lục thiên đô bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ kỳ dị hai nữ không biết nhớ ra cái gì đó không nói một lời đầm chìm tại bên trong thế giới của mình. mà phú thành nghe được phi thiên giả xoa thì là một mặt giật mình vốn cho là chính là bình thường vạn năm thi vương không nghĩ tới vậy mà là phi thiên giả xoa loại này vô cùng lợi hại thi vương nếu là ấn hắn lúc trước ý nghĩ tập hợp bốn năm vị nguyên anh trùng kỳ tu sĩ tiến vào cái này phi thiên giả xoa hậu chẳng phải là dê vào miệng cọp cuối cùng đừng nói bắt đến âm c h i mã chỉ sợ mấy người cuối cùng có thể hay không còn sống đều là vấn đề nguyên lai、like、phía trước lưu truyền cái này âm dương quật bên trong quả nhiên tồn tại một loại nào đó thực lực cường hãn quỵ vật tin tức một điểm không giả đạo hữu yên tâm lão hủ cũng có chút thân ra tuyệt đối sẽ không để đạo hữu phú thành cũng không có chất vấn lục thiên đô trong lời nói thật giả rốt cuộc việc này đến lúc đó gặp một lần liền biết giấu giếm không được nói lên chính mình bằng giá nghe được phú thành nguyện ý đem thu thập vài lô luyện chế bồi anh đan linh dược lấy ra lại đáp ứng đến lúc đó lấy ra mấy khối chính mình không dùng được tài liệu quý giá đến lúc đó còn biết đem cựu ưu tông tam đại chấn tông bảo vật một trong màu tím thảm trâu cho mượn đến lục thiên đô trở mặt khoảng khắc đáp ứng xuống đám người ước định thời gian phú thành cung cáo từ rời đi chờ lao giả sau khi đi bạch giao di mới một mặt tày này nói ngược lại là tiếp thân cho lục hình thêm phiên thức cái này có cái gì ta cùng hai vị đạo hưu ở trung phi thường vui sướng không cần như thế húng chi người này mở ra bảng giá cũng đáng được cầm một cái bồi anh đan trao đổi lục thiên đô khoát tay áo nhìn xem hai nữ mỉm cười ba ngày sau đó làm lục thiên đô từ trong đại điện ra tới chuẩn bị đi ra xem một chút nam cung nguyện mấy nữ phải chăng đã đến tấn kinh lúc còn không đợi hắn đi ra ngoài bạch giao di liền một mặt v ẻ thần bí chạy đến hắn trước mặt nói đến gần nhất oanh động tấn kinh hai cái việc lớn cho nên lục minh ngươi cũng đã biết ngoại trừ ngươi bây giờ thanh danh lan sa danh trấn đại tấn trêu đến đông đảo tu sĩ cấp cao nghị luận ở mỹ bên ngoài ngươi khả năng đoán được gần nhất o a n động tấn kinh một kiện khác việc lớn. nhìn xem bạch giao di chốc đ ộ n g lên một đôi trong veo sáng mềm đôi mắt sáng trên mặt lại một mặt bắt quái vẻ lục thiên đô k h ẽ cười một tiếng đồng dạng phi thường phối hợp lộ ra một bộ hiếu kỳ bắt quái vẻ cười hỏi nói như vậy còn có so ta cái này đột nhiên xuất hiện đại cao thủ còn kinh người sự tình kỳ hì lục h u n h ngươi mặc dù là bất thế gia đại cao thủ bất quá ngươi nhưng không biết một chuyện khác đến tuột cùng có bao kinh người bây giờ việc này ở bên ngoài không chỉ có là đông đảo tu sĩ cấp cao bản tán x ô i nổi đâu chính là cái khác một chút châu quận đều có lượng lớn tu sĩ cũng nghị luận điệt lửa hướng lên trời đâu bạch giao di hì hì cười một tiếng một bộ ngươi hỏi ma lần này cũng làm cho lục thiên đô tò mò rốt cuộc hắn chém giết hùng sư bại nguyên trí loại này đỉnh tiêm nguyên anh hậu kỳ cao thủ sự tình bị lưu truyền ra đi không có chút nào ngoài ý mớn không quá quan chú đều là nguyên anh kỳ đặc biệt là nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ s o hắn còn gây nên càng nhiều hành động như thế hoàn toàn chính xác để người càng phát ra kinh ngạc ngay tại lục thiên đô thần sắc tò mò bên trong bạch giao di bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi lục huynh ngươi cũng là hải ngoại tu sĩ có thể từng nghe nói qua giao chỉ cùng cái này hải ngoại ẩn tu môn phái hả nghe được giao chỉ cùng ba chữ lục thiên đô thoáng cái kịp phản ứng đến tột cùng là chuyện gì xả xem ra huyện nhi bọn họ lần này du lịch thật giống gây nên không ít oanh động a lục thiên đô trong lòng lóe qua cái này ý niệm trên mặt nhưng không có cái khác v ẻ kinh dị trả lời như thế nghe nói qua bất quá nghe nói môn phái này đều là nữ tu hơn nữa còn từng cái tu vi không tầm thường bộ dạng như thế nào lần này một kiện khác việc lớn còn cùng môn phái này có quan hệ hay sao lục huynh quả nhiên thoáng cái liền đ và đúng bạch giao di chấp chấp đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần vẹn định l ư ợ m nhẹ nhàng cười một tiếng n ữ khí mang theo vài phần cảm t h ắ n lần này thấy lục h u n h n g ư ơ cùng cái tia đại diễn đạo hữu hàn đạo hữu thiên ế biết p thân biển này mới b được nam g không riêng o à i cái i k chỉ có riêng cái kia thần bí hải bí lớp lớp chà chà. Lần lần loạn i tinh đại t t hải n hạng n một đám tuyệt sắc nữ tu được xưng hải ngoại minh châu cũng là nói thông được mà hội tụ thiên nam cùng loạn tinh hải tinh hoa cái này giao chỉ c u n g vừa xuất thế ngay tại đại tấn tu tiên giới gây nên manh động cũng làm cho lục thiên đô nợ nụ cười khổ ngay bạch giao di trong miệng cái gì cái này giao chỉ cung là có được một vị đại tu sĩ nữ tu năm vị nguyên anh trung kỳ nữ tu hai mươi mốt vị nguyên anh sơ kỳ nữ tu cùng với bốn vị kim đan hậu kỳ nữ tu khổng lồ ẩn tu môn phái thậm chí ngay cả thiên lan thảo nguyên tứ đại tiên sư một trong tôn thanh phượng đều kết giao cùng đi cảm thán trong giọng nói không thiếu cực kỳ hâm mộ cùng tò mò để lục thiên đô càng phát ra không biết như thế nào nói tiếp một chỗ gọi là ngọc hoa sơn tú lệ trên ngọn núi giờ phút này chỗ đỉnh núi bốn phía lập lòe từng đạo từng đạo đủ loại màu sắc lồng ánh sáng vừa nhìn liền bị người bày ra nhiều loại uy lực không tầm thường cầm chế mà tại đây ngọc hoa sơn trong vòng trăm dặm thỉnh thoảng có điều khiển độn quang hoặc là phi hành pháp khí tu sĩ lui tới xuyên qua làm lục thiên đô v ậ n lên linh nhận hóa hư bí thuật tần trong bóng tối thả ra thần thức thấy cảnh này thời điểm chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ nơi này chính là hắn thăm dò được nam cung nguyện mấy nữ chỗ đặt chân cáo biệt một mặt bắt quái bạch giao di về sau hắn liền ra tiểu cực cùng biệt viện hơi chút dọ xét ngọc hoa sơn chung quanh c ấ m chế lục thiên đô liền đã trong lòng đáy l ò n g đưa tay lật một cái trong tay xuất hiện một mặt bạch ngọc l ệ n h bài rót vào pháp lực nhẹ nhàng nhoáng một cái trên ngọc bài bắn ra một tia s á n g trắng vừa mới đụng chạm lấy đủ loại màu sắc lồng ánh sáng lồng ánh sáng liền nứt ra một đạo lớn gần t r ư ợ n g lỗ h ồ n g đạo này khe hở lóe lên lập tức khép ký lên còn không đợi người phát hiện lục thiên đô liền đã đổn vào ngọc hoa sơn phu quân đến rồi lục thiên đô bên thai bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cờ duyên hãn tự nhiên thoáng cái liền nghe ra đây là thích chân chân cái xinh đẹp mê người ung dung hoa quý mỹ phụ xuất hiện tại lục thiên đô trước mắt còn không đợi hắn nói cái gì lại là một đạo ôn nhuận ý cười truyền đến em gái ta cứ nói đi phu quân chỉ cần nghe được chúng ta đã đến tin tức khẳng định sẽ trước tiên tới gặp chúng ta lời còn chưa dứt một bộ màu tím cung trang tóc tím dương nhẹ tôn thanh phượng cái này mỹ phụ cũng nháy mắt xuất hiện tại thích chân chân bên người một đôi sóng xanh lưu chuyển mắt tím giống như cười mà không phải cười nhìn xem lục thiên đô xem ra vẫn là nhà ta thanh phượng tỷ tỷ đối ta nhất có tin tưởng đâu lục thiên đô cười hắc, hắc một bước phóng ra rang hai cánh tay đã thuộc vô cùng đem hai vị người ngo Hiếu ư thích chân chân tựa tại lục thiên đô trong ngực hừ nhẹ một tiếng nâng lên tráng kiểu mỹ liếc lục thiên đô một cái tay trắng đấm nhẹ xuống lục thiên đô lồng ngực chúng ta có thể lớn bao nhiêu thanh danh làm sao có thể cùng đại tấn thứ nhất nguyên anh phu quân so sánh lục thiên đô khẽ giật mình làm sao nghe được lời nói này ở giữa ngụy vị không đúng lúc này một bên tôn thanh phượng cũng cười duyên một tiếng vẻ mặt mập mở nói tiếp đúng vậy à lúc này mới tách ra ngắn ngủi thời gian mấy năm phu quân vậy mà liền thành cái gì đại tấn thứ nhất nguyên anh chật chật mà lại nghe nói cái này ra vào đều có kia cái gì bắc minh tiểu cực cung bạch ra song su làm bạn trái phải cũng không biết tiện sát nhiều ít tu sĩ đâu Thì, nguyên lai、like、căn nguyên ở chỗ này đây lục thiên đô cười ha ha một tiếng ba ba hai tiếng một trái một phải tất cả hương thơm một cái trêu đến hai nữ hờn r ồ i không thôi ta nói các ngươi cái này kẹp thương n h a gậy ta còn tưởng rằng ta phạm cái gì không thể tha tha thứ vấn đề lớn đâu nhìn xem hai nữ một mặt không tin lại mặt ngọc c ư ờ n g hồng bộ dáng mà chỗ xa xa tốc độ chậm một chút chúng nữ tựa hồ cũng tại chạy đến lục thiên đô cởi nhìn xem hai nữ đạo đi thôi một hồi cho các ngươi cùng một chỗ nói một chút thân ảnh l ó ạ i lên lục thiên đô đã ôm lấy hai nữ bay về phía ngọc hoa phong đỉnh nửa đường lại đụng phải chúng nữ đám người cùng một chỗ tiếp tục bay trở về nhìn xem chúng nữ lâm thời kiến tạo đông đảo lầu cát lục thiên đô lắc đầu nói ngược lại là h ủy khuất phu nhân nhà ta nhóm nghe lục thiên đô lời này trong đám người nghe thường mỉm cười cười nói như thế nào lúc này mới biết được thương hương tiết ngọc chẳng lẽ ta không phải là một mực thương hương lục thiên đô một bộ giống như cười mà không phải cười thân sắc t r e o đến chúng nữ riêng phần mình yêu kiểu cười không thôi một bên nam cung nguyện tựa như nghĩ đến cái gì nhìn xem lục thiên đô cười nói xem ra phu quân hẳn là chuẩn bị cho chúng ta vật gì tốt ta không phải vậy như thế nào đ ố n g nhiên nhắc lên chuyện này vẫn là nhà ta h u y ể n nhi h i ể u ta lục thiên đô khép cười một tiếng các ngươi du lịch mấy năm cần phải đối thiên cơ phủ của thiên cơ các có hiểu b i ế ta t lần này vi phu thế nhưng là cho các ngươi tìm đến thiên cơ phủ phương pháp luận chế tiếp xuống các ngươi có thể dựa theo sở thích của mình luận chế chút thiên cơ phủ chờ lần sau du lịch lúc tự nhiên là thuận tiện rất nhiều như thế sự tính tốt cung tử linh đứng chung một chỗ như là hoa tỷ bội tuyệt sắc thiếu phụ ông v ậ n hì hì cười một tiếng bất quá phu quân ngươi sẽ không liền muốn cầm điểm ấy chỗ tốt l ử a gạt chúng ta cho phép ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ a lời vừa nói ra hồng phất ô lan sầm t ĩ n h quân mấy nữ cũng giống như cười mà không phải cười nhìn xem lục thiên đô thật giống muốn nghe hắn giải thích thế nào vậy lục thiên đô tức giận nói trong lời nói thâm ý để một bên tử linh gương mặt xinh đẹp đỏ lên âm thầm gắt một cái chỉ nghe lục thiên đô tiếp tục nói cái này thiên cơ phủ phương pháp luyện chế ta mấy ngày này suy nghĩ một phen thật đúng là linh cơ vừa hiện độ tốt các ngươi cũng đừng coi là thứ này bình thường đến tương lai ta để ưu lạc cũng tham dự vào có nhà ta trận pháp tông sư như âm dẫn đầu nói không chừng thứ này tương lai vẫn là chúng ta đặt chân linh giới đ ồ tốt đâu nghe lục thiên đô kiểu nói này chúng nữ thoáng cái tò mò lục thiên đô lúc này mới thuận thế lấy ra thiên cơ phủ bí thuật cùng chúng nữ ngươi một lời ta một câu thảo luận cho nên tiếp x u ố n g như âm xào tiến h doanh nhi tiểu mai thải hoàng các ngươi trước tiên có thể luyện chế một chút thiên cơ phủ luyện tay một chút có giành cân nhắc lại còn có hay không cải tiến cách thức nếu là tương lai thật có thể khai phát ra theo bên người đạo phủ vậy chúng ta giao chỉ cùng tương lai không nói có thể thu được vô số linh h ạ c h chính là danh chấn toàn bộ linh giới cũng không phải là không thể được nghe lục thiên đô nói như vậy chúng nữ từng cái đôi mắt tỏa sáng đặc biệt là phía trước nắm giữ qua t ô n g môn đại quyền hoặc là từng có kinh doanh thương nghiệp thế lực thích chân chân v ư ơ n g vận tử linh quy gia tỉ mội nghiên lệ liễu ngọc mấy nữ đối như thế nào kinh doanh giao chỉ cùng từng cái mỗi người phát biểu ý kiến của mình lên rất nhanh chủ đề lại, trở lại lục thiên đô trên thân rốt cuộc chúng nữ đối với hắn như thế nào thời gian hai ba năm liền bỗng nhiên thanh danh lan xa cũng phi thường tò mò phía trước bọn họ cũng không cảm thấy nhà mình phu quân có tại đại tấn sông ra cái gì đại danh đầu ý tứ đâu nghe được lục thiên đô vì bọn nàng bắt được một đầu giỏi về tầm bảo thổ giáp long nhìn xem ra hỏa này trong mắt loạn chuyển lanh lợi bộ dáng chúng nữ đối lục thiên đô vận khí rất là bội phục tới rốt cuộc ba năm này bọn họ mặc dù ngẫu nhiên cũng có thu hoạch bất quá đều không quá đem ra được rất nhanh lục thiên đô còn nói lên dẹp xong thổ giáp long ngẫu nhiên gặp hùng sư cùng tiếu lao nhi kinh lịch xong lại lấy ra một cái cao sáu bảy tấc dài nhỏ bình ngọc đưa cho chúng nữ quan sát bình ngọc này toàn thân xanh biết dị thường tinh xảo tẩn ẩn lộ ra một luồng âm Hàn. hồng phất vừa mới vào tay liền biết vật này là cái gì vặn ra cái nắp quả nhiên một luồng k i n h người hàn khí thẩm thấu ra bên trong chính là hàn tủy h nhìn thấy cái này hàn tủy h không cái này thế nhưng là ta chém giết tiếu lao nhi cùng hùng sư sau một trong thu hoạch cái này hàn tủy h đại tấn đỉnh giai tu sĩ đều biết chỉ có tiểu cực cung còn thừa cái này gần nửa mình các ngươi hiện tại hiểu ta tại sao cùng bạch ra t ỷ m ộ i khoảng thời gian này cùng một chỗ đi lục thiên đô lúc này mới nhìn thích chân chân mấy nữ một cái giống như cười mà không phải cười nói bọn họ còn tại truy cha mất đi cho bảo kết quả nhưng lại không biết ta cái này được rồi bảo vật ngư ông liền ở tại tiểu cực cung biệt、viện. nói đến phần sau lục thiên đô cũng lắc đầu bật cười lên kỳ h ỳ cái này thật giống cũng không cách nào nói rõ phu quân ngươi không đối bạch ra thì bội có mang ý đồ xấu nha một bên nguyên g i a o đ ỗ n g nhiên c h ố p chấp đôi mắt đẹp nhuận miệng cười nói hừ dám chọn ta gai xem ra hôm nay ta muốn thật tốt trừng phạt một phen nhà ta giao nhi à lục thiên đô hử nhẹ một tiếng nhẹ nhàng đem nguyên g i a o kéo vào trong ngực giao nhi ngươi nói một chút hôm nay hy vọng ta như thế nào trừng phạt ngươi đâu bị cắn đón hai ngọc bị cắn đón chúng nữ cười duyên ánh mắt nguyên dao lập tức gương mặt xinh đẹp nóng lên thân thể đều mềm n h ú n mấy phần gác g i n g h ta mới không sợ ngươi đây a thật sự là không nghĩ tới giao nhi ngươi cũng có cứng như vậy khí một ngày xem ra hôm nay ta còn thực sự muốn cùng giao nhi thật tốt dạng đạo lý dạng đạo lý đâu lục thiên đô bàn tay lớn khẽ vuốt bên trên nguyên giao thân hình như thủy x ả thầm ý sâu sắc nói bại hoại phu quân chỉ biết khi dễ ta mắt thấy chúng nữ đều một bộ xem kịch vui bộ dáng nguyên giao lập tức gấp chán nhẹ r ủ xuống giấu ở lục thiên đô trong ngực h ờ n rỗi lên đám người t r e o chọc một hồi lục thiên đô lúc này mới tiếp tục nói trên thực tế cái này tiểu cực cung là thượng cổ phi thăng tu sĩ băng phách tiên tử lưu lại đạo thống sư tỷ còn phải băng phách tiên tử lưu tại hư thiên điện truyền thừa tiểu cực cung cũng coi là cùng chúng ta có duyên phận tương lai đến linh giới nói không chừng còn có cùng băng phách tiên tử tiếp xúc thời điểm mà lại cái này tiểu cực cung bên trong có lẽ còn có băng phách tiên tử đặc biệt lưu lại tọa độ không gian ta thăm dò được tin tức đại t ấ n mấy vị hóa thần tu sĩ những năm này một mực tại nghe nóng g tọa độ không gian sự tình tương lai nói không chừng liền biết cùng tiểu cực cung phát sinh xung đột đến lúc đó ta cũng không tốt thấy chết không cứu mà lại cái này tiểu cực cung nội ứng nên chả có phượng ly băng diễm các cái khác mấy loại băng diễm phương pháp tu hành có cùng bạch gia tỷ bội l nói không chừng còn có thể cầm tới cái này mấy loại hàn diễm phương pháp tu hành lục thiên đô nói chuyện tào lao một phen tiểu cực c u n g sự tình về sau lúc này mới nhìn về phía chúng nữ cười nói ta một màn này quan liền nghe được các ngươi gây nên không ít manh động chỉ sợ những ngày này các ngươi cũng nhận không ít quay dối à. phu quân đoán quả nhiên không sai lăng ngọc linh bật cười lớn lại lắc đầu cái này một đường du lịch đến nay đủ loại bắt chuyện tiến thỉnh mời chúng ta làm c u n g phụng thực tế là nhiều vô số k ể cho nên chúng ta tới tấn kinh sau cũng vẹn vẹn thô thô du lá một phen ngay ở chỗ này chờ phu quân tới tìm chúng ta đâu cũng thế thực tế là các ngươi quá mức ưu tú chỉ sợ âm thầm muốn theo đuổi các người tu sĩ cũng không thiếu đâu lục thiên đô khép cười một tiếng quét qua hào hoa phong nhã khác nhau chúng nữ trong lòng cũng âm thầm có chút đắc ý trong lúc này tôn thanh phượng cũng thích chân chân đều là hiếm thấy nữ tính đại tu sĩ hồng phất ô lan nam cung nguyện nghe thường cùng sầm tĩnh quân mặc dù đều là nguyên anh trung kỳ bất quá chỉ cần cùng các nàng từng có tiếp xúc liền biết năm nữ thực lực tuyệt đối không phải là đơn giản nguyên anh trung kỳ tu sĩ lục thiên đô thế nhưng là biết rõ bọn họ mỗi một cái chiến lực đều không giới bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng giai tu sĩ mấy chiêu xuống bị bọn họ đơn giản chém giết không hề có một chút vấn đề. c á khác i q u â n vận, Trần lại liễu ngọc hạng t vân chi văn tương nguyện cùng mộ phái linh tư nữ mặc dù nằm ở kim đăng kỳ nhưng một thân thực lực cũng có chút không tầm thường trừ du lịch hai mươi bảy nữ bên trong giao chỉ tháp ôn thanh đăng bế quan đột phá hóa thần nhạc thục dung cùng lâm ngân bình lại đăng bế quan tiến giai đại tu sĩ ngọc phạm t ĩ n h mai cùng chắc như đình đang bế quan đột phá nguyên anh tiểu bí thư ngân n g u y ệ t cũng tại trong tu luyện ở xa thiên nam còn có nam cung bình cùng lãnh thanh thu hai nữ nhớ tới cái này hơn ba mươi vị hồng nhan c h í kỷ lục thiên đô trong lòng âm thầm cảm thán không thôi cái này cùng nhau đi tới tu vi cũng nhanh đến nhân gian tốt nhất nhất bên người chúng mỹ vân quanh để hắn thật sâu cảm giác một thế này không có hồn phí sống kỳ hì không có phu quân chúng ta như thế nào lại có hôm nay thành tựu như thế chúng nữ cũng không có đem lục thiên đô lời nói để ở trong lòng ngược lại đưa tỉnh nhìn xem lục thiên đô để lục thiên đô cũng nợ nụ cười đã bây giờ huyên náo xôn xao các ngươi cũng không cách nào thật tốt du lịch không bằng về trước giao chỉ thắp một đoạn thời gian tiếp xuống ta còn có chuyện cần các ngươi hỗ trợ lục thiên đô nhớ tới bên ngoài không thiếu tâm tư khó lường tu sĩ nguyên anh đề nghị tốt chúng ta cũng có ý tứ này đâu nam cung nguyện gật đầu cười không biết phu quân tiếp xuống cần chúng ta làm cái gì cái này tấn kinh mười năm một lần đấu giá hội đối chúng nữ lực hấp dẫn tự nhiên giải rác không nói bọn họ vốn là không thiếu tu hành tư nguyên mà lại thiên nam đỉnh giai giữa các tu sĩ hội giao dịch cũng được chứng kiến tự nhiên hứng thú không lớn húng chi dù cho có gì cần tiếp xuống lục thiên đô cũng biết tham gia đấu giá hội đến lúc đó có thể cùng nhau mua lần này tới đại tấn về sau ta đã góp đủ mấy phần luyện chế nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi tài liệu chờ đấu giá hội cầm xuống món kia phản g chế linh bảo bình sơn ấn về sau chúng ta vừa vặn cùng một chỗ luyện chế ra nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi một chuyện khác thì là ta chuẩn bị đối bản mệnh pháp bảo t r ù n g luyện một phen đến lúc đó còn cần các ngươi hỗ trợ lục thiên đô nói lên hai chuyện này khoảng cách nguyên kịch bản bên trong côn ngô sơn mở ra còn có hơn ba năm thời gian tại t r ù n g luyện bản mệnh pháp bảo luyện chế nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi sau khi hắn còn chuẩn bị đem sớm nhất được từ n g ễ n diệ vương viên kia thiên thi châu cùng huyết tâm hoàn luyện hóa cứ như vậy mà có chúng nữ hỗ trợ hiệp trợ về sau hoàn thành những sự tình này tự nhiên có thể nhẹ nhõm không í t nghe lục tiên đô lời này chúng nữ cũng một bộ nóng lòng muốn thử lên bọn họ những năm này nguyên anh sơ kỳ t r ù n g kỳ khôi lỗi cũng luyện chế không í t mỗi người mang theo mấy c ố bây giờ nếu là có thể luyện chế ra nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi đôi kia chúng nữ mà nói thực lực cũng coi là chất tăng lên rốt cuộc bọn họ đại bộ phận người muốn phải tiến giai nguyên anh hậu kỳ cũng không phải thời gian ngắn có thể đ ạ t tới ngay tại lục thiên đô tại ngọc hoa sơn bên trên cùng chúng nữ vớt v e an ủi thời khắc tân tây thiên ma tông tại tấn kinh trụ sở một chỗ xa hoa đại điện dưới mặt đất một chỗ che kín tấm chế dày đặc trong mặt thất mấy vị tu sĩ nguyên anh đang thấp giọng trò chuyện lúc này hàng đầu một vị toàn thân tạo bảo mùi lương trung niên văn sĩ hai đầu lông m à y lóe qua vẻ âm lệ chậm giọng hỏi thế nhưng là điều tra tinh tưởng gần nhất tên i kia khí không nhỏ lục thiên đô chính là từng tại thiên lan thảo nguyên lấy đi trình trường lão di vật người kia về chấp pháp trường lão đã thẩm tra chính là người kia dưới tay một vị nguyên anh trung kỳ dâu quai nón đại hàn âm thanh kh bất quá kỳ quái là căn cứ chúng ta thu thập tin tức người này giống như cũng không là cái gì hải ngoại tu sĩ mà là đến từ mộ lan thảo nguyên hoặc là thiên nam này cũng không trọng yếu hàng đầu thiên ma tông chấp pháp trưởng lao thất diệu chân nhân ánh mắt ấm lãnh khoát tay áo người này cùng chỉnh trưởng lao chết thoát không ra quan hệ trước mật thiết chú ý không thể bại lộ tung tích thất diệu chân nhân lại nghĩ tới hơn năm mươi trước năm theo nhị trưởng lao trình bất tu ngoại ý muốn tử vong thái thượng trưởng lao nổi giận tình cảnh người này sau lưng hẳn là có một tên hóa thần lao quái mà vị kia hóa thần lao quái thế nhưng là đã từng lớn tiếng một trăm năm bên trong muốn tới bái phòng bọn hắn thiên ma tông cho nên đã cái k i a lục thiên đô đã xuất hiện có phải hay không mang ý nghĩa cái k i a thần bí hóa thần tu sĩ cũng sắp xuất hiện nghĩ tới đây thất diệu chân nhân đáy lòng trầm xuống chương ba trăm ba mươi mốt lý do đang chết s ắ c ý c ầ u đặt mua phía trước nâng lên cái k i a đột nhiên xuất hiện giao chỉ công chúng nữ tu sự t ì n h điều tra đến thế nào thất diệu chân nhân từ trong trầm tư lấy lại tinh thần đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi bẩm chấp pháp t r ư ở n g lão chúng ta hỏi thăm không ít gần b i ể n tu sĩ cũng không từng nghe nói qua giao chỉ cùng cái này nhà ẩn tu mua phái phía dưới một vị hoa dâm râu rĩa lão giả lắc đầu nói phía trước chúng ta hướng thiên lan tôn đại tiên sư cũng âm thầm phát truyền âm phủ bất quá người này đáp lại cũng phi thường hàng hồ chỉ nói là tại đông hải ngẫu nhiên đạo cũng không có cái gì tin tức có giá trị nói như vậy giữa các nàng giao tình cũng hẳn là không sâu mới đúng khoảng cách thất diệu chân nhân cách đó không xa trên đài ngọc một vị một thân áo xanh lá g ầ y gò lao giả vớt vớt trồng dâu đột nhiên mở miệng nói nếu là chúng ta dẫn ra vị này tôn đạo hữu cái k i a giao chỉ cùng tối đa cũng liền một vị đại tu sĩ có phải hay không hưu tính giao chỉ cùng tỷ số thắng sẽ gia tăng không ít nghe vị này trong tông mới lên cấp đại tu sĩ t i n h n g uyên sư h i n h lời nói bên dưới thiên ma tông mấy vị tu sĩ nguyên anh lướt nhau hai mặt nhìn nhau cái kia giao chỉ cùng trừ đại tu sĩ ít người một chút hai mươi sáu vị nguyên anh sơ trùng kỳ tu sĩ trừ chính ma đạo bài danh phía trên mấy cái m ộ n phái thực lực đã không chút nào kém hơn chính ma đạo cái khác mười đại tông môn chẳng lẽ vị này t i n h n g uyên sư h i n h coi là dựa vào bọn hắn những người này liền có thể cầm xuống nhiều như vậy cùng giai tu sĩ đến mức vị này t i n h n g uyên sư h i n h vì sao có đề nghị này tương quan người biết chuyện do rõ, rõ ràng, ràng nghe nói vị này tĩnh uyên sư h u n h có thể tiến giai đại tu sĩ được rồi thái Thượng Trưởng Lão không ít tự động lần này tự nhiên là vì ném nhà mình thái thượng trưởng lão chỗ thích mà thôi bất quá thiên ma tông môn nhân xưa nay vì thái thượng trưởng lão tìm kiếm tư chất bất phà mỹ mạo nữ tu lấy có nguyên âm thân là trên hết lần này vì sao đánh những thứ này đã không có nguyên âm giao chỉ cung môn nhân chủ ý giao chỉ cung nữ tu nhiều lấy thiếu phụ trang điểm mặc dù đều lấy làm x a che chắn chân dùng bất quá có thể thăm dò nữ tu phải trăng mất nguyên âm bí thuật quả thực không ít mà lại người khác cũng không có ché lấp muốn phải xác minh tự nhiên không phải là việc khó cho nên đối vị này tính nguyên trưởng lão một mực nóng lòng việc này nơi này bộ phận thiên ma tông tu sĩ nguyên anh cũng là hơi nghi hoặc một、chút. nghe được bên dưới không người trả lời lao giả áo bào xanh lại liếc mắt nhìn hàng đầu thất diệu chân nhân thất diệu chân nhân trầm ngâm chỉ chốc lát trong mắt bóng loáng l o e lên lúc này mới từ từ nói việc này còn muốn tính việc lâu dài bất quá âm thầm dò xét cũng không có thể thiếu trương sư đệ dương sư đệ hai người các ngươi tu hành công pháp tại ẩn nấp phương diện có chút không tầm thường tốc độ bay cũng không yếu cái này giám thị giao chỉ cùng sự tình các ngươi nhiều hơn lót dạ tốt rồi tiếp xuống trừ cái này hai chỗ giám thị hành động đấu giá hội sắp đến những người khác riêng phần mình làm tốt chính mình sự tỉnh là được đám người đồng ý nối đ ô i nhau rời khỏi mất rất nhanh trong mật thất liền còn xuất lại thất diệu cùng tĩnh nguyên hai người tĩnh nguyên sư đệ cái này giao chỉ c u n g chúng nữ thực lực cũng không tục ngươi biết chúng ta thế nhưng là còn có một vị đại địch chưa hiện khoảng thời gian này cũng không tốt từ biệt gây chuyện thất diệu nhìn thoáng qua lão giả áo bảo xanh thẳng như nói ta đây tự nhiên biết rõ lão giả áo bảo xanh gật gật đầu bất quá biểu tình vẫn như cũ có chút không để ý lắm mà chính là bởi vì thái thượng trưởng lão cùng ta thiên ma tông có đại địch bên ngoài ta mới đối việc này có chút nhiệt t ô n nghe lão giả áo bảo xanh phía sau thất diệu bỗng nhiên ngồi dậy một mặt kinh ngạt nói sư đệ điều tra không sai thật sự là bên trong truyền thuyền thuyết k i đây là tự nhiên l ã o giả áo b à o xanh một bộ khẳng định bộ dáng phía trước ta tại vũ châu đụng phải cái này giao chỉ cung người lúc liền phát hiện cái k i a nữ tu không giống lúc ấy cũng không tốt rút dây động d ừ n g bây giờ xác nhận một phen tất nhiên không có sai g i ỏ mà lại cái này giao chỉ cung môn nhân có chút cổ quái chứ còn có một người là trời sinh mị thể bên ngoài còn giống như có mấy người cũng có không tệ thể chết nói đến phần sau cái này l ã o giả áo b à o xanh một mặt vẻ cổ quái hắn không có nói rõ chính là không biết là hắn bí thuật có vấn đề vẫn là cái này giao chỉ cung nữ tu từng cái bất phẩm tại hắn âm thầm cảm ứng bên trong không chỉ có là mấy người này cái khác còn thừa người tựa hồ cũng lớn vì bất phàm bộ dạng bất quá lần này phán đoán tự nhiên khó mà nói ra tới rốt cuộc thể chất đặc thù người thực tế là dị thường thưa thớt làm sao có thể một môn phái từng cái đều thể chất bất phàm đâu xem ra cái này đột nhiên xuất hiện giao t r ỉ cung cũng có chút bất phàm a thất diệu chân nhân cảm thán lên cái khác không cần nhiều lời nếu thật là cái kia phượng mình chi thể dù cho không có nguyên âm đ ố i thái thượng trưởng lão tu hành công pháp cũng là có lợi thật lớn a thiên ma tông hô lão ma xem như lại tấn tiếng tăm lừng lấy tinh thông song tu chi đạo người tại tu sĩ cấp cao bên trong cơ hồ là bí mật công khai không chỉ thiên ma tông bản tông tu sĩ mỗi cách một đoạn thời gian liền dâng lên nữ tu lấy lao tổ nề vui chính là cái khác có cầu người cũng nhiều từ hướng này bắt đầu xem như thiên ma tông tứ đại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một trong thất diệu càng là biết rõ hô lão ma từng cố ý căn dặn bọn hắn chú ý qua mỗi chút thể chất đặc thù nữ tu theo nhị trưởng lão trình bất tu vẫn lạc tại thiên lan thảo nguyên bây giờ mới lên cấp đại tu sĩ tính nguyên lão ma xem ra đối việc này cũng phi thường đệ bụng đúng vậy à có cái này được xưng là lô đỉnh thứ nhất thể chất đặc thù nói không chừng thái thượng trưởng lão cũng có tiến thêm một bước khả năng áo xanh la tĩnh n g uyên một đôi mắt tam giác bóng loáng bắn ra b ố n phía mà lại ngươi nói nếu là có thể bắt giữ cái này giao chỉ cùng cái khác cao dài nữ tu bị thái thượng trưởng lao hái bù một lần tương lai đối mặt vậy đối với ta nhóm thiên ma tông có địch gì hóa thần lao quái lúc lao tổ có phải hay không có nắm chắc hơn cái này thất diệu lúc này mới hiểu được tại sao vị này công khai là đến hiệp trợ hắn tĩnh n g uyên đến tấn kinh về sau vẫn bận chú ý giao chỉ cùng nữ tu nguyên lai còn có loại này dự định đến mức năm đó thiên ma tông cùng một vị hóa thần lao quái kết thù tin tức từ khi bị hát dương tông lão giả mang về tin tức về sau liền bị thiên ma tông phong tỏa tin tức trừ số ít từ thiên lan thảo nguyên trở về mấy người một lần nhà mình tông môn liền ngậm miệng không nói phong động phủ bế quan chưa từng xuất quan có thể né qua ám sát cái khác người biết chuyện cơ bản đều đã bị thiên ma tông diệt khẩu đây cũng là năm đó trình bất tu chết chỉ gây nên một chút gợn sóng liền không bị người n h ắ c lên nguyên nhân trọng yếu rốt cuộc những năm này thiên ma tông cường t ị n h lên cựu địch cũng thật không ít nếu là đ ố n g nhiên chuyển ra cùng một vị hóa thần lao q u á i kết thủ chỉ sợ có khác tâm tư hạng người cũng biết âm thầm hành động mà phong tỏa tin tức kết quả tự nhiên là không tệ bây giờ thiên ma tông vẫn là như mặt trời ban chưa ma đạo thứ nhất ông chính là thiên ma tông trong tông tu sĩ nguyên anh cũng vẹn vẹn thất diệu những thứ này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đối với chuyện này rõ rõ ràng ràng những người khác ví dụ như âm thầm được phân phối nhiệm vụ chú ý lục tiên đô tung tích tu sĩ nguyên anh cũng đoán không được c h í n h bất tu chết đằng sau còn liên quan đến một vị hóa thần l ã o quái nhà mình thái thượng trưởng lão tinh thông thuật song tu đối hái bù đắp bí thuật tự nhiên không xa lạ gì nếu là thật sự có thể thoáng cái hái bù hai hơn mười vị nguyên anh nữa tu cái này thất diệu lao đạo có chút không dám nghĩ rốt cuộc chính là nhà mình thái thượng trưởng lão hậu cung thị thiếp trên trăm nhưng chân chính đạt tới nguyên anh tu vi cũng mới tầm mười người mà thôi mà nguyên anh hậu kỳ nữ tu càng là một cái đều không có đối nhà mình quen thuộc thị thiếp không tốt tùy ý đ ố n tuổi bất qua cái khác nữ tu thật giống cũng không có cái này kiếm kỵ h ú n g chi mắt thấy mấy chục năm sau còn có một trận đại chiến lần này đề nghị nếu là bầm báo đi lên chỉ sợ thái thượng trưởng lao chính mình cũng biết phi thường đ ộ c tâm nếu là thật sự có thể tùy ý hái bù đắp những thứ này giao chỉ cung nữ tu thái thượng trưởng lao thực lực tuyệt đối có thể tăng trưởng không ít phó trách tính nguyên sẽ đề nghị đẩy ra thiên lan đại tu sĩ tôn thanh phượng ra tay với giao chỉ cung nếu là đến lúc đó có hóa thần tu sĩ đồng loạt ra tay bắt giữ cái này giao chỉ cùng chúng nữ sửa song giống như cũng phi thường có thể đã như vậy ta còn có một cái bảo vật đối ẩn thân cũng lớn có diệu dụng vừa vặn ban cho trường dương hai vị sư đệ nghĩ tới đây thất diệu chân nhân mở miệng nói hắn dựa vào thành danh thất diệu bảy chân bảo bên trong liền có một kiện giỏi về ẩn hình bảo vật phía trước không để ý lắm không nguyện ý tại đây cái trước mắt vì môn phái sinh ra chuyện khắc mang nhưng bây giờ biết rõ việc này việc quan hệ tông môn tương lai tự nhiên không nguyện ý của mình mình quý có sư minh tương trợ nghĩ đến lần này càng có thể được đến không ít tin tức hữ dụng lao giả áo b à o xanh cười ha ha một tiếng rất nhanh phát ra phát ra truyền âm phủ về sau trương dương hai người xuất hiện lần nữa tại trong mặt thất sau một lát lặng yên không một tiếng động hướng tấn kinh ngoài thành phi đột mà ra thất diệu sư minh cái kia diệp ra cuối cùng vẫn là quyết định đem bình sơn ấn đặt ở trên hội đấu giá đấu giá trong mặt thất tĩnh n g uyên đột nhiên mở miệng nói thất diệu chân nhân lấy lại tinh thần khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh gật đầu nói tĩnh n g uyên sư đệ ngươi vừa tới khả năng có chỗ không biết cái này diệp ra gần đây không biết có phải hay không là bởi vì mời chào không ít tà tu lực lượng ngược lại là mười phần lần này vậy mà gánh vác ta cùng huyền thanh tử hai người áp lực. cự tuyệt hướng chúng ta hai tông tự mình bán ra món kia bình sơn lớn bất quá cuối cùng vẫn như cũ đáp ứng đặt ở chúng ta ma đạo chủ trì hội đấu giá dưới đất bên trên công bằng cạnh tranh lần này liền từ sư đệ ngươi đến vì trong tông vô xuống cái này phản chế linh bảo cái này hiển nhiên không có vấn đề lao giả áo b à o xanh gật gật đầu bây giờ đại địch ngay tại sau đó không lâu bọn hắn đương nhiên phải tận khả năng gia tăng thiên ma tông lực lượng cái này phản chế linh bảo có thể nói là bọn hắn tình thế bắt buộc đồ vật trước đây ta âm thầm dùng mê hồn bí thuật từng điều tra diệp g i a mấy vị tu sĩ nguyên anh mặc dù điều tra kết quả thật giống không có phát hiện cái gì bất quá luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp thất diệu chân nhân trầm ngâm chốc lát nói bất quá cái này diệp g i a chỉ là t ô m k é p g ã i nhép chờ chúng ta ứng phó tiếp xuống người kia về sau đến lúc đó lại liên hợp thái nhất môn xử lý diệp g i a cũng không m u ộ n chính là lý lẽ này chỉ cần lần này diệp g i a có thể lấy r a bình sơ đớn song phương vẫn như cũ có thể tiếp tục duy trì lao giả áo bảo xanh cũng gật gật đầu thời gian n h o á n một cái sau bốn ngày đấu giá hội tổ chức sắp đến ngọc hoa sơn phủ cận tu sĩ cũng giảm bớt rất nhiều lục thiên đô từ nam cung nguyện đám người kiến tạo một chỗ trong đại điện ra tới nhìn xem tung bay ở không trung vô số truyền âm phủ tiện tay phất một cái ánh sáng vàng loại qua cái này vô số truyền âm phủ liền tan làm bờ mịt mấy đại tấn tu sĩ đằng sau phát hiện cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện d a o chỉ cung lại đột nhiên biến mất chỉ sợ cũng thú vị lục thiên đô cười hắc hắc cái này mấy ngày ngắn ngủi lục thiên đô tự nhiên hưởng thụ không ít chúng nữ trên m i ê n đặc biệt là ngoài miệng so sánh kiên cường nguyên g a o càng là mấy lần bị lục thiên đô đặc biệt chiều cố bây giờ tự nhiên là phi thường phục tùng ngay tại lục thiên đô chỉ huy khôi lỗi từ bên trong ra bên ngoài triệt tiêu chúng nữ bày ra đại trận lúc đ ồ n g nhiên trận pháp nơi nào đó d ị động gây nên hắn chú ý tâm niệm vừa động để chúng khôi lỗi dừng lại thu thập trận kỳ động tác lục thiên đô trong mắt sắc bén l ó e lên thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy một chỗ mù s ư ơ n g s ư ơ n g mù bên trong không gian hai vị thân mang rộng lớn áo bào đen tu sĩ đỉnh đầu một cái đen nhánh hạt trâu tản mát ra sóng nước một dạng ánh sáng đen bao trùm hai người cái này ánh sáng đen tự nhiên cùng đại trận vận chuyển sau sinh ra xương trắng rất là không giống bất quá quỷ dị là nếu là không cần mắt thường trực tiếp quan sát dùng t h ầ n thức quét qua vậy mà mảy may phát hiện không được trong xương trắng ánh sáng đen lúc này trong đó một vị hoa dâm dâu ria lão giả trong lòng bàn tay nâng một kiện la bản bộ d á n g pháp bảo đ à n g t r ầ m tư mà bên cạnh trẻ tuổi một điểm trung niên nhân lại một bộ nghi ngờ bộ d á n g hỏi dương sư minh ngươi nói cái này đấu giá hội lập tức bắt đầu cái này giao chỉ cùng đám người một điểm động tĩnh đều không có sẽ không đã âm thầm đi đi hy vọng không phải như vậy đã những người này đến tân kinh hẳn là đến tham gia đấu giá hội hoa dâm dâu ria lão giả không ngầm đầu vẫn tại tự hỏi phá trận p ư ơ n g pháp gần nhất tính viên trưởng lao chầm chầm đến rất căng Chúng thua a một mực k ô n g có c h y ể thiệt hắn đi nghĩ t ra muốn phải cầm xuống hơn hai mươi vị tu sĩ nguyên anh phải chết nhiều ít trong môn tu sĩ nguyên anh mới được nói cẩn thận cái cây hoa dâm dâu ria lão giả vẫn không có ngầm đầu ngữ khí bình thản việc này không phải chúng ta có thể nhọc lòng thật đến xuất thủ thời điểm chúng ta âm thầm bảo toàn tự thân chính là sư huynh ngươi nói đúng nguyên lai là thiên ma tông người à, lần này các ngươi chỉ sợ là liền tự thân đều bảo toàn không được bỗng nhiên một đạo băng lanh âm thanh từ phía sau hai người một chỗ x ư ơ n g mù màu trắng bên trong chuyền đến ngay tại hai người thần sắc đ ạ i biến một mặt vẻ hoảng sợ muốn phải thả ra pháp bảo thời khắc một cái thô to như thùng nước ố kim côn đã mang theo bén nhọn thứ minh âm thanh rơi xuống hai người trên đầu một cái hô hấp về sau nhấp lên hai người rơi mất túi chữ vật cùng mấy món bảo vật lục thiên đô tiện tay v ư n g lên một đạo gió thu loay qua hai người dập nát thân thể tiêu tán không có bóng tay náo nhẹ nhàng r u lên hai cái đã bị giam cầm lại hôn mê nguyên anh xuất hiện tại lục thiên đô trước mắt tay phải vỗ một cái n h ế p lên trong đó một cái nguyên anh lục thiên đô nhắm mắt thi triển lên siêu hồn đại pháp sau một lát t h ở phao một ngụm trọc khí lục thiên đô sắc mặt càng phát ra băng l n h lên thiên ma tông tĩnh uyên thất rượu hh đã các ngươi muốn chết ta ngược lại không tiện không thành toàn các ngươi từ hai người này trong trí nhớ biết được thiên ma tông phát hiện thân phận của mình cũng truy cha sau lưng cổ ma phân thân lục thiên đô cũng không có cái gì ngoài ý mớn bọn hắn chỉ cần dám tìm tới cửa tùy ý đánh gi nhưng cái này thiên ma tông người lại đem chủ ý đánh vào nhà mình chư vị đạo lữ trên thân lục thiên đô chỉ có thể cảm t h ắ n xem ra cái này đại tấn đỉnh cấp tông môn thái bình lâu phách lối quen thật đúng là không có đem những người khác để ở trong mắt giao chỉ cung trên mặt nội thực lực đã rất không tệ vẫn như cũng bị người để mắt tới chỉ có thể dùng hám lợi đen l ò n g để hình dung đã như vậy cái này thiên ma tông cũng không cần phải tồn tại mặc dù hai người này trong trí nhớ cũng không biết do thất d i ệ u hai người mưu tính nhưng lục thiên đô trước sau một suy nghĩ tự nhiên rõ ràng hai người âm thầm dự định chỉ có thể nói có ít người cho là có hóa thần tu sĩ liền có thể không kiêng nệ gì cả thực tế là có t r ư ớ phía trước tại thiên lan thảo nguyên xung đột lục thiên đông u y ê n bản chuẩn bị qua chút năm cho hô l á o m à một bài học là được chẳng qua hiện nay xem ra vẫn là mình nghĩ quá đơn giản đã như vậy cái này mấy ngàn năm không có hóa thần tu sĩ không phải bình thường từ vong đại tấn xem ra thực tế là quá bình tĩnh là thời điểm dùng một vị đại tấn hóa thần tu sĩ máu tươi đến để một ít r ế t ngồi đáy giếng người tỉnh táo lại đã như vậy lần này trước hết để tấn kinh nơi này thiên ma tông tất cả tu sĩ đều lưu lại đi lục thiên đô cười lạnh thân ảnh n h o á một cái biến mất không thấy gì nữa chương ba trăm ba mươi hai lo lắng các ngươi gặp lại đại diễn thần quân câu đặt mua、à. lục huynh ngươi cuối cùng trở về tấn kinh tiểu cực cùng biệt viện nhìn thấy đột nhiên biến mất mấy ngày lục thiên đô lần nữa hiện thân bạch giao di bên trong đôi mắt lóe qua sợ hãi lẫn vui mừng ngay sau đó t r ò n g mắt đi l n g vòng một bộ vẻ hiếu kỳ nói lục huynh có thể từng thấy đến cái tia giao chỉ cùng các vị tu sĩ lúc này một bên bạch mộng huynh cũng đẻ xuống đống nhiên nhìn thấy lục thiên đ ô ngạc nhiên lặng lẽ dựng thẳng lên lốt hai giao di ngươi là sao hỏi như vậy lục thiên đô lộ ra một bộ nghi ngờ bộ dáng ta mấy ngày này đụng phải mấy vị bạn cũ nói chuyện phía một phen đây không phải là mắt thấy đấu giá hội muốn bắt đầu đến cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia đấu giá hội <cười> bốn ngày trước ta nhớ được tiếp thân cùng lục huynh ngươi nói giao chỉ cùng tình báo về sau lục huynh ngươi thế nhưng là vội vã đi ra ngoài mấy ngày một điểm thư từ đều không có chúng ta còn tưởng rằng lục huynh ngươi không từ mà biệt nữa nha bạch giao di trừng con mắt nhìn một đôi trong trẻo nhu hòa trong mắt thanh tú động lòng người nhìn chằm chằm lục thiên đô thật giống lúc ấy là ta muốn ra cửa giao di ngươi ngăn lại ta nhất định phải nói cho ta cái gì giao chỉ c ù n g nữ tu tin tức đi lục thiên đô giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua bạch giao di chuyển hướng một bên bạch mộng hình cười nói mộng hình ngươi đến phân xử thử bạch mộng hình tinh trắng trên ngọc dung lộ ra m ỉ m cười nhìn hai người một cái ôn nu nói còn không phải lục hình ngươi đi ra ngoài một điểm thư từ cũng không để lại trêu đến giao di em gái không duyên cớ lo lắng đâu nàng còn có nửa câu giấu ở trong lòng không nói ta cũng rất lo lắng ngươi đây lôi của ta để giao di cùng mộng hình các ngươi lo lắng lục tiên h đô nhìn nhìn hai nữ đ ỗ n g nhiên cười một tiếng đằng sau ta nếu đang có chuyện nhất định sẽ hướng các ngươi trước giờ nói rõ nghe lục tiên h đô lời này bạch giao di nhoẹn miệng cười ôn nu nói mặc dù chúng ta biết rõ lục hình thực lực ngươi bất phảm, chẳng qua hiện nay tấn kinh đại tu sĩ cũng không ít có ít người chỉ sợ muốn phải thăm dò một phen đạo hưu cho nên lục huynh ngươi cũng muốn cẩn thận mới được bạch mộng huynh nghe được phía trước lục thiên đô trong miệng nàng cũng vì hắn lo lắng trong lòng liền có mấy phần mặc nào g lúc này cũng nói bổ sung em gái nói không sai những ngày này chúng ta phát hiện mấy cố vụ trộm giám thị chúng ta chỗ này biệt về người thì ra là thế ngược lại để các ngươi lo lắng lục thiên đô cũng theo vậy chém trước giết thiên ma tông trường giữa hai người trong trí nhớ liền biết ở trong đó tất nhiên có thiên ma tông người đến mức còn có người cũng g á m thị hắn trừ qua tấn kinh địa đầu xà diệp ra bên ngoài cũng không biết những người khác trước hắn siêu hồn xong hai người kia về sau liền hủy đi ngọc hoa sơn bên trên đại đa số trận pháp lưu lại một bộ đơn giản huấn trận lại để cho ngân n g u y ệ t thi triển một lần huấn t h u ậ t đại khái có thể duy trì liên tục một hai ngày thời gian mặc dù đã cho thiên ma tông phán tử hình bất quá lục t i ê n đô tự nhiên sẽ không xúc động đến lúc này lập tức đem tấn kinh tất cả thiên ma tông môn nhân c h é m g i ế t rốt cuộc hắn còn hy vọng cái này lần đ ấ u giá hội có thể thuận lợi tiến hành tiếp đây bất quá đến hội đấu giá dưới đất ngày cuối cùng chính là hắn hành động lúc lại cùng bạch ra tỉ mọi chuyện p h i m trì chốc lát ba người lúc này mới tay trong tay tiến về trước tấn tây phương thị lần này tấn kinh đấu giá hội vẫn như cũ chia làm tu sĩ nguyên anh chuyên trường cùng không phải tu sĩ nguyên anh chuyên trường tu sĩ nguyên anh mới có thể tham gia lớn đấu giá hội tại trời cao điện cử hành cho nên ba người vừa vào phương thị liền thẳng đến trời cao điện giống như quá khứ trên mặt n ộ i đấu giá hội cùng hội đấu giá dưới đất đều biết duy trì liên tục mấy ngày mà lại vì cho tham gia nhân viên lưu c h ọ n vẹn đủ thời gian đặc biệt l ệ n h ra ba ngày thời gian sau đó mấy ngày lục thiên đô mỗi ngày buổi sáng đều đúng lúc xuất hiện tại trời cao điện bất quá trừ mỗi ngày ép đáy hơn mười loại đồ vật bên ngoài cái khác một chút tài liệu chân quý hiếm có tại trên hội đấu giá xuất hiện Đến này mức cái áp thời c bán đồ c n gian Đô nhoáng t ư một cái trời cao điện cuối cùng một trận đấu giá hội cũng đã kết thúc tiếp xuống tự nhiên chính là mấy nhà ma đạo liên hợp tổ chức hội đấu giá dưới đất cái này dưới đất hội giao dịch mấy ngày trước đây cũng cùng lớn đấu giá hội không sai bịt lắm duy nhất khác biệt chính là bán đấu giá đồ vật lấy ma đạo tu sĩ cần thiết chiếm đa số rất ít xuất hiện đặc biệt chân quý vật phẩm bất quá đến cuối cùng một ngày có một trận đặc biệt nhằm vào nguyên anh cấp tu sĩ cử hành lấy vật đ ổ i vật hội giao dịch cuộc giao dịch này sẽ mới có thể xuất hiện rất nhiều hoặc chân quý hoặc không tốt quang minh chính đại lấy ra đồ vật giao di n g ọ c g hinh tiếp xuống trận này đấu giá hội chỉ sợ sẽ có một chút khó khăn chắc trở ta cũng không cùng các ngươi cùng nhau đi tới nơi này là hai cái nguyên anh trùng kỳ khôi lỗi các ngươi mang theo trên người tiếp xuống có lẽ có cần phải thời điểm lục thiên đô nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi chữ vật trong lòng bàn tay xuất hiện hai cái nhỏ nhắn con rối đưa cho vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ bạch ra tìm vội âm dương quật chuyến đi thời gian địa điểm ta đều đã nói cho các ngươi biết tiếp xuống hơn ba năm thời gian các ngươi chú ý an toàn đến lúc đó chúng ta tại nam cương gặp lại lục huynh ngươi đ â y là gì ý bạch giao di lắc đầu cũng không có tiếp nhận k h ô i lỗi đã lục huynh ngươi có ý muốn vỗ xuống cái kêu bình thiên ấn chính là có người có tâm t ư khác có ta cùng tỉ tỉ ở bên người cũng có thể cho lục h u n h ngươi giúp đỡ một hay bọn hắn ta cũng không có để ở trong lòng lục thiên đô lắc đầu một mặt nhẹ nhõm tiếp xuống tấn kinh chỉ sợ sẽ có việc lớn phát sinh đến lúc đó các ngươi liền biết các ngươi cùng ta đi gần ta chỉ là lo lắng an nguy của các ngươi mà thôi lục thiên đô nói xong r ắ t bạch dao di tay nhỏ đem một cái khôi lỗ nhét vào lòng bàn tay của nàng lại tại một bên bạch mộng hinh hơi có vẻ kinh ngạc bên trong ánh mắt r ắ t bạch mộng hinh tay nhỏ đồng dạng thả một cái khôi lỗi tiểu nhân một màn này để vẫn còn đang suy tư lục thiên đô nói việc lớn là cái gì bạch dao di bỗng nhiên lấy lại tinh thần thân xác chính là khẽ giật mình ngẩm đầu một cái đối đầu bạch mộng hinh hơi đỏ lên bên hai hai nữ ánh mắt vừa tiếp xúc với, lại nháy mắt lập tức tâm tư khác nhau lên tốt rồi chúng ta cái này tách ra đi các ngươi chú ý an toàn nam cương gặp lại lục thiên đô còn không đợi hai nữ nói cái gì nhẹ nhàng vô vô bả vai của hai người thân ảnh n h ó á n g một cái còn không đợi bạch giao di lộ ra h o á n trách t h ầ n s á c liền đã biến mất không còn t â m hơi tỉ tỉ ngươi bạch giao di vừa mới chuẩn bị nói cái gì bạch ngộng hinh nói cái khác không nói trước chúng ta cũng đi tham gia đấu giá hội đi đến lúc đó nếu là lục huynh gặp nguy hiểm chúng ta liền ra tay ừ n ta cũng là ý tứ này bạch giao di nắm tay bên trong khối trịnh trọng nói tốt rồi trước mấy ngày cái t i ế trương d ư i n g hai người tin chết cần phải theo giao chỉ cung đột nhiên biến mất bị thất diệu cùng tĩnh n g uyên đám người biết rõ bây giờ mặc dù thiên ma tông tại tấn kinh trụ sở tất nhiên cảnh giác bất quá đối với n g ư ờ i mà nói tự nhiên đều là việc nhỏ chờ đấu g i á hội bắt đầu n g ư ờ i liền đem thiên ma tông tại tấn kinh cứ điểm trừ bỏ đi lục thiên đô cho cổ ma phân thân truyền đi cái này ý niệm về sau tay h à o lớn hất lên một đạo như có như không hư ảnh nháy mắt biến mất tại tân tây ra t ấ n kinh bất quá phi độn nháy m ắ g m xa lục thiên đô liền tụ hợp đã sớm chờ đợi ở đầy phú thành như thế phiến p h ư ớ phú đạo hữu lục thiên đô cười ha ha một tiếng thân ảnh đoán một cái biến ảo thành một vị nguyên anh trung kỳ tu vi ngang tàng đại hán ta đoán lần này đấu giá hội chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh phú đạo h ư u nhưng muốn chú ý tự thân an uy cảm ơn đạo h ư u đề điểm mặt đỏ l á o giả áo đen trong lòng r u lên cũng không có hỏi nhiều hai người không nói một lời tiếp tục phi đột lên khoảng thời gian này theo lục thiên đô đưa tới sóng gió vẫn như cũ quần quận sóng ẩm phú thành thân là kiểu ưu tông chấp pháp trưởng lão hắn tự nhiên có mình tin tức con đường rõ ràng cảm giác cái này tấn kinh có chút tối lưu chuyển động bất quá nghe lục thiên đô kiểu nói này âm thầm tự suy đoán trận này âm thầm tự suy đoán tr bất quá hắn đối lục thiên đô thực lực vẫn tương đối có lòng tin ngược lại là chờ mong lên ba năm sau âm dương quật chuyến đi một đường phi nhanh không đến bao lâu tại rơi tấn kinh thành ba ngàn dặm bên ngoài một mảnh đen nhánh trong núi hoang phú thành mang theo lục thiên đô bỗng nhiên hướng xuống vừa rơi xuống một cái xoay quanh tại một mặt nhìn như bình thường trước vách đá ngừng lại vách đá có chút xanh lét hơn phân nửa trải rộng một chút nước bùn rêu xanh bây giờ không có bất kỳ chỗ đặc thù nơi đây là chỗ sâu hai tòa đỉnh núi ở giữa một chỗ núi hoang danh mương một người cao cỏ dại bụi cây đâu đâu cũng có nếu không phải có quen thuộc người tự mình mang theo tới những người khác thật đúng là không có cách nào phát hiện nơi đây điểm lại có tu sĩ ẩn hiện phú thành rõ ràng ở đây không chỉ một lần hắn quen luyện từ vung tay h á o một cái một khối lớn chừng bàn tay m ầ m tròn bắn ra mặt trên tia sáng trắng lóe lên trực tiếp chui vào bên trong vách đá không thấy bóng dáng một lát sau trên vách đá bỗng nhiên màu vàng ánh sáng c h ấ p động vách đá lại hư không tiêu thất không thấy lộ ra một cái đường k í n h hơn mười t r ư ợ n g rộng cửa động khổng lồ mà tại trước cửa hang đang có hai tên một thân xanh biết áo trung niên kim đan hậu kỳ tu sĩ thẳng tắp đứng ở nơi đó một người trong đó trong tay chính nâng cái tia mặt phú thành thả g i phát bàn nguyên lai là phú tiền bối đến vị tiền bối này gương mặt có chút lạ lẫm không biết có thể thỉnh giáo xuống tôn tính đại danh cái kia nâng mâm tròn pháp khí tu sĩ trước hướng hai người thi lễ một cái sau đó tầm mắt tại lục thiên đô huyện hóa ngang tàng đại hán trên thân quét qua về sau không kiêu ngạo không tự ti dò hỏi vị này là hải ngoại đến tiêu đạo hữu lao phu làm hắn dẫn t i ế n người có gì có thể tra nhanh cho đạo hữu một cái thân p h ậ n chuyển ta hai người vội vã tham gia hội trao đổi đây phú thành chứng hai mắt một cái không khách khí nói ha ha nếu là phú tiền bối làm dẫn t i ế n tự nhiên không có vấn đề gì cái này một khối chính là nguyên anh cấp thân phật chuyển chẳng những tiền bối có thể bằng vật này tham gia lần này hội giao dịch về sau ba giới hội giao dịch ẩ m cũng là miễn phí đương nhiên nếu là tiền bối xúc phạm hội giao dịch quy củ pháp này chuyển liền biết bị thu hồi hoặc hết hiệu lực mà lại dựa theo quy củ có được pháp này chuyển cần giao nạp mười ngàn linh thạch tên k i a tu s ĩ áo bảo xanh cầm trong tay mâm tròn khách khách khí khí còn cho phú thành về sau lại lấy ra một kiện không sai biệt lắm pháp bản cho lục thiên đô giải thích nói đối với đại tấn đấu g i á hội phe tổ chức thông qua vé vào cửa vơ vét của cải hành động lục thiên đô phía trước tại tham gia trời cao điện đấu g i á hội lúc liền có linh giáo không nói một lời ném ra một cái chứa mười ngàn linh thạch túi chữ vật đây là pháp bản tiền bối x i n cầm lấy đối diện xanh biết áo tu sĩ hơi chút kiểm tra qua trong túi linh thạch số lượng liền vẻ mặt tươi cười đem cái kia mặt pháp bản hai tay dâng lên tốt rồi trên l ệ n h thời gian không nhiều ta hai người đi trước tham gia hội trao đổi có cơ hội thay ta hướng các ngươi sư tôn ân cần thăm hỏi một chút phú thành gặp một lần lục thiên đô có pháp bản lúc này nói một câu liền dẫn đầu hướng lối đi chỗ sâu xài bước đi đi đạo hữu ngươi cũng biết hai người này thân phận cũng không bình thường đâu trên đường phú thành bỗng nhiên mở miệm cho lục thiên đô giải thích nói a đạo hữu mời nói lục thiên đô một bộ vẻ hiếu kỳ đạo hữu hẳn nghe nói qua đại tấn tứ đại tán tu đi trong đó có hai người đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi mà sư tôn của bọn hắn thì là một trong số đó dịch tẩy thiên đạo hữu nghĩ đến lần giao dịch này sẽ người tổ chức sẽ để cho hai người này chấn giữ cánh cửa cũng có mượn nhờ thầy của hắn uy danh y tứ phú thành cười hh t t nói ta cũng có cơ duyên gặp qua người này một mặt lúc ấy tận mắt nhìn thấy người này thi triển đại thần t h ô n g đơn giản chém giết một cái cấp tám y ê u thú tu vi thực tế sâu không lường được người này cũng bị cho rằng là đại tấn ngàn năm qua có khả năng nhất tiến giai hóa thần kỳ hai người một trong theo lục thiên đô chém giết hùng sư cùng lực áp phật môn hộ pháp nguyên trí đại sư tin tức truyền hình ra lục thiên đô ẩn ẩn được xưng là đại tấn thứ nhất nguyên anh cùng dịch tây thiên bích nguyện thiên sư cùng xưng là cuối cùng khả năng tiến giai hóa thần tam đại tu sĩ phú thành lợi này ngược lại cũng không phải lấy lòng đạo hưu cần gì quá nhiều quan tâm hắn người mấy năm sau lấy được bồi anh đan đạo h ư u tiến giai nguyên anh hậu kỳ tự nhiên không có vấn đề có lẽ tương lai cũng có dòm ngó hóa thần cơ hội đâu lục thiên đô cười nhạt một cái nói phú thành nghe lời này âm thầm lắc đầu cũng không có nhiều lời bất quá hắn ngược lại là nghe ra lục thiên đô trong miệng đối tiến giai hóa thần khổng lồ tin tưởng âm thầm không ngừng ao ước hắn lần này quan hệ thân thiết lục thiên đô trên thực tế trừ bồi anh đan sự tình bên ngoài cũng có dẫn lục thiên đô cái này tiền đổ vô lượng đại tu sĩ vì ngoại viện ý tứ cựu ưu tông xem như ma đạo mười tông một trong trong tông môn đại tu sĩ cũng có hai vị bất quá phú thành xem như chấp pháp trưởng lao người chơi、cứng. đây cũng là hắn chính là có bồi anh đan t i n t ứ c cũng một mực không nguyện ý thông qua tông môn thu hoạch â m chi mã nguyên nhân chủ yếu không phải vậy nếu là cựu hữu tông có thể được đến âm chi mã luyện chế ra năm sáu khỏa bồi anh đan có lẽ gia tăng hai ba vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều nói không chừng đến lúc đó cựu hữu tông trở thành ma đạo xếp hạng thứ hai tông môn đều không phải việc khó bất quá loại tình huống này đối phú thành tự nhiên không phải là có lợi nhất còn nếu là lúc này quan hệ thân thiết lục tiên đô đợi thêm hắn tiến giai nguyên anh hậu kỳ nghĩ đến hắn tại cựu u tông địa vị tuyệt đối sẽ không tầm t ư ờ n g lúc này tại phú thành dẫn đầu phía dưới hai người trước mắt cách đó không xa ánh sáng trắng c h ấ p động ẩn ẩn một cái đại s ả n h cửa vào xuất hiện ở phía trước rộn rộn ràng ràng thanh âm từ trong truyền hình ra tiến vào chỗ này đại s ả n h hai người bị giữ cửa một tên che mặt tu sĩ phát một tấm đặc chế phụ lục dán tại trên thân sau đó hai người đạp lên một cái giản dị truyền tống trận nháy mắt đi tới chân chính tổ chức hội giao dịch địa phương đây là một gian có chút ưu ám cực lớn trong thánh đường phóng tầm mắt nhìn tới mỗi người toàn thân đều bao phủ một mảnh xanh lá mịt mờ vào ánh sáng cả người biến như ẩn như hiện lên trong đại sành có bốn năm trăm chỗ ngồi vây quanh trung gian một khối hình tròn đất lúc này bên trong đã có trên trăm tên tu sĩ thưa thất phân bố tại bốn phía hoặc đứng hoặc ngồi những người này đồng dạng bị các loại vòng ánh sáng bao khoả vô pháp nhìn ra chân dung tới lục thiên đô lặng lẽ đem bộ phận thần thức thả ra vừa mới cầy phụ cận phú thành trên người ánh sáng kết quả những thứ này ánh sáng giống như có hình đồng dạng tất cả đều đem hắn thả ra thần thức đơn giản ngăn tại bên ngoài ngay tại hắn cân nhắc phải t r ă n g thả ra sánh vai hóa thần tu sĩ tất cả thần thức lần nữa tham gia lúc bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh â n quen thuộc lục lao đệ người đến, đến rồi nghe đại d i ệ n thần quân thanh â m quen thuộc lục thiên đô một cái nhìn về phía bên trái đằng trước một đạo bao phụ tại ánh sáng bên trong bóng người thầm nghĩ xem ra phòng khách này bên trong trận pháp mặc dù cổ quái bất quá nhưng vẫn là ngăn không được hóa thần tu sĩ thần thức như thế dễ làm lóe qua cái này ý niệm lục thiên đô lẫn vào đám người hướng về đại diễn thần quân phương hướng cất bước đi tới chương ba trăm ba mươi ba huyết ngọc vận khí không tệ c ầ u đặt mua à lục thiên đô tới đại diễn thần quân bao khỏa tại xanh lá mịt mờ ánh sáng bên trong và ngôi khé đậu truyền ấm nói lục thiên đô mặc dù lợi dụng hoán hình quyết che giấu thành nguyên anh trung kỳ trung niên đại hán bộ giáng bất quá vừa cùng phú thành vừa tiến vào nơi đây liền bị âm thầm thả ra thần thức quan sát ra trận nhân viên đại diễn thần quân phát hiện những ngày này lục thiên đô cần phải một mực cùng bạch ra tỉ bội cùng một chỗ phía trước tại tấn kinh lớn trên hội đấu giá đám người còn đụng phải mấy lần đây bọn họ cần phải sau đó mới đến lục thiên đô mỉm cười cũng truyền âm lên lần này vì cái này bình sơn ấn đến không ít đại tu sĩ a hoàn toàn chính xác không ít đại diễn thần quân gật gật đầu đại khái nói theo đại diễn thần quân giới thiệu lục thiên đô cũng âm thầm thả ra tất cả thần thức quả nhiên không để lại dấu vết đã đột phá chỗ này đại điện bên trong nơi hẻo lánh bố trí trận pháp cùng trên thân p h ụ lục ở giữa cảm ứng đem ánh sáng phía sau từng cái tu sĩ hình dáng thấy rõ r õ r à n g r à n g hh ắ c ắ c lão đệ ngươi nghĩ vua xuống bình sân ấn đối thủ lần này cũng không ít đâu đại d i ệ n thần quân khẽ n ở nụ cười bất quá có thích đạo h ư u cùng tôn đạo h ư u hai vị đại tu sĩ ba người các ngươi liên thủ lần này ngược lại là không có người ngăn được các ngươi phía trước giao chỉ c ù n g chúng nữ náo ra sóng gió đại diễn thần quân tự nhiên do rõ, rõ rằng rằng hắn cùng hàn lập cùng tôn thanh phượng một đường đồng hành qua tự nhiên do rõ ràng r à n g tôn thanh phượng cùng lục thiên đô ở giữa quan hệ thân mật bất quá làm cựu quốc minh mới lên cấp đại tu sĩ thích chân chân cũng cùng nam cung nguyện h n g phất mấy nữ cùng lúc xuất hiện thời điểm hai người quả thực kinh ngạc không nhỏ đương nhiên sau khi kinh ngạc cũng liền còn lại cảm thán phía trước giao chỉ công chúng nữ đột nhiên biến mất đại diễn thần quân cùng hàn lập đại khái đoán được hẳn là bị lục thiên đô thu vào bên trong pháp bảo theo bên người hơn hai mươi cái tu sĩ nguyên anh cơ hồ một cái đỉnh tiêm môn phái cấp cao chiến l ư c đại diễn thần quân nghĩ tới việc này liền bội phục đầu giảm xuống đất đương nhiên hắn đối lục thiên đô ra hỏa này có được c h ú mỹ còn quan g minh chính đại cùng tiểu cực cung bạch ra tỉ mọi phong hoa tuyết n g u y ệ t cũng là âm thầm dơ ngón tay cái lên phong lưu đến loại tình trạng này cái khác hồng nhan còn không rời không bỏ là thật là dòng phượng trong loài người đến lúc đó lại nhìn đi nói không chừng cũng không cần đến bọn họ ra tay lục thiên đô mỉm cười chờ cổ ma phân thân n ổ thiên ma tông tấn kinh cứ điểm về sau đoạn này khoảng cách đối hóa thần hậu kỳ cổ ma đến nói thoáng qua liền đến đến lúc đó nếu là có dám ra tay đại tu sĩ hoặc là đục nước béo có nguyên anh trung kỳ tu sĩ lục thiên đô cũng không để ý đại khai sát giới một phen sau một lát theo hàn lập tới thời gian tại ba người nói chuyện tào lao bên trong một chút xíu đi qua truyền tống vào trong tính đường tu sĩ dần dần nhiều hơn không nghĩ tới tính nguyên lão ma cùng cái k h á c thiên ma tông hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ vậy mà đến nơi này xem ra mục tiêu của bọn hắn cũng là bình s â n lớn điều này cũng làm cho cổ ma phân thân nhiệm vụ càng nhẹ nhõm làm lục thiên đô nhìn thấy từ trong đại sảnh đi vào ba vị bị ánh sáng che khuất chân dung bóng người lúc n g á y mắt nhận ra đây là thiên ma tông ba người cái này phía trước bạch gia tỷ bội cũng đã đến đại sảnh bất quá lục thiên đô cũng không có tiến lên chào hỏi theo thời gian trôi qua trong đại sảnh đã lặng lẽ tụ tập năm sáu vị nguyên anh hậu kỳ đại tu、sĩ. xem ra cái này lần đầu g i á hội thật đúng là không thể khinh thường hai cái canh giờ về sau cả gian đại sành tu sĩ nguyên anh đạt tới hơn hai trăm n g ư ờ i mà ở giữa cái k i a cái hình tròn trên đất trống chẳng biết lúc nào cũng nhiều ra một tấm rộng vài trượng bàn bạch ngọc cũng không lâu lắm bàn bạch ngọc phụ cận linh quang l ó i lên một tên bị màu trắng ánh sáng bao phủ bóng người rộng mở xuất hiện tại sau cái bàn trên lệch thời gian không nhiều nên đến đạo h ư u cũng đến hội trao đổi hiện tại bắt đầu trong bạch quang bóng người liếc nhìn chung quanh thản nhiên nói sau đó hắn tay háo phất một cái ba bốn cái căng phồng túi chữ vật hiện lên ở trên mặt bàn trong t í n h đường chúng tu sĩ tầm mắt nháy mắt đều bị hấp dẫn trong mắt hiện giá hết nhiệt liệt vẻ lần này hội trao đổi vẫn giống như trước đây chủ yếu lấy đủ loại tài liệu chân quý làm chủ dựa theo lệ cũ trước từ chúng ta cung cấp một nhóm tài liệu trực tiếp dùng linh thạch đấu giá người trả giá cao được sau đó chính là chư vị đạo hữu tự đi lấy vật đổi vật bất quá có một chút cùng những năm qua không giống chính là lần này chúng ta hội trao đổi nhận một vị khách hàng lớn ủy thác sẽ có một kiện trọng bảo áp t r ụ p ra sân cái này trọng bảo chỉ đổi lấy mấy loại thế gian khó tìm đồ vật nếu là không có người lấy ra được những tài liệu này mới có thể dùng linh thạch cạnh、tranh. chứ vị đạo hữu phải chăng có cơ duyên được bảo mà về liền nhìn riêng phần mình tạo hóa trong bạch quang bóng người trầm trầm nói hiểu rõ nội tình người tự nhiên biết do nói chính là bình sơn ấ n bất quá đại đa số tham dự tu sĩ nguyên anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ trọng bảo đến cùng là muốn đổi thứ gì đó tài liệu vẫn là đan d ư ợ c pháp bảo đạo hữu có thể hay không nói ra trước đã nghe một chút nếu không một phần vạn vật này thứ cần thiết trước đó trước hết đổi đi chẳng phải là muốn hối hận mẫu xanh là ánh sáng bên trong có một người bỗng nhiên mở miệng dò hỏi nghe người này hỏi thăm lục thiên đô âm thầm lắc đầu trên thực tế phía trước không có đạt được tin tức người đại khái dẫn đầu cũng không lớn có thể là cái này bình sơn ấn cuối cùng thuộc về người rốt cuộc bình thường tu sĩ nguyên anh không có khả năng thoáng cái lấy ra giá trị hơn chục triệu linh thạch tài liệu quý giá hoặc là linh thạch lúc này biết rõ món bảo vật này đều là thông qua tông môn trước giờ phân phối lượng lớn tài nguyên có chuẩn bị hh <cười> vật này ta chỉ có thể sử dụng thế gian khó tìm để hình dung rõ ràng là vật gì đến cuối cùng chư vị tự nhiên biết rõ trong bạch quang bóng người cười nhạt một tiếng ứng phó nói mặc dù không có nói rõ bất quá lần này giải thích vẫn như cũ gây nên trong tính đường một đám tu sĩ bạo động trong lòng không tự chủ được đều bị câu lên lòng hiếu kỳ nhưng không có người hỏi nhiều nữa cái gì lúc này ngọc bản sau bóng người tiệ n tay hướng trước người một cái trên túi chữ vật một chảo sau đó tay bên trên ánh sáng đen c h ấ p động một viên ngoại hình cực giống quả táo nhưng lại tối tăm tỏa sáng trái cây xuất hiện tại trong lòng bàn tay tốt rồi đấu giá hội chính thức bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá âm tạo tháng âm năm âm ngày âm ra đời người phần mộ bên trên ngẫu nhiên sinh ra giá quy định một trăm linh thạch mỗi lần tăng giá năm một trăm hai mươi một mươi bốn mươi năm linh thạch từng kiện từng kiện tại bình thường tu sĩ nguyên anh xem ra chân quý dị thường tài liệu quý giá không ngừng bị mang lên bàn đấu giá mỗi một kiện đồ vật cơ hồ đều vượt qua vốn có giá trị bất quá lục thiên đô chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem một lần cũng không có ra tay h ắ n lần này tham gia tấn kinh đấu g i á hội mục đích chủ yếu có ba một là nhìn xem có thể hay không đụng phải luyện chế b ẩn thần đ a n thiếu khuyết nhiều loại linh dược hai là vì nhìn xem có thể hay không tìm kiếm một chút luyện chế nguyên minh đăng tài liệu cuối cùng thì là vì vỗ xuống bình sơn ấn cái khác thu thập chính mình thiếu khuyết linh dược c h ủ loại tài liệu loại hình cũng là tiện tay mà làm có thích hợp liền thuận tay mua xuống. Không, có cũng không bình sơn ấn bởi vì có huyền hồn phân thân âm thầm truyền lại tin tức tại chỗ không có người so hắn chuẩn bị càng đầy đủ vỗ xuống bình sơn ấn không có mảy may vấn đề vấn đề duy nhất chính là những tông môn khác đến lúc đó lấy thế đ ạ người từ trong tay hắn ép mua ép bán mà thôi kết nối xuống tới lấy vật đ ổ i vật khâu lục thiên đâu ngược lại là phi thường chờ mong có thể hay không thu t ậ p được tương ứng linh dược cùng tài liệu liền nhìn trận này hội trao đổi phía chủ sự lấy ra vật phẩm đấu giá rất nhanh kết thúc tiếp xuống tự chủ hội trao đổi cũng chính thức bắt đầu quả nhiên theo dáng mây trắng bên trong người vừa lui đến bên cạnh mấy đạo ánh sáng liền vội vã bay đi lên đối lại đa số tu sĩ đến nói muốn phải đổi lấy tài liệu cần thiết linh dược tự nhiên là sớm trao đổi càng chiếm chút ưu thế như thế có thể tránh vật mình cần bị người khác vượt lên trước một bước đổi đi bất quá chỗ đổi lấy tài liệu càng chân quý càng khả năng không lớn cùng người khác tướng trọng hợp cho nên đại bộ phận tu sĩ đều có thể v ứ t vàng không có cùng vừa rồi mấy người tranh đoạt cái gì rất nhanh từng vị tu sĩ không ngừng phi đội đi lên lấy ra chính mình dùng không ít chân quý đồ vật báo ra muốn phải đổi lấy đồ vật có người có thu hoạch mừng rỡ vô cùng có người kêu to nửa ngày cũng không có người tiến lên chỉ có thể tiếp nối mà về trong thời gian này lục thiên đô ra tay bốn lần đ ổ i ba cây không thường gặp linh dược cùng một khối đối với hắn tiếp xuống trùng luyện bản m ệ n h pháp bảo cũng có chút cho tác dụng khoáng thạch cũng là có chút thu hoạch cuối cùng tại một vị tu sĩ có chút h ề vải không công mà lối lúc lục thiên đô từ trên chỗ ngồi đứng lên không chút hoang mang đi ra phía trước đi tới bàn ngọc đằng sau đang ngồi tu sĩ đều theo bản năng nhìn qua lục thiên đô chờ đợi hắn có thể lấy ra cái gì chân quý đồ vật tới lục thiên đô cũng không chậm trễ tiện tay lật một cái trong tay xuất hiện ba cái nhỏ nhắn hộp ngọc nhẹ nhàng p h t một cái hộp ngọc kéo ra một mùi thơ mê người linh khí lập tức phiêu giật mà ra. tùy ý dùng tầm mắt một chút quét xuống mặt hắn tiếp tục dùng ngụy trang thanh em khàn khàn nói cựu thiên linh đ ả o ba cái mỗi một viên có thể tăng dài thọ nguyên sáu mươi năm bất quá một người chỉ có thể phục d ụ một cái một cái quả đ ả o đổi lấy tài liệu chân quý hoặc là linh dược rất nhanh lục thiên đô báo bảy tám loại luyện chế nguyên hồn đang chủ yếu tài liệu cùng với mấy loại luyện chế b ẩn thần đan linh dược lẳng lặng nhìn phía dưới lợi cựu thiên linh đ ả o vậy cũng là đồ tốt ta có người lẩm bẩm một câu rốt cuộc loại này có thể tăng trưởng thọ nguyên đan dược hoặc là linh quả thế nhưng là so với có thể gia tăng tu vi đan dược còn chân quý đại tấn mười năm một lần lần này thoáng cái xuất hiện ba cái có thể tăng trưởng thọ nguyên l i n h quả đám người thoáng cái hơi có vẻ lửa nóng ồn n ào lên đáng tiếc lục thiên đô báo ra đến linh dược hoặc là tài liệu không khỏi là chân quý đồ vật rất nhiều người nghe đều chưa từng nghe qua lại càng không cần phải nói dùng để trao đổi tại hạ có thể hay không kiểm tra một phen đạo hữu linh đ à o đúng lúc này phía dưới bên trong nơi h ẻ o lánh một đạo màu đỏ ánh sáng bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến một đạo lãnh đạm âm thanh nếu là có tại hạ cần thiết đồ vật có thể lên trước điều tra nếu như không có cũng không cần lãng phí thời gian lục thiên đô một bộ lãnh đạo bộ dáng trên thực tế hắn thoáng cái đã nhận ra dạng mây đỏ bên trong nhân vật người này cũng là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mặc dù không phải là mười đại ma tôn người cũng là nấc thang thứ hai bên trong ma đạo môn phái lớn huyết cốt môn đại trưởng lao huyết cốt thượng nhân cái này dạng mây đỏ bên trong người cũng không lý lục thiên đô lãnh đạo thân ảnh đoán một cái liền đến lục thiên đô bên người tiếp nhận một cái linh đạo cẩn thận tra xem ra mà một bên lục thiên đô cũng tò mò lên lần này có thể từ máu này xương thượng nhân trong tay trao đổi đến thứ gì đó không tệ đích thật là bên trong truyền thuyết kiệu thiên linh đạo huyết cốt thượng nhân cũng dùng ngụy trang khó nghe âm thanh một cái hộp ngọc bay về phía lục thiên đô còn xin đạo h ư u nhìn xem vật trong hộp lục thiên đô gật gật đầu nhấp lên màu vàng hộp ngọc tiện tay lướt nhẹ qua rơi phong ấn phù lục lập tức một khối hạch đầu lớn nhỏ màu đỏ như máu ngọc thạch xuất hiện tại lục thiên đô trước mắt mà lại kỳ quái là cái này huyết hồng màu trên ngọc thạch mặt che kín từng đạo từng đạo hơi mở tơ mỏng trong đó như có một loại nào đó trong suốt khí thể đang lưu động huyết ngọc hơn nữa còn là một khối thượng phẩm huyết ngọc chính là luyện chế nguyên hồn đăng một loại mấu chốt tài liệu không tệ chính là ta cần thiết đồ vật như thế liền trao đổi đi lục thiên đô đóng lại hộp nói máu này xương thượng nhân gật gật đầu thu hồi ở trong tay linh đảo bất quá nhưng không có rời đi ngược lại trầm âm đạo hữu chẳng lẽ còn có tại hạ cần thiết đồ vật lục thiên đô hiếu kỳ nói bất quá người này lần này không nói gì ngược lại cho lục thiên đô truyền âm lên tại hạ còn có một bảo có thể tính là tu hành thánh vật bất quá đối tại hạ vô dụng tại hạ muốn cầm vật này trao đổi đạo hữu còn lại hai viên linh đảo a như thế để tại hạ hiếu kỳ nguyên bản trừ trước đây ta lời nói đồ vật tại hạ là không có ý định trao đổi nó đồ vật bất quá đạo hữu nói là tu hành thánh vật ngược lại để tại hạ tò mò lục thiên đô cũng một bộ vẻ hiếu kỳ truyền âm lên máu này xương thượng nhân nhẹ nhàng từ trong tay h áo lật ra một cái kim loại đen hộp tiện tay bày ra một đạo cầm chế đem hai người lung lạc ở trong đó đưa tay đem chiếc hộp màu đen đưa cho lục thiên đô đạo hữu hẳn nghe nói qua ngũ hành linh châu cái này có thể để cao tốc độ tu hành dị bảo a nguyên lai、like、là vật này lục thiên đô gật gật đầu vật này đạo hữu cũng hẳn là biết rõ hoàn toàn chính xác đối nguyên anh trở xuống tu sĩ đến nói xem như một kiện bảo vật khó được bất quá đối với chúng ta đại tu sĩ đến nói không chỉ có là gần g ả mà lại lâu dài sử dụng còn biết cắt đứt đời này tiến rai hóa thần cơ hội không biết đạo hữu là như thế nào phát giác tại hạ chân thực tu vi cái này dạng mây đỏ bên trong lao đầu đông nhiên âm thanh trầm xuống một đôi mang theo con mắt màu đỏ n g ỏ m loại lên ha ha tại hạ tu hành công pháp đối khí cơ cảm ứng dị thường chuẩn xác mặc dù đạo hữu đã hết sức cẩn t h ẳ n tự thân khí t ứ c bất quá vẫn như c ũ bị tại hạ phát hiện một kia bất quá đạo hữu không cần thần trương hôm nay trận này hội trao đổi thế nhưng là có tới mười tên nguyên anh hậu kỳ đồng đạo đâu lục tiên đô cười hắc hắc phối hợp hắn thô lô âm thanh ngược lại là có mấy phần bung t h ả nghe lục tiên đô lời này huyết c ố t thượng nhân trầm mặc m ấ y tức bung lòng xuống thản nhiên nói không nghĩ tới đạo hưu vậy mà đối cái này ngũ hành linh châu quen thuộc như thế ngược lại để tại hạ kinh ngạc giờ phút này huyết c ố t thượng nhân càng phát ra đối thân phận của lục tiên đô tò mò rốt cuộc cái này ngũ hành linh châu tệ nạn hắn cũng là khi lấy được vị k i a cổ tu sĩ truyền thừa cùng trong tay cái này viên linh châu thời điểm mới biết được bây giờ theo thượng cổ ma kiếp nhân giới rất nhiều điện tịch đều đánh rơi biết rõ loại này bí văn người cũng không nhiều mà giờ khác này đã lục thiên đô biết rõ ngũ hành linh châu tệ nạn tay này bên trong linh châu giá trị cũng tương ứng giảm xuống không ít đạo hữu phải chăng còn muốn quan sát huyết c ố t thượng nhân hỏi đã đạo hữu lấy ra xem một chút đi lục thiên đô tiếp nhận kim loại đen hộp nhẹ nhàng kéo ra lập tức một luồng mang theo sắc bén khí tức linh khí tản ra ra tới một vệ ánh sáng trắng l o e qua lục thiên đô trước mắt xuất hiện một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng tròn vo hạt châu kim linh châu nhìn thấy cái này viên mù xương linh châu lục thiên đô lập tức b ộ i phục vận khí của mình bây giờ bắt đại linh châu bên trong hắn còn chưa thu t ậ p được kim linh châu cùng băng linh châu nguyên bản ở sau đó trùng luyện bên trong pháp bảo lục thiên đô không có ý định đem ngũ hành linh châu hòa phong lôi linh châu luyện chế đến bên trong bất quá lần này nếu là có thể trao đổi đến kim linh châu ngược lại là có thể đem bảy đại linh châu hết thể luyện chế đến bản bệnh pháp bảo bên trong đến lúc đó bản bệnh pháp bảo uy lực tuyệt đối có thể gia tăng mấy phần vật này có thể trị giá đạo h ư u hai viên linh đảo nghe được lục thiên đô trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc huyết cốt thượng nhân thần sắc khẽ đ ư n g hỏi nếu là cái khác linh châu tự nhiên không đáng bất quá tại hạ gần đây vừa vặn muốn luyện chế một kiện pháp bảo vật này vừa vặn có dùng liền dùng hai viên linh đảo cùng đạo h ư u trao đổi đi lục thiên đô cười ha ha một tiếng lại kiểm tra một phen không có vấn đề gì về sau tiện tay thu hồi cái này viên kim linh châu huyết cốt thượng nhân xem ra tâm tình cũng không tệ cũng thu hồi bản ngọc bền trên hai viên linh đảo ngay tại huyết cốt thượng nhân phá tan cầm chế muốn phải đi xuống bậc thang thời điểm nhìn thấy bàn ngọc bên trên linh dược đã tất cả đều biến mất không còn t â m tích đ ỗ n g nhiên từ mặt khác hai cái phương hướng chuyển ra hai đạo không khách khí âm thanh vị này đạo hữu ba cái cựu thiên linh nào tất cả đều bị ngươi một người trao đổi đi cái này có chút không thể nào nói nổi đi t r â m đã tại hạ đồng dạng có vị này đạo hữu cần thiết đồ vật còn xin vị này đạo hữu dừng bước nghe hai người lời này dạng mây đỏ bên trong huyết cốt thượng nhân lập tức biến sắc còn bên cạnh lục thiên đô thoáng cái ngạc nhiên lên chương ba trăm ba mươi b ố bình sơn ấn không tốt làm a câu đặt mua giao dịch trong đại sảnh một trắng một đen hai đạo ánh sáng nói lên hai bóng người phi đột mà ra đã ngăn lại huyết c ố t thượng nhân về hướng chỗ ngồi con đường hừ các ngươi huyết c ố t thượng nhân hừ lạnh một tiếng vừa muốn nói cái gì chỉ nghe một bên lục thiên đô đ ố n g nhiên mở miệng nói hai vị c h ấ m đã tại hạ đã cùng vị này đạo hữu hoàn thành giao dịch nếu là hai vị có tại hạ cần thiết đồ vật lấy ra nhìn xem cái này cựu thiên linh đào đây tại hạ ngược lại là còn có mấy cái quả thật lời này mới ra c ả đường hai người nháy mắt ngạc nhiên lên mà lục thiên đô đồng dạng đối hai người này có thể lấy ra thứ gì đó mong đợi cái này trong bạch quăng là nho môn một vị họ trung đại tu sĩ một thân sanh nhạc nho sam tướng mạo đường, đường. Mà á nghe h s á n đen bên trong t lục thiên đô lời này huyết cốt thượng nhân trong mắt vẻ kinh dị loại lên đối lục thiên đô lại còn có linh đ ạ o thứ đồ tốt này hơn nữa còn dám lấy ra giao dịch cũng có mấy phần bội phụ bất quá thông qua phía trước trò chuyện tự nhiên biết rõ lục thiên đô cũng là đại tu sĩ ngược lại là lực lượng đầy đủ cái h ắ p tay, trực kia nho môn họ trung nguyên anh hậu kỳ tu sĩ gật gật đầu cũng không chậm trễ tiện tay lấy ra một cái dài hơn thước hộp gỗ đây cũng là đạo hữu cần thiết đồ vật cũng là tại hạ ngẫu nhiên đ o ạ t được nhẹ nhàng kéo ra hộp gỗ bên trong một đoá tản ra ba m à u tia sáng linh thảo xuất hiện tại lục thiên đô trước mắt nhìn kỹ phát ra tia sáng nhưng là linh thảo định một đoá hoa đoá một luồng nhàn nhạt, nhạt dị hương chui vào x o a n m ũ i để người nháy mắt mừng rỡ thông thần hoa không tệ xem ra cũng có ngàn năm dược linh lục thiên đô một cái liền nhận ra cái này góp linh dược trong mắt lóe lên vui mừng luyện chế b ẩn thần đàn chủ dược vật liệu cuối cùng góp đủ một gốc mặc dù dược linh còn chưa đủ bất quá này cũng vấn đề không lớn quan sát tỉ mỉ một phen không có phát hiện vấn đề gì về sau lúc này mới đem một cái linh đào đưa cho người này Tiện tay tiếp thu trung tra một Cái sinh kiểm nhận này nho cũng phen hộp họ gỗ vào. lục i nói lời, lại ngồi người đổi đi. n không mình. này h châu hữu đào đạo đồ trao về Vị vật sau, của ra một trở lấy l thiên đô nhìn về phía ánh sáng đen bên trong phòng lao ma tại hạ có một khối ú linh thạch đạo hữu mời xem đi phòng lao ma vung tay h á o một cái một khối to bằng đầu nắm tay xanh d ầ n tảng đá xuất hiện tại lục thiên đô trước mặt lúc này bên dưới có ma đạo tu sĩ cũng nhận ra loại này thưa thất bồi dưỡng hóa thân linh vật có mắt người thần lợi lên lục thiên đô nghe bên dưới tiếng ồn ào trong lòng cười lạnh thầm ý sâu sắc nhìn phòng lao ma một cái kiểm tra một phen không có vấn đề gì về sau đem còn lại một cái cựu thiên linh đảo ném cho phòng lao ma tham gia cuộc giao dịch này biết đại bộ phận là ma đạo tu sĩ nhìn thấy loại này thưa thất linh vật sinh lòng tham lam cũng là bình thường mà lại lục thiên đô thoáng cái lấy ra năm cái hiếm thấy có thể tăng trưởng thọ nguyên linh quả chỉ sợ đại bộ phận người đối thân phận của lục thiên đô tò mò chờ phòng lao ma đi xuống về sau lục thiên đô không có mảy may dị dạng đảo mắt một vòng tiếp tục nói nhưng còn có đạo hữu trong tay có tại hạ cần thiết đồ vật dù cho không dùng được loại này ra tăng thọ nguyên linh quả nếu là có cái khác muốn phải trao đổi đồ vật cũng có thể đưa ra tới lần này thoáng cái trao đổi đến bốn dạng ngoại giới khó tìm chân quý đồ vật lục thiên đô tự nhiên phát hiện những thứ này đỉnh giai tu sĩ trong tay không phải là không có chân chính kỳ chân dị bảo mà là phần lớn đều c h e trong tay chỉ có đụng phải đối với mình có tác dụng lớn đồ vật mới nguyện ý nhẹ giao dịch đúng lúc này lục thiên đô bên thai bỗng nhiên chuyển tới một đạo truyền âm lục thiên đô nghe xong sắc mặt có mấy phần c ổ a k h á i nguyên lai、like、cái này truyền âm người vậy mà là bạch g i a trong tỷ mỗi bạch mộng hình nàng truyền âm bên trong nâng lên biết rõ lục thiên đô phía trước nói một mực gọi là dung hồn thảo linh dược tung tích mà cái kia có được dung hồn thảo người cũng tại tìm kiếm hỏi thăm có thể gia tăng thọ nguyên đồ vật nguyên lai、like、làm mộng hình a ha ha chờ chúng ta lần sau gặp mặt lại nói lục thiên đô mỉm cười trả lời một câu lần nữa nhìn về phía dưới đám người mà nghe được lục thiên đô truyền âm bạch mộng hình lúc này môi anh đào khẽnh nết một mặt sau khi kinh ngạt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu tình vợ môi k h a động cùng bên người bạch giao di truy duy trì liên tục mấy tức vẫn như cũ không có người có thể lấy ra lục thiên đô cần thiết đồ vật trong thời gian này có người còn nghĩ cầm linh thạch hoặc là những vật khác giao dịch lục thiên đô lắc đầu giữ im lặng cất bước về c h ô i ngồi của mình như chỉ là bình thường tài liệu hoặc là linh thạch mặc kệ là thiên nam vẫn là loạn tinh hải đều có bó lớn cùng lục thiên đô người quen nguyện ý trao đổi trong tay hắn linh đ ạ o hắn cũng không có cần phải đem đồ tốt ở đây đổi đi lục thiên đô xuống tới về sau lại có mấy mười tên tu sĩ đi lên trao đổi bảo vật nhưng rõ ràng không có lục thiên đô lấy ra cái này cựu thiên linh đảo như vậy trần quý cho nên tất cả tu sĩ đều có vẻ hơi không có t trước. Trước lần, lần này hội công trao đổi ngược lại là xuất hiện không ít đồ tốt đã chư vị đạo hữu đều đã trao đổi hoàn tất vậy bây giờ liền bắt đầu đấu giá lần này hội trao đổi cuối cùng một kiện bảo vật cũng là bản hội giao dịch gáp chụp một kiện trọng bảo người này ung dung nói xong lời này lại đột nhiên hai tay hợp lại ba ba vỗ nhẹ hai tiếng tiếp lấy phòng lối vào linh quang c h ấ p động đi tới hai tên nam tu đại s u ấ t nhân ý liệu chính là cái này hai tên tu sĩ trên thân không có dán cái gì phụ lục trực tiếp hiện lộ chân dung hướng đi ở trung tâm hai người này một cái ô quan láo giả một cái là mặt chữ điển trung nhân nhân một cái nguyên anh sơ kỳ một cái trung kỳ đều là đại tấn hoàng tộc diệp ra thường xuyên ra mặt cùng người ngoài tiếp xúc nguyên anh cấp trường lão tại chỗ tu sĩ một trận bạo động rất nhiều người tự nhiên nhận ra thân phận của hai người trừ lại bộ phận tu sĩ trong lòng có chút một mực giống như lục thiên đô lần h này trọng bảo nhưng thật ra là chúng ta diệp ra tốn hao vô số nhân lực vật lực chuẩn bị trên trăm năm thời gian mới vừa vạn luyện chế ra đến một kiện bảo vật bất quá gần nhất lại có mấy cái cùng diệp ra quan hệ thân thiết thông môn đồng thời hướng diệp ra cầu mua vật này cho nên vì để tránh cho tổn thương mọi người hòa khí chúng ta diệp ra trưởng lão hội thương lượng qua về sau công bằng lý do quyết định đem bảo vật này đặt ở hội trao đổi cuối cùng đ ấ u giá rơi đến mức vị nào đạo h ư u cuối cùng có thể thu được bảo vật này liền nhìn mọi người thực lực cùng cơ duyên mặt chữ điển trung niên nhân vừa nói xong lời này lúc này quay đầu hướng ố quan lão giả nháy mắt ra dấu ố quan lão giả mới chầm chập từ trong cửa tay á o lấy ra một cái dài hơn thức bốn phương h ộ có chút không thôi nhìn một cái mới cắn răng đưa cho dáng mây bạc bên trong bóng người h h c đã diệp đạo hữu đem đầu đổi câu chuyện đều nói không sai bị lắm lão phu đương nhiên sẽ không nói thêm nữa nói nhảm mọi người trước mở mang kiến thức một chút bảo vật này mặt thật sau đó liền mỗi người dựa vào thực lực đi g i á n g m â y trắng bên trong bóng người khẽ cười một tiếng lập tức run lên trong tay hộp ngọc lập tức nắp hộp tận trời bay ra tiếp lấy một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay trói mắt ánh vàng từ trong hộp chậm rãi trồi lên nhưng vừa mới ra hộp cái này đoàn ánh vàng liền phản g phất thông linh c ă n g r ụ t bất định đồng phát ra một hồi chấm thấp v ó n g l ó n g k h t kêu thanh â m thấy tình cảnh này g i á n g m â y bạc bên trong bóng người ngưng trọng hai tay bấm miệm pháp quyết mấy đạo pháp quyết liên tiếp đánh ra tiếp lấy hướng ánh vàng một điểm trong miệm quát khẽ một tiế Linh quang như tầng tầng quan trừ cái đó ra từ cái này ấn nhỏ bên trên tán phát ra linh khí mặc dù bình thản ổn định nhưng trong đó ẩn chứa linh khí khổng lồ làm cho tất cả mọi người cảm ứng sau đó cũng không khỏi sắc mặt đại biến lên vậy mà là phản chế linh bảo có kiến thức người đ ố n g nhiên kinh hô lên bọn hắn tự nhiên phát hiện cái này màu vàng ấn nhỏ bên trên ẩn chứa linh khí đã viễn siêu đỉnh giai của bảo bảo vật này gọi là bình sơn ấn là mô p h ỏ n g thời kỳ thượng cổ thông thiên linh bảo trưởng thiên ấn luyện chế ra đến theo diệp ra tu sĩ tự mình khảo nghiệm qua bảo vật này mặc dù chỉ có trong truyền thuyết trưởng thiên ấn uy năng một hai phần mười thế nhưng bình sơn mở tuyệt đối không có vấn đề dáng n â y trắng bên trong bóng người mặc kệ bên dưới h ồn nào một bên, chậm giải thích, một bên điều kiện trước người bình sơn ấn lúc lớn lúc nhỏ biến nào không ngừng vàng quan bên trong vận sức chờ phát động kinh người uy năng để trong sảnh tất cả tu sĩ cũng không khỏi ầm rất nhanh theo phía chủ sự b i ể u thị cả gian phòng tất cả mọi người l ặ n g ngắt như tờ bầu không khí một chút đè nén lục thiên đô nhìn xem bình sơn ấn hiện ra linh khí u y áp cùng trong tay thanh loan phiến so sánh một phen mặc dù so với thanh loan phiến uy lực kém một chút nhưng cũng coi là không tệ đến mức phi h ả i toa đi là nhẹ nhàng cấp tốc lộ tuyến cùng loại này lấy lực đẻ người pháp bảo ai cũng có sở trường riêng khả năng so sánh không lớn loại này ấn tương tự pháp bảo uy lực tự nhiên không cần nhiều lời mà lại từ đây bảo vẹn vẹn trường thiên ấn một hai phần mười uy lực lục thiên đâu ngược lại là đối chân chính linh bảo trường thiên ấn mong n ợ i mà giống như một bên khác tị nguyên phòng lao ma c h ờ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm bình sơn ấn cũng tầm mắt lửa nóng nếu là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trong tay có thể có phản chế linh bảo chiến lược hoàn toàn chính xác có thể tăng lên một hiệu giai lúc này chủ trì hội trao đổi dáng mây trắng bên trong bóng người tự nhiên biết rõ thanh thế tạo không sai bị lắm mỉm cười lúc này cũng không lại kéo dài thêm thu hồi bảo vật trong miệng ho nhẹ một tiếng về sau cuối cùng bắt đầu nói đến đây vật cạnh tranh phương pháp mọi người cần phải cảm nhận được bảo vật này bí lực lao phu liền không nói nhiều đầu ra vật này diệp gia đã chuẩn bị kỹ càng một phần danh sách danh sách bên trên tài liệu phạm là có khả năng cung cấp nhiều nhất có thể lấy được bảo vật này. đương nhiên nếu là cái này cao nhất tài liệu giá trị rõ ràng quá thấp tự nhiên cũng là vô hiệu cuối cùng còn biết lại áp dụng linh thạch phương thức lấy ba triệu làm nền giá cả lại đấu giá một lần nghe được ba triệu linh thạch một chút nguyên anh sơ kỳ trung kỳ tu sĩ lòng n h i ệ t huyết nghị thoáng cái lạnh một đoạn một kiện đỉnh giai cổ bảo giá trị ngay tại một triệu linh thạch trở lên giống như lục thiên đô từ hợp hoa tông vạn p h á p môn những thứ này đại tông môn trong tay đoạt đến khai sân phủ huyền hoàng kính bực này tông môn chuyển thừa đỉnh giai cổ bảo cũng liền hai ba trăm vạn linh thạch cái này giá cả mà bình thường tu sĩ nguyên anh trong tay liền một kiện ra dáng đỉnh giai cổ bảo đều không có có thể có một hai kiện tinh phẩm cổ bảo bàng thân thế là tốt rồi làm sao có thể có thực lực tốn hao ba triệu linh thạch tham cùng đấu giá thú n g chi đây mới là cạnh tranh cánh cửa đương nhiên cũng không phải nói ba triệu đỉnh giai cổ bảo chính là lợi hại nhất bảo vật giống như phong lôi c h ấ n ngục đồ của lục thiên đô hàn lập bảy mươi hai chuôi trộn lẫn canh tinh phi kiếm luận uy lực không chút nào thấp hơn đỉnh giai cổ bảo giá trị từ lâu vượt qua ngàn vạn linh thạch bất quá phía trước diệp gia tu sĩ trong lời nói đề cập đến cầu mua tô môn lúc này có thức thời vụ người đã nghĩ thông suốt đi qua thu liễm cảm xúc lẳng lặng chờ đợi bảo vật này cuối cùng hoa rơi vào nhà nào cái kêu quan láo giả tự nhiên không tâm tình phản ứng đại đa số tu sĩ nguyên anh hút hơi lạnh âm thanh lấy ra một khối ngọc giản chiếu vào trong ngọc giản ghi lại một chút tài liệu danh sách bắt đầu từng cái đọc lão giả thanh â m không lớn nhưng toàn bộ phòng tu sĩ tất cả đều nghe được rõ ràng rõ ràng tất cả tu sĩ đều ngưng thần lắng nghe lục thiên đô cười hắc hắc đầu ngón tay phải gõ lấy bắp đùi lảng l ạ g đợi hắn lần này sớm chuẩn bị diệp ra trên danh sách giá trị ngàn vạn linh thạch đủ loại tài liệu chính là có người có thể lấy ra so hắn càng nhiều tài liệu hắn cũng không sợ luận thân ra nhân giới chỉ sợ không có tông môn có thể、so sánh phải lên hắn. tốt rồi có thể lấy ra danh sách bên trong tài liệu cần thiết lại tài liệu giá trị thấp nhất tại năm triệu linh thạch trở lên người có thể lên chức cùng diệp đạo h ư u tiếp xúc cái này giá ngây m trắng bên trong bóng người tay nâng bảo vật lui sang một bên cái này năm triệu linh thạch giá trị hạn chế cũng là bình thường rốt cuộc nếu là trực tiếp dùng linh thạch đấu giá những thứ này đại tông môn có thể cũng không thiếu linh thạch nói không chừng có thể vọt tới hai mươi triệu linh thạch trở lên giá cao mà tài liệu cũng không phải là tất cả tài liệu đều có thể dùng linh thạch mua được phía trước hội trao đổi chính là chứng cứ rõ ràng bất quá mấy t ứ đội quang lấp lóe Từng đạo từng đạo tự giác có thể giác đạo đạo có lục ấ y chuyện ra ra nhau. phù hợp diệp chữ cùng điều điển kiện tài liệu tiến nói với tu kêu tu lên tên mặt l sĩ sĩ thiên đô quan sát một phen trình diện cái khác chín tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều lên trước trong đó ma đạo năm người trừ huyết cốt thượng nhân tương ứng môn phái không phải là ma đạo bài danh trước mười tông môn cái khác bốn nhà đều là đại tấn ma đạo trước mười đỉnh cấp tông môn chính đạo chỉ có bốn người trong đó nho ra có hai người phật môn đến một người còn thương một người thì là đạo môn đều là chính đạo bài danh trước mười môn phái đến mức cái khác cá biệt nguyên anh trung kỳ người lục thiên đô lại không có quá mức chú ý những người này chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi sau một lát chỉ nghe cái này họ diệp mặt chữ điển tu sĩ mở miệng nói nhưng còn có cái khác đạo h ư u muốn tham gia cạnh tranh không người nói tại hạ muốn tuyên bố sau cùng được chủ ha ha đã không có những người khác đạo h ư u liền nhìn xem trong tay tại hạ tài liệu đi lục thiên đô cười ha ha một tiếng thân ảnh loay lên n g á y mắt tiến lên lúc này trên thực tế trên đài cũng còn sót lại bốn vị vũ chủ ba người là ma môn đại tu sĩ theo thứ tự là thiên ma tông tứ trưởng lao tị h uyên huyết thêm ô n đại trưởng lão k h ô n vô cực cùng âm la tông phòng tống chủ mà đội thành có một người thì là chính đạo mười tông một trong phục long tông nguyên hút đạo nhân xem ra cái này bốn nhà lấy ra tài liệu giá trị cần phải không sai b i ệ t lắm cho nên mới lưu tại cuối cùng đến mức huyết cốt thượng nhân họ chung nho sinh đám người bởi vì trong tay tài liệu giá trị tranh l ệ n h quá lớn đã bị khuếch lui nhìn thấy lục thiên đô cái này phía trước liên tiếp ra tay hơn nữa còn lấy ra năm cái cựu thiên linh đ ạ o dùng để trao đổi tài liệu quý giá cùng linh dược tu sĩ vậy mà cũng tới phía trước bên dưới chúng tu sĩ xì xào b ả n tán lên đơn giản như vậy đẩy một cái đoạn người này thân ra chẳng phải là cũng tới ngàn vạn linh thạch lập tức một chút lòng mang ý đồ xấu hạ người ánh mắt càng phát ra lõi lên mà trên đài bốn vị đại tu sĩ cũng đông nhiên nhìn chằm chằm lục thiên đô ánh mắt không lành bắt đầu đánh giá hắc hắc có trò hay nhìn hàn lập ngươi nói lần này đại tấn những tu sĩ này đã trúng thiết bản về sau sẽ chết mấy vị đại tu sĩ dưới đài bạch gia tỉ m ỗ i lúc này vì lục thiên đô lau một vệ t mồ hôi mà khoảng cách bọn họ cách đó không xa đại diễn thần quân cười quái dị một tiếng hướng bên cạnh hàn lập truyền âm lên cái này dù sao ta cảm giác những người này không tốt l ắ m a hàn lập sờ sờ m ú i lắc đầu loạn tinh hải cùng thiên nam đại tu sĩ tại lục thiên đô trong tay chết mấy vị lục thiên đô vừa tới đại tấn liền chém vạn yêu c những người này muốn phải lấy thế đại người chỉ sợ lần này đến đụng đến đầu rơi máu chảy chương ba trăm ba mươi lăm tay xé chín cấp yêu tu hôm nay bản tọa giết người đọc bảo cầu đặt mua không biết vị này đạo hữu s ư n g hô như thế nào lục thiên đô vừa mới chuẩn bị leo lên bậc thang trước mắt đẫu nhiên xuất hiện một cái bị màu đỏ thâm ánh sáng bao vây lấy cao lớn thân ảnh ngăn t r ở con đường phía trước người này thấy không rõ lắm khuôn mặt nhưng tiếng nói lại băng hàn dị thường bất quá lục thiên đô lại biết người này chính là huyết thêm ô n đại trưởng lao k h ô n vô cực nguyên anh hậu kỳ định phong tồn tại thế nào tham gia cạnh tranh còn cần trước giờ thông báo họ và tên hay sao lục thiên đô trong mắt sát khí loay lên lạnh lùng dò xét một cái màu đỏ thâm ánh sáng cùng với mặt khác hai bên không biết lúc nào xuất hiện tĩnh n g uyên lao ma cùng phòng lao ma lạnh lùng nói đến mức một bên khắc phục long tông nguyên h ú c đạo nhân mặc dù thân ả n h không động nhưng vàng mây màu xuống đôi mắt cũng loay lên chỉ đơn giản vừa nhìn bốn người lần này động tác lục thiên đô liền biết bốn người này chẳng biết tại sao đối với hắn cái này kẻ quấy dối vậy mà ẩn ẩn phối hợp lên xem ra những người này chỉ sợ vì bỏ đi biên số đây là dự định trực tiếp không định hắn lên đài cạnh tranh nghĩ tới đây lục thiên đô cười lạnh trong lòng sát cơ tràn phóng ừ đang ngồi dám lên đài người mặc dù có phủ lục che lấp thân ảnh bất quá khôn mộ vẫn có thể đại khái đoán ra một thân thân phận ngươi đã giấu đầu giấu đôi liền tên thật cũng không dám nói ra tới khôn mộ vẫn là khuyên ngươi không muốn lội chuyến này vũng nước đục cho thỏa đáng nghe lục thiên đô lời nói không vô cực lời nói băng lánh đồng thời ngựa k h í càng phát ra không khách khí lên mà lại theo nó lời nói toàn thân một luồng cực lớn linh áp hướng về lục thiên đô ép đi qua cái gì họ khôn cái này chẳng lẽ là huyết thêm ô n đại trưởng láo không v cực nhìn thân hình nghe thanh âm thật là có chút giống như bộ dạng nguyên lai là người này ừ người cho rằng người này dám đi tới chẳng lẽ liền không khả năng đồng dạng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có người không khách khí lên đáp lại bất quá nghe kỷ ngự tức ngã không phải là đối lục thiên đông bị trang đại hàn thực lực cỡ nào tự tin mà là nghe tới cùng hết thê môn có ân đoán bộ dáng bên dưới đại sành đủ loại nhan sắc ánh sáng bên trong tiếng ồn ào không ngừng từng đôi mắt cũng chăm chú nhìn lục thiên đô chú ý tới tới đến lúc này rất nhiều người cũng hiểu được kết hợp phía trước diệp ra cái kêu ố quan lão giả lấy ra bình sơn ấn lúc lưu luyến không rời bộ dáng có người bán ra diệp ra tốn hao lớn giá phải trả luyện ra loại bảo vật này chỉ sợ là bị chính ma đạo bức bách sau mới không thể không lấy ra đấu giá mà k h ô n lão mà chỉ là đơn giản một hỏi thăm cuối cùng này lên đài người thân phận những thứ này đại tông môn người liền đoán ra người này tuyệt đối không phải bọn hắn những thứ này đại tông môn xuất thân đoán chừng cũng là tán tu hàng ngũ như thế bọn hắn tự nhiên không chút khách khí lên suy nghĩ một chút rõ ràng những thứ này lần này tham gia đấu giá hội bên trong một chút tán tu xuất thân sắc mặt người cũng thoáng cái không tốt xem ra bất qu huyết cốt thượng nhân trở biết rõ lục thiên đô là hàng thật giá thật đại tu sĩ người từng cái thấy này cười lạnh đại diễn thần quân đám người tự nhiên đối lục thiên đô dị thường có lòng tin nhìn thấy lục thiên đô lại bị những người này như thế n h ầ m vào lập tức có loại mặt cười cảm giác cái này huyết cốt môn huyết cốt thượng nhân rõ ràng cùng trên đài cái khác ma đạo nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có chút không hợp tự nhiên vui thấy song phương hai vị đại tu sĩ lên xung đột dấu đầu dấu đôi người là cái thá gì cũng xứng bản tọa dấu đầu dấu đôi nhìn xem khí thế bức người k h ô n lao ma lục thiên đô một tia ảnh hưởng cũng không có người lạnh đến mức vũng nước đục này cuối cùng đến tột cùng sẽ chết đối u người nào cái này chỉ sợ còn khó nói bất quá ta gặp ngươi huyết sắt chi khí tràn ngập hôm nay chỉ sợ có họa s á t thân a cái gì nghe được từ lục thiên đô trong miệng phun ra lời nói trong đại điện trên trăm tu sĩ nguyên anh lập tức giật mình không khí nháy mắt có mấy phần n g ư n g kết trong lòng mọi người lóe qua vẻ khó tin cái này sao có thể người này đến tột cùng là ai cũng dám như thế nói chuyện với khôn lá ma người muốn chết khoảng cách lục thiên đô cách đó không xa k h ô n vô cực lúc này cũng là một mặt vẻ khó tin bao nhiêu năm lại có người dám như thế nói chuyện cùng hắn toàn thân lửa máu bỗng nhiên cùng một chỗ phía trước dán tại trên người p h ù lục nháy mắt bị hủy một đạo thân hình c a o lớn một mặt vẻ âm tản toàn thân lửa máu lượn lờ đại hán hiện ra chân dung hôm nay khuôn mẫu ngược lại là sẽ phải hội ngươi cái này hạ người vô danh k h ô n lão ma nhìn chằm chằm lục tiên đô trong lời nói sát cơ mảy may cũng không có ẩn tàng ừ ngươi muốn tìm chết bản tọa liền tiễn ngươi lên đường lục tiên đô cười lạnh một tiếng khí tức quanh người bỗng nhiên thả ra ngoài dán tại trên người phụ lục cũng hóa thành cho bụi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khí tức đồng dạng hiện lộ ra cái gì quả nhiên là đại tu sĩ sao một cảm ứng được lục thiên đô huyễn hóa đại hán toàn thân khí tức trong đại sảnh có tu sĩ lập tức kinh hô lên hai vị c h ầ m đã ngay tại hai người dương cung bạc kiếm mắt thấy muốn trực tiếp đang đấu giá trong sảnh làm lúc mấy đạo âm thanh đồng thời từ địa phương khác chuyển đến đột quang lại lên lục thiên đô hai người phụ cận lại xuất hiện ba vị đại tu sĩ chính là nho g i a họ trung đại tu sĩ huyết cốt thượng nhân cùng với h ắ c dương tông một vị áo xám láo giả không láo ma cái này đấu giá hội nhưng không có cái gì nhất định phải thông báo họ và tên mới có thể tham gia cạnh tranh quy định ngươi không muốn xấu quy tắc một thân xanh nhạt nho bảo họ trung đại tu sĩ lúc này cũng hiện lộ ra thân ảnh hơi n h u n m mày lạnh lùng nói đúng vậy a k h ô n h linh ngươi nói như vậy quá mức làm khó kể từ đó về sau a i còn đến tham gia chúng ta tổ chức hội giao dịch ẩ m lúc này huyết cốt thượng nhân cũng hiện lộ ra thân hình mở miệng liền một bộ vì đại cục suy nghĩ bộ dáng mà cái k i a hát dương tông áo xám lao giả cũng một bộ rất là nhận đồng bộ dáng đến mức trong đại s ả n h cuối cùng còn lại một vị khác đại tu sĩ nho sinh cùng phật môn một vị đại hòa thượng vẫn như cũng ngồi yên không động lạnh lùng quan sát phía trước cục diện tốt, tốt, tốt. nhìn thấy ba người lần này biểu hiện k h ô n lão ma hai mắt sắc bén bắn ra bột phía n g ự khí càng phát ra băng lấy lên hắn tự nhiên cảm thấy được ba người này lúc này ra mặt chỉ sợ vẫn là tổn không nghĩ bình sơn ấn cuối cùng rơi xuống bọn hắn cái này tam ra ma đạo tông môn hoặc là phục long tông trong tay ý tứ thoáng cái đối đầu bốn vị đại tu sĩ chính là khôn lão ma biết rõ sau lưng t i n h nguyên cùng phòng lao ma về sau chỉ sợ cũng phải ra tay nhưng vẫn như cũ khí thế chưa phát giác một yếu lạnh lùng nhìn chằm chằm lục thiên đô một cái hất lên tay á o nhường đường ra nhìn thấy một m à n này phía trước cơ hội bởi vì lục thiên đô liền muốn cùng khôn lão ma phát sinh xung đột đáy lòng có chút hưng phấn diệp ra mặt chữ điển tu sĩ thu hồi tâm tư đúng như nói như thế c lục thiên đô tiện tay lấy ra một cái túi chữ vật ném tới vừa rồi trong xung đột hắn vốn cho là cái kia thiên ma tông tĩnh uyên lão ma cũng biết đứng ra kết quả người này vậy mà không nhúc nhích tí nào để hắn có chút thất vọng bất quá lúc này cũng là không đội chờ tiếp xuống những thứ này tôn tép nhại nhép toàn bộ nhảy ra về sau lại lớn giết một phen là được nguyên bản hắn coi là lần này vỗ xuống bình sơn ấn sẽ không có quá lớn khó khăn chắc t r ở kết quả lúc này vừa nhìn vẫn là hắn nghĩ xấu t ô n k é p ngại nép thật đúng là cái không ít đâu ha ha cái kia diệp ra mặt chữ điển tu sĩ kiểm tra lục thiên đô túi chữ vật về sau lập tức trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng lúc này đáy lòng của hắn l ó e q u a vẻ kinh dị, đối dị, thân p h ậ n của lục t h i ê n đô c à n g phát ra tò m ò n g ư ờ i này nếu là lần này cùng cái khác đại tông môn phát sinh xung đột về sau ngược lại là lại càng dễ lôi kéo đến diệp ra hơi suy nghĩ hắn không chút do dự mở miệng nói đi qua tại hạ ước định vị này đạo hữu lấy ra tài liệu giá trị cao、nhất. phù hợp h c ú ngay t diệp ra cạnh tranh cạnh ê nên, u cầu, cuối cho cùng Chấm Bình Sơn Ấn cuối cùng liên về. Đã. Ngay vệ. đã. tại diệp ra mặt chữ điển tu sĩ cuối cùng muốn tuyên bố lục thiên đô vì bình sơn ấn được chủ lúc tại hắn cách đó không xa đứng thẳng một đạo màu đen ánh sáng bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển ra một đạo thanh â m lạnh lùng ngay sau đó cái này hắc hà đ ỗ n g nhiên phá d i ệ n hiện ra một vị thân mang áo xanh lá giữ lại dâu dài láo giả chính là thiên ma tông mới lên cấp nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tính nguyên lao ma nhìn thấy cạnh tranh xuất hiện lần nữa ngoài ý mớn mà lại lần này phát ra tiếng vậy mà là ma đạo thứ nhất tông trường lão trong đại sảnh mọi người nhất thời xì xào bàn tán lên l i ê n c á i kia diệp ra mặt chữ điển tu sĩ cũng thần sắp biến đổi không biết là có hay không lúc này bóp nát gia tộc lưu lại ngọc phủ báo tin gia tộc đại tu sĩ xem ra lần này người bí ẩn này vẫn như cũ mang không đi bảo vật này a rất nhiều người liếc qua phe tổ chức dáng mây trắng bóng người trong tay bình sơ lớn trong lòng lóe qua cái này ý niệm mà lại người này lần này bại lộ thân ra tiếp xuống chỉ sợ tại chỗ những thứ này đại tu sĩ cũng biết sinh lòng tham lam liên tục bị mười đại ma tông trước bài danh ba thiên ma tông cùng hết u y thê môn nhằm vào tất cả mọi người biết do nếu là không có bối cảnh đại tu sĩ lúc này tự nhiên chỉ có thể biết khó mà lui lúc này nhìn thấy thiên ma tông người hiện lộ ra thân phận liền cái kia họ t r u n g nho sinh huyết c ố t ba người cũng âm thầm nhữ mày họ t r u n g nho sinh bởi vì lúc trước dùng một gốc chân quý ngàn năm linh d ư ợ c cùng lục thiên đô giao dịch đến một cái cựu thiên linh đ à o cẩn thận tính xuống giá trị hắn xem như chiếm một điểm tiện nghi lại tăng thêm không quen nhìn ma đạo tác phong làm việc lúc này mới ra mặt chủ trì công bằng nhưng nếu là trong sân tam gia ma tông liên hợp lại cường thế ngăn cản hắn cũng chịu không được lần này áp lực ma huyết cốt thượng nhân hắc dương tông áo xám lao giả đồng dạng sắc mặt không tốt xem ra rốt cuộc bọn hắn chính là có tâm tư khác nhưng thiên ma tông cái này có được hóa thần lão q u á i ma đạo thứ nhất tông mặt mũi cuối cùng vẫn là muốn cho lục thiên đô nhìn thấy tĩnh nguyên lão ma cuối cùng ra sân người lạnh một tiếng l ặ n g lặng đợi lúc này cái này tĩnh nguyên lão ma cũng không nhìn lục thiên đô nhìn về phía diệp ra mặt chữ đ i ể n hắn tự nói diệp đ ạ o hữu ngươi hẳn phải biết món bảo vật này trước hết nhất hướng diệp ra cầu mua thế nhưng là chúng ta thiên ma tông cùng thái nhất môn loại uy lực này đủ để ảnh hưởng đại tông đại phái thế lực cân b đến mức cuối cùng đồng ý cái khác mười đại tông môn cùng đ ạ i cạnh tranh cũng là xem ở chúng ta như thể chân tay phân thượng nghe tính nguyên lời này nhớ tới thất diệu chân nhân cùng huyền chân tử đối diệp ra bức bách diệp ra mặt chữ điển tu sĩ ra mặt nhảy m ộ t cái trong lòng đối thiên ma tông người càng phát ra chán ghét lên bất quá lúc này hắn tự nhiên không tốt hơn t r ư ớ c phá rốt cuộc lời nói này cũng không có gì sai lầm mọi người n g ầ m thừa nhận cuối cùng có đấu giá tư cách người đại khái dẫn đầu đều là thế lực lớn nhưng ai biết vậy mà ra tới lục thiên đô thần bí nhân này đâu tất cả chỉ cần vị này đạo hữu cuối cùng cho thấy thân phận thuộc về chúng ta chính ma đạo mười đại tông môn người cái này bình sơn ấn tự nhiên về đạo hưu đọc được tinh nguyên lão nhân này lúc này một bộ đại khí nghiêm nghị tư thế nhìn xem lục thiên đô nói thiên ma tông đạo hưu nói rất đúng như thế cho bảo há lại cái gì a miêu a cầu đều có thể lấy được đúng lúc này bên dưới đại sảnh mới trong đám người bỗng nhiên chuyển đến một đạo thô lỗ trâm trò câm thanh thanh â m này vừa ra chung quanh mấy người lập tức cảm thấy không ổn thân ảnh khẽ động nháy mắt cách xa người này một đạo cao lớn màu xám ánh sáng bao khỏa bóng người lập tức bại lộ ra tới đúng vậy a loại trường hợp này cũng là ngươi một cái a miêu a cầu có thể nói chuyện cho nên ngươi có thể n g m i ệ m trên đài lục thiên đô trong mắt s á t cơ loại lên h ư lạnh một tiếng vàng tím ánh sáng màu hoa loại lên tại mấy vị đại tu sĩ dưới mí mắt nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một màn này lập tức để trên đài bảy vị đại tu sĩ đôi mắt co rụt lại t h â n thức toàn bộ triển khai âm thầm đề phòng kết quả còn không đợi bọn hắn có phản ứng gì theo lục thiên đô hử lạnh một tiếng cái kim màu xám ánh sáng bên trong bỗng nhiên chuyển đến một đạo quái dị yêu thú tiếng gà o t h é t trong chốc lát vàng tím màu đội quang nhanh như, như thiềm điện đụng vào dáng mây xám trên thân một đạo chướng mắt ánh sáng vàng l o i qua một đạo huyết quang phun ra mấy tr tiếng kêu thảm thiết thê lương nương theo lấy khó nghe xoẹt â m thanh nháy mắt để trong chàng đám người thần sắc đ ạ i biến từng cái né tránh chiến đoàn dâng lên vòng bảo hộ chăm chú nhìn ánh sáng trung tâm thật hung h n g ác coi là thật sát phạt quả đoán có người vừa nhìn thanh tràng bên trong động tĩnh hít vào một ngụm khí lạnh nháy mắt dùng mình một cái lúc này mưa máu chưa từ giữa không trung vẩy xuống đến mà phía trước lục thiên đô huyền hóa đại hán kia thân ảnh đã biến mất không còn t â m hơi một đạo thanh niên áo trắng thân ảnh lẳng lặng đứng ở trong sân dưới chân của hắn hai mảnh bị xé thành hai bên không thành quy tắc g i i hơn một trượng lớn đại y người á o trắng một cái tay cầm một viên nắm đấm màu vàng đại nội đan một cái tay chính nắm bắt một đạo khoảng hai tấc mini yêu gấu tinh hồn lúc này đạo này yêu gấu tinh hồn một mặt vẻ sợ hãi xem ra muốn nói điều gì lại một câu cũng nói không nên lời đây là vạn yêu cốc yêu tu có người lúc này nhận ra cái này tham gia đột nhiên mở miệng châm t r ọ c người thân phận vậy mà là một cái c h í n cấp gấu yêu tại vạn yêu cốc bên trong cũng không nhỏ tiếng thăm không biết này yêu là thông qua thủ đoạn gì ngụy trang đến tham gia trận này đấu g i á hội. bất quá làm người này vừa nhìn thanh tràng bên trong lục thiên đô sát cơ lấp lóe hình dáng lúc n g á y mắt lần nữa hít một hơi khí lạnh nguyên lai là hắn bị một số người xưng là đại tấn thứ nhất nguyên anh lục thiên đô khó trách có thể một kích cường thế chém giết chín cấp yêu gấu trong đám người nhìn xem vàng tím ánh sáng màu che đậy bên ngoài dính đầy máu tươi một mặt lãnh k h ớ c vô tình lục thiên đô cùng lục thiên đô cùng đi nơi đây phú thành cũng kinh n ạ c đến ngây người chín cấp yêu tu bây giờ cũng yếu như vậy sao cái này thế nhưng là có thể cùng dân tộc đại tu sĩ đối kháng tồn tại à lại bị lục thiên đô xinh, xinh xé nát cường đại yêu thể hắn lúc này đều có ch đã từng hắn coi là dịch tẩy thiên mượn nhờ pháp bảo một k í c h đánh giết cấp tám yêu tu đã là khó được đại thần t h ô n g nhưng lúc này vừa so sánh bất quá giờ phút này ngụy trang thành ma đạo tu sĩ gấu yêu mở miệng châm chọc lục thiên đô ngược lại là giải thích được rõ ràng rồi cũng không biết này yêu như thế nào phát hiện lục thiên đô mặt thật kết quả chưa khiêu khích lên hai phương đại chiến mình đã vĩnh cửu ngậm miệng lúc này trong đại s ả n h đám người một mặt vẻ sợ hãi bầu không khí vẫn còn ngưng kết bên trong thực tế là lục thiên đô cái này hung tàn một màn thoáng cái trấn trụ đám người ai cũng không dám tự đại đến có thể ngăn cản lục thiên đô một cách này đúng lúc này lục thiên đô toàn thân bỗng nhiên buộc phát ra một hồi màu đỏ vàng ở lửa tất cả nhiễm tại quanh người hắn vòng bảo hộ bên trên tàn huyết nháy mắt bị đốt không còn một mảnh hắn một bên lấy ra một chiếc bình ngọc thu hồi đạo này có thể luyện chế nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi tinh hồn một bên thẳng như nói à hiện tại không có người ồn ào tiện tay vung lên thu hồi trên đất yêu gấu tàn thi về sau lục thiên đô lúc này mới cất bước đi hướng phía trước không nghĩ tới lục lão đệ thần thức vậy mà so với ta cũng không yếu đại d i ệ n thần quân nhớ tới vừa mới lục thiên đô thi triển kinh thần thứ tình huống đáy lòng kinh ngạc gì thường nháy mắt lóe qua cái này ý、niệm. nói như vậy ta người tán tu này là không có tư cách cạnh tranh món bảo vật này từng cái quét qua thần sắc khó coi t n h nguyên lao ma không lao ma phòng lao ma cùng với ánh mắt lấp lóe nguyên h ú c đạo nhân lục thiên đô mỉm cười nói nghe lục thiên đô lời này họ t r u n g nho sinh huyết cốt lao ma ba người không để lại dấu vết lui ra đến lúc này bọn hắn tự nhiên không nguyện ý n h i ệ m việc này có thể chém giết đại tu sĩ chấn áp phật môn hộ pháp đơn giản đ ổ sắt chín cấp yêu tu đại tu sĩ nói là đại tấn thứ nhất nguyên anh thật đúng là không có tu sĩ nguyên anh dám phản bác tại chỗ cái này chín vị nguyên anh hậu kỳ bên trong tu sĩ cũng chỉ có k h ô n vô cực từng có chém giết cùng d a i chiến tích những người khác đối mặt lục thiên đô chỉ có chịu chết phần nghe lục thiên đô lời này cái kia diệp ra mặt chữ đ i ể n hán tử trên gương mặt nháy mắt chạy ra mồ hôi lạnh lúc này hắn mới phát hiện trong tay túi chữ vật phòng tay lên hắn lúc này trực tiếp nhìn về phía tính nguyên lão ma cái này lao giả áo bảo xanh từ phát hiện hiện ra chân dung lục thiên đô là trước kia bọn hắn bố phòng giám sát người cùng trong môn t r ư ớ c nhị trưởng lao trình bất tu chết có quan hệ lúc liền đã cùng k h ô n lão ma đám người truyền âm lên lúc này mặc dù sắc mặt khói vẫn như c ũ đ ạ mặt nói chính ma thập đại tông quyết định quy củ còn xin đạo hưu tuân thủ. bọn hắn lúc này ba bốn vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trong sảnh còn có mấy vị trong nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chỉ bằng lục thiên đô một người chính là đơn đ ã độc đấu cùng giai vô địch lại như thế nào cũng dám ở nơi này dương ai ma đạo thứ nhất tông mặt mũi há lại cho ngươi một cái tán tu làm bẩn khá lắm chính ma đạo quy củ lục thiên đô bỗng nhiên n é t miệng cười một tiếng đã các ngươi có quy củ của các ngươi vậy bản tọa cũng có bản tọa quy củ hôm nay các ngươi đồ ta vậy bản tọa liền đến cái giết người đồ bảo giết lục thiên đô quát lạnh một tiếng toàn thân bỗng nhiên b ộ c phát ra một đạo trói mắt ánh sáng vàng một đạo cao ba trượng cực lớn bóng người màu vàng l ó n g nháy mắt xuất hiện sau lưng lục thiên đô một cán kích thước không đồng nhất ấu kim côn lại nháy mắt xuất hiện tại màu vàng lục thiên đô trong tay cùng lúc đó lục thiên đô trong tay ánh sáng lóe lên một thanh dài hơn thức màu xanh quạt lông xuất hiện trong tay nháy mắt hướng về tĩnh n g uyên lão ma một cái vung đi mà nhanh hơn lục thiên đô chính là còn không đợi lục thiên đô nói xong một đạo huyết quang nhanh như tia chớp lóe lên liền từ đại sành trong đám người phi độn mà ra nháy mắt phóng tới khôn lão ma vị trí t ế lạp một tiếng chuyển đến trong huyết quang bỗng nhiên hiện ra một thanh chừng ba thước dài màu má ba này kiểu dáng kiểu trăm ộ ba mươi sáu hôm nay mới biết lục lão ma c ầ u đặt mua a từ cái kia ánh sáng máu bắn nhanh mà đến nháy mắt k h ô n lão ma liền cảm thấy không lành kết quả cái kia dài ba xích ánh đao màu đỏ ngỏm trong nháy mắt đánh tan tự thân hộ thân lồng ánh sáng k h ô n lão ma trong lòng lóe qua vẻ khó tin cái này sao có thể hắn thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ đ ỉ n h phong tồn tại hẳn là trong tràng tu vi cao nhất người khoảng cách cái k i a hóa thần cảnh cũng vẹn vẹn một bước mà thôi lại có cùng giai tu sĩ một kích liền có thể hủy đi hắn bảy gia hộ thân huyết cháo đáng tiếc còn không đợi hắn cái này ý niệm kịp phản ứng huyết đao thuận thế một bù làm cho khôn láo ma chấn kinh tam hồn thất phách chính là không chỉ thân thể nháy mắt gãy thành hai đoạn toàn thân tinh huyết cùng với thần hồn vậy mà cũng không có thể tư nghị h ư ớ n g cái kia huyết đao bổ ra địa phương dũng mánh lao tới ma long nhận ánh chóc kia lửao giữa ma đạo trí bảo ma long nhận đại danh phun lên khôn láo ma trong lòng đáng tiếc còn không đợi hắn thi triển nguyên anh một đạo tử hồng sắc quang tia l ó e lên ở giữa chui vào đan điền của hắn cuốn lên một cái dài ba tấc màu đỏ thâm nguyên anh chui vào trong huyết quang lợi dụng huyết ảnh đột ma long nhận cùng cổ ma đầu lưỡi một kích chém giết thực lực mạnh nhất k h ô n lao ma về sau ánh sáng máu chấp nhoáng l ó e lên dù n g tốc độ khó mà tin nổi nào h về phía một bên khác thần sắc đại biến âm la tông tông chủ phòng lao ma mà tận đến giờ phút này lục thiên đô thả ra kim thân pháp tướng mới vác lên long văn ô kim côn từ trên x u ố dưới mang theo trận gió mánh liệt hung mạnh đánh tới hướng một mặt vẻ âm tản tĩnh đ ê n vị này lao già áo bạo xanh cùng lúc đó lục thiên đô bỗng nhi cùng phong gào thét trong hư không đống nhiên xuất hiện một cái khoảng hai trượng màu xanh nhạt chìm lớn cái này che kín màu xanh phủ văn chìm lớn hai cánh mở ra quỷ dị đi theo long văn ô kim côn phá vỡ tính nguyên láo ma hộ thân cương cháo nào về phía tính nguyên láo ma một tiếng ầm ầm tiếng vang vô biên màu xanh lưới đao lấy tính nguyên láo ma làm trung tâm vỡ ra mấy chục trượng bên trong tất cả mọi thứ nháy mắt bị thanh loan phiến một kích hóa thành một phấn lúc này một cái đen nhánh nguyên anh ôm trong lòng một mặt màu xanh tiểu thuẫn một mặt vẽ dữ tợn vừa muốn từ trung tâm vụ nổ phi độn trên đỉnh đầu vàng tím hai màu vòng xoáy một hồi lư Cái này một bên khác hai hơi phía trước nghe được lục thiên đô vậy mà trước mặt mọi người muốn lấy sức một mình đối kháng bốn vị cùng giai tu sĩ giết người bà bảo ngọc đài dựa vào sau một chút vị trí phòng lao ma xanh biếc bên trong đôi mắt lóe qua vẻ khinh thường coi như cái này họ lục cùng giai vô địch đối đầu bốn vị đồng đạo tự nhiên cũng chỉ có m u ố n chết phần phòng lao ma vừa mới lóe qua cái này ý niệm còn tại mặc sức tưởng tượng có thể từ lục thiên đô người này sau khi chết chia được bao nhiêu chiến lợi phẩm kết quả cổ ma phân thân cùng lục thiên đô một nháy mắt như t h i ể m điện ra tay để hắn cả người cơ hồ kinh ngạc đến ngây người trong chớp mắt ngay tại truyền đến k h ô n lao ma tiếng kêu thảm thiết đồng thời phòng lao ma sắc mặt đại biến toàn thân đỗ nhiên hiện ra đại cổ hắc khí trong nháy mắt liền đem nó thân hình bao phủ vào trong đó. cơ hồ một nháy mắt người này vung tay háo một cái trong hắc vụ một hồi tiếng quỷ khóc chuyển đến ba cái cao lớn thân ảnh ở trong hắc khí quỷ dị nổi lên ngăn tại trước người chính là phòng lao ma từ mấy chục ngàn thiết thi đồng thi bên trong luyện chế ra đến thi vương trong đó một bộ đã có nguyên anh t r u n g kỳ tu vi cái này ba bộ một thân đen giáp cao lớn luyện thi một cái hai tay cầm một đôi hiện ra ánh sáng màu vàng r ò ngắn một cái tay cầm xanh biếc t r ư ờ n g thương cuối cùng một cái vậy mà khiêng một kiện trắng loa cực lớn lang n h a đồng phòng lao ma tâm niệm vừa động ba cái đen giáp thi vương bỗng nhiên há miệng phun một cái lại phun ra ba cỗ lục khí bắn về phía h ế t ảnh c thân, thân thả ra ba cái thi vương ngăn cản đồng thời phòng lao ma vội vàng hai tay bấm n h i ệ m pháp quyết toàn thân hắc khi đồng thời hướng trên thân cuốn ngược mà đi trong nháy mắt một bộ đen như mực chiến giáp xuất hiện tại trên thân cùng lúc đó phòng lao ma khỏe miệng lóe qua một tia nghe giang cười một cái đen nhánh viên trâu đã bị nó âm thầm chụp tại lòng bàn tay Chỉ c ầ ngay thi độc n ă n người n chở m tại h hắn liền lên tiên diệt tế phòng lao ma coi là bày ra sách lược vẹn toàn thời điểm cái t h ma c ánh sáng máu quỷ dị loại lên nháy mắt chui vào ba cỗ thi độc bên trong còn không đợi phòng lao ma mừng rỡ bên trong thần hồn của hắn đông nhiên chuyển đến một luồng kịch liệt đau nhức một luồng tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt từ hắc vụ bên trong truyền đến ra bị hóa thần hậu kỳ tu sĩ khổng lồ thần hồn lực lượng thi triển thần thức công kích phương pháp chỉ là một kích phòng lao ma một mặt đờ đẫn vẻ thống khổ m à liên t ạ i hắn trước mặt cách đó không xa một đạo huyết quang lần nữa quỷ dị xuất hiện không t r u n g ánh đau loay lên xoẹt a x một tiếng phòng lao ma liên tiếp chiến giáp thân thể đã bị đánh thành hai nửa nháy mắt khô cạn xuống tới mà phòng lao ma đen nhánh nguyên anh còn chưa kịp phản ứng một đạo màu đỏ tím sợi tơ t h o n cái bắn thủng màu đen nguyên cơ hồ ngay tại lục thiên đô lấy cực nhanh tốc độ chém giết tính n g uyên lão ma đồng thời cổ ma bên này cũng đã thi triển lôi đỉnh thủ đoạn chém giết phòng l o ma vẹn vẹn hai cái hô hấp bốn vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tu sĩ chết mất ba cái mà tại xa hơn một chút còn vừa đang trần trờ phải trăng muốn lên trước gia nhập vây công phục long tông nguyên húc đạo nhân nhìn xem trong sân một chỗ t h n thi một mặt vẻ hoảng sợ cái này sao có thể màu máu này ánh sáng bên trong người đến tột cùng là vị nào la ma trong nháy mắt chém giết hai vị đại tu sĩ như thế không thể tưởng tượng nổi c h i lực để người này nháy mắt lạnh cả người lên Nơi trong lại ra tay. n huyết ê n lai、like、mới đây ụ i n đô lá bài tẩy. Lué quang cổ ma phân thân cười lạnh một tiếng nhìn xem lúc này không kịp chạy tới lối ra liền muốn cường thế phá vỡ đại sảnh đỉnh chóp sơ cốc đi lên phi đội bỏ trốn màu vàng đột vắng ánh sáng máu lóe lên cổ một a phía phân tiếp thân nháy nhào Húc Nhân. Nguyên mắt trực m Đạo về bên khác vừa nhìn thấy trên đài lục thiên đô cùng cổ ma phân thân đại khai sát giới phía trước tiếp khôn lão ma cùng tĩnh n g uyên trưởng lão phòng tông chủ ba người truyền âm cùng một chỗ vây công lục thiên đô ba tông sáu bảy vị nguyên anh sơ trùng kỳ tu sĩ vừa mới đi ngược dòng người phi độn ra tới thế ra pháp bảo còn không biết như thế nào ra tay trước mắt chết mất ba vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nháy mắt để bọn hắn kinh ngạc đến n g ư ờ i người cái này thế nhưng là đại tu sĩ à hóa thần không ra nhân giới tốt nhất nhất chiến l ự c cứ như vậy đào mắt chết rồi bất quá vừa mới chém giết t ì n h n g uyên lục thiên đô cũng sẽ không mảy may chần c h ở những người này đã dám ra tay chính là lục nhân bà vai run lên cao ba trượng kim thân pháp tượng đã v á c lên long văn ô kim côn một bước phóng ra nháy mắt hướng về đám người hành kích mà đi cùng lúc đó lục thiên đô tay phải đ ỗ n g nhiên một cái thanh loan phiến bên trong đại s ả n h cuồng phong gào thét ba cái dài hơn một trượng màu xanh thanh loan nháy mắt một tiếng h ó t vang hướng về bảy người bắn nhanh tay trái vung tay háo một cái một đạo xanh m i n mang ánh sáng bao vây lấy một cái màu lam phi toa cũng nháy mắt lóe lên xuống hướng về chi đây ú lúc n n g chính là cổ ma phân thân lợi dụng nguyên thần huyết linh phân thân thiên phú bí pháp dẫn động người khác toàn thân tinh huyết bạo loạn sau đó trực tiếp cận thân đánh lén thôn vệ người khác tinh huyết bí thuật hóa thần hậu kỳ của ma chỉ là đơn giản thi triển đạo này bí thuật một cái hô hấp không đến một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ còn lại có một lớp da cái này bất quá mấy cái hô hấp bốn vị nổi tiếng bên ngoài đại tu sĩ liền bị lục thiên đô cùng cái kia thần bí ánh sáng máu người chém giết đứng ở phía xa thả ra toàn thân vòng bảo hộ tùy thời đề phòng họ chung nho sinh huyết cốt lao m à áo xám lao giả chờ năm vị đại tu sĩ đồng dạng một mặt vẻ khó tin nhìn xem trên đình đại tàn thi cùng đại chiến vết tích năm người lẫn nhau gáy lòng không hẹn mà cùng dâng lên một luồng khí lạnh thân ảnh khẽ động ẩn ẩn lên bao đoàn tư thế thực tế là quá hung tàn. đ ạ ừ chết đi nhìn xem đã tổn thương hai người năm người khác còn tại liệu mạng chiến đấu lục thiên đô cũng không tiếp tục ra tay, Cổ ma, phân thân trong tay ma long nhận ánh sáng màu đỏ lóe lên thân ảnh khét động nháy mắt hóa thành ánh sáng máu lần nữa nhào tới liên tiếp lao tiếng kêu không ngừng văng lên trong đại sảnh ẩn ẩn chia mười đám một mặt vẻ kiên g rẻ chúng tu sĩ nguyên anh trầm m ặ t nhìn xem trong sân đại đ ổ sát người này đến tột cùng là ai lúc này đại diễn thần quân cùng hàn lập cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ nhìn xem rừng ở không trung huyết ảnh liền hắn so sánh hóa thần tu sĩ thần thức vậy mà cũng nhìn không thấu cổ ma phân thân toàn thân huyết quang để hắn thoáng cái giật mình lên nguyên bản bọn hắn coi là lục thiên đô sẽ thả ra thích c h â n c h â n tôn thanh vượng mấy nữ cùng một chỗ trợ chiến rốt cuộc mặc dù lục thiên đô chiến lực kinh người bất quá đối mặt bốn vị cùng giai tu sĩ vẫn là lực không đủ kết quả không nghĩ tới đột nhiên toát ra ánh sáng máu bóng người vậy mà như cắt da để mọi người tạ i lệnh cả người sau khi thoáng cái tò mò lúc này theo trong tràng r a tay người cuối cùng vất lạc tàn tạ không khí trong đại s ả n h vẫn như cũ có chút ngưng kết bạch ra tỉ mội lúc này vẫn như cũ bao k h ỏ a tại màu bạc ánh sáng bên trong hai người môi anh đào khẽ nhết một mặt vẻ khó tin tại lục thiên đô cùng thân ảnh màu đỏ n g ỏ m thần trên thân tuần sát ngay tại lục thiên đô phía trước trong miệng nói đến giết người đoạt bảo mực khắc hai nữ nháy mắt nhấc lên tâm thần hai người lòng bàn tay đã chế trụ nguyên anh trung kỳ khối lỗi làm tốt xuất thủ tương trợ dự định kết quả bất quá mấy cái hô hấp trong tràng phía trước phách lối vô cùng bốn vị đại tu sĩ thậm chí ngay cả nguyên anh đều không có đào thoát lần này k ỳ biến thoáng cái khiếp sợ bọn họ chưa t ỉ n h h ồ n lại vị này lục h u y n h thực tế là quá thần bí cái kêu huyết sắc nhân ảnh là bằng hữu của hắn sao bất quá việc này sau đó chết nhiều như vậy đại tu sĩ chính ma đạo mười tông muốn phát sinh k ị biến hai nữ lẫn i nhau cái này ý niệm không hẹn mà cùng xuất hiện trong đầu ha ha một bang gà đất chó sành mà thôi ta còn tưởng rằng lương t ự đại tông môn đến tột cùng cao bao nhiều thực lực đâu lục thiên đô thu hồi ba kiện phát bảo quét phía dưới câm như hến đám người một cái lúc này nhưng lại không có một người dám cùng hắn đối mặt cho nên xem ra chỗ này quy củ còn muốn bản tọa định đoạt ta lục thiên đô sâu kín thở dài ánh mắt nhìn về phía n ú t ở một góc diệp ra mặt chữ điển tu sĩ cùng chủ trì đấu giá hội dáng mây trắng bên trong bóng người giết người và bảo hắc hắc xem ra cũng không t ệ làm à. lục đạo hữu đây là ngươi bình s â n ấn đó n lục thiên đô tầm mắt cái kia dáng mây trắng bên trong bóng người xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh m a u tới trước đem trong hộp ngọc màu vàng ấn nhỏ đưa cho lục thiên đô lần này bởi vì cái này phản chế linh bảo dẫn phát hơn mười vị tu sĩ nguyên anh chết đi giờ phút này người là một mặt h lục đạo hữu đây là ngươi túi chữ vật nhìn thấy một m ặ t này diệp ra mặt chữ điển tu sĩ một mặt hôi bại vẻ liên tục không ngừng đem chứa lục thiên đô giá trị ngàn vạn linh thạch tài liệu túi chữ vật đưa tới như thế nào ngươi còn chuẩn bị đem những thứ này người chết di vật lưu lại sao lục thiên đô nhìn người nọ vậy mà chỉ đưa qua một cái túi chữ vật lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn diệp ra người này một cái không dám còn xin đạo hữu thông cảm nghe lục thiên đô lời này cái này mặt chữ điển tu sĩ đáy lòng chạy ra một luồng khí lạnh vội vàng ánh mắt ra hiệu núp ở phía sau mặt ô quan láo giả lần này bọn hắn không có lấy hao phí vô số tài nguyên luyện chế bình sơn ấn kiếm được một khối tài liệu trong lòng khổ sở tự nhiên không cần nhiều lời mà lại chết nhiều như vậy mười đại tông m ô n người tiếp xuống đại tấn tu tiên giới kịch biến tự nhiên cũng biết ảnh hưởng đến diệt gia người này có bình sơn ấn phía trước cái kia cây quạt cùng linh toa cũng hẳn là phản chế hẳn phản linh là bảo như thế ba kiện bảo vật đại tấn còn có người nào dám đánh người này chủ ý có chút liếc qua chậm rãi thu hồi từng cái túi chữ vật lục thiên đô cái này mặt chữ điển tu sĩ lóe qua một cái ý niệm không chỉ cái kia bên trong huyết ảnh bóng người là lao mà cái này lục thiên đô lập tức chính là đại tấn tiếng tăm lừng lấy đại ma、đầu. lúc này trong đại điện ánh sáng máu chất động cổ ma phân thân cũng rất nhanh thu hồi đủ loại túi chữ vật p h á t bảo diện tiên châu áo giáp màu đen thi các thứ lục thiên đô cởi ha ha một tiếng trong lòng dị thường thoải mái chư vị bản tọa cáo tử tiếp xuống chúng ta có duyên phận gặp lại còn chưa có nói xong không trung nổ van g một tiếng đại điện đỉnh đ ố n g nhiên bị nổ ra một cái lỗ thủng một đạo huyết màu một đạo vàng tím màu đội quang nháy mắt tại mọi người vẻ phức tạp bên trong biến mất không thấy gì nữa chương ba trăm ba mươi bảy hung danh ngốt trời lại một kiện phản chế linh bảo cầu đặt mua vũ nguyên sân mạch thiên ma tông Một chỗ b lặng lặng đài. Đài lặng lặng đúng lúc này thứ hai cao tầng kia trên mặt bàn chỉ nghe phớp phớp ba tiếng ba chén nhỏ màu xanh cây đèn nháy mắt dập tắt cây đèn này dập tắt tâm thanh mặc dù nhỏ bé vất quá chung quanh ngồi xếp bằng những thứ này tu sĩ kim đan lại lập tức mở mắt nhìn chăm chăm ngọc đài nháy mắt thần sắc đại biến Còn mấy ngày đợi bọn h trước i n lên xem xét, đ lên. đi tấn kinh trường g i n a hai vị trưởng lão đột nhiên bọn mình liền trêu đến trước mắt chủ trì môn phái sự vụ nhị trưởng lao giận dữ bây giờ đã phái người chạy tới tấn kinh cha ra trần tướng Kết quả l ú cái, cái, cái này chỉ c sợ chính là, cái kia giò é thế người c ư a đ nhưng là tông h o môn lạc bốn vị nguyên anh hậu kỳ trưởng l ã o a đại trưởng lao những năm này một mực tại bế quan bên trong nhị trưởng lão bây giờ ngay tại trong tông môn có thể xảy ra vấn đề chỉ có thể là tam trưởng lao thất diệu cùng tứ trưởng l ã o tây nguyên nghĩ tới hai người này bây giờ đều tại tân t i n h lão giả này thần sắc lập tức khói mù xuống lưu t ư huynh là chấp pháp trưởng lão cùng lúc này mấy người thoáng cái đã thấy rõ dập tắt cây đèn bên trên khắp tên người kinh hồn bạt vía bầm báo lên xấu ta phải nhanh thấy nhị trưởng lão nghe xong vẫn là bốn người đều là tại tấn kinh nguyên anh trưởng lão lao giả này hít vào một mụn khí lạnh đ ỗ n g nhiên một tay h áo vung đi cửa điện hóa thành một đạo màu đen đội quang đi xa đáng tiếc lúc này mới được thiên ma tông ác mộng bắt đầu làm một canh giờ sau tinh nguyên vị này tứ trưởng lão cùng với khác hai vị đồng dạng tại tấn kinh nguyên anh trưởng lao bản m ệ n h nguyên thần đèn đồng dạng sau khi lửa tắt thiên ma tông trên dưới sôi trào lên cái này ngắn ngủi mấy ngày bọn hắn thiên ma tông vậy mà tổn thất bảy vị nguyên anh sơ t r u n g kỳ trưởng lão thực tế là không thể tưởng tượng nổi đây là có người tại đặc biệt nhằm vào chúng ta thiên ma tông a thiên ma tông chủ điện bên trong hàng đầu một vị áo bào s á m lao g i ả tóc trắng lúc này một mặt vẻ bằng lãnh mắt nhìn phía dưới c h o mày đám người ta phải lập tức thấy thái thượng trưởng lão bẩm báo lần này biến cố các ngươi nhanh báo tin tất cả bên ngoài trưởng lão trở về tông môn sau đó liên hệ phía trước phái đi tấn kinh người điều tra tin tưởng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lần này tao nộ là ta thiên ma tông ngàn năm không có đại biến cho nên chư vị gần đây không thể lười biếng chờ cha ra tập nhân tất để cái này tặc tử lấy máu trả máu đồng d ạ n g từng m ả n tại âm la tông huyết thê môn cùng phục long tông trình diễn một vị đại tu sĩ cùng với khắc nguyên anh trưởng lao vất lạc chính là chính ma đạo mười đại tông môn cũng thương cân động cất lên thần kinh hội đầu ra dưới đất nhìn xem lục thiên đô cùng cái k i a ánh sáng mau bóng người cường thế phá vỡ nơi đây cầm chế hóa thành ánh đỏ mà đi tại chỗ hơn hai trăm tên tu sĩ nguyên anh thật giống như bị kiềm chế rất lâu nháy mắt như s ô i trào cùng bên người kẻ không quen biết tùy ý nói chuyện với nhau trận này duy trì liên tục thời gian cũng không dài đại chiến hoặc là nói đồ sát quả thực là cho bọn hắn lên bài học nguyên lai có thể c h ấ n áp một nhà tông môn hàng trăm hàng ngàn năm không suy yếu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vậy mà như thế yếu lại bị người một đ a o một cái tùy ý thu hoạch đ ấ y lòng của mọi người bỗng nhiên không tên sinh ra đối đại tu sĩ khinh thị đồng thời lại chưa phát giác sinh ra một luồng vẽ bị thương bất quá đ ố i thiên ma tông huyết thêm ô n mấy môn phái tang o ộ đám người nhưng không có một tia đồng tình chính ma đạo mười đại tông môn mỗi một nhà cũng giống như một khối sừng s ư n g đá lớn đ ặ t ở môn phái khác trên đầu ở trong đó tự nhiên thiếu không được đ ố i cái khác môn phái ức hiếp tại chỗ liền có không ít tu sĩ nguyên anh hoặc nhiều hoặc ít cùng thiên ma tông huyết thêm ô n mấy môn phái có kh đối với những người này bị chém giết sự tình âm thầm cao hứng người tự nhiên không ít mà lại lần này đại chiến c ă n nguyên nói cho cùng còn không phải thiên ma tông huyết thêm ô n trở môn nhân không coi ai ra gì vì bảo vật muốn phải lấy thế đại người kết quả bất hạnh đá vào t ầ m sát chỉ có thể nói những thứ này đại tông môn người cao ngạo quen lại không nghĩ rằng lần này gặp không kiêng nể gì cả người cắm cái ngã nào lúc này huyết cốt thượng nhân đầu lâu cổ xuống bên trong đôi mắt tràn ngập vẻ hưng phấn hh ắ c ắ c p h ò n g lão ma chết được tốt các ngươi không chết liền không có chúng ta những môn phái kia cơ hội vùng lên a lần này vậy mà trao đổi đến ba cái có thể tăng trưởng thọ nguyên linh nào chỉ có thể ta cùng người khác lại giao dịch một phen đổi lấy những chủng loại khác tăng thọ linh dược cũng không phải việc khó kể từ đó lao phu liền có thể lại tăng thọ một trăm tám mươi năm nghĩ đến cũng có thể nhìn thấy huyết c ố t môn tiến vào mười đại ma tông âm la tông mặc dù còn có một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ càn lao ma bất quá hắn huyết c ố t môn như thường có hai tên đại tu sĩ hắn tự nhận là trong vòng ba trăm năm nhìn thấy huyết c ố t môn tiến vào ma đạo mười tông không phải là việc khó một bên khác hắc dương tông áo s á m lao giả lúc này cũng ánh mắt lóe lên thiên ma tông mặc dù t h o n g cái tổn thất một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bất quá chỉ cần hô lão ma vị này hóa thần tu sĩ không chết thiên ma tông liền có thể ngồi vững vàng ma đạo khôi thủ vị trí m a huyết thêm ô n cái này nhà ma đạo xếp hạng thứ ba môn phái có thể thành k h ô n g giống thực lực mạnh nhất k h ô n lão ma vẫn lạc huyết thêm ô n rơi ra ma đạo trước ba tông môn đã là tất nhiên như thế bọn hắn hắc dương tông tự nhiên cũng nghĩ từ trận này ma đạo thực lực kịch biến bên trong mưu tính chỗ tốt đám người ồn ào chỉ chốc lát tựa như đem trong lòng k i ể m chế vung lộ hết sạch sau một lát mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời khắc bỗng nhiên từng đạo từng đạo truyền âm kiếm vàng không hẹn mà cùng tiến vào trong đại sành làm diệp ra mặt chữ điển tu sĩ điều tra rõ ràng truyền âm kiếm vàng bên trong tin tức về sau một mặt vẻ khó tin nói ngay tại trước đây không lâu thiên ma tông tại tấn kinh cứ điểm bị người phá hủy thất diệu chân nhân cùng với khác ba vị nguyên anh trưởng lão đều đã bỏ mình lúc này những người khác cũng đều thu đến tương tự tin tức đám người một mặt c h ấ n kinh thời khắc đ ỗ n g nhiên không hẹn mà cùng trong lòng lóe qua lục thiên đô bên người cái kia ánh sáng máu có người n g có thể một lần tính chém giết bốn vị nguyên anh trưởng lão hẳn là ma này cái này thiên ma tông đến tội cùng trêu chọc như thế nào đại địch trước có lục lao ma năng chém giết cúng dai bây giờ cái này huyết lao ma chém giết cùng dai như cắt r a u gọt dưa đại tấn đ ỗ n g nhiên xuất hiện cái này hai đại ma đầu tu tiên giới không yên ổn hắc hắc thoáng cái tổn thất hai tên nguyên anh hậu kỳ trưởng lão bây giờ chỉ sợ hô lão ma cũng ngồi không yên a đám người tâm tư khác nhau lúc này cũng không lại chần chờ lái đột quang từng cái biến mất không thấy gì nữa theo cái này hơn hai trăm tên tu sĩ nguyên anh đem trực tiếp hiện trường hiểu biết truyền bá ra không bao dài thời gian toàn bộ đại tấn tu tiên giới bắt đầu lưu t r u y ề n lên lục lao ma cùng huyết lao ma sợ hãi nghe đồn lúc này tại một đám nguyên anh tu sĩ kim đan trong mắt hai người này thành không thể trêu trọc tồn tại mọi người ở đây mong mọi chờ đợi thiên ma tông làm ra t h ả o phạt hai cái lao ma hành động thời khắc thiên ma tông lại lâm vào quỷ dị trong trầm mặc thạch châu thế giới rời đi hội đấu giá dưới đất bị cổ ma phân thân mang theo phi đột mấy vạn dặm về sau tìm một chỗ núi hoang dừng lại lục thiên đô đơn giản mở ra một chỗ đậu phủ lách mình vào thạch châu thế giới đại chiến sau đó bây giờ thời gian sung túc hắn đương nhiên phải thu nạp một phen chiến lợi phẩm bất quá trước lúc này hắn trước đối cái kia t i n h uyên nguyên anh các loại cái kia chín cấp yêu gấu tinh hồn tiến hành một phen siêu hồn không nghĩ tới thiên ma tông vô cùng thần bí đại tr t không, không nghĩ tới vậy mà là hô lão ma cháu trai ruột mà lại thiên ma tông còn có mấy vị nguyên anh trưởng lão cũng là hô lão ma huyết mạch hậu duệ hô lão ma trong ma cung trên trăm vị thị thiếp đợi sau bên trong chỉ có một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể thấy được muốn tiến giai đại tu sĩ thật đúng là không phải là rất dễ dàng bây giờ chính bất tu thất diệu cùng với tĩnh nguyên đều chết rồi thiên ma tông trừ người này Cũng liền mà ộ t tư trường Thiên đô ánh mắt bên trong sắc bén sáng loáng nhấp ngáy. Từ tính nguyên trong trí nhớ biết vị nhị khác họ ánh nhấp nhớ sáng loáng ngáy. Lục sắc được người đổi Đô bên bén nguyên n lão. y vậy cùng chỉ cùng chúng nữ, muốn phải bắt về sau đưa cho tính nữ, giao thất tại bắt phải hô diệu mưu muốn sau về mà đưa lại ã o ma tâm Mà thải lục Thiên đô lập tức sát tâm nổi bộ, Lục lập lên. l Đô từ tĩnh nguyên trong trí nhớ lục thiên đô cũng biết vì cái này bình s â n ấ n thiên ma tông vậy mà cùng đồng dạng đối với cái này bảo tình thế bắt buộc thái nhất môn làm giao dịch này mới khiến thái nhất môn cuối cùng rời khỏi lần này lại bảo cái này cũng giải thích lục thiên đô lấy lòng lần này thái nhất môn không nhân xâm thêm đấu giá hội n g h i hoặc rốt cuộc hắn nhớ tới nguyên kịch bản bên trong côn nô sơn bên trong cái này bình sơn ấn thế nhưng là xuất hiện tại thái nhất môn huyền t h a n h t ử trong tay đến mức cùng thiên ma tông cùng tiến lùi huyết thê môn chỉ là thiên ma tông chuẩn bị một chiêu dự bị chuẩn bị ở sau mà thôi từ cái kia chín cấp yêu gấu tinh hồn ở bên trong lấy được tin tức cũng làm cho lục thiên đô lối vạn yêu cốc có một phen hiểu rõ vạn yêu cốc bên trong trừ xa lão yêu vị này từ thượng cổ sống s ó t hóa thần lao yêu bên ngoài bao quát hùng sư ở bên trong lại có bốn vị tương đương với mười cấp yêu tu phó cốc chủ cùng với mấy chục vị bát cựu cấp yêu tu khó trách tại đại tấn chỗ này lấy tu sĩ nhân tộc làm chủ địa vực giảm c h i ê m cứ một chỗ mấy chục vạn giảm rộng sân mạch tự xưng vạn yêu sân mạch thực lực như vậy hoàn toàn chính xác không kém chút nào chính ma đạo khôi thủ đến mức gần tàng thân hình tham gia hội giao dịch ngầm đầu này yêu gấu nói đến vẫn là vạn yêu cốc bên trong yêu gấu nhất tộc tộc trưởng đã từng nhận qua hùng sư đại ân lần này nhưng là ẩn tàng thân hình đến tham gia hội giao、dịch. tấn kinh bên trong chính đạo chủ sự hội giao dịch yêu tộc tự nhiên không dám đặt chân bất quá ma đạo chủ trì hội giao dịch ngầm bởi vì bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều nhận không r a n g ư ờ i vật đấu giá cho nên tại bí ẩn bên trên cao hơn mỗi lần đều có yêu tộc cao ra yêu tu ẩn tàng thân hình lén lút đến tham gia cái này gấu yêu nguyên bản chỉ là đến tham gia hội giao dịch kết quả không nghĩ tới lợi dụng tiên phú bí thuật vậy mà xem thấu lục thiên đô ngụy trang từ khi hùng sư sau khi chết vạn yêu cốc tự nhiên phái ra vài luồng thế lực do xét lục thiên đô tung tích bất quá bởi vì lục thiên đô một mực trở tại tấn kinh nguyên nhân những thứ này bắt cựu cấp yêu tu cũng bó tay tỏ t mà cái này gấu yêu vừa nhìn ra lục thiên đô ngụy trang lập tức trong lòng vui mừng chỉ cần đấu giá hội sau hắn triệu hắn đến những người khác chúng yêu vây công phía dưới không nói chém giết lục thiên đô trọng thương tuyệt đối không có vấn đề đáng tiếc đằng sau theo thế cục phát triển nhìn thấy lục thiên đô vậy mà cùng ma đạo trước ba đại tông môn liền muốn phát sinh xung đột cái này gấu yêu động bắt đầu mượn đao giết người tâm tư kết quả vừa nói xong khiêu khích ly dán lời nói lại bị đằng đ ằ n g sát khí lục thiên đô nháy mắt chém giết chỉ có thể nói chết quá mức bị k u ấ t cho nên lục thiên đô tại chỗ chém giết này yêu mọi người thấy là một vị chín cấp yêu tu trừ bộ phận lần đầu tham gia người có chút hơi kinh ngạc bên ngoài tham gia qua nhiều lần loại này đấu giá hội tu sĩ nguyên anh cũng không có quá mức kinh ngạc mà lại tại đây gấu yêu trong trí nhớ cái kia đấu giá hội bên trong lại còn có hai vị cũng là yêu tu lục thiên đô phía trước vẹn vẹn trọng điểm chú ý tham gia hội giao dịch đại tu sĩ đối với những người này cũng không cẩn thận điều tra ngược lại là bỏ qua bây giờ cái kia cái khác hai yêu chỉ sợ gấp gáp vội vàng h o n g cho cái khác đồng bạn báo tin đào mệnh đi lục thiên đô muốn phải chém giết những thứ này vạn yêu cốc chúng yêu đã tới điều khó nói bất quá cái này chín cấp yêu tu tinh hồn cũng không tệ quay đầu có thể thử một chút luyện chế nguyên anh hậu ký khôi lỗi. thu hồi phong ấn yêu gấu tinh hồn bình ngọc lục thiên đô lúc này mới kiểm tra lên tất cả chiến lợi phẩm đầu tiên tự nhiên là cái này phản chế linh bảo bình sân ấn nguyên bản hắn thành tâm thành ý chuẩn bị giá trị ngàn vạn linh thạch đủ loại tài liệu chuẩn bị quang minh chính đại vỗ xuống bảo vật này không nghĩ tới cuối cùng trời xuôi đất khiến một khối linh thạch đều không tốn liền thu hoạch bảo vật này thưởng thức một phen màu vàng đất tấn nhỏ về sau lục thiên đô lúc này mới xem ra từ diệp ra ô quan láo giả nơi đó yêu cầu đến bốn cái chứa có giá trị không nhỏ tài liệu túi chữ vật những thứ này trong túi chữ vật tự nhiên là thiên ma tông huyết thế môn âm la tông cùng phục lòng tông bốn nhà lấy ra cạnh tranh bình sơn ấn đủ loại tài liệu lục thiên đô đại khái kiểm tra một phen đều t ạ i giá trị bảy tám triệu linh thạch trái phải bốn nhà bên trong liền mấy thiên ma tông giá trị cao nhất giá trị hơn ba vạn linh thạch đủ loại tài liệu hh ắ c ắ cái c này giết người đ o ạ t bảo quả nhiên là nhanh nhất làm giàu con đường lục thiên đô cảm thán một tiếng t u y ý ném cái này bốn cái túi chữ vật lục thiên đô lúc này mới nhìn lên cổ ma phân thân đưa tới thất rượu bốn người mấy cái túi chữ vật kéo ra thất rượu ba cái túi chữ vật về sau mặc dù lẽ loi tổng, tổng có giá trị hai triệu linh thạch đủ loại tài nguyên bất quá cũng không có phát hiện phản chế linh bảo tung tích để lục thiên đô nổi lên nghi ngờ nhớ tới nguyên kịch bản bên trong côn nô g sơn phó bản lúc cái này thất diệu thế nhưng là trong tay có một kiện phản chế linh bảo xích minh cổ như thế xem ra b ả o vật này có lẽ là thiên ma tông đồ vật mà không phải thất diệu bản thân đồ vật lục thiên đô lóe qua cái này ý niệm tiếp tục xem xét lên tính n g u y ê n đám người túi chữ vật những thứ này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thân gia quả nhiên không phải vậy mỗi một cái đều tại một triệu linh thạch trở lên bất quá lục thiên đô thân gia hàng tỷ cũng không có quá mức kinh ngạc bất quá làm hắn kéo ra huyết thêm môn khôn lao ma một cái tú nhìn xem trong tay một thanh dài ba xích toàn thân lập l o ạ bạch quan g kiếm dài lúc lập tức kinh ngạc phản chế linh bảo quan sát tỉ mỉ trôi kiếm vị trí thiên cơ kiếm ba cái chữ nhỏ chiếu vào lục thiên đô tầm mắt nghe nói huyết thê môn cũng có một kiện chấn tông bảo vật không phải là bảo vật này à. nếu thật là bảo vật này không lão ma dựa vào bảo vật này chém giết cùng giai đại tu sĩ nhưng cũng nói được ha ha không nghĩ tới à, lần này ngược lại là không duyên cớ lại được một kiện phản chế linh bảo vuốt vuốt trong tay trường kiếm màu trắng lục thiên đô cười lên ha hả chương ba trăm ba mươi tám hướng sư h u n h từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ câu đặt canh tinh lạc phượng mục ngưng hồn thạch vạn luân hoa thả ra trong tay phản chế linh bảo thiên c ơ kiếm lục thiên đô lần nữa kiểm tra lên khôn lão ma t ú i chữ vật bất quá làm hắn nhìn thấy cái k h á c từng loại giá trị kinh người tài liệu cùng linh giữa lúc lập tức cảm thán lên người này không hổ là ma đạo mười tông xếp hạng thứ ba đại tông môn đại trưởng lão cái này thân ra thực tế là kinh người không tính huyết thêm môn chấn tông bảo vật thiên c ơ kiếm chính là cái k h á c tất cả mọi thứ cộng lại vậy mà giá trị vượt qua năm triệu linh thạch đúng là lục thiên đô chém giết nguyên anh hậu kỳ bên trong tu sĩ thân gia người số một đem những này đồ vật đại khái phân loại về sau. lục thiên đô lại xem xét lên cái khác cái người túi chữ vật bất quá mặc dù thân g i a đều không ít bất quá nhưng không có cái gì ngạc nhiên đồ vật như thế thô sơ giản lược tính toán năm vị đại tu sĩ m ộ ư ơ i vị tu sĩ nguyên anh cộng lại thân g i a vậy mà tiếp cận ba mươi triệu linh thạch cái này cũng chưa tính tứ đại tông giá trị hơn ba vạn linh thạch đủ loại tài liệu cùng với hai cái phản chế linh bảo nhìn xem núi nhỏ đồng dạng thu hoạch lục thiên đô cũng là kinh ngạc loại thu hoạch này đặt ở bên ngoài chỉ sợ muốn chấn kinh không ít tu sĩ ánh mắt bất quá nói đi cũng phải nói lại cũng không có người dám như thế trắng trận vào chỗ chết thoáng cái đắc tội mấy nhà mười đại tông môn người đương nhiên lại không người dám dùng hóa thần hậu kỳ lao ma đến chém giết những thứ này tu sĩ n g u y ê n anh cũng chỉ có lục thiên đâu người này to gan lớn mật mới dám làm xuống bực này đại tấn ngàn năm không có hung ác ngoại giới bây giờ lưu truyền rất rộng lục lao ma tự nhiên không phải là k ê u không lên tiếng bây giờ tính đến hắn đi tới đại tấn sau từ huyện diệp vương hùng sư đám người trong tay thu hoạch chiến lợi phẩm tổng giá trị đã vượt qua kinh người hơn trăm triệu linh thạch thực tế là để người khiếp sợ không thôi Bất bạch tu tu từng trồng cốt qua Nguyên hậu Nguyên chung phía Anh hơn Anh dưới này vị Anh vị Anh cũng vị vị kỳ kỳ sĩ, sơ sĩ lục à vào nàng để Được đưa để đi. người phân giao hãi. rồi, loại sợ thắp các trì l thiên đô nhìn xem cái này đ ố n g chiến lợi phẩm khẽ lắt đầu vung tay háo một cái trước mắt tất cả vật phẩm cùng bản thân nháy mắt biến mất lúc này khoảng cách lục thiên đô phía trước đem nam cung nguyện chúng nữ thu vào giao trì thắp cũng không đến mười ngày nhìn thấy lục thiên đô đột nhiên lấy đi vào cái này rất nhiều túi chữ vật chúng nữ thoáng cái kinh ngạc lục thiên đô tự nhiên đối với các nàng sẽ không có cái gì g i u giếm đơn giản giải thích một phen không nghĩ tới nghe lục thiên đô lời nói này hồng phất mấy nữ bỗng nhiên nhìn xem lục thiên đô bắt đầu trầm mặc các ngươi đây là lục thiên đô nghi ngờ nói phu quân lần sau nếu là còn có cường đ ị n h thì bội chúng ta nhóm đồng dạng có thể ra ngoài cùng phu quân dắt tay đối địch thích chân chân bỗng nhiên mở miệng nói thích chân chân vừa nói xong chúng nữ cùng nhau gật đầu đôi mắt sáng rực nhìn xem lục thiên đô tốt lần sau có việc ta nhất định để các ngươi hỗ trợ lục thiên đô mỉm cười ô nhu chấn ăn lên chúng nữ hạn tự nhiên rõ ràng chúng nữ tâm tư mặc dù trong các nàng phần lớn người vẫn chưa tới nguyên anh hậu kỳ nhưng giống như thích chân, chân tôn thanh p ư ợ n g hai nữ hoàn toàn có thực lực cho lục thiên đô hỗ trợ. gặp được loại này còn đầu lục thiên đô không cần thiết cùng phân thân độc thân độc đấu húng chi giống như h ư n g phất nam cung nguyện mấy nữ thần thông không kém chút nào đại tu sĩ đồng dạng có thể xuất chiến lục thiên đô tự nhiên cũng rõ ràng những đạo lý này bất quá mặc dù hắn hiểu được chúng nữ thực lực không yếu nhưng chính là đồng dạng nguyên anh hậu kỳ thích c h â n c h â n tôn thanh phượng hai nữ tưởng tượng hắn như vậy có thể nhanh chóng chém giết cùng giai tu sĩ vẫn là có nhất định khó khăn cho nên nếu không phải thực tế bận không quan h i hắn tự nhiên không nguyện ý chúng nữ ra tới ra tay thực tế là không cần thiết đương nhiên đây cũng là chúng nữ vẹn, vẹn biết rõ lục thiên đô mạnh nhất phân thân vẹn, vẹn hóa th nếu là thật sự gặp được lục thiên đô chính mình cũng đối kháng không được định nhân hoặc là có đầu rút cổ tại giao trí tháp hoặc là trực tiếp triệu hoán bản mệnh chân linh hữu lạc là đủ phương này nhân giới hồ nước vẫn là quá nhỏ bé lục thiên đô bây giờ liền có thể quét ngang mà tới linh giới tự nhiên có bọn họ đại triển quyền cướp cơ hội cùng chúng nữ liên tiếp ngây người hơn mười ngày về sau lục thiên đô lúc này mới lần nữa tiến vào trường sinh điện khoảng cách tiên phủ môn biến còn có hơn hai tháng thời gian thời gian cũng là sung túc ta ngược lại là trước tiên có thể luyện hóa một cái khắc viên tiên thi châu lục thiên đô lấy ra một cái vàng óng ánh hạt châu trầm tư nói không nói hắn từ thiên phủ môn tiền nhân trên thân lấy được thiên phủ bảo điện chính là sau đến tại âm minh chi địa lấy được mặt khác nửa khối kim khuyết ngọc thư cũng cùng thiên phủ môn rất nhiều quan hệ bây giờ đã ngay tại đại tấn lục thiên đô tự nhiên không ngại đối thiên phủ môn trông n o n một phen mà lại bây giờ vị kia hướng sư h u y n h chỉ sợ cũng tại thiên phủ môn vừa vặn đi gặp một mặt mà liền tại lục thiên đô bế quan về sau lục thiên đô những thứ này hồng nhan chi k ỷ cũng tụ cùng một chỗ thảo luận ừ ừ phu quân phía trước đồng ý chúng ta ra ngoài hỗ trợ lời nói là ứng phó chúng ta bọn tỷ bội chắc hẳn đại khái đoán được mà nam cung nguyện nhìn chung quanh một vòng các vị đại mỹ nhân, kỳ hì bại hoại phu quân chỉ sợ đoán không được chúng ta nếu là nghĩ cảm ứng hắn nói không nói lời nói dối cũng là có thể cảm giác được à. nghe thường vũ mị cười nói nghe nghe thường lời này trong đó chúng nữ khuôn mặt bỏ lên ánh mắt lóe lên nói đến lúc ấy lục thiên đô đối mặt chúng nữ trầm mặc trấn an chúng nữ lúc bọn họ mấy người liền âm thầm dụng tâm thần liên hệ trong thức hải bóng lò yên lặng cảm ứng quả nhiên liền phát hiện lục thiên đô là tại ứng phó bọn họ mặc dù trong lòng khí khổ bất quá khi đó cũng không có biểu hiện ra cái gì loại này thông qua trong thức hải bóng lò phương pháp cảm ứng lục thiên đô mặc dù cũng do rõ, rõ rằng ràng bất quá hắ không trở ngại đại cục có chút cẩn thận nghĩ tự nhiên không có việc gì kết quả chúng nữ không thể nhận thấy phát giác loại này chỗ kỳ diệu về sau từng cái ngược lại là càng phát ra ở trung hòa thuận lên đương nhiên ngẫu nhiên cảm ứ n g xuống nam nhân của nhà mình quân tử cũng coi là bọn họ trong sinh hoạt vật điều hòa ai bảo nhà chúng ta phu quân là cái phong lưu hạt giống vẫn yêu thương hương t i ế c ngọc đ ầ u sâm tính quân cười lắc đầu liền cùng chúng ta phía trước vụ trộm cảm ứ n g như thế chỉ sợ qua không được bao lâu cái kia bạch ra tỉ mọi chỉ sợ cũng phải gia nhập chúng ta đi nói xong giống như cười mà không phải cười nhìn nghiên lệ một cái trêu đến nghiên lệ cũng hờn rỗi lên rốt cuộc chúng nữ bên trong nàng loại này đầy đặt lại nhỏ nhắn xinh xắn cái này một cái cũng liền một mình nàng mà thôi quả nhiên nữ nhân càng nhiều n g ư ơ i một lời ta một câu rất nhanh liền chệch ư ớ n g chính đề chưa tới nửa giờ sau nam cung nguyện mới kéo về chính đề đã phu quân lo lắng thực lực chúng ta không đủ xuất chiến sợ bị tổn thương bây giờ tài liệu sung túc chúng ta trước hết phân công luyện chế mấy cái nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi như thế nào tốt tỷ tỷ lời này là lẽ phải có nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi chắc hẳn có thể cho phu quân giúp đỡ không ít việc thân như âm cái thứ nhất gật đầu đáp đúng vậy a lần sau trực tiếp lấy ra thành phẩm cũng coi là cho phu quân một kinh hỉ chân x ả o thiến cũng một mặt cười t ù n g tìm nói nhìn chúng nữ từng cái rất là đồng ý nam cung nguyện cũng khép cười một tiếng phân phối lên nhiệm vụ cái này luyện chế nguyên anh hậu kỳ khôi lôi đã sớm tại lục thiên đô trong kế hoạch bây giờ lại mới được chín cấp y ê u thú tinh hồn tính đến phía trước lần lượt cất giữ đủ loại y ê u thú tinh hồn chúng nữ tinh thông khôi lỗi thuật cùng luyện khí thuật có khối người từng cái rất nhanh lửa nóng hành động hoa vân châu là nằm ở đại tấn đông bộ một cái duyên hải đại châu bến cảng thành trấn nhiều xây dựng vào nơi gần biển càng có rất nhiều hải ngoại tu sĩ thường xuyên ở đây châu duyên hải phường thị ẩn hiện dùng đủ lúc này không chung một đạo tốc độ cực nhanh màu vàng đội quang ngay thẳng chạy khoảng cách đông hải bên cạnh bất quá hơn hai trăm dặm một chỗ tiểu trấn cái này tiểu trấn gọi là mở sông l ơ n trấn trong trấn có một tòa linh khí đồng dạng núi nhỏ trúc trắng núi chính là thiên phủ môn bây giờ sơn môn vị trí đội quang công chính là ngụy trang tu vi cùng khuôn mặt lục tiên h đô hắn bất quá bê quan hai tháng kết quả ra thạch châu thế giới hơi nghe ngóng một phen mới biết được chính mình lúc này đã bị đại tấn tu sĩ xưng là lục lao ma mà lại nói đến lục lao ma có thể nói là người, người biến xác nhìn thấy một màn này lục tiên đô cũng là dở khóc dở cười bất quá hắn cũng liền lắc đầu, không còn quan tâm việc này. mặc dù còn chưa tiến vào trúc trăng núi bất quá lục thiên đô đơn giản thần thức quét qua tự nhiên đem thiên phủ môn bây giờ hiện trạng điều tra do rõ, rõ ràng ràng đương nhiên vì không chấn động tới ẩn nút hướng lá quỷ lục thiên đô lúc này vẹn vẹn biểu hiện ra nguyên anh sơ kỳ thần thức tốt rồi các ngươi không cần thật trương bản tọa cùng các người thiên phủ môn cũng coi như có chút nguồn gốc ta lần này cho các ngươi mang một kiện cùng quý môn rất nhiều nguồn gốc đồ vật để quý môn trưởng môn tới gặp ta còn chưa tiến vào đại điện đụng phải thiên phủ môn tu sĩ khác lục tiên h đô mở miệng nói không quá nửa c h u n g trả thời gian đại điện bên ngoài một tên thân mang màu vàng cẩm bạo lao giả dẫn một đám người vội vã đi vào người này có chút quét qua qua lục tiên h đô toàn thân khí tức lập tức trong lòng giật mình vội vàng đoạt ra mấy bước thật sâu thi lễ một cái cùng kính dị thường nói văn bối thiên phủ môn trưởng môn chân, không biết tiền bối đại giá lại đến tệ môn không thể viết nên mong rằng tiền bối thứ tội hắn mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ tu vi vô pháp nhìn ra lục thiên đô biểu hiện tu vi nhưng hắn thân là nhất môn c h i chủ kiến thức tự nhiên xa không phải môn hạ đệ tử có thể so cũng đã gặp mấy lần nguyên anh kỳ tu sĩ cho nên một tại lục thiên đô trên thân cảm ứng được đồng dạng khí tức cường đại về sau trong lòng không khỏi sợ hãi lên cũng không biết người này lần này tới cửa là phúc là họa tu vi như thế chỉ sợ sẽ là mời ra bế quan vị kia kim đan sư thúc cũng là vô dụng các ngươi không cần kinh hoàng ta đến nơi đây một mặt là nhận ủy thác của người một phương diện khác cũng coi là cùng thiên phủ môn có chút nguồn gốc lục thiên đô thấy những tu sĩ này từng cái lo lắng bất an bộ dạng không khỏi cười khẽ một tiếng nói xong cũng không đợi người này nói tiếp cái gì ra ba câu đem âm minh c h i địa họ vân láo giả ngôn từ nói một phen đến mức nguồn gốc liền mập mờ hai câu đại khái thiếu thiên phủ môn một vị nào đó đạo hữu một cái tiểu nhân tình nói đến cái này họ vân láo giả ra âm minh c h i địa cũng vẹn vẹn còn sống hơn hai mươi năm liền tọa hóa rốt cuộc trúc cơ tu sĩ thọ nguyên cũng vẹn vẹn hai trăm năm mà thôi nghe lục thiên đô lời này nhạc chân kéo ra lục thiên đô đưa tới một cái bốn phương q ố c h ạ vừa nhìn rõ ràng bên trong đồ vật lập tức ngạc nhiên kêu lên hàng linh phủ đây là hàng linh phủ phương pháp luật chế phía trên bút tích là vân sư bá lúc này thiên phủ môn duy nhất một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng chạy tới làm lễ về sau nghe là vân sư huynh tự tay viết lập tức cũng ngạc nhiên lên nghe lục thiên đô đại khái giải thích quỷ vụ cùng âm minh c h i địa đáng sợ về sau hai người cũng là sợ không thôi rốt cuộc bọn hắn ngay tại ven b i ể n phụ cận tự nhiên cũng đã được nghe nói loại này quỷ dị hát vụ coi như bây giờ vân sư huynh thọ nguyên đến đã tại âm minh c h i địa chỗ kia t ỏ a hóa cái này một đường đi tới ta nghe các ngươi thiên phủ môn tựa hồ gặp phải phiền t o á i ta và các ngươi thiên phủ môn cũng coi là có chút n u ồ n gốc cũng có thể tiện tay giúp các ngươi giải quyết nói chuyện phía bài câu nghe được cái này nhạc chân cùng họ ôn lao giả trong lời nói lôi kéo ý lục tiên đô trực tiếp mở miệng nói a chúng ta đa tạ tiền bối đại ân hai người một mặt sợ hãi lẫn vui mừng thật sâu túi đầu trong đại điện cái khác chúc cơ tu sĩ lúc này cũng một mặt hư phấn lần nữa tiến lên hành lễ lên nhạc chân lúc này mới dăm ba câu đem bao quát bọn hắn thiên phủ môn ở bên trong tam gia môn phái nhỏ trưởng quản mô phòng trợ bị linh phong môn cưỡng đoạt sự tình nói một phen đương nhiên mấu chốt nhất chính là cái này linh phong môn sau lưng có một nhà cỡ chung môn phái sắt dương tông chỗ dựa mà cái này sắt dương tông có được một vị nguy Tiền bối nếu là có thể thay bọn bối bối nếu bọn vãn là có thể chỗ hay. giới ả bản cả i đại điển tiền bối thiên tại cái diện hiểu, i đạo đạo nạn này, tông cung quan môn phương không nhưng nhất vẫn là tùy hay. bí tất thể sát, ta thể g cấp lục có mặc khác lục có chỗ phụ phủ pháp phụ quá dù ý am ở thiệu mấy nhà mâu thuẫn về sau nhạc trưởng môn chỉ lo lục thiên đô không nguyện ý vì bọn hắn cái này tiểu môn phái t r e o chọc cùng giai tu sĩ tranh thủ thời gian đưa ra điều kiện cũng tốt ta liền vì các ngươi giải quyết việc này lục thiên đô gật gật đầu hỏi rõ sát dương tông vị trí về sau nháy mắt biến mất không thấy gì nữa vị tiền bối này thật tốt quả quyết nhìn thấy lục thiên đô trong nháy mắt liền hành động lên hai người lập tức kinh ngạc sư thúc các ngươi chúng ta như thế nào mới có thể cùng vị này tiêu tiền bối nhờ và chút quan hệ nhạc chân đột nhiên lên tiếng hỏi lần này lục tiên h đô mặc dù có thể giúp bọn hắn giải quyết phiền phức nhưng cũng vẹn vẹn lần này đã cũng không phải là kế hoạch lâu dài mà bọn hắn loại này tiểu phái nếu là trên danh nghĩa có thể có một vị tu sĩ nguyên anh làm khách khanh trường lão cái k i a t r o n g đó chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết đúng vậy à ta vừa rồi cũng tại nghĩa vấn đề này bất quá chúng ta thiên phủ môn hiện tại luân lạc tới tình trạng này trừ cái này hai đạo mật phủ cũng không có cái gì có thể đem ra được đồ vật ta họ ôn lão giả thở dài một tiếng không vẫn là có m ộ tiền k bối ê n c ư xin một g b ta cái này liền dẫn tiền bối tiến về trước tàng kinh cát nhạc chân dẫn đầu dẫn lục thiên đô tiến về trước một chỗ lầu cát mà họ ôn lão giả tự nhiên tiến về trước phường thị đi đây là một tòa không thế nào thu hút trong lầu cát chia làm ba tầng toàn thân bị tầng một màu xanh n h ạ t cấm chế bao phủ lại làm lục thiên đô theo nhạc chân tiến vào tầng một bên trong lúc bên trong đang có một lão giả chính xếp bằng ở trên bộ đoàn trong tay còn cầm một khối ngọc giản phản phất tại cha x ế p giản bên trong nội dung lý sư điện tới gặp qua một chút tiêu tiền bối nhạc chân một nhìn thấy lão giả lập tức không khách khí phân p h ó nói đồng thời quay người lại cung tính cho lục thiên đô giải thích vị này lý sư điện là chuyên môn phụ trách quản lý tàng kinh các đôi trong các đủ loại điện tịch đều rõ như lòng bàn tay ừ n ngươi lui ra đi lục thiên đô gật gật đầu vừa vặn nhìn về phía bị nhạc chân âm thanh từ quan sát trong ngọc giản giật mình tỉnh lại một mặt khéo đưa lầy vẻ hai mắt nhỏ bé lao giả giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i nói hướng sư minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ a chương ba trăm ba mươi chín hướng chi lễ kinh sợ thối lui c ầ u đặt mua thật là ngươi lục thiên đô trên bù a đoàn lao giả mặt mũi nhăn nheo hai mắt nhỏ bé trong mắt lộ ra từng tia từng tia khéo đưa đ ẩ y xem ra đang muốn đứng dậy hành lễ đột nhiên ngừng lục thiên đô x ư n g hô âm thanh trong chốc lát ru lên khuôn mặt lập tức ngưng trệ lúc này nhạc chân đã ra ngoài nhưng là chưa từng nghe tới hướng chi lễ cái này mang theo kinh ngạc cùng cái k h á c cảm xúc lời nói ha ha hơn hai trăm n ă m không thấy hướng sư huynh chẳng lẽ không biết lục thiên đô cười ha ha một tiếng nhấc chân hướng trong tàng kinh các đi tới hoặc là nói mấy tháng qua hướng sư huynh tại đây thiên phủ môn tàng kinh các tiềm tu chưa chừng nghe nói ngoại giới mảy may tin tức nói xong lục thiên đô lộ ra giống như cười mà không phải cười t h ầ n sắc hơn hai trăm tuổi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thực tế là để người không thể tưởng tượng nổi hướng chi lễ nhỏ bé hai mắt lúc này bóng loáng bắn ra bùn phía nơi nào còn có phía trước khéo đưa lầy vẻ mà lại xem ra tiểu tử ngươi vậy mà đối thân phận của ta rất nhiều hiểu rõ vậy hướng chi lễ nói đến phần sau lộ ra nồng đậm hiếu kỳ t h ầ n sắc còn tốt ta cũng coi là có chút cơ duyên đi lục thiên đô mỉm cười đến mức hướng sư minh xem như đại tấn sống sót mấy tên hóa thần tu sĩ một t r o n g ta như thế nào lại không biết có chút cơ duyên lục sư đệ thực tế là quá mức khiếm a hướng chi lễ nhìn từ trên xuống dưới lục thiên đô từ chối cho ý kiến lão phu đã từng lật xem qua không ít địa tịch ba trăm tuổi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đã từng ghi chắc qua bất quá hơn hai trăm tuổi thực tế là chưa c ừ n g nghe nói hướng chi lục sư đệ ngươi thế nhưng là đi thượng c ổ tu sĩ đều thiếu đi pháp thể đồng tu con đường hướng chi l ễ một bộ tầm mắt sáng dựng bộ dáng đ ỗ n g nhiên nói khẽ xem ra trên người đạo h ư u tất có đại bí mật à. đúng vậy à có thể đi đến nguyên anh hậu kỳ một bước này người nào lại không có cơ duyên hoặc là bí mật chứ lục thiên đô cười ha ha một tiếng cười t ủ g t ì m nhìn xem hướng chi lễ chẳng lẽ hướng sư h i n h còn đối trên thân thể tại hạ bí mật cảm thấy hứng thú hoàn toàn chính xác có mấy phần hiếu kỳ hướng chi lễ ngược lại là một điểm không tỉ hiểm chính mình chân thực ý nghĩ gật gật đầu tấn kinh đấu g i á hội đem trước ta liền nghe ngươi tin tức lúc ấy thật đúng là để ta l kết quả đằng sau tin tức truyền đến càng khiến người ta c h ấ n kinh nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là bị cái nào lao yêu quái cho đoạt xá bất quá lần này vừa nhìn liền biết cũng không phải là như thế hướng chi lễ nhớ lại năm đó cùng lục thiên đô tại hoàng phong cốc bên trong bắt đầu thấy cùng với tham gia huyết cấm thí luyện lúc tình cảnh trong lòng vẫn như cũ có mấy phần c h ấ n kinh mặc dù phía trước đã có một chút suy đoán thế nhưng thật làm hơn hai trăm chức năm còn là một vị nho nhỏ luyện k h í tu sĩ lục thiên đô bây giờ thành tiện tay có thể chém giết cùng giai đại tu sĩ hướng chi lễ vẫn như cũ có mấy phần khó có thể tin lòng hiếu kỳ hại mẹo t r ư ớ ta lục thiên đô lắc đầu nhìn cách hắm mây trượng xa cười hắc hắc ta khuyên hướng sư huynh vẫn là không muốn sinh ra tâm tư khác cho thỏa đáng ồ xem ra lục sư đệ đối với mình thực lực rất tự tin a hướng chi lễ cười lớn một tiếng trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không tiên ý mặc dù ngươi có thể đơn giản chém giết cùng giai tu sĩ chiến lược hoàn toàn chính xác kinh người bất quá ngươi chỉ sợ đối hóa thần tu sĩ thực lực hiểu rõ có hạn hướng sư huynh sẽ không coi là chỉ có đại tấn có hóa thần tu sĩ a lục tiên h đ ô giống như cười mà không phải cười nói mặc dù nghe hướng sư huynh được xưng là đại tấn thứ nhất hóa thần thần thông bảo vật bất phản bất quá hướng sư huynh ngươi cuối cùng chỉ là hóa thần sơ kỳ tu sĩ hai người chúng ta nếu là đơn độc đánh một trận ta có ba nghìn bốn mươi năm chắc chém giết n g ư ơ i bảy thành trở lên năm chắc trọng thương ngươi mà lại sau đó thực lực đại tổn ngươi tuyệt không có một khả năng nhỏ nhoi an toàn thông qua tọa độ không gian lén qua linh giới hả xem ra lục sư đệ cũng đã gặp cái khác hóa thần tu sĩ mà lại đối với mình thực lực cũng là lòng tin mười phần a nghe lục tiên h đô lời này hướng chi lễ đ ấ y l ò n g lấy làm kinh hãi lục tiên h đô thậm chí ngay cả hóa thần tu sĩ toàn lực ra tay cần tiêu hao tây nguyên tạo thành thọ nguyên giảm nhiều c ù n đây là tự nhiên trừ hướng sư huynh ta gặp qua cái khác hai vị hóa thần tu sĩ lục tiên đâu ngữ khí lạnh nhạt dừng một chút tiếp tục nói ngươi nếu biết ta pháp thể đồng tu ta nếu là nói cho ngươi chính là đỉnh giai của bảo đánh tới trên người ta đều sinh ra không được tổn thương chút nào không biết hướng sư huynh ngươi cần dùng trong tay ngươi linh bảo đánh bao nhiêu lần mới có thể bãi trừ phòng ngự của ta t h ú n g chi tốc độ của ta thế nhưng là không kém chút nào hóa thần tu sĩ lục thiên đô nói xong đưa tay lật một cái trong tay xuất hiện hai viên hạt trâu màu đen còn nữa trong tay của ta còn có hai viên d i ệ t tiên châu nếu là ta tới gần đạo h ư u về sau đạo h ư u có thể chịu lại mấy lần đến mức hóa thần tu sĩ khu động bộ phận thiên địa nguyên khí vi năng hoàn toàn chính xác đối bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đến nói dị thường trí mạng đáng tiếc vẫn là câu nói kia ta là luyện thể có thành tựu tu sĩ cho nên hướng sư huynh còn tưởng rằng lời ta nói là giả dối sao nói đến phần sau lục thiên đô giống như cười mà không phải cười nhìn xem hướng chi lễ nếu như, như lời ngươi nói không giả đúng là lớn có thể trâm mặc khoáng khắc hướng chi lễ bỗng nhiên mở miệng nói lục thiên đô lời nói này lần nữa để hướng chi lễ vị này hóa thần tu sĩ quan sát tỉ mỉ lên lục thiên đô đối lục thiên đô thực lực càng phát ra cảm thấy khó giải quyết từ biết rõ lục thiên đô cũng không phải là bị người đoạt xá mà là chính mình vẹn vẹn hơn hai trăm năm liền tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ hướng chi lễ liền đoán được lục thiên đô tiểu tử này trên thân tất nhiên có đại bí mật mà lại loại này đại bí mật có lẽ đối với hắn lén qua linh giới đều rất nhiều viện trợ cũng khó nói cho nên nghe được lục thiên đô không thèm để ý chút nào nói thẳng chính mình thân mang bí mật hướng chi l chẳng qua hiện nay vừa nhìn l i ề n biết hắn còn là coi thường lục thiên đô nếu như tốn hao bản thân bị trọng thương thực lực đại t ổ n dẫn đến cuối cùng vô pháp lén qua linh giới bực này giá phải trả đến cấp đoạt một kiện có thể đối với mình lén qua linh giới có viện trợ bảo vật hướng chi lễ tự nhiên sẽ không ở trước mắt làm loại này thâm hụt tiền mua bán thời gian dài như vậy hướng sư huynh không có phát hiện cái gì dị dạng sao nhìn vẻ mặt trầm mặc hướng chi lễ lục thiên đô bỗng nhiên nói cái gì hướng chi lễ nhìn lục thiên đô một cái thả ra khổng lồ thần thức nháy mắt đem toàn bộ thiên phủ môn quét một lần nghi ngờ nói a đã đến bây giờ đều không có phát hiện hướng sư huynh ngươi không ngại quay đầu nhìn một chút lục thiên đô mỉm cười nhắc nhở hướng chi lễ sắc mặt cứng lại không biết tại sao lúc này trong lòng hắn không tên có chút không ổn hắn đ ỗ n g nhiên vừa quay đầu lại nháy mắt cách hắn ngoài hai trượng trong hư không một đạo huyết bảo k i a mặt hai con ngươi đỏ như màu bóng người đứng tại hư không chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn cái gì đạo hữu là ai hướng chi lễ sau lưng chạy ra tầng một mồ hôi lạnh kinh nghi nói từ tại đây tòa tàng kinh cấp bỗng nhiên nhìn thấy lục thiên đô tung tích hướng chi lễ thế nhưng là đã sớm thả ra thần thức bao phủ tòa này lấu cát Kết quả vậy hạnh g phúc vị này kim tiền bối nếu là muốn giết chết hướng sư huynh ngay tại vừa rồi hướng sư huynh ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần lục tiên đô cười hạnh phúc ta có thể đang thoát đi trước trọng thương đạo hữu thế nhưng vị này k i m tiền bối dù cho chính diện cũng có thể đơn giản chém tới sư huynh cho nên hướng sư huynh rõ ràng vì sao ta gặp được ngươi về sau không có một tia lo lắng đi lúc này cổ ma phân thân đã tự ẩn thân bên trong hiện ra thân hình tựa như một nháy mắt từ một không gian khác bên trong đi ra một thân để hướng chi lễ kiên kỵ lại cảm thấy sâu không lường được tu vi nháy mắt bỏ đi hắn một ít ý niệm người này hẳn là chính là trên hội đấu giá xuất hiện tên kia thần bí tu sĩ hướng chi lễ trong lòng đ ố n g nhiên loe qua cái này ý niệm nếu là có người này khó trách bọn hắn không biết đạo hữu đến từ nơi nào mặc dù trước mắt cái này kim mặt huyết bảo nhân xem ra chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi nhưng chẳng biết tại sao chỉ cần thần thức quét qua qua người này vậy mà cho hắn một loại dị thường sợ h ã i cảm giác cái này lập tức để hướng chi lễ càng phát ra kinh nghi nơi vô danh mà thôi cổ ma phân thân vẫn như c ũ mười phần lãnh đ ạ m lần này ngược lại là hướng ngô đường đột hướng chi lễ chắp tay nói nhìn thấy vẫn như cũ có mấy phần v ẻ khẩn trương hướng chi lễ lục thiên đô trong lòng cười thầm nếu là không có cổ ma phân thân bực này lá bài tẩy lục thiên đô dù cho biết mình có thể tùy thời trốn vào thạch châu thế giới cũng không biết ngông nên như vậy chủ động tới cùng hướng chi lễ gặp mặt mà phía trước hướng chi lễ phản ứng cũng đủ để chứng minh chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn những thứ này một lòng phi thăng hóa thần lão quái vẫn như cũ sẽ giết người và bảo hướng sư huynh tới này thiên phủ môn là đến điều tra thiên phủ môn tam đại mật phủ lục thiên đô chủ động nói sang chuyện khác Sắp thực như thế ta tìm đọc điện tịch phát hiện thiên phủ môn thời kỳ cường thịnh có được tam đại mật phủ đều có diệu dụng trong đó có một đạo mật phủ gọi là lục đinh thiên giáp phủ lực phòng ngự không thể tưởng tượng nổi chuyến này chính là vì này phủ phương pháp lợi chế hướng chi lễ cũng không giàu giếm đã lục thiên đô cùng cái này huyết bảo người bỗng nhiên cũng tới đến loại này tiểu môn phái hắn nghĩ không ra à trừ cái này tam đại mận phủ còn có thể có những nguyên do khác nha lục thiên đô gật gật đầu tự nhiên sẽ không nói lên trong tay hắn liền có lục đinh thiên giáp phủ phương pháp l u y ệ n chế tương lai chờ hắn hoặc là hậu c u n g nữ người tham lộ xuyên qua có thể luyện chế ra phủ lục lời nói ngược lại là hướng lao đầu chỉ cần có thể lấy ra ngang nhau giá trị đồ vật cũng không phải không thể lấy tới giao dịch lại hàn huyên vài câu nhìn thấy lục thiên đô hai người cũng không có ý xuất thủ hướng chi lễ thở phào nhẹ nhõm trực tiếp lựa chọn cáo tử lao già này quả nhiên lao cá lục thiên đô cười hh lắc đầu tại cổ ma phân thân thần thức cảm ứng bên trong hướng chi lễ ra tàng kinh các g ầ n thân thẳng đến thiên phủ môn bên ngoài dị thường quả quyết lục thiên đô cũng không để ý t ù y ý lượng lớn lên tàng kinh các mấy ngày sau nghe tới nhạc chân đưa ra mời lục thiên đô trở thành tam gia tiểu phái khách khanh trưởng lão lúc lục thiên đô cũng không có cự tuyệt đáp ứng xuống đến mức từ thiên phủ môn lấy r a hóa linh phủ các loại bảo vật lục thiên đô tự nhiên tiện tay nhận lấy thời gian nhoáng một cái hai năm sau bên trong giao trí tháp đan đỉnh các bên trong lục thiên đô nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung bày màu cự đồ mỉm cười bây giờ pháp bảo trùng luyện đã hoàn thành vừa vặn thời gian cũng không còn nhiều lắm là thời điểm tiến về chức năng hơn ba tháng sau lục thiên đô từ đại tấn đông bộ đi ngang qua mấy cái quận châu về sau đ ộ t quan g xuất hiện tại nam cương quận bên trong nam cương là trong thiên hạ số ít mấy cái không có bị đại tông môn cầm giữ địa phương quận bên trong tài nguyên bị mười mấy trong nhà chờ tông môn chiếm cứ chia cắt những tông môn này mặc dù trong bình thường đấu không thôi nhưng một ngày có thế lực khác xâm nhập nam cương liền sẽ lập tức liên kết một mạch cùng đối địch dù cho những cái kia chính ma mười đại tông môn bên trong môn phái cũng từ đầu đến cuối vô pháp đem thế lực xâm nhập trong đó tại đại tấn rất có tự thành một quốc gia tư thế sẽ xuất hiện loại tình huống này cùng nam cương tông môn phi thường bại ngoại tu luyện công pháp tự thành nhất hệ rất nhiều quan hệ những tông môn này tu luyện công pháp phần lớn là tu tiên giới hiếm thấy âm độc pháp môn chẳng những am h i ệ u dùng độc khu trùng chờ hiếm thấy pháp môn tại nguyên r ù a tà thuật phía trên c à n g là xuất thần nhập hóa cùng giai tu sĩ cùng bọn hắn tranh đấu lên không cẩn thận liền biết không tên gặp độc tủ h thực tế là khó lòng phòng bị đây cũng là những đại tông môn đó không muốn đơn giản cùng nam cương tông môn cứng đối cứng nguyên nhân chủ yếu nếu không nếu là mấy cái môn phái lớn liên thủ l i ề u mạng nguyên khí đại thường không phải là không thể cưỡng ép cấp đoạt này quận thủy triều vân phủ ở vào nam cương tây bộ hai h à sơn là thủy triều vân phủ một chỗ ít hai lui tới s ơ n mạch trong vòng vương viên mấy trăm dặm lâu dài có trướng khí bao phủ không phải là tu vi cao thâm hoặc trước đó phục d ụ n g chuyên khắc trương khí đ a n g l ư ợ c căn bản là không có cách tiến vào dạng núi này mà dạng núi này tại nam cương hơi có chút nổi danh bởi vì địa lợi khí độc d u y ê n cớ trong núi chẳng những sinh ra mấy loại có giá trị không nhỏ độc thảo hơn nữa còn thừa thãi đuôi sắt dây đỏ hai loại độc hạt là bản xứ cấp thấp tu sĩ thi triển khu trùng thuật tuyệt hào linh chủng lục thiên đô đến núi này phụ cận lúc chính là hai hạ Hà sơn hàng năm một lần trướng khí đại bạo thời kỳ sân mạch phụ cận tụ tập đông đ bởi vì chỉ có vào lúc này kỳ hai loại độc hạt mới có thể phần lớn từ hang động xuất hiện kiếm ăn thực tế là bắt giữ độc trùng tuyệt hảo cơ hội lục thiên đô trước giờ một tháng thời gian đến nơi đây tự nhiên là chuẩn bị bắt giữ một nhóm độc trùng dùng để chăn nuôi linh thú đến mức â m dương quật xem như lại tấn công nhận bảy đại tuyệt địa một trong vị trí lại tại nam cương lớn nhất rừng rậm nguyên thủy bên trong một chỗ gọi là vạn độc cốc bỏ hoàng khoáng mạch phía dưới â m dương quật tự nhiên là vừa vào nó trung lập k h c ấm dương lưỡng cách ý không nói những cái khác chỉ là trong động quật quanh năm không ngừng kinh phách gió lạnh chính là tu sĩ nguyên anh bị bắt đến cũng biết nguyên anh lập tức hồn phi chớ nói chi là hang động chỗ huyền âm chi địa lâu dài âm khí hội tụ sớm đã trong động tự đi sinh ra đủ loại lợi hại dị thường quỷ vật sinh ra tiến vào bên trong coi như có thể ngăn cản được gió lạnh cũng biết bị đông đảo quỷ vật phá tan thành từng mảnh âm dương quật ở vào dưới mặt đất mấy ngàn trượng bên trong lớn nhỏ lối đi liên hoàn giao thoa đủ loại hang động nhiều vô số kể trước kia cũng có tu sĩ may mắn vọt tới dưới đáy nhưng căn bản vô pháp tra rõ ràng trong đó lớn nhỏ tại loại này địa phương thần thức vừa để sống ra ngoài thân thể liền biết bị gió lạnh ngăn cản cùng một tên người bình thường không sai bị lắm thậm chí còn một mực có người đồn h a g bên trong chỗ sâu khả năng cất giấu lợi hại đỉnh điểm quỷ vương chỉ là một mực không có bị người chứng thực qua dù sao nơi đó chính là đại tu sĩ cũng không nguyện mạo hiểm đi sâu vào đây là đại tấn rất nhiều tu sĩ vừa nhắc tới âm dương quật trong đầu xuất hiện phản ứng đầu tiên âm dương quật tại sau một tháng mới được gió lạnh hai mươi năm một vòng yếu nhất mùa trong lúc này tiến vào dưới mặt đất mới được thích hợp nhất mà một tháng sau đúng là hắn đã từng cùng bạch ra tìm muội phú thành ước định gặp mặt này chương ba trăm bốn mươi âm dương quật diệp ra hành động cầu đặt mua hai hạ sơn bên ngoài một chỗ mấy vị trúc cơ tu sĩ tay cầm đủ loại pháp khí một mặt vẻ quái đây là có chuyện gì thời gian dài như vậy chúng ta vậy mà không có bắt được mấy cái độc trùng đúng vậy a là có chút kỳ quái những năm qua thu hoạch của chúng ta so cái này có thể nhiều hơn a tìm người hỏi một chút đi cái này năm sáu tên trúc cơ tu sĩ cũng là thủy triều vân phủ bản thổ tông môn hàng năm đến lúc này trong tông môn đều biết tuyên bố cầu mua đủ loại độc trùng nhiệm vụ bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất tiếp loại nhiệm vụ này kết quả lần này công phu không ít hoa vậy mà không có gì thu hoạch để bọn hắn buồn bực không thôi đám người hội tụ về sau một phen n h a nóng mới hiểu được nửa tháng trước thật giống có người đụng phải một vị tiền bối mang theo một đám quái dị bay thiên hạ t khi tiến vào hai hạ sơn chướng khí chỗ sâu trắng trận bắt giữ đủ loại độc trùng này mới khiến vòng ngoài độc trùng càng ngày càng ít nghe tin tức này những người này lập tức hai mặt nhìn nhau trên lệch thời gian không nhiều có thể đi âm dương quật bây giờ đã cách lục thiên đô đi tới hai hạ sơn đi qua hơn hai mươi ngày lúc này dự tính xuống thời gian lục thiên đô thân hình k h ẽ động ra thạch châu thế giới nháy mắt đi xa hắn đi tới hai hạ sơn vẹn vẹn mắt đi xa hắn đi tới hai hạ sơn vẹn nháy Thời g sau n n g đó không lâu làm đội quang xuất hiện tại một cái cực lớn bùn điệu trên không trung trông thấy tràn ngập không trung cao hơn nghìn trượng màu vàng đậm xương đông lúc đội quang đột nhiên hướng xương độc châu biên giới rơi đi lục hình ngươi đến rồi ba năm qua đi lần nữa nhìn thấy lục thiên đô bạch giao di cùng bạch mộng hình một mặt sợ hãi lẫn vui mừng hào hào tiến lên mà cách đó không xa ngồi xếp bằng láo giả cao lớn phú thành đồng dạng một mặt ngạc nhiên đứng dậy một mặt cung kính nói lục đạo hữu xem ra tất cả mọi người đến đủ lục thiên đô m ỉ m cười nhẹ nhàng vô vô hai n ữ b ả o b a i đã như vậy chúng ta cũng không cần trì hoãn trực tiếp lên đường đi t ố t nghe lục đạo hữu đám người tự nhiên sẽ không phản đối r i ê n g phần mình thả ra sớm chuẩn bị tị độc bảo vật hoặc là pháp thuật thần thông đi hướng xương độc ngay tại lục thiên đô bốn người tiến vào vạn độc cốc thời điểm đại tấn d i p ra tại hai vị đại tu sĩ bí mật dẫn đầu phía dưới cũng vụ n trộm hội tụ hướng nam cương chuẩn bị mở ra trong truyền thuyết thượng cổ tiên h sơn côn nô sơn mà tại hơn hai năm trước bị lục thiên đô tại thiên phủ môn kinh sợ thối lui hướng lao đầu chẳng biết tại sao trà trộn tại mấy tên đệ tử cấp thấp bên trong tại nam cương quận loạn đi dạo từ khi ba năm trước đây trên hội đấu giá cùng lục thiên đô từ biệt hàn lập đại diễn thần quân hai người chẳng biết tại sao cùng phía trước bị lục thiên đô chém giết tông chủ thực lực đại tổn âm la tông kết thủ tại cung âm la tông đại trưởng lão càn lao ma một phen sau khi giao thủ ba người trước sau cũng vào nam cương hơn nửa ngày sau vạn độc cốc chỗ sâu nơi nào đó độc trùng trải rộng địa phương theo lục thiên đ một luồng gió lốc nháy mắt bao lấy mấy sợi màu xanh lá sương ngủ biến mất không thấy gì nữa bốn người lại tiến lên một đoạn đường cảnh sát trước mắt đ ỗ n g nhiên biến đổi ngay tại phía trước bên ngoài hơn mười trượng địa phương một đầu cực lớn khe danh xuất hiện ở nơi đó hướng hai bên nhìn lại tại trong mơ hồ căn bản nhìn không r a n à y danh mương dài bao nhiêu nhưng độ rộng lại rộng chừng trăm trượng bộ dạng bên trong còn lúc đó có màu đen n h ạ t gió lạnh phun ra đem phụ cận xương độc đều thổi đến liềng xiềng đây chính là âm dương quật lối vào chúng ta đi qua đi lục thiên đ ô nói một câu đám người gật gật đầu lần nữa tiến lên lúc này cực lớn trong hốc núi phun ra gió lạnh mặc dù mãnh liệt đỉnh điểm nhưng đ ố i bọn hắn những thứ này nguyên anh t r ù n g kỳ trở lên tu sĩ đến nói tự nhiên không tính v i ệ c khó bốn người một bên tiến lên một bên đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh lớn trong khe là như là vực sâu sâu không lường được từng đoàn từng đoàn đen nhánh gió lạnh tại trong khe nổi lên từng cái lớn nhỏ không đều q u ỷ dị vòng xoáy mà tại đây chút bên trong vòng xoáy còn có quỷ khóc sói chu thanh nhâm ẩn ẩn chuyển đến lục thiên đô tầm mắt hướng phía dưới hai bên ránh mương vách tường nhìn lướt qua chỉ gặp mặt trên ó n g ánh lấp lòe dường như ưng ngưng ng nhưng một ngày đi sâu vào phía dưới mấy trăm t r ư ợ n g về sau kinh phách gió lạnh sẽ xuất hiện không có phòng bị phía dưới chính là chúng ta tu sĩ nguyên anh cũng vô pháp trong gió trèo trống bao lâu ta mang bản tông màu tím thẳng trâu n à y gió đối với chúng ta uy hiếp tự nhiên giảm nhiều bất quá âm dương q u ậ t bên trong không giống địa phương kinh phách gió lạnh lớn nhỏ cũng khác biệt lục đạo hữu không cần nhiều lời hai vị tiên tử ngược lại là cũng muốn cẩn thận một chút phú thành đám người đều dò xét song lớn danh mương mới ho nhẹ một tiếng chủ động nói cảm ơn đạo hữu nhắc nhở vạch ra tỉ mọi khẽ mỉm cười nói bọn họ phía trước đi qua lục thiên đô nhắc nhở ba năm này cũng đặc biệt chuẩn bị mấy món bảo vật ứng đối gió lạnh phú thành q u á t tay trong tay hắn bỗng nhiên thêm ra một viên tím viên trâu lớn nhỏ cơ nắm tay bộ dạng này trâu vừa xuất hiện lục thiên đô quan sát tỉ mỉ này trâu một cái kết quả nháy mắt chỉ cảm thấy trong mắt bóng tím chất động thần thức không tự chủ được liền muốn lắc lư bất quá lục thiên đô thần thức đã sánh vai hóa thần tu sĩ cái này màu tím thảm trâu mê thần hiệu quả đối với hắn tác dụng không lớn một nháy mắt thần thức lại ổn định lại bất quá bạch gia tỉ mội cũng nhìn thoáng qua cái này hạt trâu màu tím hai nữ đôi mắt chất động ẩn ẩn có mấy phần đối với cái này bảo họ phú lao giả một tay nâng lên một chút này châu trong miệng một hồi tối nghĩa chú ngự âm thanh ra lập tức trói mắt ánh sáng l ó i lên tầng một như có như không v ầ n g sáng từ châu bên trên lên ra một chút đem phạm vi hơn ba mươi t r ư ợ n g phạm vi tất cả đều bao phủ tại trong đó lục thiên đô ba người đồng d ạ n g thân ở màu tím n h ạ t trong v ầ n g sáng chung quanh nguyên bản m á n h liệt băng hàn gió lạnh một chút yếu hơn phân nửa trở lên cựu h u tông màu tím thảm châu quả nhiên danh bất hư truyền bạch giao di tán thưởng một câu lúc ấy phú thành thỉnh cầu lục thiên đô cùng nhau gia nhập tìm kiếm âm chi mã đội ngũ lúc liền giới thiệu uy lực đến cùng như thế nào còn muốn chờ đợi mới biết được lục đạo hữu ta chờ đợi phú thành một tay nâng màu tím thảm trâu một cái tay khác tế ra một đ o ạ n tử hồng sắc quang sương ngủ bao phủ tại mọi người chung quanh nhìn xem lục thiên đô nói ừ m đi xuống đi nghe được lục thiên đô nói chuyện bốn người bao phủ tại tím choáng phạm vi bên trong đồng thời thả ra hộ thân bạo vật đi theo bay vào trong danh sâu thời gian nhoáng một cái mấy ngày sau nhìn xem lần nữa từ đối diện đánh tới một cái độc giác cấm ủy lục thiên đô toàn thân màu vàng sương ngủ lõi lên này quỷ nháy mắt hóa thành một mịt mà theo lục thiên đô đầu ngón tay vẻ nhẹ vài luồng mũi tên màu vàng cũng khuấy thành từng sợi hát vụ từ khi tiến vào âm dương quật về sau đủ loại âm khí ngưng kết cấp thấp âm quỷ thật là nhiều không kể xiết bốn người cũng không biết chém g i ế t nhiều ít đáng tiếc trên đường đi tới không có chút nào âm chi mã tung tích lục hình phú đạo h ư u chúng ta đã đi mấy ngày đến bây giờ còn không có cái kia âm chi mã mảy may tung tích những thứ này quỷ vật mặc dù hung hãn không sợ chết nhưng chỉ là âm khí ngưng kết cấp thấp quỷ vật liền linh trí đều không có nhưng như vậy một đường rết đi qua sợ rằng sẽ lãng phí chúng ta không ít thời gian chúng ta phải chăng ngẫm lại những biện pháp khác bạch dao di tại chỉ một ngón tay một đạo tia sáng trắng đem một cái nhỏ quỷ động xuyên về sau mở miệng nói là như thế này hoặc là chúng ta chia ra hành động ngược lại là có thể để cao hiệu suất bất quá trước đây ta nói qua nơi này có một đầu phi thiên g i ả xoa dị thường cứng hãn sau khi tách ra các người gặp được đánh lén sát xuất đem tăng nhiều lục thiên đô gật gật đầu nói giao di tiên tử không cần nóng lòng cái này dưới đất hang động to lớn như thế ông chi mã lại am hiểu ẩ nấp nào có dễ dàng như vậy phát hiện những thứ này tiểu quỷ mặc dù dễ chịu không nổi dết nhưng chúng ta đánh dết bọn hắn không cần tốn nhiều sức chỉ cần thời điểm chú ý dùng linh thạch khôi phục pháp lực đủ để trèo chống thời gian tương đối dài phú thành một bộ đã tinh t r ư ớ c bộ dáng nơi này có phi thiên giả xoa hắn càng hy vọng c h ậ một m chút cũng không nguyện ý tách ra hành động không phải vậy trừ lục thiên đô những người khác sau khi tách ra nguy hiểm tăng nhiều nói là nói như thế không giả nhưng ngăn cản cái này kinh phách gió l ạ n h tiêu hao pháp lực cũng không nhẹ bằng vào chúng ta nguyên anh trung kỳ tu vi cũng nhiều lắm là dưới đất ngây n g ố c hai tháng bỏ qua thời gian này lại phải đợi hai mươi năm bạch giao di nhìn chung quanh tình hình lại khé thở dài một hơi cho đi chúng ta sẽ tìm được lục thiên đô cười cười lại tìm hai ngày nếu là có thể trước giờ tìm tới cánh bay giả xoa tốt nhất không được chúng ta liền tạm thời tách ra ba người các ngươi cùng một chỗ hành động ta đơn độc hành động lẫn nhau kịp thời thông báo tin tức cũng tốt chúng ta nghe lục hình một bên bạch mộng hình gật gật đầu bọn hắn thân ở một cái khổng lồ trong thông đạo cao chừng hơn một mươi triệu hai bên tường đất bên trên nóng ánh lấp lóe trải rộng màu đen hà băng mà so lối vào đậm đặc nhiều gió đen tại bọn hắn p h ụ cận đảo quanh không ngừng phát ra trận trận sợ hai gieo vang để người nghe hai hùng k h é v ã a tâm thần khó định nhưng những thứ này gió lạnh vừa tiến vào phú thành màu thành màu tí chính là như vậy lục tiên h đô ba người cũng toàn thân linh quang trói mắt không dám để cho cái này còn sót lại gió đen tiếp xúc thân thể nửa phần mà những cái kia tiểu quỷ lại càng không ngừng từ bốn phía gió đen bên trong hiện lên mà ra lao vào chỗ chết hướng mấy người đánh tới làm sắc bén lóe lên một cái tiểu quỷ bị bạch mộng hinh trong tay phi đa hóa thành tờ băng dạn nước vỡ nát về sau bốn phía quỷ vật cuối cùng càn quét hết sạch mấy người lúc này đem pháp bảo thu hồi bên người tiếp tục dọc theo lối đi hướng về phía trước bay đi cái này âm dương còn trung âm gió từng trận thần thức vô pháp thả ra qua xa những người khác không dám điều khiển đội quang đi vội bất quá lục thiên đô thần thức pháp lực so với ba người khác đều vượt qua rất nhiều chứ hắn thử phía dưới nếu là tế lên kim cơ ngọc c ố t công những thứ này kinh hồn gió lạnh mang cho tổn thất của hắn cơ hồ cũng lấy xem nhẹ bất quá hắn lo lắng nhất tự nhiên là hai nữ an toàn cho nên tình nguyện c h ậ m một chút cũng không nguyện ý cho không biết đạo tàng ở nơi nào phi thiên dạ xoa lưu lại sơ hở mà liên tại lục thiên đô một đoàn người tiến vào âm dương q u ậ t mấy ngày sau nam cương nào đó vô danh hồ nhỏ không trung có bảy tám tên tu sĩ phiêu phủ ở trên mặt hồ chống không chính nghe một tên tu sĩ áo đen nói cái gì những tu sĩ này đạo tục đều có là mấy tháng trước tại tấn kinh trong hoàng cung bí mật tụ tập diệp ra bên trong tu sĩ mấy người trong đó một tên đầu to quái nhân thân hình lung lay đứng tại đám người chính giữa một thân tu vi vậy mà là nguyên anh hậu kỳ bên cạnh chính là vị kia tham gia đấu giá hội nguyên anh trung kỳ mặt chữ điển tu sĩ ở sau lưng hắn cách đó không xa lục thiên đô huyền hồn phân thân thình lính xuất hiện bốn trăm năm trước chúng ta diệp ra từ thượng cổ di tích một khối tàn trên tấm địa biết được côn ngô linh sơn đại khái tung tích về sau vẫn bắt đầu mưu tính việc này tòa này thượng cổ lúc sau tiếng tăm lừng lẫy tiên gia thánh địa không biết nguyên nhân gì lại bị nhóm cổ tu sĩ dùng chớ đại thần thông chìm đến dưới mặt đất. tu sĩ áo đen nói đến đây ngừng lại một chút lại nói tiếp hiện tại trong t ộ c trận pháp sư ngay tại đáy hồ bố trí cái cuối cùng pháp trận đoán chừng còn muốn một tháng thời gian liền hoàn thành rồi đến lúc đó chúng ta còn biết phát động một cái siêu cấp ẩ n nấp pháp trận đem phá cấm lúc kinh người dị tượng toàn bộ ngăn chặn chúng trưởng lão liền có thể tiến vào côn ngô sơn phong rong đập bảo giảng giải xong tu sĩ áo đen lập tức bó tay lui sang một bên lại không nói cái gì côn ngô sơn nguyên lai mục đích của chúng ta chuyến này càng là núi này thật không thể tưởng tượng nổi ta vẫn cho là là cái nào đó thượng cổ tu sĩ động phủ đâu c h ậ c c h ậ c cũng chỉ có côn n g ô sơn loại này tiền sơn mới có thể có thông tin ê linh bảo trong lúc nhất thời trừ q u á nhân mặt chữ điển tu sĩ huyền hồn phân thân bên ngoài còn lại tu sĩ cũng không khỏi một trận xì xào bà tán người người trên mặt khó nén vẻ h ư phấn âm dương quật chốt sâu sau ba ngày phía trước gió đen bỗng nhiên mãnh liệt mấy phần mà trong gió bỗng nhiên xuất hiện một cái ngã ba đường một lớn hai tiểu tam cái lối đi xuất hiện tại bốn người trước mặt xem ra loại này ngã ba đường hơi nhiều tiếp tục như vậy không thể được như lại có mấy cái phân nhánh lời nói hai tháng căn bản không đủ chúng ta điều tra rõ tất cả hang động xem ra chúng ta nhất định phải tách ra làm việc đây đã là đám người mấy ngày này gặp phải cái thứ năm ngã ba đường lục thiên đô đ ỗ n g nhiên ngừng lại bước chân mở miệng nói diệp ra mặc dù so với nguyên bản thời gian m u ợ n mấy ngày nếu là h ắ n bên này không nhanh chóng bắt được â m chi mã lời nói chỉ sợ đến lúc đó vô pháp từ nơi này tiến vào côn ngô sơn cho nên lúc này cũng không có quá nhiều thời gian chậm rãi tìm kiếm chúng ta phân đội ba giao di m ộ n g h u n h hai người các ngươi một đội ta đơn độc một đội phú đạo hữu đơn độc một đội mọi người tùy thời chú ý cảnh giới chỉ cần cái kia phi thiên g i xoa xuất hiện ngăn cản k h o ả khác ta liền có thể chạy tới cái này màu tím thẳng t â u bên trên linh quan có thể đơn độc cho những người khác lục thiên đô nói xong nhìn về phía phú thành trong tay màu tím thảm c h â u nếu là màu tím thảm c h â u lời nói lao phu cũng có thể tiêu hao chút tinh huyết cho mấy vị đạo hữu lâm thời ra chỉ xuống n à y châu thân quang nhưng thời gian không cách nào kéo dài chỉ cần kinh phách gió lạnh lớn nhỏ không đổi mỗi một lần có thể duy trì bảy tám ngày trái phải đi họ phú lao giả nghe được lục thiên đô đưa ra phân đội tự nhiên không tiện cự tuyệt rốt cuộc bọn hắn coi như đã đi vào m ộ ư ơ i ngày tiếp tục như vậy hắn cũng gấp lên có thể giao di hai người các ngươi không muốn vượt qua ba ngày lộ trình ta pháp lực thâm hậu tốc độ cũng nhanh đến lúc đó nhiều điều tra chút địa phương đã như vậy chúng ta trước hết lẫn nhau lưu lại pháp lực tiêu ký đến lúc đó truy tung lên cũng thuận tiện lục thiên đô gật đầu nói nghe được lục thiên đô nói như vậy lão giả không còn trễ há miệng ra một đoàn tinh huyết phun đến màu tím thảm c h â u bên trên này c h â u q u a n g m ú i nhọn tỏa sáng lão giả liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh đi ra sau đó một tay hướng bảo c h â u nắm vào trong hư không một cái lập tức một đoàn trói mắt ánh sáng tím từ c h â u nổi lên nhẹ ra chậm rãi bay đến trên tay lão giả lão giả một tay nâng lên trong tay ánh sáng tím tầm mắt tại lục thiên đô ba người trên thân quét qua về sau lúc này hướng bên cạnh ba người trên thân xa xa vỗ một cái ánh sáng tím lóe lên chúng sáng nháy mắt chui vào ba người trong thân thể không thấy bóng dáng tùy theo tầng một ánh sáng tím tóc ra đem ba người che vào trong đó cùng màu tím thảm trâu vầng sáng không khác nhau chút nào bốn người lập tức lại lẫn nhau ở giữa gieo xuống pháp lực tiêu ký về sau sau đó bốn người chia ba tổ phân biệt tiến vào ba cái thông đạo bên trong chương ba trăm bốn mươi mốt âm c h i mã tới tay ngân sĩ dạ xoa mau tới cầu đ ặ n mua ngẫu hinh tỉ người có hay không cảm thấy cái này âm dương quật có chút có tiếng không có miếng chuyên môn nói tu sĩ vừa tiến vào hang này liền biết âm dương lưỡng cách tựa hồ hung hiệm dị thường thế nhưng chúng ta tiến vào hang động đều đã mười ngày trừ cái kêu kinh phách gió l ạ n h có chút phiền phức bên ngoài cũng không có thật gặp được cái gì đại phiền thoái chẳng lẽ tuyệt địa danh tiếng đều là nói khoác ra tới sao bạch giao di cùng bạch mộng hinh tiến vào một cái thông đạo về sau mở miệng nói cần phải không đến mức bạch mộng hinh l ắ t đầu cái này kinh phách gió l ạ n h như thế lợi hại nếu là nguyên anh trở xuống tu sĩ tiến vào nơi đây dù cho có bản m ệ n h pháp bảo hộ thể cũng biết tại lối vào bị gió l ạ n h vòng x o á y sẽ rách thành mạnh vỡ cũng chính là chúng ta có màu tím thảm châu thần quang hộ thể lại thêm bản thân tu visa không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh mới có thể đến nay bình yên vô sự. mà lại ngươi đừng quên lục h u y n h trong miệng nói cái kia ngân xí dạ xoa liền lục h u y n h đều coi trọng như vậy chúng ta tuyệt không thể khinh thị này quái hiện tại chỉ là không có xuất hiện cũng không phải là không tồn tại âm dương quật có được hôm nay như vậy tên tuổi nói không chừng đều là này quái đưa tới vừa mới tách ra thời khắc lục h u y n h cho chúng ta vạn nam linh n ũ ngươi cũng cất kỹ sau đó nói bất định liền có tác dụng lớn ừng ta biết nhớ tới lục thiên đô tách ra lúc c a n dặn bạch giao di trong lòng ấm áp một bên khác phú thành nhẹ nhàng đem màu tím thảm trâu tê tại đỉnh đầu một mặt vẻ trịnh trọng hướng hang động chỗ sâu tiến lên bây giờ đội ngũ chia ba phần nói thật nếu là gặp được bên trong truyền thuyết kia ngân sĩ dạ xoa hắn nguy hiểm lớn nhất bất quá hắn đỉnh đầu có màu tím thảm c h â u hộ thân ngược lại cũng không phải rất sợ gặp được ngân sĩ dạ xoa chỉ cần có thể kiên trì k h o ả n g khắc hắn tin tưởng những người khác hẳn là sẽ chạy đến cứu viện hơn nửa ngày sau lục thiên đô thân ảnh bao phủ một đạo mịt mờ á n h s á n g tím xuất hiện tại một chỗ hang động c h ố sâu cái này cùng nhau đi tới tốc độ của hắn so với những người khác tự nhiên nhanh hơn rất nhiều điều tra địa phương tự nhiên càng nhiều đúng lúc này đột nhiên một cái huyệt động trung âm gió sen lẫn một hồi tiếng rít âm thanh thê lương trói thai tràn ngập bạo n g ư ợ c ý xem ra lại là một đợt cao dài quỷ vật lục thiên đô mắt sáng lên nói nhỏ một câu kết quả phía trước một cái rẽ ngoặt về sau tại lối đi một bên đột nhiên xuất hiện một con số trượng cao h ă n g động bên trong gió đen gào thét không ngừng mạnh liệt dị thường xa không phải trong thông đạo gió lạnh có thể so sánh mà cái kia quỷ khiếu thanh â m từ đây trong h u y ệ t động ẩn ẩn chuyển ra lục thiên đô trong tay nâng một cái lớn chừng ngón cái lông xanh khỉ nhỏ nhẹ nhàng cười một tiếng không chút do dự bước vào chỗ này hang động trong huyện động đen nhánh dị thường chỉ có thể nghe thấy tiếng gió cùng chỗ sâu ẩn ẩn chuyển đến tiếng rít bên trong quỷ vật thật giống phát hiện hắn đã đến bi nhưng âm thanh nghe tới lại không xa lắm bộ dạng lục thiên đô trong mắt ánh xanh c h ấ p động ngàn trượng bên trong đều có thể thấy rõ chớ nói chi là chỗ này hang động vẹn vẹn dài mấy trăm trượng ngắn nhìn thấy gió lạnh bên trong sen lẫn vô số đủ loại âm quỷ. lục thiên đô cũng lười ra tay nhẹ nhàng vô vô trong tay đ ề hồn đi thêm đồ ăn đi Ừm. vừa âm một mắt một âm mũi Đề đạo về hồn thanh chuyển ánh xanh nháy thành hơn xích nhỏ nhào về phía những thứ h non nớt sáng biến lớn này ra, qua, loại lục quỷ, đi một trăm triệu về sau trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng lên đây là một cái đường kính hơn ba mươi t r ư ợ n g thạch lũ động hang động đỉnh c h ó t cùng bốn vách tường đều tràn ra màu xanh nhạt tia sáng mà ở vùng trung tâm lại dựng thẳng có một cái cao mấy t r ư ợ n g cột đá cột đá không chút nào thu hút thu giáp đơn sơ nhưng mặt trên lại có một bộ chơi thi bị xích sắt chặt chẽ c h ó i chặt ở nơi đó này chơi thi một đầu sám trắng tóc dài toàn thân đ e n nhánh đầu lâu bông xuống thấy không rõ mặt mũi nhưng phần bụng lại bị người dùng lưỡi dao xé ra ngũ tạng sáu c ư i tất cả đều không cánh mà bay bộ dạng lại là một chỗ tế đản nơi này thượng cổ đến tột cùng là dùng tới làm gì lục thiên đô chung quanh nhìn thoáng qua nơi đây tiện tay bắn ra một đạo mũi tên màu vàng nháy mắt đánh vào chơi thi bên trên đạo mắt cái này chơi thi biến mất không còn chút tung tích đúng lúc này lục thiên đô sau lưng xa mười mấy chỗ, chỗ trên mặt đất ánh sáng âm u yếu ớt chấp lên một cái một cái đen xỉ đổ vật im hơi lặng tiếng toát ra mặt đất đến nằm ở tại chỗ không n ú c đ í c h lục thiên đô cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên quay người lại một cái màu tím b ầ m bàn tay lớn đã chụp vào sau l ư n g bóng đen ẩn núp nơi bóng đen thay thế đỏ thấm hai mắt hôm quang lấy lên thân hình thoắt một cái về sau như là mũi t Đáng tiếc, theo i ế c t lục thiên đô hừ nhẹ một tiếng bóng đen này nháy mắt toàn thân run lên thân ảnh dừng lại bị vàng tím m à u bàn tay lớn bóp trong tay càng là một cái thân rắn mặt v ợ a mọc ra hai tay quái vật nay quái vật toàn thân đen nhánh lân phiến ước chừng dài ba bốn t r ư ợ n g bộ dáng hai bàn tay tất cả bắt lấy một đoạn nhỏ dài hơn thức c ố t mâu sắc bén dị thường mặc dù quái vật bị quang thủ gắt gao bắt lấy nhưng lại hung hãn đỉnh điểm vẫn l i ề u mạng d i ấ y r i ụ a đỏ như máu hai mắt càng là lán độc nhìn chằm chằm lục thiên đô giống như cùng hai người có sinh tử đại thủ bộ dáng lại một cái nghẹp vựa lục thiên đô nói nhỏ một câu, trong tay màu vàng đao gió cái này nghiệt vượt loại này quỷ vật nháy mắt hóa thành hai đoạn bị đê hồn nhẹ nhàng một h ú c trượt liền n u ố t vào trong bụng một bên khác bạch ra tỉ m ộ i cùng phú thành cái này một đường cũng không có gặp được cái gì đại nguy nguy hiểm bất quá cùng lục thiên đô tương tự bọn hắn cũng đụng phải không ít xây dựng ở thượng cổ luyện hồn trên trận mặt chơi thi để các nàng cũng càng phát ra cảm thấy nơi đây không tầm thường lên chỉ trước mắt lại qua bảy ngày nửa ngày trước bốn người tại pháp lực ấn ký chỉ dẫn phía dưới tại phú thành vị trí hội tụ một lần một lần nữa bổ sung màu tím thảm trâu linh quang đồng thời cũng giao lưu một phen kết quả tìm kiếm trừ càng ngày càng nhiều đủ loại cao dài qu c h í n A lại à một khối âm tinh thạch lục thiên đô năm ngón tay hướng về một phương hướng một chảo đối diện bên trong vách đã khảm nạn một khổ người đầu lâu lớn nhỏ đen nhánh tinh thạch nháy mắt bị lục thiên đô nắm ở trong tay vật này chính là một loại thưa thất âm thuộc tính tài liệu có lẽ cũng chỉ có âm dương quật loại này nơi c ự câm mới có thể sinh ra loại tài liệu này coi như đây là hắn thu thập khối thứ hai âm tinh thạch do xét một phen không có những vật khác về sau lục thiên đô xoay người rời đi càng hướng xuống gặp phải cao giai quỷ vật càng nhiều bất quá đối lục thiên đô đến nói tiện tay một đạo tích t à thần lôi hoặc là tam vị thần phong loại hình thủ đoạn công kích cũng có thể diệt những thứ này tầng tầng lớp lớp quỷ vật mà lại bên người còn có miễn phí lao lực đ ầ hồn tìm tòi tự nhiên nhanh chóng vô cùng đúng lúc này lục thiên đô đột nhiên nhìn về phía trước không chung một hồi rung động một vệ ánh sáng vàng chạm mặt bay tới lục thiên đô vung tay h á o một cái đã bao lấy vật này nhẹ nhàng kéo ra truyền âm kiếm vàng ngay bạch dao di ngạc nhiên âm thanh lục thiên đô lập tức ánh mắt sáng lên không nghĩ tới bạch da tỉ mội phát hiện âm chi mã tung tích lục thiên đô tay lật một cái một cái n h ạ t màu trắng trận bàn xuất hiện trong tay một tay một điểm t r ậ n bàn lập tức ánh sáng lóe lên về sau vật này mặt ngoài biến như là như mặt gương bóng loáng mà ở phía trên lại ẩn ẩn có ba cái nhan sắc khác nhau điểm sáng chấp động lên trong đó hai cái điểm sáng cùng một chỗ có khác một cái tại cái khác phương hướng lục thiên đô luyện hóa hai viên thiên thi châu về sau đôi cái này vạn năm thi vương thiên thi châu tự nhiên càng phát ra cảm thấy hứng thú kết quả cái này một đường tới hắn lục soát địa phương nhiều nhất nhưng như cũng không có phát hiện kẻ này tung tích lục thiên đô lúc này cũng không chậm trễ trận bàn vừa thu lại bóng người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn có loại dự cảm khoảng cách ngân xí dạ xoa xuất hiện không xa sau hai cách giờ lục thiên đô đổi tới một cái bốn phương thông s u ố t giao nhau đầu đường ở nơi đó bạch g i a tỉ mỗi hai người đang đối mặt phía nam một cái thông đạo khoanh chân ngồi ở chỗ đó lục hình vừa nhìn thấy lục thiên đô xuất hiện bạch giao di một mặt sợ hãi lẫn vui mừng bạch mộng hình cũng một mặt vẻ hưng phấn nhìn xem lục thiên đô bây giờ tìm được cái này âm c h i mã chỉ cần lục thiên đô ra trận bắt lấy vật này tự nhiên không phải là việc khó cái này âm c h i mã rảo hoạt dị thường ta cùng tỉ, tỉ hai người liên thủ cũng không có bắt lấy bất quá đã bị ta cùng tỉ, tỉ ngăn ở ngay tại cái thông đạo này bên trong chúng ta liên thủ nó tự nhiên trốn không thoát bạch giao di tiếp tục nói ừ n chúng ta thoáng bày ra mấy đạo trận pháp đ ể phòng một phần vạn về sau liền từ ta tới bắt bất quá các ngươi không muốn b u n g lòng cảnh giác chú ý tự thân an nguy lục thiên đô g i à n dò ừ n có lục h u n h tại thiếp thân có cái gì sợ bạch giao di ôn lu cười nói tốc độ của ngươi bây giờ rốt cuộc không giống ta ngược lại là yên tâm bất quá ngộng h u n h ngươi cẩn thận một chút lục thiên đô cười một tiếng nhìn về phía một bên bạch ngộng h u n h ừ n lục h u n h ngươi yên tâm ta biết chiếu cố tốt chính mình bạch n g ộ n h u n h cũng cười gật gật đầu ba người thoáng vải mấy cái k h ố n trận về sau cùng một chỗ bay vào phía nam một cái thông đạo tiến vào lối đi ba người từng cái hang động tìm tòi đi qua vì phòng ngừa ngoài ý muốn bình thường là lục thiên đô đơn độc tiến vào trong h u y ệ t động thăm dò hai tỷ m ộ i dự vững lối đi phòng ngừa cái k i a âm chi mã thừa cơ bỏ trốn mất dạng không đến bao lâu ba người liền đến bạch giao gì phát hiện âm chi mã chỗ kia là một chỗ không lớn cỡ nhỏ hang động lục thiên đô vừa mới đi vào liền phát hiện trong h u y ệ t động chỗ khác biệt chẳng những bên trong gió lạnh tức yếu thậm chí còn có một chút ấm áp cảm giác kết quả trừ phát hiện một chút ấm áp cảm giác kết quả trừ phát hiện một chút ấm áp cảm giác kết q u trừ phát hiện một chút mấy khối hiếm thấy nón ngọc cặng thô t thức chút thuốc, chút chất tầm mắt như hương, như hai hôn hợp. có có cả giống giống giống hướng xuống mùi lại đàn Mà quả é t thể trên mặt đất thấy rõ một chút tạp võ ngựa giấu chân, thế nhưng thu qua q sau, dấu u ngựa về võ còn có chân, nhạp nhưng nhỏ mấy lần ráng. rõ mấy bộ dáng. Quả nhiên không s a i đích thật là âm c h i mã không giả nhìn một chút những thứ này dấu chân lại hít hà không trung hương khí lục tiên đô tự nhiên xác nhận nơi này thật là âm c h i mã xào huyệt bây giờ mặc dù bị bạch giao di hai nữ sợ quá chạy mất thoát đi chính mình hang động bất quá tóm lại còn tại tiếp xuống còn thừa trong huyệt động chỉ cần tiếp tục điều tra bắt cũng không phải là việc khó đúng lúc này Phú Thành cũng đuổi theo cũng người đuổi ba lục ư u tung lại lối lập lên. ngạc đi, nhiên Đi, tiếp tích thấy tức ta t này nhìn này hang động, chúng chỗ chỗ vào điều thiên r a Lục t đô vừa dứt lời đột nhiên một hồi ẩm ẩm âm thanh từ bọn hắn phía trước chuyển đến toàn bộ hang động l ắ c lư tiếp lấy từng đợt như sóng to gió lớn mà tiếng gào từ bên ngoài hang động chuyển đến giống như âm thanh ngay tại không xa bộ dáng bốn người dưới sự kinh hãi đồng thời trên thân linh quang c h ấ p động đồng loạt hóa thành từng đạo đội quang lần theo tiếng giống đổi tới trong nháy mắt bốn người xuất hiện tại trong thông đạo lục thiên đô trong mắt ánh xanh lấp lóe đồng ã thấy r thời bên trong vật cái kia kinh người tiếng giống cũng là từ cùng một phương hướng chuyển đến hiển nhiên là cùng một đồ vật phát ra hẳn là một đầu biến dị thi lang ông chi mã liền cùng cái này thi lang cùng một chỗ nhìn xem thả ra pháp bảo ba người lục thiên đố nói nơi này lại có loại uy thế này thi lang vạch giao di kinh ngạc phú thành cũng đưa mắt nhìn nhau lại tới đây hơn mười ngày bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại quái vật này rất nhanh cái kia biến dị thi lang liền xuất hiện ở trước mặt mọi người lập tức để ba người hít vào một ngụm khí lạnh cái kia càng là một đầu toàn thân mọc đầy lông xanh cự lang này sói bốn chân chạm đất có tới cao khoảng ba t r ư ợ n g đầu lâu giống như phòng nhỏ thật lớn một đôi to lớn mắt sói đỏ thâm như máu bốn cái vớt sói càng là đen nhánh sắc bén giống như lưới dao nhưng nhất làm cho ba người kinh hai chính là cự lang trong miệm phát ra giống to đồng thời từng đoàn từng đoàn màu xanh lá thi hỏa từ trong miệm thỉnh thoảng phân ra ngẫu nhiên hai bên băng bích bị những lục khí này lao tới l âm trí c mã các ngươi nhìn thẳng âm trí mã phòng ngừa nó bỏ chạy ta đi trước chém rết này sắc sói lục thiên đô mở miệng nói như thế vất vả đã hưu phú thành nghe lời này lập tức vui mừng nói lục thiên đô gật gật đầu vung tay h á o một cái trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh dài ba xích toàn thân lập loẹ bạch quan g kiếm dài chính là phía trước tịch thu được phản chế linh bảo thiên cơ kiếm chém không trung cao vài t r ư ợ n g ánh sáng trắng l o a qua â m ầm tiếng nổ đùng đoàn vang lên đồng thời lục thiên đô nháy mắt biến mất không còn tam tích ngay tại ba người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong lục thiên đô một mặt ý cười trong tay dắt một cái màu trắng ngựa con xuất hiện tại ba người trước mặt mà sau lưng hắn cách đó không xa cái kia to lớn vô cùng đầu sói đã cùng thân sói tách rời cuối cùng bắt lấy âm trí mã nhìn xem lục thiên đô trong tay âm trí mã mọi người nhất thời một mặt vẻ nôn nóng. đúng lúc này lục thiên đô biến sắc cẩn thận ba người sau lưng gió lạnh bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện ba cái chơi thi những thứ này chơi thi một tiếng gầm nhẹ phía dưới há mồn phu một cái từng đạo từng đạo tơ lụa sám nháy mắt ngưng kết cùng một chỗ hướng về vui mừng bông l ò n g cảnh giác ba người bắn nhanh mà tới chương ba trăm bốn mươi hai cứu người ngân xí d ạ n xoa c ầ u đ ặ n mua cẩn thận nghe được lục thiên đô nhắc nhở bạch giao gì, bạch mộng hinh cùng với phú thành ba người biến sắc bỗng nhiên vỗ một cái túi chữ vật tấm t u ấ t lệnh bài mâm ngọc mấy dạng bảo vật bỗng nhiên thả ra sáng rực t i ê sáng bảo hộ ở toàn th xoay người nhìn lại đến bắn nhanh mà đến màu xám sợi tơ ba người đưa tay liên tục điểm nhanh chóng thi triển bảo vật thần thông ngăn c ả n lên bạch giao di vừa ra tay chính là một đoàn bạch h à n khí hóa thành nóng ánh trùng sáng trùng sáng bên trong một thanh lạnh ngọc luyện chế cây quạt bị nó giữ tại trong tay ngọc trộn lẫn thân sắc bén tỏa sáng nàng nhắm ngay bắn nhanh mà đến màu xám sợi tơ liền nhẹ nhàng một cái xuống lập tức sen lẫn vô số băng tinh thấu xương tuyết phong t ừ trong quạt gào t h é t mà ra hướng đối diện càn quất qua bạch n g ộ n hinh ngón tay ngọc một điểm một luồng màu trắng băng diễm xuất hiện tại đầu ngón tay này băng thông qua minh thanh linh mục vừa nhìn rõ ràng những thứ này đột nhiên xuất hiện đồ vật lục thiên đô nháy mắt kịp phản ứng mà phía trước cái kia bị hắn chém giết cực lớn sát sói cũng hẳn là ngân xí dạ xoa hóa thần một trong tiện tay đem âm chi mã thu vào thạch châu thế giới tạm thời giam c ầ m lục thiên đô đôi mắt hiện ra ánh sáng màu lam quan sát tỉ mỉ lên hoàn cảnh chung quanh quả nhiên liền sau lưng hắn mấy chục trượng vị trí nơi đó gió lạnh máy liệt từ bên trong mơ hồ hiện ra ba cái lung la lung lay bóng người cùng xuất hiện tại bạch giao di ba người sau lưng chơi thi có chút tương tự đi chém giết cái này bà cái chơi thi lục thiên đô vô vô đề hồn đồ khỉ cười nói những thứ này chơi thi tự nhiên không phải bình thường chơi thi mà lại cái kia tơ lụa sáng tự nhiên cũng không phải bình thường đồ vật là ngân sĩ dạ xoa cái này vạn n ă m thi vương tu luyện được một loại gọi là sát hồn ti quỷ đạo đại thần thông thi sát chi khí một ngày hình thành có thể bất tử bất diện mà lại có thể hút ngũ hành linh khí cùng nhiễm bẩn đủ loại pháp bảo pháp khí cái này sát hồn ti là thi sát chi khí tinh luyện qua sản phẩm uy lực tự nhiên lợi hại dị thường là quỷ đạo tốt nhất nhất thần thông một trong bất quá gặp được đ ề hồn vừa lúc bị nó khắc chế cũng là không cần lo lắng quá mức mà bạch giao di bên này ba người mặc dù thi triển pháp bảo thần thông ngăn trở sát hồn ti kết quả vốn cho là một kích xuống tất nhiên có thể h ủ đi cái này tơ lụa sám kết quả tơ lụa sám lại bỗng nhiên một hồi mơ hồ lại lấy một hóa trăm huyện hóa ra trên trăm đầu tơ lụa sám ra tới cái này khiến ba người trong lòng thất kinh tiếp tục thi pháp tiến công lên m à phú thành bởi vì thả ra một kiện pháp bảo bản thể trực tiếp công hướng chơi thi kết quả bị những thứ này chơi thi phun ra tơ lụa sám nháy mắt liền đem trưởng qua quân lít nha lít nhít dài gỗ gủ bảo bên trên linh q u a n g cũng theo tơ lụa sám quân quanh một bộ đang bị ô h ế bộ dạng không đúng đây là thi sát chi khí chẳng lẽ là sát h ồ thi bỗng nhiên phú thành tựa như hiểu được hoảng sợ nói cùng lúc đó bạch giao di nhìn xem những thứ này chơi thi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ s á t hồn ti những thứ này chơi thi phía trước chúng ta đụng phải đều là vật chết mà lại đều tiện tay hủy sống thế nào tới lúc này bạch mộng hinh cũng phát hiện dị dạng nàng phượng ly băng diễm vậy mà đối với mấy cái này tơ lụa sám thiêu đốt lực lượng có hạn căn bản không giống ngày xưa đối địch lúc thuận buồm xuôi gió kết quả ba tên chơi thi thấy sắc hồn ti nhất thời không có đạt hiệu quả nhưng cũng không có giường tay ngược lại mười ngón tay run run một hồi lập tức vô số tơ lụa sám tại bốn phía viện hóa mà ra ba hướng ba người đúng lúc này ba người trong thai truyền đến lôi đến hai chữ không chung một vệ ánh sáng vàng loại qua một tiếng ầm ầm một mảnh màu vàng lôi điện bỗng nhiên rơi xuống ba bộ chơi thi phụ cận trong chớp mắt đem phía ngoài tơ lụa sám đánh cho khí sám biến thành vô hình còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng hiện ra một cái hơn một xích cao đen nhánh bóng loáng khí con vừa thấy được chịu một đợt tích t à thần lôi công kích chơi thi không nói hai lời lập tức hướng phía trước mũi to hử một cái lập tức một mảnh ánh sáng từ trong lỗ mũi phun ra ánh sáng một chút đem ba bộ sau đó co rụt lại xuống mang ra một mảnh s á m đen khí mang về vào con thú này miệng lớn bên trong để h ồ n thú côn u nuốt mấy lần về sau liền lập tức hai tay một truy cái bụng về sau vui vẻ nhảy nuốt lên tựa hồ hưng phấn dị thường đây là lục đạo hữu linh thú nhìn thấy một mặt này phú thành một mặt vẻ giật mình nhìn xem xuất hiện tại cách đó không xa lục thiên đô nói ừ n lục thiên đô gật gật đầu nhìn về phía đồng d ạ n g một mặt kinh ngạc bạch ra thì muội vừa muốn nói cái gì đ ỗ n g nhiên sắc mặt cứng lại quát lên giao di cẩn thận nhắc nhở đồng thời lục thiên đô một bước phóng ra nháy mắt nắm quyền đánh phía khoảng cách bạch giao di cách đó không xa hư không mặc dù vẹn vẹn khoảng cách mười t r ư ợ n g trở lại nhưng nghe xong lục thiên đô nhắc nhở bạch giao di dưới chân tứ phương phi thiên hoa bên trên ánh sáng xanh l ó e lên cả người nháy mắt quỷ dị biến mất mà liên tại nàng biến mất máy mắt một đạo phảng phất vô hình màu vàng nhạt bóng người xuất hiện tại nàng vị trí cũ cùng lúc đó lục thiên đô lập loẻ ánh sáng màu vàng nắm đấm cũng bỗng nhiên đánh phía bóng người màu vàng nóng một tiếng thanh phản phất sắt đá va chạm màu vàng kêu bóng người chịu lục thiên đô một ích lần nữa biến mất đúng lúc này nhìn phía xa chỉ huy lệnh bài màu trắng bảo vệ toàn thân bạch bạch mộng hinh một mặt vẻ lạnh lùng ngay tại phía trước lục thiên đô nhắc nhở bạch giao di đồng thời nàng c u n g phú thành biến sắc nháy mắt kích phát bảo vật phòng ngự lên mà liên tại nàng nghe được lục thiên đô thanh âm lạnh như băng đồng thời khoảng cách nàng xa hai t r ư ợ n g vị trí một đạo màu vàng nhạt bóng người bỗng nhiên nổi lên cái này bóng người màu vàng đóng toàn thân che kín v ả y màu vàng kim nhạt sau lưng một đôi bạc xí t h i ệ m động lên xanh trắng hai màu dị mang ngân mục bên trong càng là xuất hiện một đôi màu vàng nhạt trong mắt nhưng kinh người hơn chính là cái này màu vàng nhạt bóng người toàn thân không có mảy may khí tức tồn tại thân thức quét qua đi qua giống như nó chỉ là một bộ linh hoạt kỳ c h í này h l rất xuất từng lâu ngân chưa hiện soa. n dạ Kẻ à vừa hai hiện thân tại bạch、mộng、hình phụ cận, không tại nói mộng cận, lệnh ờ i lại bỗng nhiên lợi dài vài cái đi, một mấy một mộng động, trột tay thân tay tăng vọt trên trào tấp vừa ra vừa nhảy vàng, vô vặn vào nhắc, hình không cánh bỗng lần. Đen nhánh trên lợi chảo nhảy lên ra dài vài ánh hình lên bạch l tế bài màu trắng bên trên. Này trắng trên. bên lệnh bài vừa mới hiện ra liền hình thể điên cuồng phát ra linh quan g tỏa sáng giống như không thể phá vỡ nhưng cảnh tượng khó tin xuất hiện ngân sĩ dạ xoa trực tiếp xem này tấm thuẫn như không trên cánh tay ánh sáng vàng lóe lên móng đốt sắc bén lại vô thanh vô tức xuyên thấu mà qua tại bạch mộng hinh quá sợ hai ánh mắt bên trong vô một cái về phía nó đang điền vị trí thiên đô bạch mộng hinh một mặt vẻ hoảng sợ đông nhiên bật thốt lên kêu lên tên lục thiên đô mắt thấy đen nhánh móng đốt sắc bén phải bắt phá bạch mộng hinh hộ thể linh quang không c h u n g đông nhiên lóe qua một đạo ánh kiếm màu trắng giam giác một tiếng tựa như cắt qua một loại nào đó kim loại chụp vào bạch mộng hinh móng đốt sắc bén nháy mắt vô lực rủ xuống còn không đợ rơi vào lục thiên đô ấm áp trong lồng ngực nghe mùi vị quen thuộc trắng ngộng dao gắt gao nắm lấy lục thiên đô quần áo toàn thân run r u ẩ y tựa như còn chưa từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần vô sự ta biết bảo vệ tốt ngươi lục thiên đô trong tay dẫn theo thiên c ơ kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm vừa rồi ngân xí dạ xoa chạy trốn phương hướng vô vũ bạch mộng huynh l ư n g ngọc âm thanh nhẹ chấn an nói tỉ tỉ lúc này bạch giao di bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện tại phụ cận nhìn về phía lục thiên đô trong ngực bạch mộng huynh cũng không sao chứ lục thiên đô nhẹ dọc hỏi nhờ có lục huynh ngươi đ bạch giao di lắc đầu không có nhiều l ờ i vừa rồi nhìn thấy màu vàng k i a bóng người vậy mà quỷ dị xuất hiện tại bạch mộng huynh phụ cận nàng cũng là kinh hãi đáng tiếc đối mặt như thế cường hãn n ụ c thân công kích nàng còn chưa kịp phản ứng lúc này đã bình tĩnh trở lại bạch mộng huynh đ ỗ n g nhiên khuôn mặt đỏ lên mau từ lục thiên đô trong lồng ngực ra tới chán nhẹ rủ xuống hai tay xoắn cùng một chỗ lúng ta lúng túng nói cảm ơn lục huynh nói cái gì đó ta mang các ngươi đi vào đương nhiên phải bảo vệ tốt các ngươi lục thiên đô lắc đầu Vừa rồi nói h chơi thi xuất hiện, ta đang muốn nhắc nhở các người chú ữ n đang muốn người ngân g cái các c kia ta xoa xuất ý dạ thể t đánh lén, không nghĩ sẽ lén, ớ kẻ này thường giảo quyệt, không này thường thân nhanh như vậy đến đánh lén, hơn nữa còn âm thầm ẩn nút mấy cái chơi thi. Nói quyệt, vậy mấy dị tự thầm thi. chỉ chơi giảo cái âm xong lục thiên đô nhìn về phía nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn màu xám quan g kén cái này màu xám quan g kén n u không động đậy thôi chính là một chiêu sơ xuất bị vây ở sát hồn ti bên trong phú thành nếu không phải cuối cùng lục thiên đô nén giận một kiếm chém dụng ngân xí dạ xoa một cánh tay chỉ sợ phú thành cũng đã bị mang đi lúc này mới xuất hiện mấy cái chơi thi hóa thân đã bị đ ầ hồn diệt trừ sắc mặt hơi trắng bệnh phú thành cũng bị giải cứu ra tới quái vật kia chính là ngân sĩ dạ xoa ánh mắt bên trong có chút hoảng sợ phú thành hỏi nghĩ tới chỉ là cùng màu vàng kia bóng người màu vàng nhạt t r o n g mắt liếc nhau lúc thần thức bị mê hoặc tình cảnh phú thành đáy lòng chính là phát lệnh ngân sĩ dạ xoa cái này thế nhưng là nhân giới đã biết luyện thi bên trong gần với kim thân nguyện thi tồn tại nói một cách khác đây là một cái thần thông cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ không sai biệt lắm tồn tại khủng bố nghe đồn nếu là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cùng nó tranh đấu lên hơn phân nửa bại trận vẫn là phe nhân loại bởi vì từ bay thiên thi tiến hóa đến này luyện thi cánh bạc run lên phía dưới liền có thể từ lên cho tới hoàng thuyền âm giới trời sinh có phong thủ hai loại đại thần thông đột thuật đồng thời chẳng những toàn thân đau thương bất nhập lực lớn vô cùng còn tinh thông huyễn thuật một đôi không đồng tử ngân ngục có thể để tâm trí không mạnh mẽ tu sĩ đơn giản mê thất thần trí mà ngoan ngoãn nghe lệnh mà không biết không kẻ này đã không chỉ là ngân sĩ dạ xoa đã hướng về trong truyền thuyết kim thân nguyệt thi bắt đầu tiến hóa lục thiên đô lắc đầu nói bây giờ ngân sĩ dạ xoa toàn thân xuất hiện vậy màu vàng kim nhạc hai cái đồng tử cũng từ màu bạc hướng màu vàng tiến hóa rất rõ ràng đã hướng về kim thân nguyệt thi bắt đầu tiến hóa mà kim thân nguyệt thi cái này thế nhưng là sánh vai hóa thần tu sĩ luyện thi. t nhất nhất. mà vừa rồi ngân xí dạ xoa thi triển không chỉ là phong độ thuật còn có kim đột thuật lại tăng thêm nó trời sinh linh hoạt kỳ ảo thân thể quỷ dị vô cùng nếu không phải hắn vốn là tốc độ kinh người thần thức cường đại còn có minh thanh linh mục thật đúng là không có cách nào như thế kịp thời cứu bạch mộng hình kim thân nguyệt thi nghe lục thiên đô lời này ba người hít vào một ngụm khí lạnh còn sớm đâu bất quá hắn chính là tu thành kim thân nguyệt thi lần này cũng phải chết lục thiên đô cười lạnh một tiếng đi thôi vừa rồi đã chém d ụ n g kẻ này một cánh tay lần này vừa vặn trừ kẻ này sau đó chúng ta lại lượt đan cái này ngân sĩ dạ xoa thực lực trước mắt so với nguyên anh hậu kỳ đ ỉ n h p h o n g k h ô n láo ma đều mạnh mẽ rất nhiều bất quá lục thiên đô vẫn là có lòng tin chém giết kẻ này mà lại cũng bởi vì lục thiên đô phía trước một chiêu chém giết sắc sói này mới khiến ngân sĩ dạ xoa kiên kỵ xuống đến đây đ á n lén kết quả lần này vẫn như c ũ bị lục thiên đô trước sau tổn thương hai lần. Tốt, nghe lần ụ c đạo đ hưu. Phú thành gật gật u l ầ này nếu là không có lục thiên đô đám người tự nhiên không có thuận lợi như vậy mặc dù hắn bản tâm là trước chạy ra nơi đây luyện đan bất quá trong lúc này nếu là ngân xí dạ xoa đánh lén an toàn của hắn cực kỳ không ổn bạch gia tỷ mội có lục thiên đô coi chừng hắn cũng không có tin tưởng có thể lần nữa trốn qua một tiếp cho nên bây giờ tự nhiên là hy vọng lục thiên đô có thể mau chóng chém giết ngân xí dạ xoa bạch gia tỷ mội tự nhiên không có nghi vấn một trái một phải đi tại lục thiên đô bên người liên tiếp chuyển qua bảy tám cái lối đi rẽ ngặt bay ra trong vòng hơn mười dặm về sau bốn người trước mắt rộng mở sáng lên phía trước lại xuất hiện một mảng lớn chống trải nơi đâu đâu cũng có từng đống bỏ hoang khoáng thạch thế nhưng chỉ bay ra ngoài hơn trăm trượng xa về sau khoáng thạch đống rộng mở không thấy lại xuất hiện một cái cỡ nhỏ quảng trường quảng trường ở giữa là một cái xanh biếc lớn trúc cây trúc đầu trên xuyên thẳng hang động đỉnh chóc không thấy tăm hơi phần dưới bố trí một cái cực lớn phát trận cơ hồ trải rộng quảng trường các nơi mà bốn phía thưa thất có mười mấy cây cao lớn của đá mỗi một cây trên trụ đá đều dùng xích sắt chói buộc lấy một bộ đen nhánh chơi thi cùng lúc trước bọn hắn nhìn thấy chơi thi đồng dạng tất cả đều mở ngực một bụng để đám người giật mình là tại trúc xanh xuống nay quái vật ngồi ở c h ỗ đó gương mặt nhìn qua xấu xí giống như một cái con vượn bộ dạng nhưng một nhìn kỹ nhưng lại khác nhau rất lớn không có con nào con vượn r ă n g nhanh sẽ lộ ra dài vài tấc còn bén nhọn vô cùng mà lại này hình người quái vật hai mắt màu trắng bạc sáng loáng lại giống như không có t r ò n g mắt bộ dạng thực tế hình tượng kỳ dị nhất làm cho để ý là giờ phút này quái vật cánh tay phải rất rõ ràng thiếu một đoạn theo quái vật này vừa đứng lên về sau sau lưng chỉ một cái hiện ra hai cái cao cao nhô lên giống như hai cái bao thịt bầm dạng ngân xí dạ xoa bốn người lạnh lùng nhìn chăm chú lên trúc xanh xuống hình người quái vật t ố t các ngươi lại nhưng chém d ụ n g ta một tay hôm nay lại còn dám đến nơi này như thế các ngươi liền đem mạng nhỏ lưu lại đi cái này quái lông xanh cũng không nhìn những người khác tầm mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lục thiên đô đồng thời hai vai run lên âm hai tiếng từ hai cái bao thịt c h ú n g một cái r ỗ i ra hai cái lớn gần trượng cánh thịt đến mặt trên k i a sáng trắng sán lạ loẹ loẹt loa mắt thật sao bản tọa hôm nay cũng có ý lấy xuống đầu lâu của ngươi lục thiên đô đồng dạng cười lạnh nhìn về phía ngân xí dạ xoa ngân xí dạ xoa nghe xong lời này lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn bên miệng răng nhanh một chút tăng vọt gấp bội đồng thời hai mắt bắn ra vạn đạo tia sáng màu bạc tới chương 343, tâm ý bội anh đan cầu đặt mua cẩn thận nó huyết thuật ngay tại ngân xí dạ xoa hai mắt bắn ra vạn đạo tia sáng màu bạc thời điểm lục thiên đô cũng nhắc nhở đứng lên bên cạnh ba người kết quả còn không đợi bốn người có động tác khác nguyên bản bầu trời tối tăm mở mịt đống nhiên mưa gió đ ạ i biến một chút biến đen nhánh vô cùng lên lóe lên á n h bạc hắc vụ chúng một cái hiện ra hai cái lớn đại yêu mắt mỗi một cái đều gần trượng lớn nhỏ tia s á n g trắng bắn ra bốn phía rõ ràng là cái k i a ngân xí dạ xoa không đồng từ ngân mục liền không biết như thế nào huyễn hóa thành như vậy cực lớn khắc khắc tiếng cười quái dị từ không trung chuyển đến tiểu tử ngươi lại dám chặt đứt cánh tay của ta hôm nay ta muốn ngươi chết hoán độc vô cùng âm thanh q u ỷ dị từ bốn phương tám hướng chuyển đến trên bầu trời cực lớn ngân mục bên trong bỗng nhiên phun ra m ả n g lớn tia s á n g trắng từ trên xuống dưới vừa v ặ n soát hướng bốn người l i ê n đ i ệ m ấy trò và sao lục thiên đô cười lạnh một tiếng toàn thân mấy trượng bên trong bỗng nhiên b ộ c phát ra một lồn kinh người màu đỏ và ngọn lửa cái này màu đỏ và ngọn lửa trong nháy mắt hóa thành một cái hình tròn. đem bốn người bao khỏa ở bên trong cái tia tia sang trắng quét một cái mà đến đ ụ n g một cái chạm đến thiên dương thần hỏa phát ra suy suy âm thanh lại không cách nào tiếp tục đi tới mảy may hôm nay ngươi dám đánh lén bản tọa bạn gái nguyên bản chỉ có một con đường chết bất quá bản tọa nhìn trên người ngươi cái này đối với trời sinh nhận chứa phong thổ kim ba loại đồn thuật cánh không tệ mà lại ngươi cái này đối với t r ò n g mắt cũng còn tính không tệ ngươi nếu là tự chém hai cánh c a n nguyện đào ra hai mắt bản tọa hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng lục thiên đô thanh â m lạnh lùng từ kim màu đỏ hỏa cầu bên trong bỗng nhiên chuyển ra khắc khặc ngươi muốn ta hai cánh hai mắt ta mu không trung cười quái gì vẫn duy trì liên tục không ngừng đồng thời âm thanh càng lúc càng lớn dần dần như sấm nổ nổ vang lên mà cùng lúc đó ngân mục một cái tiếp một cái nổi lên mỗi một cái đều đồng dạng cực lớn trong n y mắt chẳng những bầu trời tràn đầy yêu mắt thậm chí bốn phía trong x ư ơ n g mù cũng chấp động lên tia sáng màu bạc tới mà ngay sau đó tất cả yêu mắt đột nhiên lóe lên á n h bạc đồng thời hình thái đại biến hóa thành một cái cái sáng trong trăng lưỡi liềm tiếp lấy bốn phía trong hắc khí đồng thời chuyển đến từng trận t ê u to nặng nghề tiếng bước chân một lần tiếp một lần giống như quái vật gì liền muốn từ trong sương mù đập ra bộ dạng thật sự là không biết sống chết đã như vậy bản tọa liền tự mình đến lấy đi lục thiên đô hừ lạnh một tiếng hai mắt bên trong ánh xanh lấp lóe đ ỗ n g nhiên nhìn về phía một cái phương hướng một tay một b ổ một đạo to lớn màu vàng lôi điện nháy mắt vạch phá hạ cám một tiếng oanh vừa vặn đánh vào mới vừa ở một bên trong x ư ơ n g mù hiện ra con nào đó ngân nguyện bên trên kết quả một tiếng ẩm vang về sau tháng này cùng màu vàng lôi điện lại đồng thời vỡ ra cái khác ngân nguyện gần như đồng thời phun ra vô số tia sáng trắng ra tới bốn phía đột nhiên lần nữa biến trói mắt dị thường bạch giao di ba người phía trước ngay tại nhìn chăm chú lên lục thiên đô động tác lúc này bị ám s ắ t mắt k i a sáng trắng kích thích không tự chủ được hơi chớp hai mắt ngay sau đó chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng nhưng ngang hình vừa vững định thân lại lúc lại phát hiện bọn hắn đã lại xuất hiện tại trên quảng trường cái gì hát vụ ngân n g u y ệ t hết thể biến mất không thấy gì nữa mà tại đối diện ngân xí dạ xoa này hình người quái vật đứng tại trúc xanh xuống giống như bước chân không động một chút cùng phía t r ư ớ c quái lông xanh không tầm thường chính là lúc này nó trộn lẫn thân che kín vẫy màu vàng kim nhạc hai cánh mở ra sau lưng một cái cánh bạt lại từ sau rỗi ra ngăn tại hắn thân phía trước chính tướng một đạo đôn đốc vang rền kim h ầ ngăn tại bên ngoài n gương, gương này không lớn nhưng toàn thân chấp động lên yêu dị ô mang để người vừa nhìn xuống liền cảm thấy tâm thần toàn bộ hút vào trong đó thực tế tả khí mười phần nguyên lai、like、là dựa vào món bảo vật này ta còn tưởng rằng người đồng thuận đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đâu lục thiên đô nhìn lướt qua ngân xí dạ xoa trong tay cái gương của bảo cười lạnh một tiếng ngươi có thể tại huyễn thuật bên trong còn tìm đến vị trí của ta n à y cũng có chút kỳ quái ta có tà nguyễn u y ễ n gương phụ trợ ngân đồng huyễn thuật uy lực tối thiểu nhất mạnh mẽ một nửa trở lên cũng không phải nói thần thức cường đại liền có thể bại trừ vừa rồi tại huyễn thuật bên trong con mắt của ngươi có gì đó quái l ạ chẳng lẽ tu luyện qua đặc thù linh mục bí thuật ngân xí dạ xoa trong m i ệ n g nhàn nhạt nói xong cánh bạc tùy ý vung lên lưu lại tích tà thần lôi liền bị đơn giản đánh đến một bên hắn không biết ở đây sinh tồn bao lâu thời gian mượm k ế t quả không nghĩ t ớ i m ộ tại nháy mắt l bị Lục t h i ê n Đô bài trừ. Phía trước ừ Phía t r ngươi đánh liền é n chúng ta dùng ta k m đồn Luyện thi bên trong cũng chỉ có trong thuộc ta. thi t chỉ u y r có thuyết kim thân Nguyệt Thi mới có loại này thần thông. Xem ra quả nhiên quả này kim mới loại ngươi Xem có ra đã bắt đầu tiến giai lục thiên đô cũng không đáp lại hắn vấn đề ngược lại tò mò xem tình hình trước mắt ngân xí dạ xoa so với trước hắn chém giết hùng sư đầu này vạn niên thi hùng thế nhưng là mạnh mẽ rất nhiều nếu là lại có mấy món bảo vật phóng tới bên ngoài tuyệt đối không thể khinh thường Thử đ ừ ngân tưởng tu thể từ trong tay của ta chạy trốn, ta t ngươi rằng cũng nguyên anh liền nay nhìn có của chạy là hậu hôm h kỳ sĩ thể tệ, tỏa một thân. không hóa chi phí tỏa một bộ hóa、thân. Khắc khắc. ngươi vẫn ngươi luyện Ngân vừa đem bộ sĩ dạ xoa mặc dù đối lục thiên đô trong tay phản chế linh bảo thiên cơ kiếm có chút k i ế n kỵ không nói chuyện lời nói ở giữa vẫn như cũ nghe răng cười không ngừng vừa nói xong lời này ngân sĩ dạ xoa không che giấu nữa hai cánh nhẹ nhàng vung lên lập tức cánh thịt lại từ màu trắng bạc vẻ hóa thành màu vàng nhạt mà một luồng kinh người tận trời khí tức cũng không lại che giấu bộc phát mà lên cường đại như thế linh áp đã không giống như là tu sĩ nguyên anh nháy mắt để bạch ra tỉ bội cùng phú thành sắc mặt kịch biến lên lục thiên đô vẫn như c ũ lạnh lùng nhìn xem tu vi toàn bộ triển khai nửa bước hóa thần luyện thi lúc này tu vi toàn bộ triển khai ngân xí dạ xoa tứ chi cùng chỗ cổ đồng thời hiện ra năm cái màu máu vòng tròn mặt trên tia sáng chấp động không thôi rõ ràng là một loại nào đó giam cầm pháp khí thấy cảnh này lục thiên đô càng phát ra yên tâm lại trên thực tế tại trước đó trong lúc giao thủ lục thiên đô đã phát hiện kẻ này tốc độ toàn bộ triển khai xuống đã cũng không chậm hơn hắn nếu là kẻ này một lòng muốn chạy trốn hoặc là b ỏ chạy trung gian đối cái khác ba người đánh lén đối lục thiên đô mà nói thật là có một chút phiền t o á i đến lúc đó chỉ có thể đem ba người tạm thời thu vào bên trong pháp bảo bất quá lúc này nhìn kẻ này lúc này muốn phải mở ra nơi đây khốn trận vây khốn hình dạng của hắn để lục thiên đô buồn cười lên hắn làm sao lại không phải là đang chờ giờ k h ắ c này quả nhiên ngân xí dạ xoa trên mặt hung quang lấy lên toàn thân ánh sáng s á m lưu chuyển sau đó con người một cái một trưởng hung hăng đánh xuống một tiếng thanh trầm đục kẻ này một tay tay năm ngón tay mở ra đ ặ t tại trên mặt đất một máy mắt ầm ầm âm thanh liền từ toàn bộ trên quảng trường văng lên trên mặt đất cực lớn pháp trận lập tức nổi lên các loại ánh sáng bốn phía trói chặt chơi thi những cái tia cột đá cũng đột nhiên một hồi lung lay không cần lo lắng một cái khốn trận mà thôi nhìn xem ba người có chút bối rối lục thiên đô lắc đầu một mặt bình tĩnh trong nháy mắt bốn phía trên trụ đá chơi thi trên thân đồng thời toát ra một cỗ hắc khí tiếp lấy hóa thành một cỗ màu đen cột sáng từ trên trụ đá phóng lên tận trời trong nháy mắt tầng một đen khổng lồ màn sáng đem toàn bộ quảng trường đều che vào trong đó hh ắ c ắ cái c này khốn ma trận đích thật là chuyên môn vì vây khốn ta bày ra chẳng qua là ban đầu bày ra trận này người kia cũng không nghĩ tới nhiều như vậy năm trôi qua pháp trận này gần nửa cấm chế ngược lại có thể bị bản thân ta sử dụng mặc dù ta chịu cấm vô pháp rời đi nơi đây nhưng các ngươi cũng đồng dạng thân vùi lấp trong đó ngân sĩ dạ xoa hai cánh nhẹ nhàng run run mấy lần về sau phát ra một hồi đắc ý cười to thật sao ngươi nhìn ta đây là muốn rời khỏi bộ d ạ n sao lục thiên đô cười lạnh một tiếng nhìn về phía bên cạnh bạch giao di cùng bạch mọc hình cái này bình sơn ấn ba người các ngươi cùng tế lên dùng để hộ thân chỉ cần làm tốt phòng ngự là được cái k h á c liền để ta ở đây chém giết kẻ này nói xong lời này lục thiên đô run lên tay á o một khối đất màu vàng lớn nhỏ bay về phía bạch giao di ngay tại lúc đó lục thiên đô trong tay nhiều một thanh dài ba xích màu trắng cổ pháp phi kiếm cùng một kiện lớn chừng bàn tay màu làm phi toa làm sao có thể nhiều như vậy phản chế linh bảo gặp một lần lục thiên đô trong tay vậy mà không ngừng một kiện phản chế linh bảo ngân xí dạ xoa nháy mắt đáy lòng trầm xuống h ã n cường đại nhất lá bài tẩy chính là thân thể mạnh mẽ phối hợp quỷ dị tốc độ bay cùng với đơn giản đem người khác kéo vào hảo cảnh thần thông kết quả đến lục thiên đô nơi này vậy mà khắp nơi vấp phải chắc trở nhiều như vậy phản chế linh bảo cũng làm cho nó cảm thấy không ổn cảm ơn lục huynh bạch giao di tiếp nhận bình sơn ấn trong lòng lóe qua mấy phần mực nào gật đầu cười chỉ tay một cái ấn nhỏ bình sơn ấn nháy mắt hóa thành gần trượng lớn nhỏ treo tại ba người đỉnh đầu tung xuống tầng một ánh sáng màu và lúc này ngân sĩ dạ xoa cũng không nói thêm gì nữa một tay nâng lên một chút trong tay một đoàn kim đoàn loẹ loẹt l o a mắt cánh tay kêu lại năm ngón tay một trường mánh nhưng vừa nhấc nhắm ngay bốn phía trên trụ đá chơi thi bắn ra từng đạo màu sáng cổ sáng trong nháy mắt cổ sáng loẹ lên liền biến mất chui vào chúng chơi thi trên thân không thấy bóng dáng theo ngân sĩ dạ xoa trong tay sát hồn ti hóa thành cổ sáng chui vào những thứ này chơi thi bên trong c ộ t đá chỗ đinh đương thanh âm và lớn từng tay xiềng xích cào h à o chóc ra rất xuống chúng chơi thi cũng nhấc nhấc mở ra xanh biết hai mắt cũng lung la lung lay rời đi cổ đá nhưng chúng thi chỉ đi ra mấy bước sau liền đứng tại chỗ không động lên đồng thời mảy may tình cảm không có nhìn chỗ không bên trong b ạ c h giao di ba người khắc khắc liền để các ngươi trước cùng ta những thứ này thi sát hóa thân chơi bỏ đi ngân sĩ dạ xoa sừng sững tại chỗ cũ hướng bốn người uy nghiêm đáng sợ nói một tiếng nghe răng cười về sau nó thân hình t o á t ra một đoàn ánh sáng đen sau đồng dạng cánh thịt khẽ động xuống tại nguyên chỗ không thấy bóng dáng đến lúc này còn chơi trò hề này lục tiên đô lắc đầu toàn thân lơ lửng thiên cơ kiếm cùng phi hải toa trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái quái dị ô kim có tử với tay một mảnh tích tả thần lôi bỗng nhiên giáng lâm đến những thứ này chơi thi đỉnh đầu đồng thời cho đề hồn truyền âm một tiếng nháy mắt đồng dạng biến mất không thấy gì nữa oanh một tiếng tiếng vang tại pháp trận chỗ biên giới một đoàn đạm kim quang đoàn cùng một đoàn ánh vàng đồng thời nổi lên cả hai đụng nhau bắn ra vạn đạo tia sáng lại đồng thời chấn động phân biệt bắn ngược mà ra hiện ra một cái mang cánh vàng nhạt bóng người cùng một cái khác ánh sáng vàng bao vây lấy bóng người chính là ngân sĩ、si、dạ xoa cùng lục thiên đô làm sao có thể ngươi vậy mà pháp thể đồng tu mang cánh vàng nhạt bóng người phát ra không thể tưởng tượng nổi âm thanh mà đổi thành một bên bị bình sơn lớn tre vào lồng ánh sáng xuống bạch ra tỉ m ộ i cùng phú thành lại một mặt sợ hãi lẫn vui mừng cho nên lần này xem ngươi như thế nào trốn lục thiên đô cười lạnh một tiếng lần nữa thân ảnh l ó e lên công tới kẻ này mặc dù có thể nói là trước mắt hắn gặp phải mạnh nhất tu sĩ nguyên anh n ụ c thân cường đại tốc độ kinh người đáng tiếc tự gây nghiệt thì không thể sống bây giờ bị chính nó mở ra trận pháp vây ở nơi đây chính là muốn hướng mặt đất bỏ chạy đều không có cơ hội phanh phanh phanh liên miên không ngừng tiếng nổ không ngừng vang lên từ tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương bất tuyệt như lũ đống nhiên trong bóng tối một đạo trắng sáng ánh kiếm l o ạ qua s ớ m đã bị lục thiên đô đệ lên đánh không thành hình người ngân sĩ dạ xoa giữ tợn đầu lâu nháy mắt bay về phía bầu trời xoay một tiếng từ bay lên giữ tợn đầu lâu bên trong bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục mắt thấy cái này ánh sáng xanh lục liền muốn chui vào lòng đất một tiếng quanh trong bóng tối chẳng biết lúc nào ẩn giấu đi mấy đạo tia chớp màu đen cùng nhau rơi vào cái này đoàn ánh sáng xanh lục bên trên lục m i n h quái vật này đã chết rồi nhìn thấy đứng tại bên trong bầu trời chầm tư lục thiên đô bạch giao di đột nhiên lên tiếng hỏi ừ n chết rồi lục thiên đô gật gật đầu nghe lục thiên đô lời này bạch giao di thu h lục thiên đô v ớ i tay xa xa viên kia giữ tợn đầu lâu liền xuất hiện trong tay hắn tiện tay một vệt lục thiên đô trong tay xuất hiện hai viên mang theo màu vàng nhạt con ngươi màu bạc tử cái này một đôi ngân đồng thật cũng không bình thường hắn về sau muốn tu luyện lôi phạt chi nhãn vừa vặn cần dùng đến tiện tay thu hồi con ngươi màu bạc tử lục thiên đô đưa tay một nhiếp một mặt đen nhánh cái gương xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn chính là có thể đề cao huệ y thuật thi pháp tà n g u y ệ n văn gương tấm gương này cũng là một kiện đỉnh giai của bảo hơn nữa còn là hiếm thấy có thể phụ trợ huệ thuật thi triển bảo vật cũng coi như hiếm có quay đầu có thể đưa cho ngân vượt chơi cái này ngân xí dạ xoa trừ cái này tà nguyễn huyết hương cái khác cũng liền phía trước trong tay một đoàn ánh vàng nhưng là hắn vô số năm qua lợi dụng một loại nào đó kim loại rèn luyện mấy trăm màu vàng hào t r ầ m phía trước trong chiến đấu đã bị lục thiên đô thu vào thạch châu thế giới tiện tay dỡ xuống ngân xí dạ xoa t à n thi bên trên hai cái màu bạc mang kim ban cánh thịt nhìn vẻ mặt v ẻ t o mò bạch mộng hình lục thiên đô c ư ờ i nói phía trước ta cũng đã nói có cơ hội cho mộng hình ngươi luyện chế một kiện phi hành bảo vật vừa vận trong tay của ta còn có một chút tài liệu khác quay đầu cho ngươi luyện chế một đôi phong lôi xí những năm này trước sau luyện chế hơn lục thiên đô trong tay lôi bằng hài cốt cùng thanh loan hài cốt đã còn thừa không nhiều bất quá tăng thêm cái này đối với cánh bạc lại phối hợp cái khác tài liệu c h â n quý lại luyện chế cái một lượng đối phong lôi xí cũng vừa đủ vậy ta cảm ơn lục h i n h bạch mộng h i n h nhoẻn miệng cười đưa tình nhìn chăm chú lên lục thiên đô nói lục h i n h vừa rồi tại nghĩ gì thế bạch giao di nhìn thoáng qua đường tỉ mỉm cười thuận tay đem bình sơn ấn còn cho lục thiên đô cũng theo vậy trước tại tấn kinh ba người ở trong lúc nàng liền phát hiện đến bạch mộng h u n h tâm tư sau đến lục thiên đô thoải mái đưa hai người nguyên ánh k h i lỗi lại tăng thêm phía trước bạch mộng h u n h khẩn cấp xuống k nàng làm sao không biết đường tỷ tâm tư bất quá ba năm này nhiều cùng lục thiên đô tách ra đến nay lục thiên đô thân ảnh lúc nào cũng xuất hiện tại nàng trong lòng nàng như thế nào lại không biết mình chân thực ý nghĩ đến các nàng loại tu vi này gặp được hợp chính mình tâm ý người tự nhiên cũng sẽ không giống tiểu nữ t ử không đúng ngược lại là rất thản nhiên đối mặt lên các ngươi có phát hiện hay không chỗ này trận pháp không chỉ có là không trận mà lại thoạt nhìn là một chỗ truyền tống trận lục thiên đô thu hồi một đôi cánh bạc cùng ngân xí dạ xoa bên hông túi chữ vật chỉ chỉ mặt đất nói truyền tống trận cái này sao có thể ai sẽ ở đây thiết chí truyền tống trận bạch giao di vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ phú thành cũng đánh giá chúng quay lên được rồi đừng quản chúng ta trước luyện đan đi lục tiên h đô lắc đầu chờ luyện song đan chúng ta lại điều tra một phen h ắ n tự nhiên biết rõ chỗ như vậy cần phải có bốn cái phân biệt nốt ngân xí giả xoa mồ côi khuê linh cùng sư cầm thú cái này bốn yêu chỉ cần côn ngô sơn phong ấn nhận công kích đến lúc đó cái này thủ sơn bốn yêu sẽ thông qua những thứ này c h u y ể n tống trận c h u y ể n tống đến côn ngô sơn bên trong mà hắn lần này tới âm dương quật mục đích một trong tự nhiên là mượn nhờ nơi này truyền tống trận tiến vào côn ngô sơn ba ấ t quả mới v ừ c ù người huyền hồn phân h â t ê n hệ ba người một mặt vui mừng nhìn xem lục thiên đô lấy ra đan lô đủ loại linh dược cùng với hôn mê âm tri mã lục thiên đô tiện tay một chiêu một luồng màu đỏ và ngọn lửa xuất hiện tại đan lô phía dưới theo hắn hai tay bấm nghiệm pháp quyết không ngừng hướng lô đỉnh bên trên đánh tới mỗi một đạo pháp quyết đánh vào bị màu đỏ vàng ngọn lửa bao khỏa đỉnh lô bên trên đều lay động lên năm màu ánh sáng lộ ra rực rỡ màu sắc mà từ trong lò đã truyền ra trận trận m ù i thuốc hương khí thuần hậu mê người để người nghe tâm thần thanh thản thời gian nhoáng một cái sau một ngày lục thiên đô pháp quyết càng đánh càng nhanh thần sắc cũng càng ngưng trọng thêm dị thường rõ ràng luyện đan đến thời khắc mấu chốt đột nhiên đỉnh lô một trận ngừng lại chuyển động đồng thời một luồng v ù âm thanh từ trong chuyển ra trong đỉnh mùi thuốc nhất thời càng thêm nồng đậm ba phần lục thiên đô một cái tay lại ngón giữa bán ra một tiếng thanh một đạo màu vàng quang đạn đánh vào nắp đỉnh bên trên. kết quả nắp đỉnh run lên phía dưới nhẹ nhàng bay lên mà đỉnh lô vụ vũ âm thanh một trận lập tức có sáu quả nắm đấm lớn quả cầu ánh sáng từ bên trong bắn ra mà tại trong bạch quang vận vận đều có một viên mẫu lớn lục hoàn xanh biên biếc chiếu lấp lánh sáu quả bồi anh đan một máy mắt một l u ồ n g dị hương chuyển đến mọi người nhất thời ngạc nhiên lên chương ba trăm bốn mươi bốn các ngươi làm ta đạo lữ đi không nghĩ tới đạo hữu luyện đan thuật đã đến tình trạng như thế chúc mừng đạo hữu nhìn thấy lục thiên đô một lần vậy mà luyện chế ra sáu quả bồi anh đan phú thành lao giả này vớt vớt sợi dâu một mặt bội phục nói đúng vậy à không nghĩ tới lục huynh luyện đan thuật như thế xuất thần nhập hóa một lần liền luyện thành bạch giao di đứng d ậ y mừng dỡ nói trên mặt có chút nổi lên đỏ ửng một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem lục thiên đô lộ ra quyến rũ động lòng người một bên bạch mộng hinh cũng mạch mạch vọng lấy lục thiên đô trong hai con ngươi giả dích tình ý tuyệt không che giấu hơn ba năm phía trước lục thiên đô đề cập trong tay bồi anh đan đan phương cùng âm dương quật bên trong khả năng tồn tại âm tri mã mọi bọn họ tỉ bội cùng đi nơi này thám hiểm bọn họ tự nhiên cũng đối cái này bồi anh đan tràn đầy chờ mong rốt cuộc có loại này thượng cổ đan d bây giờ cuối cùng luyện thành loại đan dược này bọn họ sao không mừng rỡ nghĩ tới năm đó cùng lục thiên đô quen biết sao đủ loại bạch ra tỉ mội trong lòng đ n g nhiên nhiều hơn mấy phần m ự t nào ừ cùng vui có thể thành đan sáu cái coi như không tệ lục thiên đô gật đầu cười nhìn xem hai nữ các ngươi có một thuộc tính hộp, hộp ngọc này tốt nhất n tốt đ ừ dùng bình thường n g hộp ngọc đến nợ rộ dược tính dễ dàng s ó i mòn mà lại viên thuốc này tính quá lớn nếu là lập tức ăn vào tối thiểu phải hao phí thời gian nửa năm bế quan mới có thể luyện hóa dược lực nếu không hiệu quả phải lớn suy giảm nghe được hai nữ đều có linh mục h ộ ngọc lục thiên đô mịt cười hơi điểm nhẹ hai viên quả cầu ánh sáng bay về phía bạch ra tìm vội cái này một cái là lúc trước đáp ứng đạo hữu nhìn phú thành cũng đã lấy ra một cái một hồ lô lục thiên đô cũng không chậm c h ễ đưa qua một cái nhìn xem còn lại ba cái bồi á n h đan lục thiên đô đưa tay một vệt trong tay xuất hiện một cái trước kia dùng thiên dương hỏa hồ bên trong hạt hồ lô bồi dưỡng tiên đằng hồ lô nhẹ nhàng vỗ một cái đáy hồ lô trong hồ lô phun ra một đạo ánh sáng bao lấy ba viên đan dược thu vào trong hồ lô cái này ba cái bồi anh đan vừa vặn về sau cho hồng p ấ t nam cung nguyện cùng ôn lan ba nữ phục dụng nghĩ đến có thể rút ngắn ba người các nàng tiến giai nguyên anh hậu kỳ thời gian. Cảm ơn lục đạo phú thành một mặt vui mừng thu hồi cái này viên bồi anh đan lại vỗ một cái bên hông túi chữ vật trong tay thêm một cái màu đen túi chữ vật đưa cho lục thiên đô cười nói đây là năm đó đáp ứng đạo hữu còn thừa tài liệu còn xin đạo hữu nhận lấy lục thiên đô gật gật đầu đầu tùy ý nhìn thoáng qua liền thu vào đạo hữu kế tiếp là muốn phải điều tra một phen chỗ này trận pháp sao phú thành nhìn lục thiên đô thu hồi túi chữ vật về sau không có rời đi ý tứ hỏi mà bạch gia tỷ mọi lúc này cũng lẳng lặng nhìn xem lục thiên đô một bộ nghe lục thiên đô làm chủ ý tứ nếu là ta đoán chừng phải không tệ chỗ này truyền t ố n g trận hẳn là thông hướng thượng cổ nhân giới thứ nhất tiên sơn côn ngô sơn truyền t ố n g trận mà đồng dạng truyền t ố n g trận tại côn ngô sơn bốn phía cần phải có bốn chỗ lục thiên đô đánh giá trên quảng trường khắc họa lít nha lít nít h pháp ấn chậm dãi nói chỉ là như thế nào mở ra truyền t ố n g trận này tạm thời không có đầu mối cái gì côn ngô sơn đây không phải là đã sớm biến mất nhân giới thứ nhất tiên sơn sao nghe lục thiên đô nói như vậy phú thành lập tức lấy làm kinh hãi còn có cái khác ba chỗ truyền t ố n g trận chẳng lẽ mỗi một chỗ đều có tương tự cái này ngân xí dạ xoa quái vật nói đến phần sau phú thành biến sắc vừa rồi lục thiên đô tại ngân sĩ dạ xoa trên thân tìm kiếm thiên thi châu thời điểm ngân sĩ dạ xoa trên người màu m á u cấm vòng hắn như thế nào lại nhìn không thấy rất rõ ràng cái này ngân sĩ dạ xoa là bị người chuyên môn giam cầm ở đây nếu là còn có cái khác ba chỗ đồng dạng địa phương chẳng phải là mỗi cái địa phương đều có tương tự ngân sĩ dạ xoa quái vật phú đạo hưu đoán không lầm lục thiên đô gật gật đầu cái khác ba chỗ truyền tống trận chung quanh tất nhiên cũng có kém không nhiều thực lực yêu vật thủ hộ ta là có tâm thăm dò một phen nếu là phú đạo hưu có hứng thú đến lúc đó có thể cùng thăm dò một phen nếu là phú đạo hưu không có hứng rốt cuộc đạo hữu khoảng cách nguyên anh hậu kỳ cũng vẹn vẹn kém tới cửa một chân mà cái này côn ngô sơn bên trong mặc dù nghĩ đến cũng là có chút cơ duyên bất quá nguy hiểm tất nhiên cũng không thiếu giao di ngộng hinh các ngươi đâu các ngươi lục thiên đô nhìn về phía bên người hai nữ còn không đợi hắn nói xong bạch giao di ôn nhu cười nói đã lục hinh ngươi nghĩ thăm dò một phen ta cùng tỷ tỷ đương nhiên phải c ù n g ngươi tốt các ngươi yên tâm ta biết chiếu cố tốt các ngươi lục thiên đô cũng m ỉ p cười hướng về hai nữ gật gật đầu nhìn về phía một bên khác phú thành phú thành trên mặt trần chờ một phen cuối cùng cười khổ một tiếng nói như thế c h ú bất quá hắn bây giờ chủ yếu nhất tự nhiên là đột phá nguyên anh hậu kỳ nhớ tới phía trước cái kia ngân xí giả xoa thực lực khủng bố phú thành trong lòng còn có mấy phần kinh sợ tự nhiên không nguyện ý ở lại chỗ này nữa đến mức bạch ra tìm muội cùng hắn tự nhiên không giống có lục thiên đô cái này đại cao thủ nghĩ đến sẽ không có cái gì nguy hiểm、Tốt. như thế chúng ta liền trước giờ cầu chúc đạo hữu tiến giai nguyên anh hậu kỳ thừa đạo hữu c ắ l nôn lục thiên đô cũng cười cười nhìn xem phú thành tế lên màu tím thảm c h â u cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây nguyên kịch bản bên trong khoảng thời gian này diệp g i a người đã kéo ra côn ngô sơn phong ấn mà phú thành hàn lập mấy người cũng trong lúc lơ đãng bị c h u y ể n tống vào côn ngô sơn cuối cùng phú thành chết tại côn ngô sơn tốn mấy chục năm công phu cuối cùng luyện thành bồi anh đan cũng tiện nghi những người khác bây giờ huyền hồn phân thân so với huyết diễm cổ ma gia nhập diệp gia càng mượn mà lại bởi vì lục thiên đô phía trước tại tấn kinh chém giết hơn mười vị tu sĩ nguyên anh diệp gia cũng liên lụy ở trong đó diệp ra người so với nguyên t r ọ n g kế hoạch đến nam cường cũng m u ộ n một đoạn thời gian bây giờ y nguyên còn tại vô danh hồ nhỏ bên dưới phá trợ bây giờ phú thành có tự mình hiểu lấy có thể ngừng lại t h ă m lam tự động rời khỏi cũng coi là đi lên một cái k h á c con đường sống đi thôi chúng ta trước cho ngộng hinh đem phong lôi xí luyện chế ra đến lại thăm dò nơi này cũng không muộn lục thiên đô dò xét một phen sau cười nói từ huyền hồn phân thân nơi đó truyền tới tin tức diệp ra kéo ra côn ngô sơn phong ấn không phải là trong thời gian ngắn có thể đ ạ thành t nơi này nói thật cũng không có cái gì điều tra bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vừa vặn thay bạch n g ộ hinh luyện chế ph hai nữ tự nhiên không có ý kiến vui vẻ đồng ý sau đó làm lục thiên đô lấy ra từng loại hiếm thấy đỉnh cấp phong lôi thuộc tính tài liệu lúc hai nữ vẽ kinh dị sóng gợn sóng gợn đối lục thiên đô thân g i a càng phát ra tò mò lục thiên đô chỉ là cười hắc hắc nói cho các nàng biết về sau sẽ biết để hai nữ càng phát ra đối lục thiên đô tò mò cái này phong lôi xí lục thiên đô cũng không biết luyện chế bao nhiêu lần tự nhiên vô cùng quen thuộc lần này nhiều duy nhất tài liệu là ngân xí giả xoa một đôi cánh trừ phong lôi l u t pháp xem như gia tăng thổ đột thuật cùng kim đột thuật hai loại l u t pháp tám ngày sau đó nhìn xem đan lô phía trên nổi lơ lửng hai cái lớn ch bạch giao di cùng bạch mộng huynh hai cặp đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hai đôi phong lôi xí một mặt sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian lục huynh liền luyện chế ra loại bảo vật này ha ha xem ra giao di cùng mộng huynh các ngươi vận khí không tệ đâu lục tiên h đô mỉm cười đã bây giờ luyện thành hai đôi pháp bảo cánh không bằng các ngươi một người một đôi đi cái này này làm sao không biết xấu hổ đâu bạch giao di đón lục thiên đô cười nhẹ nhàng t ầ m mắt khuôn mặt đỏ lên vội vàng từ chối lên ta đã có lục h u n h ngươi đưa tặng tứ phương phi thiên hoa a như thế vậy quên đi lục thiên đô một bộ đáng tiếp thân sắc quay ta đưa này, lại Lục lời người rồi. Thiên được Đô cho khác nghe À, bạch giao di môi anh đảo miệng mắt một Mộng đôi tươi cười tiếng cười anh nhỏ nhết, trong dáng nghe bên Hình duyên, khẽ chỉ Bạch đảo đẹp trệ, lần ậ p tức trừng Thiên、đô、một、cái. gắt giọng, lục ngươi làm sao có thể như thế? Ta hứng cao Lục cái, Lục có Bạch không Hình như thế hả nha? Nhìn Đô rộng, ngươi nào Giao sao làm l Di xem này bộ dáng khả ái lục thiên đô hì hì cười một tiếng nhẹ nhàng giữ chặt bạch giao di tay nhỏ cười nói cũng không phải ta không đưa cho ngươi là ngươi không muốn được không nào nhưng nàng vẫn là đấy lòng hoảng hốt gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng rụt rụt tay nhỏ muốn phải rút về kết quả lại bị lục thiên đô giữ chặt có chút dãy r u ộ mà không thoát đúng lúc này lục thiên đô vung ra bạch giao di tay nhỏ nhẹ nhàng vòng lấy bạch giao di bờ e o thon cái tia nóng hầm hập bàn tay lớn khẽ vỗ bên trên bạch giao di toàn thân chấn động gương mặt xinh đẹp cản phát ra hưởng luận nhỏ nhắn sinh sắn mượt mà thân thể cũng thoáng một cái mềm nhún mấy phần không thể nhận thấy tựa tại lục thiên đô trên thân cảm thụ được trong ngực ôn hương nhẫn ngọc lục thiên đô lại liếch mắt nhìn bên cạch bạ trong mắt thủy ba doanh tràn đầy đáy lòng hơi có chút thất lạc vừa vận n g ê n tiếp lục thiên đô nhìn qua ánh mắt đáy lòng hoảng hốt vừa muốn quay đầu đi chỗ khác ai biết lục thiên đô nhẹ nhàng với tay bạch mộng hình một tia chống cự cũng không có bị lục thiên đô một đạo pháp lực bao đi qua nhẹ nhàng vòng lấy v ò n g e o ờ bỗng nhiên bị lục thiên đô ôm vào ôm trong lòng tựa tại nam nhân kiên cố lồng ngực nghe lục thiên đô cái kia làm cho lòng người loạn dương cương khí thức bạch mộng hình tinh trắng gương mặt đ ỗ n g nhiên nhiễm lên tầng một màu hồng liền thon dài thiên nga cái cổ cũng bay lên từng đo dạng mây đỏ nghĩ tới bên cạnh nhà mình đường mội cũng bị lục thiên đô ôm vào trong ngực bạch mộng hinh cắn cắn mọng nước môi trong mắt lóe qua vẻ o á n trách bất quá nàng nhưng không có mảy may muốn rời khỏi lục thiên đô ôm trong lòng ý tứ lục thiên đô nhìn xem trong ngực dung nhan giống nhau đến bảy tám phần hai vị mỹ nhân từ hai bên trái phải hai tay bên trong truyền đến mềm dẻo cũng giống nhau đến mấy phần túi đầu nhẹ nhàng hít hít hai nữ trên người mùi tôm lục thiên đô lặng lẽ nói giao di mộng hinh nếu không các ngươi làm đạo lữ của ta đi a cảm thụ được lục thiên đô nóng hầm hầm hơi thở ngay xong lục thiên đô lời này bạch giao di cùng b lại nhanh chóng lệch ra tầm mắt hai nữ hai cặp trong đôi mắt đẹp đều cất giấu ngạc nhiên nằm ở lục thiên đô trong ngực không nói một lời lên xem ra các ngươi không cự tuyệt vậy ta coi như các ngươi đ ã ứng lục thiên đô m ỉ m cười vẫn như c ũ chặt chẽ vòng quanh hai nữ túi đầu nhìn xem thẹn thùng không thôi hai nữ một trái một phải ba ba hai tiếng trong ngực hai nữ nóng hổi trên gương mặt xinh đẹp riêng phần mình hôn một cái a lúc này nháy mắt để hai nữ lên tiếng kinh hô nâng lên c h á n trong mắt chứa làn thu thủy thẹn thùng vạn phần liếc lục thiên đô một cái xem ra dị thường kiệu bị động lòng người bạch giao di vừa ngẩng đầu chuẩuẩy nói còn không đợi nàng kịp phản ứng hai mảnh mềm dẻo môi nháy mắt liền bị ngâm chặt đây cũng quá nhanh đi mà lại tỉ tỉ còn tại bên cạnh bạch giao di đôi mắt đẹp mở to cái k i a từ lục thiên đô bên môi truyền đến ấm áp cùng tê dại một nháy mắt liền truyền lại đến trong lòng của nàng nhường nàng thoáng cái cảm giác cả người đều tan ra nàng cứ như vậy xi、si、ngốc ngưng ác không biết làm phản ứng gì mặc cho lục thiên đô tùy ý nhấm nháp hai mảnh cặp môi thơm bên cạnh bạch mộng hình bỗng nhiên cảm giác có chút dị dạng lục thiên đô cái tia tắc quái bàn tay lớn chẳng biết lúc nào xoaoaoao vừa vụng trộm nâng lên dấu ở lục thiên đô trong ngực chán một cái liền thoáng nhìn bị lục thiên đô ngậm chặt đôi môi ngơ ngác ngốc ngốc bạch dao di nháy mắt trong lòng lớn xấu hổ lại mau đem đầu dấu ở lục thiên đô trong、ngực. Một cánh tay ngọc trong lúc lơ xoa lên lục thiên xoa ngực cánh ngọc đãng lên lúc lục lơ đô phần eo nhẹ nhàng bấm một cái đông nhiên nàng cảm giác lại có chút không đúng vừa vụng trộm nâng lên chán kết quả nên tiếp lục thiên đô giống như cười mà không phải cười ánh mắt nàng trong lòng hoảng hốt vừa định muốn nói gì kết quả lục thiên đô một bàn tay lớn chống đỡ tại nàng đầu đằng sau còn không đợi nàng kịp phản ứng nháy mắt hai mảnh cặp môi thơm cũng luôn hãm hồi lâu sau bạch ra tỉ bội một trái một phải nằm ở lục thiên đô trong ngực. ô hấp dồn dập mị nhãn như t ờ một bộ sắp hít thở không thông bộ dáng thở hồn hện thẹn thùng vạn phần nhìn chằm chằm lục thiên đô như thế nào giao di m ộ n g hinh các ngươi đây là không hài lòng sao lục thiên đô vớt ve trong ngực giai nhân tinh tế v ò n g e o một trái một phải lại hôn một cái cười hì hì nói bại hoại bạch giao di cùng bạch m ộ n g hinh hờn dỗi cười một tiếng d ơ lên nắm tay nhỏ một bộ hùng á c bộ dáng kỳ hì các ngươi như thế thực tế là quá đáng yêu nhìn xem trong ngực hai vị nhỏ nhắn sinh sắn mượt mà giai nhân lần này tư thế lục thiên đô trong lòng cao hứng lại trêu bở lên hai nữ thằng đến mấy canh giờ về sau đ ù a d ỡ n một phen về sau một mặt đỏ hồng hai nữ mới l ặ n g lặng tựa tại lục thiên đô trong ngực thật lâu không muốn đứng dậy lục lang ngươi biết đối với chúng ta tốt đúng hay không bỗng nhiên bạch mộng hinh một mặt v ẻ khẩn trương nhìn chằm chằm lục thiên đô c h ừ n g c h ừ n g hỏi đây là đương nhiên lục thiên đô khẳng định gật gật đầu các ngươi bây giờ chính là đạo lữ của ta ta không đối với ngươi nhóm tốt đối tốt với ai chờ các ngươi tiến giai nguyên anh hậu kỳ chúng ta liền song tu tương lai ta còn muốn cùng các ngươi cùng một chỗ phi thăng linh giới đâu hạ tự nhiên rõ ràng bạch ra tỉ mỗi lúc này lo được lo mất tâm tỉnh cười chấn an lên nghe được lục thiên đô trong miệng xong tu lời nói hai tỷ mỗi lít nhau lại thẹn thùng đem đầu chôn ở lục thiên đông ngực không nói một lời lên chờ sự tình lần này kết thúc ta liền đi tiểu cực cung cầu hôn có được hay không lục thiên đô vớt ve trong ngực hai vị ngọc nhân cười nói a nghe xong lục thiên đô tới cửa cầu hôn hai nữ lập tức ngượng ngùng lên bất quá trong hai con ngươi chờ đợi lại hết sức rõ ràng bất quá các ngươi hiện tại có phải hay không trước tiên đem cái này hai đôi phong lôi xí luyện hóa lục thiên đô nhìn xem lơ lửng tại cách đó không xa lô đỉnh phía trên hai đôi màu bạc cánh cười nói bại hoại ngươi còn nói đưa cho người khác đâu nghĩ tới phía trước chính mình từ chối về sau lục thiên đô lại muốn đem cái này vô chủ bảo vật đưa cho người khác bạch giao di lập tức hờn dỗi lên ha ha nhìn xem bạch giao di nhỏ nhắn sinh sắn động lòng người bộ dáng lục thiên đô lập tức càng phát ra n g h ị khi dễ một chút nàng còn không đợi nàng kịp phản ứng lại nháy mắt hôn nàng hai mảnh môi mềm lần này bạch giao di thần sắc sau khi ngẩn ngơ lại ngượng ngùng đáp lại